chương bốn trăm chín mươi bảy hình nhân gian ăn ý hôm nay là thật quay t r ụ t suốt một ngày hơn nữa là được trình lượng đến xem bà h ẹ rủ hi un là cơ h ộ i không có một khắc dừng lại hoặc là đi theo lưu tín an bên ngoài vội vàng kéo khách nhân hoặc là chính là ở trong tiệm cho các thành viên hỗ trợ cuối cùng phan lễ ra mắt nàng còn phải thỉnh thoảng đảm nhiệm người chủ trì dù sao nàng tiếng trung muốn tốt hơn một chút như vậy cả ngày mệt nhọc đi xuống để cho bà h ẹ rủ hi un sau khi trở lại nhà trọ chỉ kịp đem mình chuẩn bị lễ vật giao cho lưu tín an sau đó, đó là vội vàng rửa mặt bắt đầu nghỉ ngơi về phần lễ vật chứ sao lưu tín an mở ra cái hộp nhỏ này sau đó đó là nhìn trên tay chai này nước hoa phát ra ngây n ô tiếp đó hắn vội vàng ngửi một cái trên người mình theo gần đó là lộ ra mê mang biểu tình hắn có thể xú sao thực ra nơi này là đơn thuần lưu tín a n suy nghĩ nhiều bà ẹ n rủ hy un đưa hắn nước hoa nguyên nhân rất đơn giản nàng bá đạo đến m u ố n đ ể cho trên người lưu tín a n cũng t ả n ra thuộc về mùi vị của nàng nhà mình bạn trai quả thực là ưu tú quá đầu mặc dù trước mắt mà nói nàng không có từ khắc trên người nữ nhân cảm nhận được uy hiếp nhưng tối thiểu tuyên thệ chủ quyền vẫn là phải làm là nàng đưa cho lưu tín ăn nước hoa là nàng gần đây đang sử dụng tiểu tình nhân nhân tiện nhắc tới lần này từ lúc thu âm bắt đầu nàng đừng tại trên trán cái kia từ màu tóc thẻ nàng cũng chưa có lấy xuống quá giống vậy n à y một đôi nhi con thỏ n h ỏ vật trang trí cũng từ đầu đến cuối đặt ở nàng s á c h tay bên trong chỉ cần là nàng đơn độc thu âm cảnh tượng cái kia tiểu vật trang trí sẽ kiên trì xuất hiện ở bên người nàng quen thuộc người nàng cũng biết rõ đây là lưu tín an đưa cho nàng lễ vật mà cũng là bà hẹ rủ hi un âm thầm đẹp đẽ tình yêu phương thức an ổn một đêm để cho trên người, mọi người mệt mọi xua tan hầu như không còn tám giờ sáng bà h rủ hi un nướng biếng mở ra đôi mắt đẹp phan lam sắc trần nhà đập vào mi mắt thoải mái v ặ n eo bẹ cổ không chờ nàng xoay mình bên người căng sẽ ủ n di thanh âm đó là v ă n g lên dù khi ủ n tỉ tỉnh ừ mấy giờ rồi sẽ ủ n chị a tám giờ chúng ta còn có thể lại ùn á m giờ chúng ta còn có thể lại ù m lại một hồi hôm qua thiên hành trình lượng quả thực là quá lớn rồi một ít mặc dù toàn thể thời gian không lâu nhưng lượng công việc nhưng là xa bình thường siêu chạy hành trình lượng một mực sinh hoạt tại kính d ư ớ i đầu là sẽ mệt mỏi liền coi như các nàng là trải qua bách chiến nghệ sĩ cũng giống như vậy cho tới sáng hôm nay tiết mục tổ tiểu tiểu cho mọi người thả cái g i à không mặc dù quá các nàng có thể nằm ù nhưng máy quay phim hay lại là từ đầu đến cuối cũng trong công việc bà hẹn rủ hi un liếc mắt một cái c h í n h trong công việc máy quay phim khả khả yêu thích dùng chăn c h e lại chính mình hạ nửa gương mặt sau đó đưa ra trắng nón tay nhỏ hướng ống kính r ơ r ơ nhóng nhẽo cùng các khán giả vừa nói chào buổi sáng mọi người buổi sáng khỏe bởi vì ngày hôm qua thật sự là quá mệt mỏi cho nên hôm nay yêu cầu ngủ thêm một lát mới được nàng ngược lại không để ý chính mình dung nhan chảy ra đùa nhan giá trị cao nhân dù sao cũng nên có chút đáng giá kiêu ngạo địa phương chứ đối với bà hẹ r hi un mà nói nàng tự hào nhất đó là chính mình mặc Thắng hết với sủ đã thức dậy đi rửa mặt, bọn chúng ta một thành tình một chút, tình t chúng hồi huống hiểu huống răng bọn Căng Ún viên càng nàng người với đi lại đi đi. Di đối mọi sủ sẽ rửa rõ đã đem các dậy ừ n g cái cho báo hồi đội ta r ư ở n g Ừ, t phải cho tín an gọi điện thoại hỏi một chút bổ hàng tình huống sáng sớm tìm lưu tín an nha đừng bảo là được như vậy kỳ quái ta là đang hỏi trong tiệm sự t ì n h càng sẻ bùn di thuyết pháp này liền lộ ra nàng rất yêu nao như vậy bà ẹ eddie un đưa ra tinh tế trắng non bắp chân tức giận đạp cái này trêu g ẹ o em gái mình càng sẻ bùn di chính là đáng thương kêu đau một tiếng dĩ nhiên thực ra cũng không đau nàng chỉ là theo thói quen kêu một tiếng thôi đây là luyện tập sinh thời kỳ lưu lại thói quen một số thời khắc lao sư sinh khí đánh người thời điểm nàng chỉ cần gào một cú họng lao sư môn một loại cũng sẽ không chịu thật đ ộ n g t h ủ nàng rất thông minh bất quá rất đáng tiếc bà ẹ rủ hi un không để mình bị đẩy vòng vòng hai lòng hướng về phía canxệ g ùn di tới một trận liên hoàn đặng sau đó bà ẹ rủ hi un bên này cũng gọi đến lưu tín an điện thoại nàng mới vừa này một tiếng bên này canxệ ùn di đó là bắt đầu kêu dây lên lưu tín an bạn gái ngươi muốn giết người rồi bà ẹ rủ hi un vèo một chút đem mình khỏa vào trong trăn dùng chăn chống đỡ can g sệ ủ n di âm thanh sóng công kích mà có rút trong chăn cũng để cho nàng thanh âm trở nên buồn buồn bên đầu điện thoại kia lưu tín a n ngược lại là đem can g sệ ủ n di n ổ nước bọt nghe rõ rõ ràng, ràng ràng lúc này đang ngồi ở gian phòng của mình trên giường hắn tiện tay tay máy ngày hôm qua bà ẹ rủ hi un đưa cho hắn nước hoa cười hỏi n g ư ờ i lại khi dễ sệ ủ n chỉ rồi hả nghe nàng nói vậy n g ư ờ i có hay không hỏi chủ tiệm bổ hàng sự tình bà ẹ rủ hi un tốc độ ánh sáng đổi chủ đề buổi sáng cũng đã đem trái cây cái gì cũng đưa đến trồng điếm không cần lo lắng hô vậy là được chỉ sợ đến thời điểm vừa không có trái cây luôn cuốn tay ch bực bội trong chăn còn rất nóng chăn đúng là đem càng sệ ủ n di âm thanh sóng công kích nhưng cùng lúc chăn cũng đem máy điều hòa không khí hơi lạnh ngăn cách bên ngoài nàng cuối cùng vẫn từ trong chăn nhô đầu ra bất quá làm nàng ngoại ý muốn là s ệ ủ n trị ngược lại là không thấy bóng dáng đi rửa mặt du kia ùn a không việc gì ta còn không d ậ y nổi bây giờ chuẩn bị đứng lên phi phi với nàng lão công cũng đã tới sao trong bọn họ chưa m ớ i đến đây a ta đây cũng muốn đứng lên rửa mặt ngươi đã rửa mặt xong rồi không đúng ta đây đã dậy rồi túi chào nguyên khí tràn đầy thanh â m biến mất lưu tín an chậm rãi để điện thoại di động xuống thất vọng mất mát hắn vẫn không dám hỏi bà ẹ rủ hi un đưa hắn nước hoa có phải hay không là cảm thấy hắn có thể x ú ố theo lý mà nói không nên a hắn mỗi ngày đều là kiên trì giặt r ử a một cái tắm a là ở cao ly không cơ hội gì đi tìm địa phương tắm kỳ nhưng chính hắn giặt r ử a thời điểm cũng là sẽ tự mình tắm kỳ a làm sao có thể sẽ có thể x ú ố n g h ĩ mãi mà không ra lưu tín an bất đắc dĩ v ô n g xuống chai này nước hoa hẳn là hắn suy nghĩ nhiều quá mười một giờ trưa lưu tín an lúc này mới gõ bà ẹ rủ hi un các nàng cửa túc xá bây giờ sớm liền không phải cái loại này cần người khiêng máy quay phim hướng về phía nghệ sĩ quay chụp thời đại trong nhà trọ chỉ có bà hẹ rủ hy ôn năm người cộng thêm một cái lý trình l ộ một cái phụ trách quay chụp nhân viên làm việc cũng không có sở hữu quay chụp đều là do cố định máy vị máy quay phim tiến hành tầm xa quay chụp loại này quay chụp phương thức cũng để cho các nghệ nhân sẽ không bởi vì nhân viên làm việc mà cảm thấy lúng túng cùng quấn bách khai môn là lý trình l ộ khi nhìn đến cửa người là lưu tín ăn sau đó lý trình độ chỉ đem cửa mở ra một cái khẽ hở sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm lưu tín ăn người tới nữ ngủ làm gì ta chăng ngủ nam nhân chăng ngủ người điên、rồi. lưu tín a n c h ậ n mắt lý trình lộ lúc này mới cởi hì hì khai môn đem lưu tín a n dẫn dụ đến trong phòng khách nhân cũng không ít mọi người s ắ c thực sẽ nằm ỉ, nhưng ỉ lại đến mười một giờ cũng quá không thực tế rồi các nàng giàu gì cũng là nữ nghệ sĩ là yêu cầu duy trì hình tượng buổi sáng khỏe a tín ăn ca mười một giờ mười một giờ liền không phải buổi sáng rồi hả giờ gì hỏi ngược lại dĩ nhiên để cho lưu tín a n không biết rõ nên trả lời như thế nào hắn sửng sốt sau một lúc hoảng hoảng hốt trợt gật đầu cũng là hắn khuất phục cũng để cho mọi người nợ nụ cười lúc này nghe được lưu tín ăn thanh âm bà hẹ rủ hi un cũng là từ phòng ngủ tho đầu nàng nhìn cửa nam nhân trên gương mặt hiện ra c ư ờ i yếu ớt sớm sớm thu thập thế nào hắn tới không phải đến tìm mọi người t á n d ố c chủ yếu là kêu mọi người đi ăn cơm tiếp theo sau đó hôm nay mở tiệm công việc đều chuẩn bị thỏa đáng rồi tùy thời có thể lên đường bà hẹn rủ hi un vừa nói lời này một bên từ trong phòng ngủ đi ra mà hôm nay nàng mặc dựng chính là để cho lưu tín an tỏa sáng hai mắt ngày hôm qua là đẹp đẽ hoa lệ màu trắng lộ vai áo đầm mà bà hẹ rủ hi un hôm nay hình dáng là không chút tạp chất chính giá cả màu xanh áo sơ mi cùng quần jean phối hợp tóc dài châm thành cao đôi ngựa c h n g đ o a n tinh xảo thanh tú trên mặt mang một bức viên bọc tính này lao luyện lại tài trí phối hợp thoáng cái đó là chọc chúng lưu tín ăn sở thích thật xinh đẹp h ắ n thể chính mình khen không có mảy may t â n b ú c ý tứ chỉ là đơn thuần ca ngợi lên trước mặt cái này đẹp đẽ nhân mà thôi bà ẹ n rủ hi un lộ ra vui sướng nụ cười bạn trai khen là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều thích nghe chính là chỗ này sáng sớm để cho tránh hành vi để cho trong nhà trọ mấy người khác cảm giác cả người khó chịu đi nhanh lên đi nhanh lên sáng sớm liền chụp phim truyền hình đúng không không sai đi ăn c ơ á bà ẹ rủ hi un che miệm cười khẽ nện bước nhẹ nhàng nhịp bước đi tới lưu tín a n bên người sau đó chóc mũi có chút tùng động trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu tình người không bình phun lưu tín a n s ữ n g sở sau đó lung túng tất miệng hắn có chút túi đầu tiến tới bà hẹn r hi un bên hai hắn vẫn là quyết định hỏi một chút bà hẹn r hi un rốt cuộc là ý gì dù hi un một cái gì đó trên người của ta là có cái gì mùi kỳ q u à? lại không phải mới yêu tình n h â n nhỏ cũng chung một chỗ một n ă m d ư ớ i rồi loại sự tình này không có gì không tiện hỏi cửa ra lưu tín ăn ra mặt vẫn tương đối dày bà hẹ rủ hi un ngơ ngẩn rồi sau đó nàng trên mặt lộ ra không che giấu được nụ cười một đôi mắt đẹp cũng là cong lên cái gì a cái gì đối cái gì a nào có cái gì mùi vị kia thì n g ù nốc g bà ẹ n rủ hi un nhẹ dên một tiếng ngạo kiều vòng qua lưu t í n an đi hướng mình các thành viên bên người mà đẹp đẽ nàng đi ngang qua bên cạnh hắn lúc có chút nâng lên lọ tóc cùng với trên người nàng kia ngửi thấm vào ruột gan mùi thơm đều là để cho hắn trở nên có chút h o à n g hốt dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mẹ toàn chủ áp mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi hắn tự h ầ nghe thấy được quá cái mùi này mùi vị lưu tín a n trận to hai mắt hắn tựa hồ biết người này ý đồ lên xe a hơi chờ ta một chút tới bảo các nàng lên đường lưu tín a n xuống dây chuyền ở tất cả mọi người đã sau khi lên xe hắn ngược lại thì mời mọi người trước chờ một chút la quên rồi vật gì không lý trình lộ hơi nghi hoặc một chút nhìn trở lại gian phòng của mình lưu tín a n không h i ể u tự đủ dép vẹo vẹt mấy người cũng là rối rít lắc đầu cũng may lưu tín a n cũng không có để cho mọi người đợi quá lâu không mấy phút nữa sau đó lưu tín ăn bóng người đó là một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người so với mới vừa rồi trở về hắn không có biến hóa chút nào nhưng khi lưu tín an kéo ra kế bên người lái cửa xe vẻ này như có như không mùi quen thuộc phiêu tán đến bà ẹ rủ hi un c h ó c mùi sau đó một mực mặt không chút thay đổi bà ẹ rủ hi un rốt cục thì lần nữa tràn đầy nụ cười rực rỡ ngồi ở hàng thứ hai nàng phát ra một tiếng q u á i thanh cáp sau đó đó là một cái tắt v ô vào lưu tín an bà vai ba một tiếng ở an tính bên trong xe rất là rõ ràng mọi người ngược lại là không đối bà ẹ rủ hi un động tác lộ ra cái gì kinh ngạc từ lúc bà ẹ rủ hi un cùng với lưu tín an sau đó này cái tỉ tỉ tựa hồ liền trở về mười năm chiếc kia ngây thơ lúc lộng lây kỳ như vậy trong lúc rợ tay nhấc chân dễ thương tư thái làm các nàng đều là không khỏi cảm khái nhưng lưu tín an biết rõ đây là lúc này bà hẹ rủ hi un rất vui vẻ phương thức biểu đạt đồng thời hắn là như vậy thở phào nhẹ nhõm xem ra hắn với bà hẹ rủ hi un giữa vẫn có ăn ý ba lần này tới hoa điệu không nói cái khác đủ loại kiểu dáng thức ăn chung bà hẹ rủ hi un các nàng coi như là ăn hương p h ấ n rồi lý trình lộ trước thời hạn tới bên này nghiên cứu địa hình thật đúng là để cho nàng tìm được không ít mỹ vịm nhỏ ít nhất đối với vốn là rất thích ăn can sệ ùn di mà nói chuyến này lữ hành nàng thu hoạch tràn đấy lần này các nàng trưởng trí nhớ ngoại trừ bữa trưa bên ngoài các nàng còn ngoài ra gói một ít ăn mang đi trong tiệm giảm b ấ t buổi chiều một bận rộn lại vừa là bận rộn một buổi chiều cũng không có thời gian ăn một chút gì mà hôm nay ngược lại không cần bà hẹn rủ hi un với lưu tín a n ra ngoài kéo khách ngày hôm qua f a n lễ ra mắt bài tràng lớn như vậy bây giờ gần như không có ai không biết rõ các nàng ở cổ l ã n g tự bờ biển mở tiệm nhỏ c h u y ệ n này này có thể so với nàng với lưu tín a n tự mình chạy đi kéo khách muốn có hiệu suất nhiều bà hẹ r hi un ở lại trong tiệm chuẩn bị giút mọi người bận rộn mà lưu tín ăn chính là tìm ch lần này là bà ẹ d rủ hi un mời lao e cùng phi phi thế nào có thể để cho nhân gia chính mình ngồi xe tới đây chứ cho nên lưu tín an liền gánh b á c rồi người tài xế này chức trách đây cũng tính là trở về trước lao e với phi phi đến đón mình lễ các người sau khi đi ra hướng bên phải nhìn ta đứng ở một chiếc màu đen bên cạnh xe a nhìn thấy này lưu tín an vừa hướng thai nghe vừa nói chuyện một bên ở trong đám người tìm kiếm lao e với phi phi vẫn tính là tương đối nổi bật cho nên rất nhanh thì hắn phát hiện đã biết chào hai vị hưu vội vàng vẫy tay tỏ ý may mà lúc này hắn còn mang khẩu trang cùng cái mũ cho nên cho dù động tác của hắn rất nổi bật nghe được hắn tiếng kêu những người đi đường cũng bất quá là nhiều nhìn hắn một cái mà thôi lao e với phi phi ngược lại là nhận ra hắn vội vàng kéo dương hành lý đi tới lưu tín an thuận tay nhận lấy hai người cái dương sau đó cùng lao e đồng thời đem cái dương nhét vào c ố t sau tiếp lấy đó là thấy phi phi đứng ở t r ư ớ c xe nghiêm túc sửa sang lại chính mình tóc dài động tác này đem lưu tín an nhìn sửng sốt làm cái gì đây â có phải hay không là vừa lên xe liền bắt đầu làm phim rồi hả à kia không đến nổi muốn chuyện đẹp gì đâu rồi các nàng game show còn đơn độc cho một cái ba người chúng ta nhân kính đậu hạ lưu tín an cười lớn một tiếng bỏ đi phi phi băn khoăn phi phi lúc này mới bưng lỏng cười một tiếng sau đó kéo ra hàng sau cửa xe ngồi xuống lão e suy nghĩ một chút vẫn là không có đi theo phi phi ngồi chung hàng sau mà là ngồi ở phó lái vị trí hai người bọn họ nếu như đều đi hàng sau lưu tín an liền thật thành tới đón bọn họ tài xế này nhưng là bây giờ tiểu phá trạm đại hồng nhân được cho chút mặt mũi đủ nể mặt người đi thân hôn vợ chồng sao có thể tách ra ngồi cút phía sau đi lão e dở khóc dở cười bất quá hắn đảo cũng phối hợp n à y thứ đ ẳ n g hai người sau khi ngồi yên lưu tín an dương mắt nhìn một cái kính chiếu hậu lộ ra danh mãnh biểu tình người xem cũng phản ứng gì cũng thật kinh ngạc đi dù sao hai ta coi như là cái loại này tám g ậ y c h e đánh không tới đồng thời quan hệ lão e cả lơ phất phơ đáp trả xác thực hắn là cái trò chơi khu ư mà phi phi là một cái âm nhạc khu ư c h o dù ai cũng không thể sẽ đem hai người họ hướng đồng thời nghĩ cho nên có rất nhiều f a n khi nhìn đến tối hôm qua tin tức sau đó trước tiên đều là hoài nghi con mắt của mình ta có thể hiểu được lưu tín an dĩ nhiên có thể cảm động lấy rồi dù sao hắn với bà e rủ hi -un. tại sao nếm không phải cái loại này tám gậy c h e đánh không tới đồng thời quan hệ đánh đoán lúc nào làm hôn lễ cái này không gấp hai ta đối hôn lễ cũng không phải để ý như vậy thậm chí cũng quấn q u y ế t kết quả có muốn hay không làm làm dĩ như làm phi phi đột nhiên mở miệng lần này lao e bồi dối à phải làm ấy lìn tỷ có thể nói rồi muốn tới chúng ta trong hôn lễ hát chút bài hát đùa vì để cho rét vẹo vẹt cũng tới nàng cũng phải đưa cái này hôn lễ cử hành mới được lao e thở dài kia bình thường trương luôn là treo bi quan trán đời biểu tình trên mặt hiếm thấy hiện ra một nụ cười tới nhà mình lao bà lời nói hắn còn có thể không nghe đúng phải làm cho ta với dù hi un làm cái tham khảo cũng được thảo bắt chúng ta làm tham khảo đúng không ha ha ha ha lại nói an tử ca ngươi với b ụ i t ỷ cầu hôm chưa nói đến bà ẹ d dù hi un phi phi hứng thú làm cho này hai người bằng hưu có thể có cái gì là so với trước tiên ăn dưa tới càng thú vị đây ây được nhìn như vậy giống như là không có lao ẹ、e、có thể hiểu rất rõ lưu tín ăn rồi tiểu tử này mỗi lần chuẩn bị mạnh miệng luôn là sẽ trước đây mở đầu à bùi tỷ xác thực bây giờ không thể kết hôn đâu rồi lúc này mới vừa mới bắt đầu đi tiêu đường nếu như đột nhiên một cái kết hôn tuân ra đến còn muốn làm thần tượng liền thực tế không lớn đi có kế hoạch đi cho nên phải trước tham khảo một chút hai n g ư ờ i ai cầu hôn lưu tín an bất động thanh s ắ c lại đem đề tài dẫn trở lại trên người của hai người hắn hôm nay là tài xế cộng thêm bắt quái tay có thể không phải là bị người khác làm bắt quái tới nghe về phần mình với bà ẹ rủ h y un sự tình trước mắt hắn còn chưa từng nghĩ phương diện này ta cầu hôn loại chuyện này không có gì khó mà mở miệng lao em một chút cũng không do dự trực tiếp mở miệng thừa nhận đi xuống sao cầu Liên Lao lần lãng loại là tiếp hỏi hai nhiêu tới Phi Phi tới siêu minh, tới cũng chung năm. cũng nghĩ muốn không mạn hôn, nhưng chứng hắn này đỉnh thẳng nam muốn không trực ta một một thật thực sự sự chứ, chỗ có cho cấp cầu cấp hay bao đã đ E ân y p h ư ơ g d i ệ nghĩ sự tình. rất nên hắn hôn đơn Cho Phi Phi lễ cầu với lễ i ả n o theo a kia ta hồng, phu phòng, phát hôn h công căn cùng nội Ơn. n g bố trí một xuất từ tâm kết câu với đi. Ơn. Nghĩ như vậy thực ra cũng rất lãng mạn mà cứ như vậy vừa tán g â u đến lưu tín an đem lái xe trở lại quen thuộc ven biển a nhiều người như vậy a hôm nay tới trong điếm chiếu cố khách nhân không một chút nào so với hôn quá ít dù sao tối hôm qua bà ẹ rủ hi un các nàng hung hăng ở hơ sệ ở bên trên ngây người gần nửa vãn muốn không hỏa cũng không được vãn thượng nhân càng nhiều lưu tín a n khép cười một tiếng quay đầu nhìn hai người xuất hiện dưới ống kính không thành vấn đề phi phi gật đầu một cái ngược lại thì một bên lão e có chút quân quýt hắn tham gia cái tiểu phá trạm game show cũng mất mặt mặt chớ nói chi là bây giờ còn muốn với xinh đẹp như vậy một đám nữ nhân chung một chỗ xuất diễn game show rồi bất quá vẫn là câu nói kia lão bà cũng kích động như vậy rồi hắn cái này làm lão công làm sao có thể cản trở đây hắn hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại không thành vấn đề ok xuống xe ta mang ngươi hai đi trong tiệm chương bốn trăm chín mươi tám l i u tín an kính ý l ư u tín an người xem cùng lao e người xem phần lớn đều là hô thông hai người này là đã ra d à n h quan hệ tốt chuyển động cùng nhau à bình thường đồng thời liên máy chơi game sự tình thường có phát sinh cho nên có rất nhiều người xem không riêng gì lao e người xem cùng thời điểm là l ư u tín an người xem mà khi nổi bật lưu tín an xuất hiện sau đó vây tụ ở tiệm nhỏ phụ cận phan cùng mọi người tự nhiên làm theo là trước tiên liền phát hiện lưu tín an cùng với bên cạnh lưu tín an lao e cùng phi phi ngoại tàu trương c ả với phi phi nhận biết hai người người xem dĩ nhiên cũng biết rõ hôm qua thiên tịch quấn tiểu phá trạm đại sự lão e nhưng là tiểu phá trạm nhiều năm út rồi không khoa chứng nói chỉ cần là khu vui chơi đàn cơ sở trễ a mẹ phần lớn đều là với lão e nhận biết có giao tình ngày hôm qua vị này lão bài út công khai chính mình tình yêu thậm chí một bước đúng chỗ trực tiếp kết hôn cũng là đưa tới không ít mọi người thảo luận nói thật gần đây một mực dùng mẹ tuần chủ áp đọc sách truy trường mẹ tuần chủ hoán đổi đọc trầm âm sách nhiều mẹ tuần chủ áp chỉ là cái kia công khai chính mình kết hôn động tinh phía dưới cũng đã nhanh chóng thành rồi khu vui chơi út môn đoàn kiến hiện trường nghe có người trực tiếp gọi ra bọn họ tên lưu tín an rất rộng r i hướng về phía vị này khiếp sợ nữ người xem phất phất tay lao e cũng khóe miệng của làng ngoắc ngoắc có chút lúng túng q u á t tay ở phương diện này hắn khẳng định vẫn là không bằng cảnh tượng hoành tráng trải qua đủ nhiều lưu tín an tình huống gì trưng ơ ca với phi phi sao tới thân hôn hạnh phúc ca trưng ơ ca phi phi lúng túng thuộc về lúng túng đối với người xem chúc phúc vẫn là phải cằn t ạ cảm ơn một bên đáp trả mọi người hiếu kỳ vấn đề lưu tín an rốt cục thì mang theo hai người này chính thức đi tới cửa tiệm lần này coi như là chính thức tiến vào quay c h u hiện trường lưu tín an quay đầu dùng hỏi ánh mắt lần nữa nhìn về hai người lấy được hai người khẳng định gật đầu sau đó đẩy ra cửa tiệm trong tiệm khách nhân như cũng không nhiều dù sao nghiêm khắc hạn chế vào sân số người nếu là không tiến hành khống chế thoáng cái đi vào một đoạn phan sai lầm có thể sẽ không tốt a hoan n g n tín an ca trở lại nha ngồi ở cửa thổi máy điều hòa không khí bác sủ g i n g đầu tiên là theo bản năng đứng dậy hoan n g n bà hẹ rủ hi un cũng ở đây trong tiệm hỗ trợ cho nên trong tiệm làm việc nhân rất đủ các nàng có thể thay phiên nghỉ ngơi một chút làm một chút tiếp khách hoặc là với f a n nói chuyện phiếm nhân vật bất quá khi nhìn đến vào cửa người là lưu tín a n sau đó á c sủ răng trên mặt tràn đầy nụ cười nhanh chóng trở nên bình tĩnh lại này biểu tình biến hóa nhìn lưu tín a n là một con hát tuyến n g ư ờ i này có chút quá đáng đi kỳ hỉ a hoan n ê n n h ị vị thân hôn hạnh phúc nha lao e với phi phi sự t ì n h lưu tín a n ở tối ngày hôm qua cũng đã nói với mọi người qua cho nên mọi người cũng cũng biết rõ hôm nay lưu tín a n đi đón lả này một đôi tân hôn vợ chồng tóc g i i phiêu phiêu áp sủ răng không hổ là bị những người hái mộ khen cảng sáng sủa mặt mày vui vẻ đúng là xinh đẹp không thể tả bất quá lao e đối loại này siêu cấp đại mỹ nữ không phải đặc biệt cảm bạo hắn cũng chỉ là cười gật đầu nói t ạ n h ư n g bên cạnh hắn phi phi cũng chính là đối r é t vẹo vẹt có hiểu này fans, liền lộ ra kích động hơn nhiều cảm ơn cảm ơn a phi phi ở trước quầy chờ đợi khách nhân bà hẹ、e、rủ hi un cũng là thấy được cửa mấy người nàng nhưng là với phi phi còn có lao e ăn c h u n g quá cơm cho nên hắn với hai người này sống chung đứng lên muốn tự nhiên hơn một ít thấy hai người bà hẹ、e、rủ hi un hưng phấn kêu lên một tiếng sau đó bắt đầu từ trong quầy đi ra bước nhanh đi tới hai người trước mặt chúc mừng các người a cảm ơn ây lì tỉ tới với mọi người chào hỏi đi có thể hay không khẩn trương phi phi lắc đầu một cái lộ ra một cái hơi hàm hàm nụ cười sau đó nàng liền bị bà ed rủ hi un kéo đến rồi ông kính trước mặc cho bà ed rủ hi un tỉ mỉ hướng những người ái mộ giới thiệu chính mình về phần lao e chứ sao ngược lại là cũng có người tới chào hỏi lý trình lộ dẫn mấy tên khắc dép vẹo vẹt thành viên tới với lao e lên tiếng chào cùng nhau nói tiếng tân hôn hạnh phúc sau đó mọi người lại chạy đến bà ed rủ hi un cùng phi phi bên kia đi cô gái khẳng định vẫn là với cô gái đồng thời tham gia náo nhiệt tới thú vị bất quá lý trình lộ ngược lại là không đi bản thân nàng là theo lao e từng thấy hơn nữa cũng nhận biết t r a n h cũng ở đây đây giống vậy lao e cũng nhận biết lý trình lộ vị này phong quản ta ngày hôm qua cũng đi theo cùng nơi bên trên hotse ập nữa à ngươi không nhìn thấy hả ta không quá cảm thấy hứng thú sách không hổ là ngươi thế nào với phi phi tỷ kết hôn cảm giác rất tốt ngươi lần này sẽ thành rồi hơn một triệu f a n hâm mộ đối tượng đàn đàn nghĩ tại âm nhạc khu cái này trải rộng quyển vương phân khu đứng ra không phải một chuyện dễ dàng nhưng phi phi làm được đúng dựa vào cuộn tợ lại cùng với chính mình k i ê n g n ạ o nhân vóc người phi phi thành công hỏa mà bắt đầu như vậy ưu tú như vậy ủ tợ loạ đơ bị lao e cưới được những người h á i mộ nước chua sợ rằng đều phải nô ra lý trình lộ t r e o g ẹ o để cho lao e lộ ra khinh thường nụ cười tới ta lai sở chệ ảm r u n một cái ta bịa một cái không hổ là ngươi lưu tín an cùng lý trình lộ ăn ý lắc đầu khen ngợi mà lúc này đã bị bà ẹ rủ hi un các nàng kéo đi thăm một vòng phi phi cũng là đến đến trước ngày ở bà ẹ rủ hi un t h ỉ n h mời bên dưới điểm hai chén đồ h ư n g lạnh đương nhiên làm được tỉnh mời tới khách nhân phi phi tiền bà hẹ rủ hi un nhất định là không thể nhận cho nên hắn trực tiếp nhìn về phía lưu tín an nũng n h u kêu tín an đang theo lão e nói chuyện phiếm lưu tín an nghe tiếng ngầm đầu khi nhìn đến bà hẹ rủ hi un đang ở hướng chính mình vẫy tay sau đó không rõ vì sao đi tới sau đó hắn đó là sung mãn làm scan có trả tiền công cụ nhân các nàng không thể nhận phi phi tiền nhưng là tuyệt đối không thể u ố n g phí hết hai chén đồ uống lạnh kẻ xui xẻo dĩ nhiên là thành lưu tín an rồi coi như là ta mời khách lưu tín an xài hết tiền vẫn không tính là xong hắn mới vừa quét xong cây số đó là nghe được nhà mình bạn gái cởi mở phòng khoáng t h a nhâm này cũng làm hắn chọc cười này nên tính là ta xin mời đi đi đi bà ẹ n rủ hi un giống như là đuổi con rồi một loại xô đẩy lưu tín an hơi vừa dùng lực liền đem lưu tín an cho đầy ra rồi sau đó nàng hướng về phía nén cười phi phi n g ò t ngọt cười rất là hoạt bắt chớp chớp con mắt cân nhắc đến bà ẹ n rủ hi un các nàng đang chụp hình phi phi với lao e đảo cũng không có ngây nô quá lâu phi phi đối rét vẹo vẹt cảm thấy rất hứng thú phải không giả nhưng các nàng có thể không muốn trêu chọc đến cơn vòng cho nên ở lấy được rồi này hai chén do lưu tín an mời khách đồ uống lạnh sau đó hai người đó là lấy du l ã n hạ môn lý do rời đi trong tiệm. Đương nhiên, buổi tối chờ phan lễ ra mắt sau khi bắt đầu bọn họ khẳng định vẫn là sẽ trở lại lần này lưu tín an cũng không có rất không có nhãn lực thấy lần nữa đi theo lao e cùng phi phi mặc dù hắn xác thực mới vừa rồi với lao e trò chuyện trò chơi trò chuyện rất vui vẻ đi ai ô hát thật giống như rất không nỡ bỏ này nhị vị rời đi đâu rồi là bởi vì theo chúng ta làm việc với nhau không vui sao son sệ á ngoan bén nhạy phát giác lưu tín an tâm tình biến hóa nàng đứng ở một bên hai tay ô ngực chuyện ê dệt một loại mở miệng nói ui ui ui chuyện ê dệt đúng không chốt dạ chốt dạ đi chớ nói bậy bạn các ngươi nghĩ xong đã hát cái gì chuyện này lưu tín a n ăn cơm buổi t r ư a thời điểm liền muốn hỏi tới bất quá khi đó thật giống như quên bây giờ hỏi cũng tới kịp a trình l ộ đề cử chúng ta hát một bài kêu gặp bài hát gặp a lưu tín a n sao khả năng chưa từng nghe qua bài hát này hắn là đối làng giải trí không có hứng thú không giả nhưng linh vài năm khi đó hắn vừa lúc ở bên trên trung hộ cơ sở chính là có khả năng nhất tiếp nhận sự vật mới m ẹ thời điểm khi đó đầy phố cũng sẽ phát ra ca khúc hắn chưa từng nghe qua ngược lại thì kỳ quái bất quá bài hát này tín ăn cũng nghe qua bài hát này sao là rất nổi danh rất nổi danh danh khúc bất quá bài hát này ý cảnh thích hợp mới vừa kết hôn vợ chồng à. a chúng ta tối hôm qua nghe bài hát này cảm giác siêu cấp ê m hai a không thích hợp sao một bên lý trình lộ cũng là nhìn lại nàng cầm trong tay cái ly này trà sữa đặt ở máy rán nhãn hiệu bên trong sau đó xoa xoa tay đi tới lại không phải chân chính ở trong hôn lễ hát chúc bài hát hát gặp mang đến toàn trường đại hợp sướng không phải rất tốt nói như vậy cũng là nếu không bong bóng tỏ tình dù khi un tỷ âm sắc hát gặp thật rất ê m hay lưu tín an bổ não một chút bạ rủ hi un tay cầm mị rộ phồn nghiêm túc biểu diễn dáng vẻ sau đó thập phần từ tâm gật đầu một cái giơ ngón tay cái lên tốt đề nghị một mực nghe rơi vào trong x ư ơ n g mù mấy người đều là lộ ra mê man g biểu tình ngược lại thì trong điếm có mấy cái khách nhân tựa hồ phát giác đầu mối gì cái kia ấy liền tỉ muốn hát tiếng trung ca sao ngày hôm qua là son sệ ạ ngọn o hát tiếng trung bài hát hoàn mỹ phát huy mang cho những người h á i mộ là một trận thật tốt nghe nhìn bữa tiệc lớn hôm nay chẳng lẽ là bà ẹ d ù h y un pha n đột nhiên tiếp lời để cho tất cả mọi người là theo bản năng nhìn về phía này phần bị rét vẹo vẹt năm người như vậy nhìn chăm chú Vĩ này nhìn tuổi tắc không tính là quá lớn đám fan nhỏ trong nháy khôn nhỏ nhắn là tuổi tắc mắt mặt quá đám bà ạ o o nổ, khẽ nết đến cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một bộ muốn nói gì nhưng khẽ h một cái gì lộ bộ ra n toàn n k h ô ẹ dù hy un các nàng rất quen thuộc loại tình huống này mọi người vội vàng lộ ra thân cận một mặt ở tâm tình kích động thoáng đi qua sau đó nay fans rốt cục thì dám mở miệng lần nữa ấy liền tỉ tỉ là muốn hát gặp à là có cái kế hoạch này sẽ đối mọi người bảo mật nha bà ẹ dù hy un bắt đầu dùng chính mình mỹ nhan sắp fan bị như vậy xinh đẹp mỹ hoặc mê mẩn hồ hồ đám p a n nhỏ gật đầu liên tục còn kém đưa tay thể mình tuyệt đối sẽ không nói ra đi、Ta. chúng ta rất chờ mong cảm ơn đưa đi vị này lấy dũng khí đám f a n nhỏ sau đó bà ẹ n rủ hi un các nàng cũng sẽ không đàm luận đối tối nay f a n lễ ra mắt t r h n khúc loại chuyện này khẳng định vẫn là phải cho những người hái mộ một cái đại đại kinh hỷ mới phải bây giờ liền đem bài hát đơn tiết lộ ra ngoài sẽ có vẻ không có ý nghĩa mọi người rất nhanh đó là lần nữa đầu nhập vào đồ uống l ạ n h chế tác bên trong bất quá bà ẹ n rủ hi un cũng không có một mực ở trong tiệm như là đã quyết định tốt muốn hát gặp rồi nghiêm túc như vậy để học tập một chút bài hát này là thập phần có cần phải sự tỉnh loại này tạm thời b ắ t tới f a n lễ ra mắt sân khấu cũng không có nhắc tuần bản loại này cao cấp đồ vật bà e rủ hi un là đối sân khấu có yêu cầu cực cao nghệ sĩ cho nên hắn có thể không hy vọng chính mình s o l o sân khấu sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n quyên từ hát sai từ loại sai lầm cấp t h ấ p này tuyệt đối tuyệt đối không thể xuất hiện bài hát này tiếng trung đạo không phải rất khó mà gần đây đ ố i tiếng trung rất có tâm đắc bà e rủ hi un càng học càng thấy được bài hát này ca từ viết xong thích vậy mấy cua kẹo mới đến nàng một bên nỉ h non câu này ca từ phiêu hốt ánh mắt ở một bên lạc nghe ca nhạc nghe thập phần đầu nhập trên người lưu t i n an học tiếng t r u n g bài hát khẳng định vẫn là phải cần một cái chân chính biết tiếng trung nhân tài đi nhiệm vụ này tự nhiên làm theo rơi vào lưu tín an trên đầu trước cũng đã nói bà ẹ rủ hi un mang theo tình cảm ánh mắt chính là bất luận kẻ nào đều không cách nào chống đỡ lưu tín an làm sao có thể sẽ không phát hiện được cái ánh mắt này hắn hồi nhìn về phía bà ẹ rủ hi un trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình em hai chứ đầu năm nay nhìn người ngoại quốc r ễ hoa điều văn hóa sau đó lộ ra biểu tình kinh ngạc là một loại d ớ t h ỏ a video hình thức đại khái là một loại văn hóa đồng ý cảm hay hoặc giả là đơn thuần muốn xem tiểu người ngoại quốc không từng va chạm xã hội ngạc nhiên bộ dáng ngược lại bây giờ lưu tín ăn chính là loại cảm giác này hắn rất chờ mong bà ẹ d rủ hi un lộ ra ngạc nhiên biểu tình sau đó đối với hắn từ nhỏ nghe được đại ca khúc biểu thị ra yêu thích ừ cực kỳ tốt nghe nhịp điệu cũng tốt ca từ cũng tốt bà ẹ d rủ hi un không có xấu hổ rời đi ánh mắt mà là lộ ra một cái nụ cười rực rỡ bài hát này nàng cảm thấy cũng rất thích hợp với chính nàng bất quá cùng ca từ bất đồng là nàng nhớ nàng đã tìm được chính mình nơi quý tụ rất may mắn rất may mắn tìm được đối người kia、ba. hôm nay tiệm cũng là ở sáu giờ tối thời điểm nên đón tạm thời quán tiệm bà ed rủ hi un các nàng tiếp tục vây c h u n g chỗ thương lượng tối nay muốn biểu diễn khúc mục kế hoạch là theo giống như hôm qua biểu diễn tứ thủ các nàng sân khấu sau đó sẽ để cho bà ed rủ hi un hát một bài tiếng chung bài hát bất quá hôm nay cùng ngày hôm qua bất đồng là hôm nay các nàng liền không cần chết đói buổi trưa bỏ túi thức ăn vào lúc này có đất dụng võ cùng lúc đó ở hạ môn thoáng qua thoáng qua du du chơi một buổi chiều lao e cùng phi phi cũng là lần nữa gặp được lưu tín an không vào xem một chút mọi người luyện tập à lưu tín an nhìn đây đối với nhi tân tấn vợ chồng hiếu kỳ phi phi manh lắc đầu đối với f a n mà nói nhất định là chờ một lát với nhóm lớn f a n đồng thời ở hiện trường làm c h ứ n g rét vẹo vẹt diễn xuất muốn càng có ý nghĩa bây giờ tạm thời đi xem sân khấu liền phá hư loại này kinh hỷ cảm giác chúng ta không đi còn có thể làm đồ uống lạnh không muốn uống gì nước c h a n h hai chén cám ơn bây giờ không sai biệt lắm đã bảy giờ đồng hồ rồi bà ẹ rủ hy u n các nàng hôm nay là dự định bảy giờ rưỡi tự ra tràng dù sao hôm nay còn phải chúc phúc lao e cùng phi phi mà cái này thời gian không thể đoán làm các nàng p a n lễ ra mắt bên trên các nàng mức tiêu thụ yêu cầu đạt tới sao có cần hay không chúng ta g ú t một chuyện lao e nhìn một cái chuẩn bị đi trở về cho hắn hai cầm đồ uống lạnh lưu tín an đột nhiên lên tiếng hỏi không cần không sai biệt lắm đủ rồi lưu tín an tính toán một chút hôm nay mức tiêu thụ muốn so với hôm qua còn nhiều hơn mọi người ngược lại là không có luôn cuốn tay chân bởi vì hôm nay các nàng trước thời hạn tới sau đó trước thời hạn cũng đã chuẩn bị rất nhiều bán rất tốt nước tranh cùng dưa hấu dịch đi ra không ra ngoài dự liệu lời nói tối hôm nay còn sẽ có một nhóm lớn phan tới chút lạnh uống hơn hai mươi đồng tiền giá cả nhìn một trận b à e rủ hi un các nàng lễ ra mắt đây tuyệt đối là một cái kiếm lớn mua bán những người hãi mộ cũng đều rất vui lòng cổ động cộng thêm những thứ này phan mang đến lượng tiêu thụ năm nghìn khối là hoàn toàn vậy là đủ rồi rất nhanh lưu tín an liền đem hai chén nước tranh dành cho hai người sau đó hắn lần nữa trở lại trong tiệm bắt đầu tiếp tục vội vàng đồ uống l ệ n h chế tác hắn trở về thời điểm bà hẹn rủ hy u n các nàng vừa vận hoàn thành sở cờ dễ ảm cả kẻ ôn tập ngày hôm qua muốn biểu diễn bài hát này kết quả các nàng tạm thời q u ê n mất bất quá tối hôm qua sau khi trở về các nàng nhưng là vây trùng chỗ đem trước sân khấu đều tốt ôn tập qua một lần lần này chọn khúc trừ cái này thủ bên ngoài còn có đùng du kỳ cùng với rbb、e、đều là một ít tương đối sớm kỳ ca khúc cho nên mọi người quên mất trình độ đều là tương đối cao nhìn t h ở hồng hộc mấy người lưu tín an không ngừng được lắc đầu này tứ thủ ca múa đài cũng coi như là tương đối khó khăn cái loại này đám người này ngược lại cũng thật sẽ chọn các ngươi là nghĩ tại mấy ngày nay đem sở hữu sân khấu cũng biểu diễn một lần à nói như vậy loại này phan lễ ra mắt biểu diễn lập lại sân khấu cũng không có gì phan hồi bất mãn nhưng nhìn bà hẹ rủ hy un các nàng dáng vẻ tựa hồ không giống như là chuẩn bị biểu diễn lập lại sân khấu、ừ. đúng như lưu tín an nói như vậy bà hẹ r hy un các nàng thật đúng là chuẩn như vậy、bị. dù sao các nàng ở hoa điều biểu diễn số lần có thể đến được trên đầu ngón tay lần này có cơ hội các nàng thật rất muốn đem những ngày nằm sở h ư u thiếu mọi người sân khấu toàn bộ biểu diễn một lần vừa vặn gần đây muốn liên tục mở bà trận phan lễ ra mắt cơ hội khó được các nàng muốn nắm cơ hội này mới được mệnh một chút khổ cực điểm ngược lại là không có vấn đề so với những thứ này ở hoa điều một mực ủng hộ các nàng lại không có biện pháp chính mắt thấy được các nàng những người hái mộ các nàng điểm này khổ cực thật không coi vào đâu những người hái mộ nhất định sẽ rất vui vẻ lưu tín an rất khó dùng ngôn ngữ để biểu thị chính mình đối mấy người này tôn kính là là tôn kính cho dù hắn với bà ed rủ hi un với rét vẹo vẹt quan hệ không cạn như vậy cũng không trở ngại hắn đối mấy cái này cố gắng ôn tập đến vũ đạo nữ nhân cảm thấy kính nghệ hắn dù sao cũng không sẽ vì vãn vào hấu người xem đi phát lại một ít game cổ lưu tín an xuất phát từ nội tâm khen cũng để cho vài người tâm lý ấm áp mấy người ăn ý nhìn về phía bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un cũng là gật đầu một cái tiếp lấy mở ra người kế tiếp múa đài thị thần luyện tập thời gian chuyển một cái mà qua hôm nay so sánh với với ngày hôm qua bộ tạm thời sân khấu đồng p h muốn k í t khao hơn với hôm nay sân khấu một thân màu đen quần trang đem bà ẹ rủ hi un hết sức nhắn nhủi ra thịt nổi bật được như tuyết trắng nón tóc dài bị thợ trang điểm chú tâm biên chế một cái s o n g đôi ngựa xương cá tết tóc lúc này chính nhu thuận lạc ở trước người trên đầu chính là đeo một cái màu đen thai m è o k á i tóc vừa có thể yêu lại mị hoặc bộ dáng để cho lưu tín a n chỉ là liếc mắt nhìn cũng không ngừng được nuốt nước miếng đại khái là nhà mình bạn trai ánh mắt vô cùng lửa nóng một ít bà ẹ rủ hi un d ư ơ n g mắt thông qua gương phản xạ liếc mắt một cái nhà mình bạn trai sau đó mím ô i môi, môi hồng có chút nâng lên nhìn ngây người chứ lý trình lộ thanh âm mánh đem t h n g hắng một cái rời đi đến đề tài ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì bớt đi con ngươi đều nhanh dính lên rồi khu khu ngươi tờ mở nhỏ giọng một chút mất mặt mặt lưu tín an vội vàng t h ấ p giọng đe dọa lý trình lộ nhưng lý trình lộ đúng vậy a n bộ này nàng với lưu tín an dùng tiếng chung nói chuyện phiếm đoàn người cũng nghe không hiểu vấn đề không lớn lưu tín an t h ấ p giọng đe dọa xong sau chính mình cũng là có chút điểm c u ấ t q u y ế t hắn chờ mặc mấy giây sau nhỏ giọng hỏi thật rõ ràng như vậy khóe miệng của lý trình lộ có gấp nàng nên nói mới vừa rồi lý nghiên châu ờ đặc biệt để cho một cái máy quay phim hướng về phía hắn chụp pha quay đặc tạ ả ân loại sự tình này hay là chờ quay đầu phát hình sau lưu tín an chính mình phát hiện mới có ý tứ quay đầu nàng giống như bà hẹ rủ hi un liên lạc một chút để cho bà hẹ rủ hi un đem lưu tín an nhìn đoạn này phản ứng vô xuống tới ta dễ chính ta suy nghĩ một chút đều có thú chương bốn trăm chín mươi chín lưỡng ngực n g ầ g đầu rét vẹo vẹt những người h á i mộ quy tắc cũ trước cùng nhân viên làm việc cùng đem có mặt những người hãy mộ hạ đơn đồ uống lạnh từng cái đưa tới sau đó lưu tín an mới xách một cái túi nylon lựu đạt tới lao e cùng phi phi bên người trước mắt cái này tạm thời sân khấu còn không có bị ánh đèn vật vành cho nên ở nơi này tương đối đen ám trong hoàn cảnh l ã o e với phi phi ngược lại là không có bị nhận ra lưu tín an cũng không cảm thấy mình là cái gì kỳ đà cắn mũi hắn đặt mông ngồi ở l ã o e bên người sau đó đem trong túi đồ uống lạnh lấy ra phân cho hai người người không cần tham gia l ã o e xen vào tốt ống hút trước tiên đem ly thứ nhất đưa cho bên người phi phi sau đó hiếu kỳ hỏi thăm lưu tín an lưu tín an lắc đầu một cái mất cười ra tiếng ta tham gia cái gì ta kh kh kh không được khiêu vũ khiêu vũ không được đi lên bêu xấu sao bêu xấu không phải cũng rất tốt ta đoán chừng tại chỗ này mấy trăm người bên trong ít nhất có một nửa rất vui lòng gặp lại n g ư ờ i bêu xấu lời này chân thực đến để cho lưu tín an á khẩu không trả lời được xác thực hôm nay đã là f a n lễ ra mắt ngày thứ hai hơn nữa hôm nay buổi chiều hắn cũng một mực ở trong tiệm cùng theo một lúc làm việc ngày thứ nhì tới f a n có rất nhiều đều là ngày đầu tiên đã tới f a n mà nhiều chút đã với bà ẹ rủ hy u n các nàng gặp mặt một lần f a n cũng không có ngày hôm qua lúc mới gặp mặt như vậy c â u n ệ nếu đoàn người cũng đã không phải lần đầu gặp quan hệ như vậy hoa điệu p a n rất tự nhiên liền đem các nàng k h o i hoạt một mặt biểu hiện ra vì lấy được bà ẹ rủ h y un các nàng đẹp mắt đ ụ cười lưu tín an hôm nay chính mắt thấy mang đầu chó mặt nạ chạy tới chỉnh s ố n g phan lúc đó ở cửa đợi khách nhân là son sệ an n g o ạ n nàng khi nhìn đến vị này cầu đầu nhân tiểu thư chạy tới một khắc kia cả người cũng đã cười không được mà khi vị này dễ thương phan nữ hài chính thức ở trong tiệm chọn món tất cả mọi người đều là cố nín cười sắc mặt bà ẹ rủ h y un càng là suýt nữa bộc u lộ ra nàng ta tiếng cười cởi mở cái này cũng chưa hết điều kỳ quái nhất là này phen tiểu thư chỉnh hết sống thì coi như sông đi trước khi đi vẫn không quên với lưu tín an tỏ rõ chính mình thành phần đúng người nọ là hắn người、xem. lẹ với h a phan bài đại khái xuất còn là một h ạ g trưởng làm lý trình lộ đem tin tức này nói cho bà ẹ、e、rủ hy un các nàng sau đó lưu tín an có thể cảm giác được một cách rõ ràng đám nữ nhân này nhìn về mình ánh mắt đều thay đổi này cũng làm hắn buồn rầu hư rồi ai đừng nói nữa những ngày qua ta có thể thấy quá nhiều nghịch t i ê n thủy hữu rồi có nhiều n g h ị c h tiên ngay trước bạn gái ngươi mặt với ngươi biểu lộ em đi ngươi đừng nói thật là biến có lưu tín an giận dữ mắng để cho lào e với phi phi đều là vẻ mặt ngạc nhiên rất nhanh hai người bọn họ ngạc nhiên biến thành cười thật to là một cái nam người xem ha ha ha ha không hổ là toàn bộ tiểu phá trạm ngậm nam cùng suất cao nhất lai、like、sở trệ hàm dùm h à n g kim lượng mười phần a vừa tán gâu đến tạm thời xây dựng trên võ đài ánh đèn dần dần sáng lên kèm theo l ấ y lấy là khúc nhạc dạo âm thanh mấy cái ăn mặc hoa lệ trang điểm ra mặt tinh xảo hoặc bắt bắn ra bốn phía cô gái chạy chậm lên sân khấu ngày hôm qua muốn sờ đen lén lén lút lút bên trên sân khấu hành vi quả thực là ngu xuẩn quá đầu cho nên lần này bà hẹ rủ hy un các nàng nhất trí nhận định vương tha loại này ngu xuẩn cách làm như vậy lớn hơn một tháng phát sáng các nàng muốn lén lén l ú t lút cũng không thực tế a trong nháy mắt buộc phát ra hưng phấn tiếng thét chói hai khán đài để cho lao é、e、hổ khu dung một cái hắn khiếp sợ nghiêng đầu nhìn phía sau ô ương ô ương đám người sau đó lần nữa nhìn về trên đài đây là hắn lần đầu tiên chính thức tiếp xúc ngoại quốc nghệ sĩ sân khấu hơn nữa còn là chuyên nghiệp như vậy hát khiêu vũ đài nói thật mặc dù hắn không có hàng thật giá thật kiểm soát qua lưu tín an bạn gái cái đòn này nhưng hắn đối hẳn múa ấn tượng thật chỉ là dừng lại ở tiểu phá trạm vũ đạo khu cái loại này hơi có chút cứng nhắc ấn ư ợ n đương nhiên nơi này thật là rất cứng nhắc rồi loại này đánh gần cờ hiệu làm cái gì lật nhảy người hay là vừa nắ nhưng năm gần đây tiểu phá trạm vũ đạo k h u t h ậ t và ở không ít có thực lực chính thức v õ giả ân mặc dù nhìn chân dài hay lại là quân chủ lực nhưng khi lão e chân chính thấy chuyên nghiệp thần tượng tổ hợp nghiêm túc biểu diễn một khắc kia cái loại này tốc thẳng vào mặt vui sướng đẹp mắt cảm giác trong nháy mắt xua tan hắn đối với mấy cái này vũ đạo cứng nhắc ấn tượng gần ở trầm thức trên võ đài năm cái làm người ta vô cùng tươi đẹp nhưng lại bị lực mỗi người không giống nhau thành viên đều nhịp làm ra vũ đạo động tác ở duy trì nụ cười sáng rỡ đồng thời các nàng động tác lại không có mảy may để cho người ta cảm thấy vô lực cảm giác mà khi thứ tự đi tới bà ẹ rủ h y un một người s o l o thời k h ắ c lúc nàng hoạt bát dễ thương hơn nữa cực kỳ sinh động bộ mặt biểu tình càng làm cho nhân không khỏi than thở thật là chuyên nghiệp a phi phi không có nghe được nhà mình lão công khen ngợi chủ yếu là lúc này nàng chính dung nhập vào hưng phấn phan bên trong đi theo một khối thét trói thai tới lưu tín an ngược lại là nghe được hắn vui tươi hớn hở một tay c h ố n g c ằ m lơ tiếng hỏi có phải hay không là với người một mực t ư ở n g tượng khác nhau hoàn toàn bây giờ chính là những người ái mộ hưng phấn thời kỳ hắn phải nhất định gia tăng âm lượng mới có thể làm cho bên người lao e nghe được mình nói chuyện lao e gật đầu một cái cũng không với lưu tín an tiếp lời chỉ là nhìn chăm chú cái này làm người ta không ngừng được muốn muốn cùng theo một lúc khỏe môi giơ lên sân khấu toàn trường phan hưng phấn tiếng thét trói thai làm nổi bật loại này truy tinh bầu không khí có một cái chớp mắt như vậy lao e tựa hồ có thể hiểu được nhà mình lao bà tại sao biết cái này sao hưng phấn với đi tới nơi này bên hôm nay lựa chọn bài hát đều là biểu diễn lên em so sánh mệt mọi những thứ kia dù sao hôm nay chọn đều là lúc đầu tương đối khoái hoặc ca khúc cho nên chỉ là này một bài kết thúc bà e rủ hi u n các nàng đám này lao tiền bối môn đều là không ngừng được thở hổn đương nhiên, cho dù rất khổ cực, các nàng như thứ nhất t r o hỏi dĩ nhiên chính là rét vẹo vẹt linh hồn nhân vật đội trưởng bà ẹ、e、n dù h i u rồi mọi người khỏe ta là rét vẹo vẹt l y lìn hôm nay vẫn phải tới một bộ phận tân người xem dù sao vào sân phan là tuyển đi vào c h u n g pi có một ít kẻ xui xẻo ngày hôm qua có thể tới hôm nay không có cách nào tới ân thực ra chân chính xui xẻo là những thứ kia liên tục hai lần cũng không cách nào đến đây mới thực sự là kẻ xui xẻo một vòng nhận thức thật tự giới thiệu mình sau đó nói chuyện biến thành son s ê an toàn hôm nay mọi người cũng là thập phần nhiệt tình đâu rồi hôm nay chúng ta cũng vì mọi người chuẩn bị rất nhiều rất rất dễ nhìn sân khấu cho nên mọi người nhất định phải giữ nhiệt tình nha à. à, ngược lại cũng không tồn tại n ô n ngữ gì c h ứ n g ngại tất lại còn có lý trình lộ cái này chuyên nghiệp phiên dịch tại chỗ năm nghìn đồng tiền mời như vậy một vị ưu tú phiên dịch tới thật tờ mờ giá trị bất quá nói thật thật thời gian thật dài cũng không có biểu diễn quá bài hát này rồi mới vừa rồi y ezin ngươi đứng sai vị trí cũng hát xù giang bắt đầu cùng giờ dị tương thân tương ái mà bắt đầu dưới đài những người hái mộ cũng, cũng hết sức quen thuộc một màn này có thể tới hiện trường cái nào không phải đem rét vẹo vẹt vật vật liệu bổ qua một lần lại so với một lần người hái mộ trung thành mà tận mắt thấy hai người như vậy đùa giỡn cũng coi là một món đ ể cho không ít f a n giải mộng sự t ì n h có không có không đợi các thành viên trả lời những người hái mộ ngược lại là đều nhịp hô lên đùa ải sợ c ờ dễ ảm cả kệ biên vũ cũng có không ít f a n quen thuộc hoa thật là một chút xíu mặt mũi cũng không cho ta lưu đây ý e tin gả cho ta đột nhiên một người đàn ông p a n tiếng gào thét cực kỳ trói t a i bà e rủ hi un trước tiên nghe hiệu Tiếp lấy đó là một cái không băng bỏ ở cười ra tiếng mà lý trình lộ kịp thời phiên dịch cũng để cho mấy tên khác thành viên biết vị này phan nam ý đồ chân chính mới vừa rồi còn với giờ g ì tương thân tương ái bác sủ răng ôm nhà mình m u ộ i m u ộ i trực tiếp thay mặt cự tuyệt không được chúng ta y e tin vẫn còn con ít bị bác sủ răng nắm cả bà vai giờ gì bất đắc di thở dài năm nay nàng cũng hai mươi ba tuổi a làm sao lại hải tử kia ấy lìn gà cho ta lần này đổi một cái phan nữ hô to vốn là một mực ở cười bà e rủ hi un lần này càng không thu lại được chính mình biểu tình nàng dựa vào ở bên cạnh càng sệ ủ n di trên bả vai tiểu tiểu thân thể run lên một cái nhìn ra được nàng nghẹn rất khó chịu không sai không sai đạp an t ử ca theo ta kết hôn đi một ít thích làm ẩ m ĩ những người h ái mộ bắt đầu chỉnh nổi lên sống liên tiếp vang lên t r e o g ẹ o âm thanh để cho ngồi ở lào e bên người lưu tín an một con hát tuyến đương nhiên lào e cũng cười đ i ê n rồi hắn vừa cười một vừa đưa tay nện chính mình tốt minh đệ cánh tay cười trên n ổ i đau của người k h á c tâm tình phơi b ậ y ở trên mặt tiểu t ử này mới vừa rồi còn trêu g ẹ o hắn nói hắn đắc tội phi phi trên một triệu p a n bây giờ thế nào nhìn xem là ai đắc tội phát nhiều chín h cười trên nỗi đau của người khác đến rất nhanh hắn nụ cười trên mặt liền chuyển tới lưu tín a n trên mặt a gà cho ta đi bởi vì hô to ra những lời này nữ nhân đúng là hắn hôn qua thiên tài l ĩ n h chứng lao bà ha ha ha ha. nụ cười l à thủ hằng nó chỉ là từ lao e trên mặt chuyển tới lưu tín a n trên mặt mà thôi vừa cùng những người ái mộ trò chuyện bà e rủ hi un các nàng biểu diễn cũng vẫn luôn đang kéo dài đúng đúng cùng e rủ hi un hiến hát tiếng chung bài hát khâu cái này tạm thời quyết định p a n lễ ra mắt cũng không có gì bài hát đơn ngay cả bà e rủ hi un các nàng chính mình cũng là hôm qua thiên tài quyết định ra đến bài hát đơn cho nên những người hái mộ cũng không biết rõ hôm nay là hay không còn sẽ có tiếng t r u n g bài hát c â u cùng với hôm nay hiến hát là vị nào thành viên ngày hôm qua ở tiểu phá trạm phát sinh đại sự mọi người hẳn cũng đã biết chứ bà eddie h u g nắm m i t r o p h ồ n nhẹ giọng mở miệng nói một bộ phận ở buổi trưa cũng đã gặp được lao e cùng phi phi những người hái mộ trong nháy mắt hưng phấn lên từ lúc hai người này đột nhiên xuất hiện ở hạ môn sau đó đã có bộ phận p h a n đoán được chuyện này dù sao lưu tín ăn với lao e quan hệ là rất nhiều nhân cũng biết rõ hơn nữa trước lưu tín a n vì bà hẹ、e、rủ hi un làm vật trang trí cái kia vì d e o phía dưới còn có lao e bình luận dựa vào tầng quan hệ này cùng với phi phi vốn là rất thích rét vẹo v ẹ t nguyên nhân này những người h ã i mộ rất nhanh đó là biết lao e cùng phi phi lúc này xuất hiện ở hạ môn nguyên nhân thực sự nhất định là lưu tín an mời qua tới hôm qua thiên cương công bố tin kết hôn hôm nay sẽ tới rét vẹo v ẹ t bên dưới sân khấu mặt tròn phi phi mộng đây thật là một món rất lãng mạn sự tỉnh không sai chúng ta mời tới hôm qua thiên tài vui vui a chờ một chút ta biết rõ không muốn nhắc nhở ta bà ẹ d d i hi un rất muốn khoe khoang mình một chút gần đây tân học tập thành ngữ nhưng nàng đột nhiên đầu góc trống r ỗ n g dĩ nhiên không nhớ nổi câu này thành ngữ rất sợ phan nhắc nhở chính mình nàng vội vàng lên tiếng vì chính mình tranh thủ đến thời gian may vào lúc này sau khi đại não không cho thêm nàng cản trở thì kết liên l li y phi phi còn có nào e chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc nha nàng c ư ờ i híp mắt chúc mừng đến hai người đồng thời còn không quên hướng về phía hai người phương hướng vây tay phi phi hưng phấn đứng lên nhúng nhảy một cái mà bên cạnh nàng lao e cũng là đứng dậy theo chúc mừng các ngươi a chúng ta phi phi、oh. trên a phở hệ a đại v ư với cùng đài bà hẹn rủ h y un hơi hơi chờ một hồi lúc này mới lên tiếng đem mọi người chú ý lực kéo trở về dù nói thế nào nhân ra cũng là mình mời tới k h á c h nhân nàng khẳng định không thể nhìn những người hái mộ như vậy tiếp tục t r e o g ẹ o k h á c h nhân cho nên vì chúc mừng các nàng ta hôm nay đặc biệt chuẩn bị một bài ta gần đây đặc biệt đặc biệt thích tiếng trung ca khúc nàng vừa dứt lời gặp kia tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc khúc nhạc dạ o âm thanh v a n g lên chúc các người tân hôn hạnh phúc nha cũng hy vọng tại chỗ những người h á i mộ có thể sớm gặp cái tâm đó người yêu bà ẹ n dù hy ôn lộ ra một cái xuất phát từ nội tâm ôn nhu nụ cười nhẹ giọng chúc phúc tại chỗ người sở hữu nàng là cái kia tương đối may mắn g i a hỏa thật sớm gặp đối nhân cho nên nàng cũng hy vọng chính mình những người h á i mộ cũng cùng nàng không đúng nếu so với nàng còn phải may mắn cùng hạnh phúc nghe mùa đông rời đi ta ở mỗi năm tháng nào tỉnh lại Gặp ở hoa đối với ca sĩ mà nói toàn trường phan đại hợp sướng là một kiện rất khiến người ta cảm thấy cảm động sự tình mặc dù bài hát này cũng không phải các nàng nhưng loại cảm giác này bà hẹn rủ hi un có thể cảm nhận được ta gặp ai sẽ có như thế nào đ ố i bạch ta chờ người hắn ở bao xa tương lai ta nghe gặp gió đến từ xe điện ngầm cùng biển người ta đừng xếp hàng nắm yêu d â y số bài ba bà hẹn rủ hi un đập dép v ẹ o vẹt hạ môn phan lễ ra mắt bà hẹn rủ hi un tiếng trung Giờ gì bị phan biểu lộ đông đảo có quan hệ với bà hẹ rủ hi un các nàng từ nhánh sông lên hot sệ ấp rất cao bảng danh sách thực ra lần này bà hẹ r hi un các nàng tới hoa điệu cũng có rất nhiều đèn hot sệ ấp p a n mạ nhưng những i c thứ này nhóm ra hát tử rất nhanh đó là ở bảng đại lộ nhân duyên trước mặt thua trận muốn biết rõ lần này bạn hãy rủ hy ôn các nàng tới có thể là hoàn toàn không có tới gom tiền coi như là mở tiệm nhỏ tới kiếm phan đồ uống lạnh tiền các nàng cũng không đem các nàng chính mình chế tác đồ uống lạnh đánh lên khoa trương giá cả hơn nữa rét vẹo vẹn những người hái mộ cũng cũng rõ ràng lần này là một cái cực tốt tuyên truyền cơ hội cho nên chỉ cần là tới tham gia hoạt động fan tất cả mọi người rất lý trí lại nghe lời tùy thân mang đi các nàng chính mình chế tạo r ấ t r ư ỡ i mỗi lần bà hẹ rủ hi u n các nàng thu âm những người hái mộ tất cả đều là tự phát duy trì trật tự tuyệt đối không cho bà hẹ rủ hi u n các nàng thêm một chút phiền phái cũng chính là những người hái mộ như thế hẹn mọn lại cẩn thận cách làm này mới khiến bà hẹ rủ hi u n các nàng càng cảm thấy phải tăng gấp bội hồi báo những người hái mộ mới được theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là một loại song hướng lao tới hơn nữa bà h rủ hi ôn các nàng nghiêm túc lại chân thành cách làm cũng là hoàn toàn đem đám này lăn lộn ở vòng khác tổ hợp những người hái mộ trình đã tê dần bây giờ rét vẹo vẹn phan hoàn toàn thuộc về chỗ bất bại chỉ cần gặp phải một ít cầm b à hẹ rủ hi un hắc liệu đi ra nói chuyện hắc tử các nàng liền trực tiếp một câu nói đ ố i trở về ta chính chủ vì chúng ta đặc biệt tới quốc nội liền mở bà trận phan lễ ra mắt còn không lấy tiền người chính chủ được không bạo sát l u a mỏng điên cuồng l u a mỏng coi như gặp phải cầm b à hẹ rủ hi un yêu chuyện này tới đen hắc tử các nàng cũng hoàn toàn không đáng sợ lưu tín ăn là cái rất nam nhân ưu tú làm sợ trẻ ạ mẹ lâu như vậy một cái h ắ c liệu cũng không có thậm chí là miệng hỉ cũng chưa từng có mấy lần chớ nói chi là hắn trả lại cho bà ed rủ hy un các nàng về công tác mang đến lớn như vậy trợ lực cùng với ngày ngày cầu nguyện thích thần tượng không yêu chẳng để cho mình thích thần tượng tìm một cái chính mình hoàn toàn có thể tiếp nhận nam nhân các nàng trực tiếp tại chỗ cắn cp không thơm ạ thậm chí cũng không cần lo lắng đề phòng đương nhiên bà ed rủ hy un các nàng có thể ở hoa điều như vậy hỏa trình độ nhất định s m khẳng định cũng là tiêu tiền làm tuyên truyền phát hành vậy bổ trừ sao dùng sao năng lực trước hoc ở cái gì vốn là đơn giản sự tình động tính này có phải hay không là nào quá lớn lưu tín an hoa nắm tay máy đến đến hotse ở bảng t ố t năm mươi chung bà ẹ rủ hi un các nàng chiếm cứ từ n h a n h số sau đó quấn quýt tự lẩm bẩm chính cái miệng nhỏ cắn thịt bò bít tết bà ẹ rủ hi un nghe được một bên lưu tín an nghĩ linh tinh vội vàng đầu đi ánh mắt tò mò thế nào lưu tín an đem điện thoại di động đưa cho bà ẹ rủ hi un bà ẹ rủ hi un dĩ nhiên cũng dùng qua hồi bồ chỉ là chính nàng không có tài khoản thôi đồng lý hotse ở vật này nàng cũng biết rõ a có thật nhiều về chúng ta tin ta thái thiên ca các người tuyên truyền phát hành có phải hay không là quá mức một hai từ nhánh là được rồi quá nhiều lời nói dễ dàng đưa tới không ngớ a đầu năm nay không đánh giá tình huống mặc dù so sánh với với mấy năm trước đã khá nhiều nhưng vẫn như cũ có rất nhiều f a n thích ở bình luận khu chẳng phân biệt được trường hợp đa cấp đến các nàng thích nghệ sĩ loại vật này là thực sự chiêu đen chẳng nhẽ đám kia điên c n g quét f a n liền không nghĩ tới một điểm này hả có thảo luận độ liền là chuyện tốt thành thái thiên một câu trả lời đem lưu tín an chết nghẹn xác thực đỏ thấm cũng là hồng chứ sao loại sự tình này é m quả thực là giỏi quá mức 891. Thêm 213. một nghìn một trăm linh bốn đủ rồi đủ rồi chính nguồn bực đầu bấm điện thoại di động máy tính son sễ ả ngoạn kinh h ỉ kêu lên âm thanh nàng thanh n â m hưng ơ phấn cũng để cho mọi người khẩn trương kiêng n à y mai chúng ta có phải hay không là không cần mở tiệm à nha làm l ĩ n h đội bà ẹ rủ hi ôn thay mọi người hỏi đi tới xinh đẹp như vậy bờ biển lại một lần cũng không có h ả o h ả o ở tại bờ biển chơi một chút thủy này làm cho các nàng oán nghiệm đã lâu nhưng bây giờ bất đồng rồi đây nên t ử tiết mục tổ cho ra đáng sợ nhiệm vụ các nàng rốt cục thì hoàn thành nói cách khác ngày mai có phải hay không là có thể không cần mở tiệm sau đó thật tốt hưởng thụ một chút mát lạnh nước biển rồi hả không sai ngày mai mọi người có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút muốn chơi cái gì đều được rồi ư chương năm trăm muốn l ấ y vật được tiết kiệm tiền nếu là đi bờ biển như vậy đối với nữ nghệ sĩ mà nói đầu tiên cần phải chuẩn bị chính là vô cùng thời thượng cảm đồ bơi đối với các nàng mà nói đồ bơi càng nhiều hay lại là biểu dương thời thượng cảm một loại phương thức húng chi có chút thành viên là tồn tại một ít vóc người đoàn、bàn. các thành viên lựa chọn cũng đều cơ bản giống nhau các nàng khẳng định không thể mặc cái gì nóng bỏng bị kín nhi hay hoặc giả là so với khá thường gặp liên thể đồ bơi nói là đồ bơi các nàng khẳng định cũng không khả năng thật chạy đến trong biển đỉnh nước trang cùng tóc ướt sẽ trở nên rất phiền thoái chọn đâu khẳng định vẫn là quay chụp duy mỹ cảnh tượng mới đúng sau đó Vóc vệnh, vô có trước cả cùng hâm mộ chân lý lộ. người đạn, lệnh người lồi đôi mọi đều đều sau một tất ân m mộ c h â dài Người lý lộ. trình máy ặ mặt c sắc trước nhắc cũng nóng bỏng hồng sắc bikini, xuất hiện ở trước mặt mọi người. À, nhân tiện trong nhà trọ, không phải ở hàng giờ g bây khuya, phải thật mọi tới, i xuất trọ, ở ở ở đêm À, là là thật Tối bờ biển. n a chỉ cuốn là mọi người quay t một chút đồ bơi l ự trọ, trước thời cho hạn h nên mới đem đồ bơi đồ a Ơn, máy quay phim cũng là không có công việc trong nhà trọ chỉ nàng muôn lục cái nữ nhân lưu tín ăn cũng không có ở đây ta đi người muốn mặc như thế à có rất tốt đẹp ở vận động thói quen hơn nữa vóc người phương đối mặt các nàng tiến hành xong toàn bộ nghiền ép lý trình lộ mang cho bà ed rủ hi un đám người vô cùng rung động bà ed rủ hi un càng là một đôi mắt đẹp cố định hình ảnh ở lý trình lộ cặp kiệt đều đặn trắng đón chân dài bên trên buồn dầu hỏi trình lộ tỷ thân thể ngươi t ả i có chút tốt quá mức chứ để cho ta s ờ một cái lý trình lộ không một chút nào xấu hổ nàng mang trên mặt khinh bạc nụ cười hướng về phía cắn răng nghiến lợi bà ed rủ hi un tiêu mi có phải hay không là quá hấp dẫn một chút nha không nên đem chúng ta tiết mục hủy diệt t ngươi cũng cho ta xuyên nghiêm thật mặc dù tương lai nàng sẽ trở thành người này để muội nhưng bây giờ nàng còn cũng coi là lý trình lộ t ỷ t ỷ bảo vệ mội mội vóc người không chịu tên h á o sắc dùng ánh mắt chiếm tiện nghi đi đây là nàng này cái t ỷ t ỷ ứng hết nghĩa vụ tuyệt đối không phải là cái gì cảm giác mình bị hoàn toàn hạ thấp xuống lý trình lộ bung tay bảo thủ điểm đồ bơi nàng dĩ nhiên cũng có rất nhanh nàng lần nữa từ trong phòng đi ra lần này kia thân nóng bỏng hồng sắc bi k i n i không có t ứ p lấy là theo bà hẹ rủ h y un các nàng tương tự trên người đồ bó sát người hạ thân còn xà lòn hình dáng ân rất tốt như vậy phối hợp lý trình lộ kia hơn một thước bảy cao gầy vóc người bị biểu dương càng thêm cao gầy cặp kia chiếm cứ phần lớn tầm mắt chân dài càng làm cho nhân hoàn toàn di bất khai tầm mắt rét mẹo vợ tê đại gia trong người cao phương diện cũng không phải đặc biệt xuất chúng chỉ có các sủ răng coi như là một thân hình rất cao nhưng ở trước mặt lý trình lộ các sủ răng cũng chỉ có thể ngước nhìn đối phương làm lý trình lộ đứng ở trong các nắng lúc bà ẹ rủ hi un dám khẳng định người sở hữu tầm mắt cũng sẽ bị lý trình lộ hấp dẫn đi dễ thương ở gợi cảm trước mặt không đáng giá một đồng đổi đổi lại bà ẹ rủ hi un rất là không cam lỏng nhưng nàng vừa dứt lời bên người c a n g s ệ ùn di liền nhận m ệ n h đắp bà vai nàng thở dài dù khi un tỉ bung tha đi trình lộ vóc người này coi như xuyên thi đua đồ bơi cũng sẽ so với chúng ta nổi bật tha đi lý trình lộ cười h i ế p mắt tiến tới bà hẹ Dù hi un bên người đưa tay ôm bồn u dầu tiểu bụi cổ động tác vậy kêu là một cái thân mật dù khi un tỉ tiểu tiểu chỉ rất dễ thương không cần lo lắng nha không nên dùng dễ thương là gợi cảm á gợi cảm còn nữa cái gì gọi là tiểu tiểu chỉ ngược lại bây giờ là ở nhà trọ đối mặt tất cả đều là hiểu rõ người một nhà bà hẹ rủ hi un bắt đầu miệng cứng rắn gợi cảm đối với rủ hy ôn tỷ ngươi mà nói có phải hay không là có chút khó khăn x ú nha đầu tiểu đùi phá vỡ mà một bên p á c sủ răng với giờ gì chính là hai mắt nhìn nhau một cái các nàng nhưng là nghệ sĩ cũng không thể bị lý trình lộ cái này nghiệp dư làm hạ thấp đi nếu tại dáng người phương diện so đấu phần cứng nhất định là không sánh bằng rồi như vậy các nàng quyết định lớn mật một lần không phải là bikini mà các nàng cũng có đương nhiên bikini loại này hay lại là vô cùng ngoại hạng một ít bởi vì hôm nay rốt cuộc có thể bông lỏng hưởng thụ kỳ nghỉ cho nên mọi người đứng lên ngược lại là đều rất sớm hôm nay hành trình các nàng đã biết từ buổi sáng đến ba giờ chiều đều là các nàng tự do hoạt động đầy đủ hưởng thụ kỳ nghỉ thời gian mà đợi đến ba giờ chiều k h o ả n g đó các nàng thì đi bắt tay chuẩn bị chuyến đi này một lần cuối cùng phan lễ ra mắt rồi n à y lần gặp gỡ sẽ là ở một cái t r à n g quán bên trong tiến hành mà bởi vì những người hái mộ vô cùng tích cực thành thái thiên trải qua thận trọng cân nhắc sau đó đ ê m này lần gặp gỡ sẽ mời số người thêm đến 150 người,、so、một trăm năm mươi nhân nhưng lần này cử hành gặp mặt hội trường thật sự là một cái hàng thật g i thật tiểu hình chẳng quán cho nên ở ánh đèn dụng cụ phương diện này đều phải so với hai ngày trước càng chuyên nghiệp như thế chuyên nghiệp sân khấu phối hợp khẳng định cũng là các nàng được hoan nghênh nhất những ca khúc đó giống như là xuất đạo khúc a bị tất cả mọi người đều thích xì、si、tổ a hay hoặc giả là gần đây trở về không lâu phèo mi dịch a a nhân tiện nhắc tới này lần gặp gỡ sẽ là cấm thu hình ngoại trừ đi tới may mắn rút ra đến vị trí f a n bên ngoài còn lại f a n muốn thấy được cái này chú tâm chuẩn bị lễ ra mắt là cần phải chờ tới tiết mục phát hình sau bất quá bây giờ muốn những thứ này ngược lại là vì thời thượng sớm chứ phải đem hôm nay cuối cùng này kỳ nghỉ thật tốt hưởng thụ mới được vừa sáng khỏe bà ẹ n rủ hi un hôm nay này người mặc dựng mặc dù nói coi như là đồ bơi nhưng đồng dạng cũng là có thể đi ra ngoài lúc xuyên đẹp đẽ phối hợp cho nên khi nhìn đến nhà mình bạn gái hôm nay này thân đẹp đẽ phối hợp sau đó con mắt của lưu tín an sáng lên giống vậy cười đ á p lời sớm ngủ như thế nào đây hơi quá với mong đợi hôm nay rồi cho nên ngủ hơi trễ trả lời hắn là bà ẹ n rủ hi un ngây thơ ngáp nàng lớn ư g biến hướng trên người lưu tín an dựa vào một chút thao xuống toàn thân mình khí lực ngược lại lưu tín an tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt nàng không để cho nàng ngã xuống cũng đúng như nàng tin chắc như vậy lưu tín an rỗi tay nắ đưa nàng kéo đến một bên bây giờ còn không có chính thức cạt sần lúc này coi như là một đêm không thấy tình nhân nhỏ tâm tình thời gian đợi đến tất cả mọi người thu thập thỏa khi đi ra nhà trọ bà ẹ n rủ h i u lúc này mới tránh ra khỏi nam nhân bàn tay đi theo mọi người cùng nhau cười tươi rói hướng về phía máy quay phim vừa nói chào buổi sáng xe vẫn là chiếc kia quen thuộc xe thương vụ phụ trách lái là lý trình lộ kế bên người lái lưu t í nan mà xếp sau ghế ngồi chính là tích cực thảo luận hôm nay hành trình rét vẹo vẹt các thành viên a có hay không với những người hãi mộ trước thời hạn nói rõ chúng ta hôm nay sẽ không đi trong tiệm chuyện này hàn huyên tới một nửa son sệ á ngoan đột nhiên nghĩ tới chuyện này vì vậy nàng vội vàng hỏi thăm lưu tín an lưu tín an gật đầu một cái loại chuyện này làm sao có thể quên ta ngày hôm qua ở trên mạng nói thái thiên ca cũng ở đây các ngươi quan nhiều còn có tiểu phá trạm quan vương h ả o phía dưới nói chuyện này sẽ không có phan lại đi trong tiệm tìm các ngươi rồi p h u cận đó tiệm nhỏ nhất định sẽ rất hai n g á n đi lớn như vậy cây dụng tiền đi nha đang ở thuần thục lái xe lý trình lộ cũng là lên tiếng t r e o g ẹ o sống động miêu tả để cho tất cả mọi người là nợ nụ cười thời gian n à y điểm vợ biển nhân có thể hay không rất nhiều hả hẳn có khỏe không bây giờ cũng không phải là cái gì ngày nghỉ cũng không phải là cái gì kỳ nghỉ nhiều cũng nhiều không đi nơi nào hôm nay hành trình cũng không phải công khai hơn nữa coi như là công khai cũng đặc biệt mời nhân viên an ninh tới bảo đảm các nàng quay t r ụ tiến hành thuận lợi cho nên thực ra đảo cũng không cần quá lo lắng các nàng sẽ bị những người ái mộ nhiệt tình làm trễ mãi quay t r ụ lý trình lộ lái kỹ thuật thập phân đơn thuần cũng không lâu lắm xe đó là an ổn đậu sắt ở rồi bờ biển một cái trong bãi đỗ xe bà hẹ rủ hy u n đám người từ trên xe bước xuống nóng như thiêu phơi nắng nhân hoàn toàn trận không mở con mắt cho nên bọn họ vội vàng tìm một có máy điều hòa không khí tiệm nhỏ ngồi、xuống. đang cùng chủ tiệm trao đổi hơn nữa thuận lợi lấy được quay chụp cho phép sau đó lý nghiên châu xuất hiện ở trước mặt mọi người nhận biết mười năm láo thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể mẹ tuần chủ áp vị này tổng tờ giờ xuất hiện để cho bà ẹ rủ hy un các nàng căng thẳng trong lòng không phải nói được rồi hôm nay là tự do hoạt động ây ư lúc này lý nghiên châu xuất hiện chẳng lẽ là lại muốn cho các nàng ban không nhiệm vụ gì không muốn nhiệm vụ càng sệ ùn di cũng phát rắc một điểm này nàng gấp bận rộn mở miệm nói lý nghiên châu k h o á t khoác tay vẻ mặt bất đắc dĩ không phải đến cho mọi người phân phối nhiệm vụ là tới cho mọi người đưa tiền mọi người s ữ n g sở không hiểu nhìn lý nghiên châu đúng như vậy trình lộ nói mấy ngày nay cùng mọi người sống chung rất vui vẻ cho nên hôm nay sở hữu chi tiêu tất cả đều do nàng tới phụ trách lý nghiên châu vừa nói vừa lấy ra một phong thơ mà thật dày trong phong thư chứa chính là những ngày qua bà hẹ rủ hy un các nàng tân tân khổ khổ kiếm được năm đồng tiền Hoa! loạt Mọi người đồng Bà ẹ、e、h u n nhận l mua mua mua mua ấ đặt ở bác sủ giang cùng bà hẹ、e、rủ hi un trong tay phòng chứng kết quả cũng kém không nhiều lắm nhưng nay năm đồng tiền là các ngươi hôm nay sở hữu tiền hoạt động bao gồm ăn uống xuất hành còn có đủ loại du ngoạn tiêu xài lý nghiên châu rất nhanh đó là cho hưng phấn mọi người tạt một trậu nước lạnh không phải nói đ ư ợ chúng ta sẽ căn cứ lần này mọi người còn lại số còn lại tới chọn vì mọi người chuẩn bị lễ vật、các、cụ thể lễ phẩm đợi đến thời điểm sẽ vạch chân rồi cho nên còn mời mọi người thận trọng thỏa đáng lựa chọn tiêu phí khoản tiền này nha lý nghiên châu nói xong cũng liệu rồi mà lúc này mọi người điểm lạnh quá uống cũng là cùng nhau đưa lên vị này rõ ràng nhận ra các nàng người nữ phục vụ mang theo cứng ngắc biểu tình ánh mắt lạc cũng không dám rơi vào trên người mấy người mấy mấy vị thức uống nàng dập đầu nói là ba đem này mấy chén thức uống từng cái một phân cho mấy người không phải người sở h ư u đang đối mặt danh nhân trước mặt cũng có thể làm được thản nhiên ít nhất trước mặt vị này nhìn tuổi tắc không lớn cô gái liền không làm được đến mức này nàng đạo không phải nói là rét v ẹ vẹt p a n chỉ là đơn thuần có chút sợ hay xuất hiện ở kính dưới đầu thôi phát ra hết thức uống không đợi cô bé này thở phào một cái bà ẹ n rủ hi un thanh â m đột nhiên văng lên cũng làm nàng sợ hết hồn cái kia những thứ này bây giờ còn có thể lui rồi chứ ôi chao ba khác nhìn ta như vậy thật không phải ta cấp kiến nghị lưu tín a n lộ ra h oan u ồ n g biểu tình còn kém đưa ngón tay ra thể đến từ chứng thuần k ế t rồi bà ẹ n rủ hi un bất kể bộ kia nàng hướng về phía lưu tín a n mở ra chính mình trắng đoán tay nhỏ hướng nam nhân đòi đến cái gì lưu tín a n s ữ n g sở không rõ vì sao đem mình bàn tay thả lên ba một tiếng sau đó hắn bàn tay không chút lưu tình bị bà hẹ rủ hi un đầy ra ví tiền cho ta lưu tín an mới chợ hiểu ra nhưng rất nhanh hắn đó là lúng túng t o á t miệng đầu năm nay ai còn mang ví tiền a là bây giờ ở hoa điều cần dùng đến tiền mặt tình huống thật là ít lại càng ít n à y năm còn không bằng trực tiếp chuyển tới bà ẹ、e、d rủ hi un trong v í tín đâu rồi lý nghiên châu thật là không tốt nếu cũng không thế nào dùng tiền mặt như vậy ví tiền vật này cũng biến thành có cũng được không có cũng được rồi lưu tín an thì sẽ không tùy thân mang ví tiền chứng minh nhân dân hắn vẫn luôn là cho và ở trong túi cần dùng thời điểm lấy ra là được ngược lại đều là tự do hoạt động chúng ta không động này khoản tiền đầy đủ mọi thứ cũng để cho tín an tới đỡ chắc cũng là như thế đem nếu tiết mục tổ cho các nàng trình sống các nàng khẳng định cũng sẽ không cứ như vậy quy quy củ c ủ mặc cho tiết mục tổ lâu hay bất quá bà ed rủ hi un đề nghị này hay là để cho còn lại bốn người mặt lộ vẻ khó xử như vậy có phải hay không là có chút quá quá phận À, không nên hiểu lầm các nàng không phải nói để cho lưu tín an bỏ tiền chuyện này quá đáng mà là làm như vậy lời nói tiết mục tổ điều này thiết lập trở nên có cũng được không có cũng được rồi nghệ sĩ công việc chủ yếu là phối hợp quay t r ụ mà không phải phá hư quy tắc ở quy tắc cho phép trong phạm vi nghĩ biện pháp phá cột sẽ trở thành xem chút nhưng đem quy tắc phá hư mất là sẽ bị mắng là các nàng chức như vậy quả đáng thiếu t ố n c h ú t chính là lưu tín an có thể giúp chúng ta đem tiền này đổi thành điện tử thanh toán à son xê a ngoan thở dài nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an chút chuyện này đ ả o không phải là cái gì vấn đề lưu tín an gật đầu một cái sau đó lấy ra điện thoại di động của mình ta trực tiếp lấy năm nghìn đặt ở ta số còn lại bên trong sau đó ta đi trả tiền chính là lần này còn dư lại bao nhiêu cũng có thể thấy rõ ràng được năm nghìn lời nói cũng có thể còn lại rất nhiều đi mọi người hết sức an ý không đi nhắc mới vừa rồi bỏ tiền mua phần kia đồ ứng lạnh mới vừa rồi bảy người kia đồ ứng lạnh cũng là tốn hơn một trăm đây cho nên lưu tín a n hẳn đi vào số còn lại hơn bốn n g ư ờ i đúng một mực quan sát mọi người lý nghiên châu suy nghĩ một chút cũng không có nhắc chuyện này chủ yếu là lúc này nàng mở miệng nữa phòng trừng thật sẽ đưa tới nhiều người tức giận bất quá nàng cũng có chính mình suy tính năm nghìn khối nghị xong tốt thể nghiệm một chút hạ môn phong tình là hoàn toàn đủ về phần nàng cho ra điều quy định này chủ yếu là vì tăng thêm vẻ khẩn trương cảm mà thôi ý tưởng tạm thời đạt thành nhận thức chung kế tiếp là là hôm nay du ngoạn kế hoạch đệ nhất đạn bờ biển bờ biển có thể du ngoạn thể nghiệm hạng mục vậy cũng quá nhiều tối cơ bản giống như là bơi thuyền a xuống cao su những thứ này cũng coi như là tương đối hấp dẫn còn có thú hạng mục bà ẹ n dù hi un con mắt thứ nhất nhìn thấy được theo sóng biển không ngừng lơ lửng xuống cao su tiếp lấy nàng hưng phấn chỉ tiểu lĩnh lên tiếng đề nghị chúng ta chơi một chút cái kết như thế nào đây ô hát có thể đ ây tới trận đấu đi thua trả tiền như thế nào đây không thể không nói lý nghiên châu đề nghị đối tiếp theo tiết chế đưa đến trợ giúp rất lớn năm nghìn khối là chia đều cho năm người cho nên mỗi người đều là một nghìn khối lý nghiên châu cũng rất thông minh đem lễ phẩm từ không đến một nghìn chia làm năm cây số muốn tốt phần thưởng vậy thì nghĩ biện pháp tiết kiệm tiền đi Đồng xuồng dạng hạ cũng a、so、nhanh chính là qua. cao sau chia cao o so cho su su su sẽ đấu, xuồng đầu Xuồng đúng đề đó, đó định đến thời điểm thú chút nghị này chính thường người người nhưng nàng người, nên nhất còn người giá là là là là lại cái cả các có c hỏi thời tiếp tới. rất rất mấy thăm một bắt tổ. tổ, vị bị dư Ở kế may hôm nay còn có lý trình lộ cùng lưu tín an tồn tại bất quá loại thời điểm này phóng lưu tín an tới có chút không công bình cô gái t r ợ đấu hắn một cái đàn ông thêm đi vào cũng không thích hợp cho nên này người trợ giúp công việc rơi xuống lý trình lộ trên đầu cuối cùng trải qua một fan ghép thành đôi sau đó bà hẹ rủ hi un son sệ a ngoan một đội Căng ắc thực lực, tổ hợp nội thể có Căng cùng ủn trình răng, nội nhất ủn di, đội, di đội. di lý lộ mặt tổ thể thể tốt t r hợp dờ Về ư ở nhân g trường tay t r n cước lý ì lộ một đội này là mặt giấy thực lực loại lực liền lợi. đội động giấy phải này mạnh nhất. Nhưng xuồng cao su loại này vận động không phải dựa hết vào man lực liền có thể thắng n vào mặt thực hết thể h dựa cao có su Ở nhân viên làm việc dưới sự giúp đỡ mọi người mặc xong áo phao sau đó theo thứ tự ngồi vào xuồng cao su c h u n g hoa nha mới ngồi xuống vào xuồng cao su vùi tiếp mệnh dù khi ư n liền bắt đầu r ồ i nàng biểu diễn chậm một chút chậm một chút chậm một chút muốn rơi xuống nước rơi xuống nước nhưng đ son à o ả n cũng ngồi suy nghĩ bà rủ i ôn t chuyển rất nhanh son sệ ả ngoản rất nhanh đó là sặc tiềm nói nhà ngươi với trình lộ một đội hai ngươi nếu bị thua chính ngươi muốn móc toàn bộ tiền mới được mới vừa rồi hoàn nguyên tức chăn đầy vẻ mặt tươi cười càng sẽ ủ n di trong nháy mắt l y dại nàng m á n h quay đầu nhìn mình sau lưng chói tóc thắt bím đuôi ngựa lý trình lộ hậu chi hậu giác kêu lên âm thanh à là như vậy à thua thiệt nàng còn tưởng rằng với lý trình lộ hợp tác là một kiện may mắn dường nào sự tình đâu rồi dù sao lý trình lộ điệu bộ này nhìn phải dựa vào phổ húng chi đây là lưu tín an người nhà lưu tín an có nhiều đáng tin mọi người tâm lý cũng nắm chắc đã như vậy là m người nhà lý trình lộ cũng giống vậy đáng tin cũng không kỳ quá chứ yên tâm đi sẽ ùn chi tỷ có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi lý trình lộ, lộ ra thập phần nụ cười tự tin về phần nàng như thế có niềm tin nguyên nhân đùa vẹn vẹn chỉ là một tiểu tiểu xuồng cao su mà thôi nàng đi nhiều như vậy địa phương du lịch quá xuồng cao su nàng chơi đùa rất tốt lý trình lộ tự tin để cho mấy người còn lại trở nên có chút hốt hoảng nhưng theo người trọng tài lưu tín ăn một tiếng bắt đầu sau đó lý trình lộ biểu tình trong nháy mắt cứng lại nàng xác thực sẽ hoa nhưng lần này hoa xuồng cao su cũng không chỉ là nàng bản thân một người trình lộ a chúng ta thế nào bất động à càng sẽ ủ ù n di m n g b ư c về đầu dễ thương viên đầu cũng theo nàng quay đầu động tác nhẹ nhàng run dày vô cùng khả ái ân k i ệ run dày thanh âm cũng vô cùng khả ái trương năm trăm linh một dép vẹo vẹt cùng phụ đ ề tổ môn song hướng lao tới thật là thập phần cảm tạ ngại khang cảm ơn sệ ủ n chi tỷ mời chúng ta thể nghiệm trèo thuyền giờ gì với bác sụ giang thập phần không tốt tâm n h ã n nên đón can g sệ ủ n di cùng lý trình lộ lên bờ sau đó một mực cung kính cảm tạ vị này đại phương tỷ tỷ can g sệ ủ n di hít sâu một hơi lộ ra một cái so với khóc tốt xem không đi nơi nào nụ cười treo thuyền trận đấu đã kết thúc ở nàng cùng lý trình lộ chung sức hợp tác hạ các nàng rất thuận lợi thu được thứ nhất đếm ngược danh hiệu mới bắt đầu son sệ ả ngoạn trêu g ẹ o câu nói kia của nàng lại chân thực phát hiện nàng muốn một người cho m lần này sẽ để cho trong tay nàng tiền giảm thiếu mất một nửa lý trình lộ cũng có nhiều chút không nhìn nổi nàng chủ động mở miệng nói ta gánh vác một nửa đi đề nghị này mọi người ngược lại là không phản đối dù sao nếu như đội là các nàng thua lời nói các nàng cũng phải cần hai người đi chia đ ề u ngươi không phải nói để cho ta tin tưởng ngươi mà từ thuyền thượng xuống tới c a n g sẽ bún di rất tủi thân nhìn lý trình lộ nàng rõ ràng là như vậy tin tưởng lý trình lộ không tưởng mình cùng lý trình lộ này cường cường liên thủ lại chỉ lấy được rồi như vậy một cái để cho nàng bực bội thành tích lý trình lộ cũng là có khổ khó nói nàng thật rất muốn nói nếu như c a n g s ệ ùn di không tích cực như vậy thêm phiền chính nàng hoàn toàn có thể xóa đi mới bắt đầu những thứ kia t r í n h l ệ n h dẫn c a n g s ệ ùn di đạt được thắng lợi nhưng loại chuyện này khẳng định không thể làm a nhân ra một giả tống nàng để cho c a n g s ệ ùn di ngồi làm bình hoa lợi như vậy làm sao có thể nói ra được chỉ có thể nói này sóng hai ta phối hợp không phải rất tốt cái gì phối hợp không phải rất tốt chúng ta ở trước mặt nhìn rất rõ ràng sẽ ùn chi ngơi ư một mực tự cấp trình lộ cản trở đều là chín mươi bốn ă m ra đời son xệ ả ngoạn không chút lưu tình đâm thủng rồi lý trình lộ hiện chuyện lý trình lộ rất rõ ràng là sẽ trèo thuyền nàng chỉ là hướng trên thuyền ngồi xuống tư thế kia liền cùng với các nàng loại này tới chơi khách nhân hoàn toàn bất đồng nhưng lại ưu tú tuyển thủ cũng không ngăn được t heo đồng đội a càng sệ ùn di rất có nguyên khí cũng rất tích cực nếu như so đấu tích cực l à quan tâm tính lời nói tiếc càng sệ ùn di nhất định là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chính là động tác vô cùng lộn xộn bừa bãi đi một tí để cho nàng cùng lý trình lộ phối hợp hết mỹ đạt thành một cái hài hòa trạng thái gần dẫm chân tại chỗ thật sao càng sệ ùn di không thể tin nhìn về phía lý trình lộ lý trình lộ manh lắc đầu hay lại là ta sẽ tự bỏ ra đi đừng đừng đừng càng sợ ùn di này t ấ m áy náy biểu tình lực sát thương vô cùng cường đại một ít n à y đáng thương tiểu bộ dáng ai nhìn không chứa hồ bọn nội bội t r e o g ẹ o nói chuyện phiếm bà ẹ rủ hi un ngược lại là không tham dự vào với son sợ ạ ngoan bắt được hạng nhất nàng trước tiên muốn làm là đem phần này vui sướng chia sẻ cho nhà mình bạn trai nhưng nàng ở trên bờ các khắp nơi nhìn chung quanh một vòng cũng không có phát hiện nhà mình bạn trai bóng người cái này làm cho nàng hết sức nghi ngờ giờ gì phát hiện bà ẹ rủ hi un này tìm gì động tác hơi thảo luận một chút nàng cũng đó là đoán được bà ẹ rủ hi un tìm đến tột cùng là cái gì tìm tín ăn cả ạ không có hỏi một chút vào giờ bà ẹ n rủ hi un liếc mắt một cái xa xa chế tắc tổ lắc đầu một cái không tìm được coi như xong rồi lưu tín an đại khái s u ấ t là không biết rõ bận rộn cái gì đi bất quá lưu tín an người đâu hắn đi ai giúp chúng ta trả tiền a trên người lưu tín an nhưng là ôm trong lòng các nàng năm nghìn số tiền lớn tiểu t ử này nếu như chạy các nàng cũng không cách nào tiêu tiền a tất cả mọi người có chút mộng bức thời điểm lý trình lộ ngược lại là theo ngón tay chỉ cách đó không xa biệt hơi sau đó nàng vỗ một cái bà ẹ n rủ hi un bà vay đánh ra bơi lội đi, đi. ôi chao bà ẹ n rủ hi un mới phát ra một tiếng nghi ngờ đ ây ở cách đó không xa hải lý lưu tín a n ló đầu ra giơ cao cánh tay dùng sức dơ dơ nhưng là rất đáng tiếc bà ẹ n rủ hi un là một cái mắt cận thị coi như hôm nay đeo kính s á t t r ỏ n g muốn thấy được xa như vậy lưu tín a n cũng là một kiện hết sức khó khăn sự tình nhận ra được một điểm này lưu tín a n dứt khoát cũng không tiếp tục phao ở trong biển rồi hắn linh hoạt ở trong biển du động rất nhanh hắn bền chắc lại to lớn vóc người liền đơn giản như vậy trực tiếp bại lộ ở trước mặt người sở hữu bơi lộn mà hắn cũng không có cái loại này tiếp thân đồ bơi cho nên hắn chỉ là xuyên nhất nhánh của bơi bên ngoài lại bộ một cái quần xà nửa người trên liền trực tiếp quá rồi hoa、wow. lần này bà ẹ n rủ h y un thấy được kia quen thuộc thân thể nàng một đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng trọn triệu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là dâng lên đỏ ửng tiếp đó nàng trực tiếp đi lên dép vọt tới trước mặt lưu t í n an đem người này lần nữa đẩy tới trong nước biển sau đó hai tay nàng chống n ạ n h bất mãn hết sức trận mắt nhìn vẻ mặt vô tội nam nhân nha mặc quần áo xong nàng bản thân liền là cái độc chiếm muốn rất mạnh nhân nàng dĩ nhiên không hy vọng nhà mình bạn trai kia làm nàng si mê vóc người cứ như vậy bị khác người nhìn chứ đi bất quá loại tâm tình này khẳng định không thể dứt khoát bại lộ ra cho nên hắn lừng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nổi nóng trận mắt nhìn lưu tín an không muốn ở chúng ta một dạng tống bên trong làm ra như vậy chuyện lạ tình â ta chính là bơi cái lặn đến thời điểm để cho lý nghiên châu đem đoạn này kéo thế là được lưu tín an san chê cười hắn vốn là chưa từng nghĩ đoạn này sẽ ở giấy tráng phim phát ra ngoài bà hẹ dù hy un các nàng đi thật vui vẻ trèo thuyền rồi hắn nhìn quen thuộc biên khơi trong lúc nhất thời cũng không nhịn được dù sao hắn đúng là có đoạn thời gian không có lội qua l ặ rồi hiếm có cơ hội hắn rất muốn thật tốt cảm thụ một chút toàn thân đều bị thủy bà hẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng lý trình lộ hết sức ăn ý nắm lưu tín a n để ở một bên áo khoác đi tới hướng về phía lưu tín a n kiêu mi cho ngươi mua cái lộ ra độ không nhiều như vậy đồ bơi ngươi không nghe lưu tín a n buồn rầu lần nữa đứng lên đem áo khoác c h à n g bên trên phóng được đem chính mình đưa qua với hấp dẫn người bền chắc vóc người ngăn che kín lúc này mới thở dài ta thử mặc càng bắt mắt lần này đến phiên bà hẹ rủ hi un cùng lý trình lộ đều trầm mặc lý trình lộ yên lặng chủ nếu là bởi vì không nói gì về phần bà hẹ rủ hi un chứ sao nàng mở ra cái khác ánh mắt không muốn để cho lưu tín an phát hiện mình kia buộc phát đỏ t h ắ m khuôn mặt nhỏ nhắn chủ yếu là nàng thật đi bộ não một chút lưu tín an mặc cái loại này quần áo dáng vẻ sau đó nàng đột nhiên phát hiện mình cả người khô nóng lên là bởi vì thái dương quá lớn nhất định là như vậy tăng con thuyền nhỏ giá tiền là sáu trăm khối nhưng càng sẽ ủn di dĩ nhiên dựa vào chính mình dễ thương đẹp đẽ bề ngoài tìm hai trăm đồng tiền đi xuống lại theo lý trình lộ một nửa sau đó nàng lấy ra hai trăm đồng tiền thanh toán xong lần này cho mướn t ă n con thuyền nhỏ chi phí bây giờ là ngoại trừ canxe g ùn di bên ngoài mọi người mỗi người trong tay cũng còn có một nghìn khối chỉ có canxe g ùn di còn dư lại tám trăm khối bờ biển phân lượng đã thu âm không sai bị lắm tiếp theo bà ẹ n rủ hi u n các nàng đó là bắt đầu các nàng mong đợi nhất khâu đi dạo phố đối với đại đa số nữ nhân mà nói đi dạo phố cũng là một kiện rất hưởng thụ sự t ì n h mặc dù các nàng dự tính không cao nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại các nàng xuất r a thập phần mong đợi tới tiến hành cái này để cho người ta si mê hoạt động làm nghệ sĩ có một cái đặc biệt thuận lợi địa phương kia chính là các nàng vóc người đều là cực kỳ gầy nhỏ nói cách khác các nàng coi trọng thích quần áo thậm chí cũng không cần đi thử trực tiếp lấy xuống trả tiền là được ngược lại sẽ không xuất hiện mặc lên người không vừa vặn tình huống bất quá chọn khẳng định vẫn là phải thật tốt chọn một hạ mới được đang chọn đồ vật phương diện này bà hẹn rủ hi un là một cái mười phần lựa chọn khó khăn chứng mặc dù nàng có một tấm bộ bao bố cũng có thể đem bao bố mang thành thời thượng đơn phẩm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nàng không thích xài tiền bậy bạn cũng không thích bỏ tiền mua một ít mình bình thường chưa dùng tới đồ vật rất nhanh một món màu xanh da trời dây đeo váy dọi vào nàng mi mắt nàng đưa tay đem bộ quần áo này lấy xu thuận thế so với ở trên người son s ê a ngoan n tiếp lấy hài lòng gật đầu một cái mà bị ép làm người mẫu son s ê a ngoan n rợ khóc rợ cười dù h i un tỉ ngươi đây là đang giúp ta chọn à rất thích hợp ngươi không phải à muốn cho mình chọn mới được còn ngươi nữa giúp ta chọn lời nói là muốn đưa ta à dĩ nhiên không ngươi muốn chính mình trả tiền mới được vậy ngài hay là cho chính ngài chọn đi son s ê a ngoan n vội vàng tự tuyệt y phục này nhìn một cái liền giá cả không rẻ bà hẹ rủ h i un cười cười đem cái này làm sắc áo đầm thả trở về chọn hết quần áo thời gian cũng thuận thế đi tới cơm chưa thời gian một nghìn g đồng tiền hạng ngạch đối cho các nàng mà nói hay lại là vô cùng ít một chút ở có đệ nhất bút chi tiêu sau đó rất nhanh số tiền này liền luyện như là nước chạy lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh giảm bớt về phần lý nghiên châu nói lễ vật kia đã không trọng yếu mua cho mình mấy món quần áo xinh đẹp không so với tiết mục gì tổ cho ra lễ vật mạnh hơn nhiều bất quá không k h ô n g chế được tay xài tiền bậy bạ hậu quả cũng là rất nghiêm trọng kia chính là các nàng không có tiền ăn bữa chưa đảo không phải nói hoàn toàn không có tiền phải nói là không có tiền ăn bữa thì lớn vài người thảo luận một chút sau đó đóng góp mấy trăm khối đi ra t ì một m nhà b ú n cây tiệm ngồi xuống lần này coi như là hoàn toàn đem hai ngày này kiếm được tiền xài rồi sạch sẽ mấy người dứt khoát dáng vẻ ngay cả lý nghiên châu nhìn đều là không khỏi than thở các ngươi thật không tính muốn lễ vật sao chính cái miệng nhỏ uống b ú n cây canh bạ h rủ hi un khẽ gật đầu một cái sau đó lộ ra một cái thỏa mãn biểu tình s ỹ u ậ cũng có rất nhiều b ú n c a y tiệm bình thường nàng cũng sẽ ăn cho nên đối với b ú n c a y mùi vị nàng không có chút nào cảm thấy mới mẻ đương nhiên mỹ vị hay lại là trước sau như một mỹ vị mọi người ăn cũng rất vui vẻ ngược lại chính lễ vật chính là một ít hàng ngưu loại đi chúng ta muốn ăn lời nói sẽ tự mình mua đùa đang ngồi ai còn không phải là một có tiền phú bà rồi hả hàng ngưu vật này cũng cựu s u ấ t đạo lúc đầu có thể lấy ra hơi chút cám d â u cám d â u các nàng tới ở hiện tại chứ sao thật là một chút xíu sức d ụ dâu cũng không có lý niên châu há miệng thở dài xem ra đồng thời cộng sự lâu như vậy đám ngược ờ i đối với này nàng h lại đám người này một cái còn lại tám trăm khối cũng không có cho nên lý nghiên châu cũng là thập phần khoa trương miêu tả nàng vì các nàng chuẩn bị sang trọng bữa tiệc lớn đúng như dự đoán ngay xong những thứ này sau đó bà e rủ hy ôn các nàng đều là hết sức tò mò có nhiều sang trọng cụ thể liền không nói cho mọi người ngược lại mọi người một cái còn dư lại đến tám trăm khối cũng không có không phải à tín a n c a chúng ta còn lại bao nhiêu tiền xem n á o n h i ệ t lưu tín a n bị giờ di hỏi hắn lấy điện thoại di động ra mở ra h ệ c h r ả số còn lại sau đó nhìn phía trên ba vị số hơn một trăm sáu mươi liền còn dư lại chút ít đó thôi ngươi có phải hay không là len lén tối đen rồi chúng ta tiền à? lưu tín a n vẻ mặt h o a n g đường nha giúp các ngươi món nợ các ngươi lại còn nếu như vậy hoán thầm ta sao chỉ là hợp lý hoài nghi thôi tại sao tiền sẽ xài mau như vậy người đang tiêu tiền thời điểm thì sẽ không cảm giác tiền bị tiêu hết Chúng chi này còn chung chỗ giác không phải tiền mặt. khối thị thể nghiệm là thật tốt, nhưng một khi này tiền trồng là mặt. một tốt, một điện e m này k h ố thả vào đ i tử thanh r o n g c n g mục, chẳng đây q u là một thôi. chuỗi chữa i số đ ệ tử t a n h toán thật là khủng bố lần này bà hãy rủ hy u n đám người coi như là thật thể nghiệm được các người mua rồi rất nhiều thứ a không phải chúng ta không phải có nhiều tiền như vậy đây chứ sao son sẽ ả ngoạn ngón tay cái cùng ngón t r ỏ dùng sức tách ra dùng động tác miêu tả trước kêu bút năm nghìn khối tiền mặt độ d à y lúc này mới một ngày a sẽ không có điện tử thanh toán là như vậy Đặt đ ở i ệ n t h o ạ i di đ ộ n g tài k đi như hoa điệu các nàng g t i tự n t hồ ấ y tiền hai loại là c một lần đều vô hích qua tiền mặt nhưng nếu như điện thoại di động không cẩn thận mất rồi khởi không phải sẽ trở nên rất phiền thoái không biết ta còn có thể quét mặt có ạ l ì vậy là được hoa、wow. thật thần kỳ thật sự bằng vào chúng ta tiền chính là dưới tình huống này bất chi bất giác biến mất nói đúng ra là biến thành những thứ này lưu tín an đưa tay chỉ các nàng để ở một bên những thứ kia mua đồ túi tinh chuẩn không có lầm nổ nước bọn hoàn toàn đánh xuyên bạ h、e、ẹ d ù hy un đám người còn muốn phản kháng tâm các nàng ăn ý cùng than thở tiếp tục ăn đến búng tay tán gấu về phần lý nghiên trâu trong miệng lễ vật chỉ cần không thèm nghĩ nữa các nàng liền sẽ không cảm thấy tiếc mới làm ở làng giải trí hoạt động nghệ sĩ nếu như liền điểm này a quy tinh thần đều không có k ế t quả thực là quá khó khăn ở cái hoàn cảnh này sinh tồn ba ăn rồi bữa trưa hơi chút nghỉ ngơi một lúc sau đoàn người lần nữa trở lại nhà trọ sau đó đó là bắt đầu các nàng cuối cùng chuẩn bị làm cho này lần hoa điều chuyến đi người cuối cùng hành trình bà ẹ d rủ hi un các nàng đều là thập phần coi trọng lần này sân khấu biểu hiện đang lúc bà ẹ d rủ hi un các nàng thập phần nghiêm túc phối hợp thợ trang điểm các nàng chuẩn bị thích hợp hình dáng thời điểm lưu tín ăn là là tìm được thành thái thiên cùng lý nghiên châu có thể hay không dùng mấy cái máy vị đem lần này phan lễ ra mắt toàn bộ hành trình hoàn trình ghi xuống đây bản chính là như vậy dự định lần này một dạng tống cùng giải quyết bước ở tiểu phá trạm phát ra sau đó cũng đồng thời sẽ ở khán đài giả thiết máy quay phim đem toàn bộ hành trình hình ảnh phát đến trên mạng cùng f a n thưởng thức thành thái thiên thấp giọng trả lời lưu tín an vấn đề lần này lưu tín an yên tâm rất nhiều mấy ngày nay hắn không ít nhận được người xem cùng với bà ed rủ h y un những người hái mộ truy hỏi mọi người nhu cầu cũng thập phần nhất trí liền làm muốn lần này f a n lễ ra mắt bản đầy đủ video hai lần trước đều là không có hạn chế những người hái mộ dùng điện thoại di động thu hình cho nên hai lần trước p a n lễ ra mắt toàn bộ hành trình ở tiểu phá trạm đều có p a n phát quá nhưng lần này cái này lại bất đ ộ n g lần này hạn chế f a n sử dụng điện thoại di động cũng không có f a n giúp mọi người tiết lộ rồi vậy là được ta bên này nhận được không ít những người hái mộ tin nhắn mọi người thật tò mò lần này một dạng tống sẽ có hay không có quan phương xuất phẩm tiếng trung bản đương nhiên là có lưu tín an thở phào nhẹ nhõm nhưng rất nhanh hắn lại vừa là nhữ n g mày tới nói như vậy tiểu phá chạm những chữ kêu màn tổ cùng với công nhân bốc vắc cũng có chút đáng thương không nói những chữ này màn tổ cách làm có hay không liên quan đến sân quyền nhưng ở rét vẹo vẹt và ở tiểu phá trạm trước tính bằng đơn vị hàng nghìn những người h ái mộ đều dựa vào những chữ này màn tổ cùng với công nhân bốc vác môn cố gắng mới có thể khinh địch như vậy ở trên internet quen thuộc các nàng như bây giờ làm k nếu như các ngươi có thể với một mực ở tiểu phá trạm chuyên trở rét vẹo vẹt video một ít chữ màn tổ hợp làm lời nói có lẽ sẽ làm cho các nàng tiếng t â m nâng cao một bước thành thái thiên t i ê u mi hai tay bao bọc suy tính lưu tín an đề nghị xác thực bọn họ chắc chắn sẽ không truy cứu những chữ này màn tổ xâm quyền hành vi lúc này tá ma g ế t lựa là một loại rất chuyện ngu xuẩn dưới sự đề cử mẹ t o à n chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mẹ t o à n chủ áp mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi mà nếu như tiếp nhận lưu tín an đề nghị bọn họ không chỉ không có tá ma giết lửa ngược lại là thập phần cảm tạo những chữ này mà tổ bỏ ra vậy khẳng định là sẽ để cho rét vẹo vẹt tiếng tâm nâng cao một bước nói cứng duy một điều phiền và chuyện nếu đều biến thành hợp tác như vậy bọn họ khẳng định vẫn là phải trả tiền cho phụ để tổ mới được điểm này thành phẩm với rét vẹo vẹt lấy được thu hoạch so sánh hắn gật đầu một cái coi như là tiếp nhận quay lại ta theo những chữ này mà tổ cũng liên lạc một chút đi Cứ khổ. tiểu p h á trạm còn có hợp tác gửi bản thảo chức năng đến thời điểm ca các ngươi đổi mới thời điểm đừng quên đổi thành liên hiệp gửi bản thảo ừ phát hành trước ta sẽ hỏi lại ngươi lưu tín an vui vẻ gật đầu mặc dù hắn không phải một mực đổi u theo rét vẹo vẹt tới f a n nhưng lúc trước bổ những thứ này có quan hệ với bà ed rủ hi un tiết mục thời điểm hắn thật có thể từ mọi người trong màn đạn rõ ràng cảm giác mọi người đối với những chữ này m à n tổ cảm kích nói xong những thứ này hắn đi tới nhà mình bạn gái sau lưng bà ed r hi un lúc này đang cùng thợ trang điểm trò chuyện làm lưu tín an bóng người xuất hiện ở trước mặt trong gương sau đó nàng nếch lên k h o môi trong mắt đẹp loay á làm gì tới xem một chút ta gái đẹp bằng hữu hoa、wow, hôm nay là xinh đẹp như vậy hình dáng à? lưu tín a n nhìn c h ầ m c h ầ m trong gương cái k i a tinh xảo nữ nhân trong ánh mắt tràn đầy tươi đẹp lên tiếng thở dài nói này hơi lộ ra phô trương ca ngợi để cho bà ẹ n rủ h y un nợ nụ cười nàng đưa tay nắm được nhà mình bạn trai gò má t h a n h thật mà nói nàng rất ăn lưu tín a n ca ngợi nhưng lúc này khẳng định vẫn là yêu cầu khiêm tốn một chút mới được nàng làm sao có thể đường hoàng tiếp nhận đây mặc dù lưu tín ăn nói đều là nói thật không muốn k h a chương như vậy ta cũng không k h a chương ngươi nói đúng đi tháng xong một bên khác son sệ à ngoạn mặt không chút thay đổi nhìn đánh xuất ra thức ăn cho chó hai người sau đó khỏe môi có c ắ p tây chương năm trăm linh hai tất cả mọi người ghét lựu tín an hai nghìn hai mươi hai năm ngày mười bảy tháng sáu này một trăm năm mươi danh từ hoạt động mới bắt đầu đó là rút được vị trí may mắn những người ái mộ từ cả nước các nơi đã tới hạ môn tổ chức lần này f a n gặp mặt hội trường quán là hạ môn địa phương một cái thập phần đẹp đẽ tiểu hình trường toàn thể kích thước không lớn bình thời điểm liền chứa mấy trăm danh cá nhân mà hôm nay có mặt f a n cũng bất quá một trăm năm mươi nhân mà thôi cho nên cũng sẽ không rất hỗn loạn ngồi ở xe taxi lý đinh ngữ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe không ngừng thoáng qua cảnh đường phố trên mặt tràn đầy mong đợi đủ cười là tới hạ môn du lịch cho mướn xa sư phó hết sức tốt khách hắn t ự a hồ phát g i á c đinh ngữ tâm tình cười lên tiếng hỏi đinh ngữ xứng sở có chút sợ giao tiếp nàng mím môi môi cẩn thận từng ly từng tí gật đầu một cái cũng không có đem đoạn đối thoại này kéo d à i tiếp ý tứ hôm nay kịch trường bên kia có diễn xuất sao ta hôm nay kéo hai đi kịch trường rồi bác tài tuổi đã không nhỏ lên tuổi tắc hắn đối giải trí tin tức ngược lại là không có trẻ tuổi nhân bén nhẹ như vậy bất quá nhìn hôm nay cái bộ dáng này tựa hồ i hôm nay kịch t r ư ờ n g bên kia có cái gì diễn xuất nghe được bác t à i nhấc lên kịch t r ư ờ n g đinh ngữ trần trờ mấy giây cuối cùng vẫn trầm mặc gật đầu một cái nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại ừng không trách như vậy an tĩnh đinh ngữ cũng để cho tài xế sư phó minh bạch chính mình hôm nay phóng nảy vị thứ ba đi kịch t r ư ờ n g lữ khách là một cái bất thiện lời nói tiểu cô n ư ơ n g cho nên hắn không lại tiếp tục cấp cho đến đinh ngữ áp lực mà là nghiêm túc l á i xe vững vàng hướng kịch trường phương hướng chạy lần nữa khôi phục an tĩnh bên trong xe cũng để cho đinh ngữ thở phào nhẹ nhõm nàng túi đầu nhịn điện thoại di động chứ còn mí môi khỏe môi nhẹ nhàng nâng lên lộ ra một cái xấu hổ cùng lúc đó nàng ta trắng non tay nhỏ cũng là ở trên màn ảnh điện thoại di động không ngừng s u ố n g động rất nhanh một chuỗi văn tự bắt đầu từ trong tay nàng phát ra tiểu ngữ ra sắp tới ha ha ha ha, các người đám này kẻ xui xẻo hâm mộ lao t ừ đi ân nhìn ra được đây là vị thật internet người khổng lồ đường xe đảo không phải rất lâu rất nhanh đinh ngữ quét một chút bác tài thu khoản cây số đem chính mình lần này tới tiền xe kế toán sau đó đó là chính thức từ trên xe bước xuống nàng cũng không có mang hành lý gì chủ yếu là nàng là xin nghỉ tới sáng ai liền muốn lần nữa còn máy bay hồi trường x a lần này tới vẹn vẹn chỉ là vì hiện trường với mấy cái nàng thích suốt tám năm các nữ hải tử thấy một mặt mà thôi 2014 n ă m l à c học thập phần áo nhiệt một năm cũng chính là vào năm ấy bị gật dở nhẹ dạ tỷ òn cấp cho vô cùng đã kích nàng tiếp xúc đến tên là z vẹo vẹt tồn tại không đặc biệt gì cố sự vẹn vẹn chỉ là ở một cái buồn chán ban đêm t ỉ n h cờ gian nghe được một bài tên là hạ t ỷ nợt ca khúc gặp được lúc ấy còn bị rất nhiều người xưng là anh vũ một dạng bốn người sau đó nàng đó là trước mắt vạn năm rơi vào tên là z vẹo vẹt hố sâu kéo dài cho tới bây giờ lần đầu tiên ở h ọ p thấy nàng một mực quen thuộc các nàng nay tựa hồ vẫn là lần đầu tiên đây mỗi lần nghĩ tới đây đ i n h ngữ trên mặt tổng hội dân lên khó mà che giấu vui sướng nụ cười nàng vội vàng che chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn rất sợ như vậy ngây ngốc mình bị người phát hiện chỉ là suy nghĩ một chút loại tình huống đó nàng liền không nhịn được ngón chân có r ú t bất quá kịch t r ư ờ n g phụ cận đã vây tụ rất nhiều rồi rất nhiều những người hái m ộ rồi không phải sở hữu f a n đều giống như nàng như vậy may mắn những thứ kia không có rút ra đến vị trí f a n chỉ có thể ở kịch trưởng phụ cận nhìn xem có thể hay không đến thời điểm ngồi thủ đến kịch trưởng bà ed rủ hy ôn các nàng Đương nhiên, thực ra hai ngày này muốn ở hạ môn thấy bà e rủ hi un đám người cũng không phải một món buồn ngủ chuyện khó dù sao ngày hôm trước cùng ngày hôm qua bà e rủ hi un cắp nàng từ đầu đến cuối đều là ở trong tiệm cẩn trọng bán đồ vững lạnh đinh ngữ cũng nghĩ tới hai ngày trước chạy tới hạ môn nhưng nói thật nàng không phải xin nghĩ có được chủ yếu là nàng căn bản liền không làm được khoảng cách gần cùng bà e rủ hi un tiếp xúc có lẽ vẹn vẹn chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái nàng sẽ kích động khóc lên đi cho nên loại này nhiều người tham dự f a n lễ ra mắt nếu so với trực tiếp cùng bà e rủ hi un mặt đối mặt chọn món muốn cho nàng buông lòng nhiều c ò nàng đang nghi hoặc kết quả nên như hoặc h kết quả t i ế t r à n thời điểm, đinh ngữ một đinh điểm, m ngữ ự chỗ nắm ở trong tay điện ở tay t o ạ ngạc. i di kinh tiểu tiểu ngươi động bánh chấn động lên. Nàng sau đó, mở ra, sau đó đó đó tiểu tiểu đến. mộng, bánh chấn lên. Nàng ngữ, ngữ cũng Nàng là sau sau ra, mở mặt vẻ Thư là một cái fan gợ rút số người đ ả o không phải rất nhiều chỉ có hơn một trăm người mà lúc này nàng vị này t h ư mộng đó là trong bầy thường thường cùng với nàng nói chuyện phiếm bằng hưu nhưng lệnh đinh ngữ kinh ngạc là trong bầy rút được vị trí lại không phải chỉ có chính nàng à. hơn nữa nhìn t h ư mộng ý tứ cái này cũng tự bại lộ ra tin tức để cho đinh ngữ có c h ú t hoảng nàng hít sâu một hơi suy tư một cái c h ư ớ c mắt sau đó nàng làm bộ không thấy cái tin tức này đùa nàng nhưng là thế giới internet người khổng lồ làm sao có thể để cho bằng hưu phát hiện trên thực tế nàng nhưng thật ra là cái người xa lạ tiếp lời cũng sẽ thân thể run dày đỉnh cấp sợi g a o tiếp đây hay lại là giả bộ n g u tốt nàng không suy nghĩ thêm nữa trong điện thoại di động đang tìm nàng bằng hưu mà là khắp nơi nhìn chung quanh một vòng đi tới kịch trường cửa dựa theo yêu cầu đem chính mình nhận được email cùng với thân phận của mình tin tức toàn bộ c h ì n h sau đó đinh ngựa rốt cục thì đón mấy chục danh p a n hâm mộ ánh mắt một lựu chạy chậm đi vào nhà này tiểu hình trường trong rạp hát bộ đã ngồi rồi không ít người toàn thể lấy nữ tính lệ nhiều nàng ngược lại không thấy mấy đứa bé trai bất quá lúc này mọi người đều là treo hưng phấn cùng mong đợi biểu tình không khỏi vốn là vẫn còn một cái tình trạng khẩn trương đ i n h n g ự a vung lòng không ít đại khái là biết rõ đang ngồi gần như toàn bộ là mình người cùng sở thích hay hoặc giả là căn bản sẽ không có ai quan tâm nàng xuất hiện ngược lại kết quả là tốt nàng cúi đầu nhìn một cái chính mình dãy số sáu mươi sáu rất cắt lợi con số nàng đi tới viết có sáu mươi sáu chỗ ngồi trước ngồi xuống sau đó nàng khẽ nhét đến cái miệm nhỏ nhắn số 66 coi như là một cái rất cao vị trí à dĩ nhiên lần này tổng cộng liền mời 150 f a n s cho nên những người ái mộ đều có thể ngồi ở hàng trước chỗ ngồi vừa mới ngồi xuống một vị nhân viên làm việc đó là đi tới bên người nàng c ặ n k ẽ cùng nàng miêu tả lần này hoạt động một ít chú ý sự hạng giống như là không thể thu âm a không thể tiết lộ này lần gặp gỡ trong hội sắc mặt loại đinh ngữ đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị nàng trực tiếp lấy điện thoại di động ra ngay trước vị này nhân viên làm việc mặt tắt máy sau đó hướng đối phương đầu đi một cái ánh mắt nghi ngờ thật giống như đang hỏi còn có chuyện gì sao cũng làm được mức này rồi nhân viên làm việc cũng không tiện nói gì theo gần đó là rời đi lần nữa biến trở về một người độc thân đ i n h n g ự a sẽ bị chính mình ôm vào trong n g ự c sách tay mở ra bên trong đến là rét vẹo vẹn từ x u ấ t đạo tới nay bán sở hữu thật thể chuyên thập đã có may mắn tới nơi này chàng phan l ệ ra mắt nàng cảm thấy nàng thật sự chân quý các nàng cũng hẳn tới đồng thời nhìn một chút mới đúng Ừm, không sai theo lý làm như vậy ba năm vị là được năm cái thành viên sau đó một người một vị ừ m sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi tỉ như tư sinh hoặc là đặc biệt hưng phấn phan cái loại này nếu là hiếm thấy f a n l ệ ra mắt như vậy một ít với f a n chuyển động cùng nhau khâu nhất định là phải có lý nghiên châu kế hoạch thời điểm là đến dựa theo tọa hào chọn may mắn f a n sau đó mời những thứ này f a n lên đài với bà ẹ rủ hy un các nàng đồng thời làm trò chơi hoặc là chuyển động cùng nhau loại tối nay hoạt động muốn kéo dài hơn hai giờ cho nên một ít với f a n chuyển động cùng nhau khâu là có cần phải không đến nổi khoa trương như vậy yên tâm đi cùng lúc đó bà ẹ rủ hy un các nàng đang ngồi ở hậu trường thương lượng này lần gặp gỡ sẽ chỉnh thể chương trình tương tự phan lễ ra mắt các nàng ở seoul mở rất nhiều rồi chàng theo lý mà nói hẳn rất quen thuộc chương trình mới đúng nhưng dù sao lần này coi như là sân khách tác chiến x u ấ t đạo nhiều năm các nàng lăng là tìm được một loại mới x u ấ t đạo lúc cảm giác khẩn trương ta tại sao biết cái này sao khẩn trương đột nhiên toát ra một câu như vậy càng sẽ ùn di để cho tất cả mọi người là yên t ĩ n h lại mấy người cùng nhìn nhau đến sau đó ăn ý cười một tiếng ta cũng thế ta cũng thật khẩn trương a thật kỳ quái rõ ràng cũng x u ấ t đạo lâu như vậy rồi bà ẹ rủ hi un đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đến bọn mội mội cóng định dùng loại phương thức này tới hóa giải nội tâm của mọi người cảm giác khẩn trương dù hy un tỷ khẩn trương à ta ta còn được có một chút nhưng không phải rất nhiều bà ẹ n thủ hy un thật đúng là không khẩn trương như vậy nàng đối hoa điều trình độ quen thuộc nếu so với đám này bọn muội muội cũng cao hơn nữa nàng cũng thường thường sẽ thông qua tiểu phá chạm cùng hoa điều những người h á i mộ trao đổi các thành viên sẽ khẩn trương đơn giản chính là với hoa điều những người h á i mộ trao đổi số lần quá ít thực ra quen thuộc sau đó hoa đ i ề u f a n cũng là rất dễ thân cận khả năng các nàng giải trí hoàn cảnh không có nàng môn quốc gia như vậy thành thục khiến cho hoa đ i ề u f a n thực ra so với các nàng càng thêm quen thuộc cao ly p a n muốn bảo thủ lại cẩn thật nhiều nhưng đám này p a n thích trình sống bản tính bà ẹ n rủ hi un là thập phần hiểu không khoa chương nói coi như hôm nay tới bên trên mấy người mặc cổ quái động tác quái dị phan nàng khả năng cũng sẽ không có một chút xíu ngoài ý mớn về phần nàng cảm giác khẩn trương càng nhiều hay lại là khẩn trương với một hồi muốn ở trên vũ đài nói tiếng c h u n g đi lần này sân khấu có thể không phải hai ngày trước cái loại này lộ thiên sân khấu lộ thiên sân khấu thu âm hiệu quả không tốt như vậy có lúc nàng khẩu âm coi như kỳ quái một ít cũng sẽ không rõ ràng như vậy nhưng hôm nay lại bất đồng rồi hôm nay là ở trong dạp hát tiến hành thu âm cùng biểu diễn chuyên nghiệp sân khấu mang đến chuyên nghiệp thu âm hiệu quả sẽ để cho nàng rõ ràng nghe được chính mình ni lon cả mười phần tiếng trung rõ ràng nàng có thể nhìn ghép vần đem những thứ kia ghép vần cũng đ ọ c lên có thể tổ hợp đến đồng thời mỗi lần cũng sẽ trở nên hết sức kỳ quái cũng không biết đây t ổ i cùng là tại sao cho chuyện gì vậy lưu tín an kết thúc cùng lý nghiên châu trao đổi đi tới đã chờ xuất phát mấy người trước mặt đã đổi xong sân khấu đồng phục mấy người đồng loạt nhìn về phía lưu tín an giờ gì càng là tò mò chỉ chỉ bên ngoài những người ái mộ đã vào sân sau ta giúp các ngươi đi xem một chút ân ân ân mọi người đồng loạt gật đầu tắc đem lưu tín an cho cười chủ yếu là hôm nay bà ẹ rủ hy un các nàng sân khấu t r ă n g là cái loại này tương đối khóc xoáy dù sao hôm nay mở màn ca khúc thứ nhất chính là bà b ò i bài hát này bản liền cần cái loại này đẹp trai anh tuấn cảm giác nhưng mấy người này hưng phấn một chút đầu động tác quả thực là quá phá hư các nàng một thân này phối hợp khóc đẹp trai chất lưu tín ăn muốn nhịn cười đều khó khăn nhìn một chút nhân có nhiều hay không nếu như rất nhiều lời nói chúng ta liền trước thời gian bắt đầu đi nếu các thành viên đối loại này không khí vẫn còn có chút xa lạ vậy thì ở chính thức trước khi bắt đầu trước thời gian với những người ái mộ tiếp xúc một chút bà ẹ n t ủ hê ưu nối sân khấu có cực tiêu chuẩn cao nếu như bởi vì tâm tính nguyên nhân đưa đến sau đó sân khấu xảy ra vấn đề gì nàng kia cảm thấy không bằng trước hết để cho các thành viên thật tốt thích đứng một chút bây giờ loại cảm giác này muốn trước thời hạn bắt đầu sao ta cảm thấy được có thể tín an ca đi xem một chút nhân có nhiều hay không đi chúng ta trước thời hạn nửa giờ đi ra ngoài cùng những người hái mộ tán gấu một chút cũng là không liên quan được lưu tín an không nhiều hơn nữa hỏi chút gì mà là xoay người từ nơi này chuẩn bị gian phòng nhỏ đi ra ngoài hơi chút vòng một tiểu đoạn đường hắn dương mắt nhìn về phía trước mặt sân khấu trước mắt trong d ạ p hát hay lại là đèn đuốc sang trang chờ đến một hồi chính thức diễn xuất thời điểm ánh đèn sẽ điều ám một ít bất quá phan lệ ra mắt vẫn có khác với chính thức sân khấu chính thức sân khấu sẽ đem tất cả đèn cũng đóng lại chỉ chưa đánh ở trên vũ đài ánh đèn nhưng một hồi bà ẹ rủ hy u n các nàng đang biểu diễn song s o n g là muốn ngồi ở trên vũ đài lấy một cái bằng h ư u thị giác với những người ái mộ nói chuyện thiếm cho nên ở ánh đèn lựa chọn phương diện này cũng là lấy tương đối n u và sắc màu ấm ánh đèn làm chủ lưu tín an đi lên trên đài cấp thò đầu liếc nhìn trên khán đài một đàn đám người mà vốn là trống rồng trên võ đài đột nhiên xuất hiện một gương mặt tuấn tú là một cái vô cùng dễ thấy sự t ì n h không ít một mực chú ý sân khấu những người ái mộ trước tiên liền phát hiện lưu tín a n bóng người sau đó đó là theo bản năng hoan hô nói an tử ca nhận biết mười năm lão thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể mẹ tuần chủ áp bởi vì kịch trường kích thước không lớn hơn nữa là bị kín tính rất tốt kịch trường cho nên này âm thanh tiếng hoan hô cũng coi là hoàn toàn đem lưu tín an tồn tại bại lộ h ắ n ngược lại cũng không mất bình tĩnh hướng về phía một bên nhân viên làm việc đưa tay yêu cầu một cái mỹ tổ phồn sau đó đó là lên tiếng t r e o k ẹ o nói mọi người đây là hoan n g h ê n ta xuất hiện hay lại là chỉ mong ta vội vàng đi xuống a ha ha ha ha lưu tín a n cười khoắt tay đơn giản đếm đếm số người sau đó lộ ra một cái biểu tình kinh ngạc nếu nhân đều không khác mấy đến đông đủ lưu tín a n phất phất tay không có tiếp tục bá chiếm cái này sân khấu mà là xoay người xuống này trở lại bà hẹ rủ hy un các nàng đang nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi như thế nào đây hầu như đều đến đông đủ、à、giờ chúng ta có thể trước thời hạn lên tại sao là muốn trước thời hạn bắt đầu ý tứ lý nghiên châu v ă n g tới hỏi ánh mắt bà hẹn rủ h i u n lắc đầu một cái liền v ộ i v à n g chối không phải chỉ là muốn ở trước khi bắt đầu với chờ đợi đã lâu mọi người tán gâu một chút chính thức bắt đầu còn là dựa theo thời gian quy định tới để cho mọi người đợi chút đi sân khấu trang cũng không cần quá sớm bại lộ tốt lý nghiên châu lắc đầu cự tuyệt bà hẹn rủ hy ung ý tưởng của các nàng mà một bên lý trình lộ đột nhiên không tốt cười một tiếng đưa tay ba một chút chụp lưu tín ăn cóng đề nghị nếu không hai ta đi lên cho đoàn người nói đoạn tấu hải trong dạp hát vẫn có một ít nhân viên làm việc hơn nữa lý trình lộ treo lưu tín ăn lợi này dùng là tiếng trung cho nên những thứ này kịch trưởng nhân viên làm việc đều là cười ra tiếng lưu tín a n cũng là vẻ mặt không nói gì cũng bởi vì như ngươi vậy bây giờ thật là nhiều người cũng đối chúng ta tân thành nhân có cứng nhắc ấn tượng bớt đi ngươi dám nói ngươi sẽ không trong nhà nhưng còn có n g ư ơ i trung hộ cơ sở với lao tứ một khối nói tấu hài video bà ẹ d d i e hữu nghe h i ể u đại khái bất quá nàng ngược lại không muốn cho lưu tín a n đi lên nói cái gì tấu hài mà con mắt thì chuyển một cái nếu không tín a n ngươi đi lên với những người hái mộ trò chuyện một chút đừng để cho mọi người một mực buồn trán chờ đợi chứ sao đối đây tín ăn ca đi lên hâm nóng một chút vùng đi Trước người đang ở đây mở bờ cờ lần đó cho chúng ta nhận chàng nhiệt rất t ố ta t giờ gì cũng là muốn nổi lên năm ngoái cuối năm ở mở bờ cờ ca giao đại tế điển bên trên lưu tín an kinh hỉ ra sân lần đó hiệu quả thập phần không tệ lớn như vậy vùng lưu tín an cũng không chế ở này tiểu kịch trường hắn còn có thể như xe bị tuột xích hay sao lưu tín an lộ ra một cái mê mang biểu tình chỉ mình thật để cho ta bên trên hắn sợ chính mình xuất hiện sẽ bị những người ái mộ ném chai nước suối đinh ngữ biết rõ mình không cách nào đại biểu thật sự có yêu mến rét v ẹ ve p a n nhưng nói thật nàng thực ra không có như vậy thích lưu tín an tồn tại thực ra đại đa số f a n cũng chẳng qua là ngoài miệng hoặc là trên mạng nổi điên mà tôi h trên thực tế gặp phải lời nói tất cả mọi người vẫn tính là có lý trí nhân hơn nữa mọi người cũng đều rất rõ ràng làm cô gái các nàng coi như ngày ngày cầu nguyện bà e rủ hi un vĩnh viễn duy trì độc thân các nàng cũng thì sẽ không có cơ hội gì huống chi bà e rủ hi un cũng không khả năng cả đời giữ độc thân ở lưu tín an cùng bà e rủ hi un mới vừa công khai quan hệ thời điểm nàng xác thực cũng cảm thấy một loại phản bội cảm giác cho đến bà e rủ hi un cùng lưu tín an cùng leo lên nhận biết ca ca a nguyên h n ở c nhân h a chính là như thế tất cả mọi người đều có thể nhìn ra bà ed rủ hi un đang cùng lưu tín an sống trong lúc cái loại này đập vào mặt hạnh phúc cùng với lệ thuộc vào cảm giác mọi người thích bà e r ù hi un càng nhiều hay là bởi vì bị bà e r ù hi un gọn gàng xinh đẹp bề ngoài hấp dẫn thích nàng ở trên vũ đài trói mắt bộ dáng thích nàng đối đoàn đội nghiêm túc đối phan nhiệt tình đối các thành viên coi trọng đối với chính mình tiêu chuẩn cao giống như như vậy thích nàng còn có thể cử ra rất nhiều rất nhiều ví dụ đến giống vậy các nàng cũng thập phần thương t i ế p cái này cho dù khổ cực cũng sẽ lộ ra nụ cười rực rỡ đối mặt mọi người nàng bà e r ù hi un năm nay đã ba mươi hai tuổi đối với bất kỳ một cái nào thần tượng mà nói đây đều là một cái không hữu hảo như vậy sự thật đại đa số cái tuổi này thần tượng nữ nghệ sĩ không phải đạm ra đại chúng tầm mắt chính là truyền hình khai triển chính mình cá nhân sự nghiệp bản cựu xuất đạo khá vãn bà ed rủ hi un có thể lấy cái tuổi này vẫn ở chỗ cũ làng giải trí sống động nay bản chính là một cái rất không tưởng tượng nổi sự tình bây giờ lưu tín an xuất hiện để cho bà ed rủ hi un sau này nhiều một con đường có thể lựa chọn các nàng đó những thứ này phan những thứ này hy vọng bà ed rủ hi un có thể một mực sống động ở trên vũ đại phan lại làm sao có thể sẽ phản đối hai người này tình yêu đây ân dĩ nhiên các nàng không phản đối đoạn này tình yêu nhưng cũng không có nghĩa là các nàng không ghét lưu tín an các ngươi thích rét vẹo vẹt sợ các ngươi sẽ cảm thấy buồn chán cho nên đặc phái ta tới cùng mọi người tán gẫu một chút nàng tiếng vang lên để cho đinh ngữ xứng sở nàng theo bản năng n g n g đầu liếc mắt đó là thấy được cái kia gần đó là ghét nàng cũng không khỏi không khen một chút dáng ngoài nam nhân ấy liền các nàng đã tại chuẩn bị tất cả mọi người chuẩn bị không sai bị lắm vốn là các nàng làm u ố n trước thời hạn đi ra với mọi người nói chuyện phiếm bất quá bị ta ngăn cản sân khấu trang rất đẹp mắt nếu như thẳng tiếp ra bại lộ không phải cũng chưa có cái loại này kinh hỉ cảm giác chứ sao trên võ đài cái kia bắt mắt nam nhân dùng ôn hòa thành tuyến chê ghẹo một loại vừa nói chuyện bất quá cho dù lời hắn chung nội dung để cho người ta như vậy c ă m thức mọi người lại không có chút nào sinh khí khu thành thật mà nói mới vừa rồi lời nói này c h í n h ta cũng chán ghét c h í n h ta đoàn người hẳn cũng rất ghét ta đi không sai án tử ca vẫn có chút tự biết mình n nghe bên người giống vậy thích bạ hẹ、e、rủ h i ôn mọi người cười doanh doanh tiếng nhà bán g đ ì n h ngữ mấp máy môi vậy tới phối hợp một chút mọi người có phải hay không là đặc biệt ghét ta ghét có phải hay không là đặc biệt muốn để cho ta cút đi không sai đinh ngữ che giấu ở nơi này tề chỉnh chỉnh trong tiếng tê u ờ bì đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đi theo mọi người cùng nhau đem tâm tình của mình khơi thông đi ra nhưng chính nàng cũng không có phát hiện là trong lúc nàng cùng mọi người cùng têu s o n g s o n g các nàng trên mặt đều là dạng khởi rồi đủ cười mà bị mọi người cùng nhau ngăn chặn lưu tín an lại không có chút nào bất mãn hắn như cũ treo khởi mở đủ cười anh tuấn bộ dáng để cho người ta rất khó rời đi tầm mắt tiếp đó hắn mở ra tay ta liền thích mọi người rõ ràng ghét ta lại không có biện pháp giết chết ta dám vẻ ha ha ha ha ha ha với mọi người đùa dẫn một chút cũng còn khá nếu như thật thả ra ngoài ta p h ỏ n g chừng phải bị sông nát rồi nam nhân vội vàng vì chính mình ngủ đầu năm nay quá nhiều thích tìm cảm giác tồn tại dân mạng rồi chỉ cần có bàn phím nơi tay cái thế giới này chính nghĩa chính là các nàng định đoạt hư liên này t ú n g nam nhân thu được mọi người đều nhịp hít h à đinh ngự a tựa hồ cũng là bị tức phân kéo theo đi theo mọi người cùng nhau hư đến nam nhân mà làm bị hư nhân vật chính nam nhân nhưng là vô tội cực kỳ các ngươi đây là nghe tấu hải tới sao ha ha ha ha ha a n tử ca tới một lần t h i cứng nhắc tân thành nhân căn bản cũng sẽ không nói tấu hài bất quá vẫn là có thể cho đoàn người báo cái tên món ăn chương năm trăm linh ba thích ở những người hái mộ trước mặt r a rét vẹo vẹt báo tên món ăn cuối cùng cũng không có tiến hành thuận lợi cũng không phải hắn sẽ không chủ yếu là nơi này nếu là hắn thật tới một đoạn một hơi như vậy người ngoại địa đối tân thành cái nhìn liền hoàn toàn l ệ c h ra bất quá hắn không báo tên món ăn tựa hồ cũng không có để cho mọi người đổi cái nhìn bao nhiêu hắn thập phần thành thạo vừa nói trong mắt mọi người tấu đơn vậy mình ném b ọ quần áo chính mình tiếp đồng thời còn không quên dẫn dắt những người hái mộ đồng loạt trả lời bộ dáng cực kỳ giống chuyên nghiệp bật thốt lên tú diễn viên nói thật ta coi như là và hố tương đối chế đoàn người hẳn cũng biết rõ ta ngay từ đầu là không biết rõ rét vẹo v à đi đúng ngươi lại thật sự không biết bụi tỉ thật như những người h ã i mộ tiếp lời cũng để cho lưu tín ăn nợ nụ cười hắn một tay nâng một cái tay khắc thủy t r ỏ bị nâng cái tay kia nắm m ị t t ổ phồn cười trả lời cái này có gì như các ngươi cũng là tại sao biết rét vẹo vật a nói xong hắn thuận miệng kêu cái dây số số mười tám bị đột nhiên gọi tới chỗ ngồi xưng là số mười tám may mắn phan lộ ra một cái kinh hỉ biểu tình nàng đứng lên một bên nhân viên làm việc hết sức phối hợp đưa cho nàng mít ổ phồn ta, ta có thể nói à nếu như ngươi thấy được ngượng ngùng lời nói có thể thay đổi người không có gì ngượng ngùng ta là tiểu g i a về chỗ thời điểm thích các nàng gia lê cũng chính là giờ dị hải âm nơi này phan nói thực ra chính là rét vẹo vẹt chung nhỏ nhất tiểu m g ộ i m ộ i giờ dị mọi người đều biết rét vẹo vẹt ở mới xuất đạo thời điểm chỉ có bốn người mà giờ dị là đang ở sở cờ dễ ảm cả kệ thời kỳ mới chính thức về chỗ nói cách khác giờ dị xuất đạo khúc nhưng thật ra là sở cờ dễ ảm cả kệ với bà ẹ rủ hy u n các nàng thực ra cũng không giống nhau à, 2015 năm đúng không? Đúng. 15 năm. cho nên ngươi là ý e di fan ân ân ân gia lê thật sự là vô cùng đáng yêu nếu như ta cũng có như vậy một cô em gái thì tốt rồi nay fan s tựa hồ hết sức kích động nàng thanh âm cũng xuất hiện ném một cái ném run dậy xác thực chín mươi chín năm ra đời giờ gì năm nay bất quá mới hai mươi ba tuổi mà thôi tại chỗ có rất nhiều người đều phải so với giờ gì lớn không ít cũng bình thường hôm nay tới tham gia lễ ra mắt phần lớn đều là cả nước các nơi fan có thể dễ dàng lấy ra đường về phí phần lớn đều là đã bước vào công việc chín mươi sau môn không, không sau cũng có bất quá tỷ lệ vẫn là phải ít một chút cho nên nơi này f a n đem giờ gì kêu thành mội mội cũng không kỳ quái bất quá này f a n xử lời nói này để cho lưu tín an biểu tình trở nên thập phần cổ quái có một cái giờ gì như vậy mượn mội, mội? kia có lẽ không phải một món rất đáng được ăn mừng sự tình ngược lại có lẽ sẽ cảm thấy rất nhức đầu mới đúng chứ lưu tín a n vẻ mặt cổ quái hắn cố n é n cười nghiêng đầu qua tàng háng một cái tiếp tục hỏi thăm tới vị thứ hai phan tới đinh ngữ là lần đầu tiên tham gia loại này f a n lễ ra mắt bất quá nàng thực ra có ở tiểu phá trạm nhìn một ít bà e rủ hi un các nàng ở se un p a n lễ ra mắt thiết phiến mà khi trên võ đài vị này tạm thời làm hâm nóng trận đấu khách quý nam nhân bắt đầu hỏi thăm tới những người hái mộ và hố rét vẹo vẹt cơ hội thời điểm nàng cũng là theo bản năng bắt đầu nhớ lại lên nếu như mình bị hỏi nàng nên trả lời như thế nào đây nàng là ở bà hẹ rủ h y un các nàng mới xuất đạo lúc liền vào hố bất quá càng nói đúng ra hẳn là ở 2014 n ă m lễ quốc khánh thời kỳ đó về phần cơ hội ban đêm không ngủ được thời điểm tình cờ gian thấy được có quan hệ với rét vẹo vẹt tin tức tương quan không được không được trả lời như vậy không có trước mặt mấy vị kia phan trả lời như vậy thú vị nàng lo lắng để phòng đến cũng may nàng từ trước đến giờ không phải một cái vận khí tốt nhân lần này rút được may mắn phan tư cách phòng chừng cũng đã trước thời hạn xài hết nàng khoảng thời gian này may mắn bất quá chuyện này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt nàng không nghĩ với dép vẹo vợ tê đại gia có cái gì chuyển động cùng nhau đối với nàng mà nói có thể an an tinh tĩnh khoảng cách gần chính mắt thưởng thức một trận các nàng diễn xuất này nay đã là một kiện rất tốt đẹp chuyện về phần tốt đẹp hơn nhớ lại nàng không dám nghĩ cũng không dám đối mặt với đang một tiếng toàn bộ kịch trường trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm trong lúc bất trợt hắc á m để cho đình ngự trở nên có chút đường hoảng nhưng rất nhanh bên người những người hái mộ tiếng hoan hô tựa hồ để cho nàng ý thức được cái gì muốn bắt đầu sao sự nghi ngờ này ở nàng trong đầu không ngừng lẩn quẩn cho đến bạt boy kia quen thuộc tiếng nhạc vang lên vốn là bị bóng tối bao trùm trong tầm nhìn rốt cục thì sáng lên q u a n mang kia trước đứng ở trên vũ đài đáng ghét ra hỏa đã biến mất rồi cướp lấy là nàng vừa quen thuộc lại thập phần xa lạ năm người năm người chỉnh tề xoay người động t á c để cho đi tới hiện trường một trăm năm mươi vị may mắn f a n buộc phát ra tuyệt đối không thua gì hai ngày trước ba trăm danh f a n tiếng thét trói t a i đây là đinh ngữ tham gia trận đầu chính thức trên ý nghĩa f a n lễ ra mắt nàng nguyên cho là mình có thể an an tính tính hưởng thụ mọi người sân khấu cho đến lễ ra mắt kết thúc nhưng sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều nàng vạn vạn không nghĩ tới trong ngày thường cái kia điềm đạm bên trong hướng mình lại sẽ có một ngày ở không khí dưới sự dẫn động trở nên như thế tâm tình hóa chiều đỏ mặt đảng nàng dơ cao chỗ ngồi chế tác tổ cung cấp thỏi phát sáng đi theo bên người những người hái mộ tiếng thét trói thai hoàn toàn bông giá cổ họ mình a ba một hai ba hàp t í n e mọi người khỏe chúng ta là rét vẹo vẹt biểu diễn kết thúc bình phục một chút hô hấp dồn dập bà ẹ rủ hi un thành thạo chỉ huy mọi người dùng tiếng chung với hôm nay có mặt những người hái mộ vân an thấy rằng hoàn cảnh lớn như thế b u ồ n ép khả năng tùy thời đóng cửa mời mọi người mau sớm rời bước tới vĩnh cựu đưa vào hoạt động mẹ tuần chủ áp mẹ tuần chủ áp các nàng coi như là hoàn toàn đem mình giới thiệu t ừ nhớ đoạn này tiếng chung nói vô luận là âm điệu hay lại là chuẩn âm đều là tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn À, các tỉ tỉ hôm nay quá tỷ tỷ tuân tú、rồi. hôm nay rồi nhưng như vậy cấm dục bà ed rủ hi un phối hợp lên trên một con đen nhánh nồng đậm tóc dài càng có một loại câu nhân mị hoặc cảm mọi người khen chúng ta đẹp trai đây a cảm ơn đánh nhau ân tự giới thiệu mình rất quen thuộc nhưng khác tiếng trung vẫn có như vậy ném một cái ném tí v ớ i nào mặc dù là chuyên nghiệp kịch trường nhưng bà ed rủ hi un các nàng vẫn còn cần tay cầm mịt rổ phồn mới được bất quá ở trước đó hai nghe chạy xuống để cho nàng theo bản năng như đầu vừa m ị hoặc lại đẹp trai bà ed rủ hi un có chút như đầu đơn giản điều thử một chút chính mình h a n h e mà chỉ là một cái như vậy nghiêng đầu điều chỉnh thai n g h e động tác liền lại một lần nữa nhắc lên những người hái mộ tiếng thét c h ó i thai mọi người nhưng là hai ngày này không ít ở trên internet quét đã đến rét vẹo v ẹ t f a n lễ ra mắt hiện trường video trái tim cũng sớm đã bay đến tới bên này bây giờ rốt cục thì chính mắt thấy đẹp đẽ các nàng mọi người làm sao có thể bất hưng phấn chính là chỗ này đột nhiên tiếng thét c h ó i thai đem vốn là dễ dàng bị hù dọa bà hẹ rủ hi un bị dọa sợ đến run lên dưới con mắt mọi người bà hẹ rủ hi un run dậy bị mọi người nhìn một cái không xót gì chính nàng cũng là sửng sốt một chút sau đó lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười mọi người n h i ệ tình t thật là làm ta sợ hết hồn đây đuôi tì thật là đáng yêu cảm ơn bất quá chúng ta phiên dịch đây trả tiền tại sao có thể không kiếm sống đây phát hiện lý trình lộ không có cùng theo một lúc lên đài bạ à、e、rủ hy un lên tiếng gọi các nàng phiên dịch tiểu thư lần này các nàng đều là đi lên giày cao gót ở thị giác phương diện các nàng thân cao đều là dương cao không ít cho nên bọn họ ngược lại cũng không như vậy mâu thuẫn cùng lý trình lộ đồng thời cùng c u n g rồi a ở chỗ này thì ra ta cũng phải lên đại h chính nắm m ị rổ phôn tùy thời chuẩn bị phiên dịch lý trình lộ xứng sở ngay sau đó đưa tay tỏ ý đến ân ân ngươi cũng lên tới dễ dàng hơn trao đổi một ít không sai trình lộ tỷ cũng lên đây đi mọi người ứng nên biết rõ trình lộ t h đi vị này là chúng ta khoảng thời gian này ở hạ môn phiên dịch nhà là một cái vừa đẹp đẽ vóc người lại đẹp còn thông minh trọng yếu là còn độc thân đẹp đẽ tỷ tỷ mấy ngày nay sống chung đi xuống giờ gì đã hoàn toàn với lý trình lộ quen thuộc rồi nàng cười hì hì giao hàng đến lý trình lộ mà làm phiên dịch lý trình lộ cũng là chắc chắn đến nghề dày công tu dưỡng một chữ không kém đem những n à y ca ngợi mình nói ngự phiên dịch ra tiếp lấy đó là bất đắc di cười một tiếng chính thức leo lên sân khấu bất quá lên đài cũng không phải chỉ có chính nàng cùng đi theo nàng l ê n đài, còn có một chút chế tác tổ nhân viên làm việc những công việc này nhân viên mục đích chẳng qua là đưa ra mấy cái ghế mà thôi dù sao đây là phan lễ ra mắt là yêu cầu cùng những người ái mộ nói chuyện hiếm có thể không phải là cái gì thương diễn sân khấu diễn xuất hết liền đi nhân cái loại này lý trình lộ tự nhiên mười phần ngồi ở bên cạnh nhất vị trí khoảng cách mọi người thoáng có một khoảng cách hôm nay khổ cực mọi người chạy tới tham gia chúng ta phan lễ ra mắt rồi không khổ cực không thể lái nhiều mấy trận sao mọi người giữ lại âm thanh để cho bà hẹ rủ hy un lộ ra bất đắc dĩ biểu tình chúng ta cũng rất muốn nhiều hơn ở trước mặt mọi người xuất hiện nhưng hôm nay đã là chúng ta công việc này g cuối cùng nếu như sau này có cơ hội chúng ta nhất định sẽ trở lại nàng vừa dứt lời một người đàn ông phan tiếng giống giận thoáng cái liền để cho nàng lộ ra nụ cười rực rỡ an tử ca ngươi suy nghĩ một ít biện pháp h a ha ha ha nhà mình bạn trai tên đột nhiên xuất hiện thật là đem b à ẹ rủ hi un làm cho tức cười mà khi lý trình lộ đem vị này phan nam tiếng giống giận phiên dịch song s o n g còn lại các cô gái tất cả đều là cười không thể tách rời ra son xê a n g o a càng là cầm lên mịt rộ phổn lên tiếng trêu g ẹ o nói vị bằng hữu này g ọ n thật là hùng hậu đâu rồi có lẽ có nghĩ tới hay không thử một chút ca sĩ phần này n g ư ờ i đây ha ha ha ha mọi người hẳn cũng biết rõ chúng ta lần này tới hoa điệu mục đích là cái gì sao biết rõ tới quay phim một dạng tống những người h ái mộ đồng loạt trả lời bất quá b á c s ủ răng nhưng là n g ò n m ặ cười thần thần bí bí xua tay một cái chỉ tiếp đó nàng dùng bảng hiệu của mình mật g i n g cười doanh doanh trả lời chúng ta là tới thấy mọi người nha không sai không sai một dạng tống cái gì chỉ là nhân tiện thôi Giờ gì cùng theo một lúc tiết lời n à y vốn phải là một cái rất duy mỹ song hướng lao tới cảnh tượng nhưng nói như thế nào đây ác x ủ răng cùng giờ gì dáng vẻ ở những người h ái mộ trong mắt có lẽ lộ ra thập phần dễ thương nhưng đang quen thuộc hai người này các thành viên trong mắt cái gì a t ố t dầu mỡ hai người với ai học à tín an ca dạy chúng ta nói bây giờ tất cả mọi người rất thích thổ vị lời tỏ tình không có thu à giờ gì cùng ác x ủ răng v ẽ mặt mộng sau đó hai người vội vàng kêu lên đoan đồng thời rất tự nhiên đem nồi vứt cho rồi lúc này không biết do ở đó ngồi thưởng thức sân khấu lưu tín an đã quá h ạ n á gia lê còn có giỏi không muốn với an tử ca loạn học a bên trong chúng ta biết hai nàng ngược lại là ăn ý rất là nhu thuận đáp lại phan giặt g i chính là cái này trả lời để cho ngồi ở dưới đài khóe miệng của lưu tín an quất t h ẳ n g tới cái gì gọi là luận học còn có những thứ này rõ ràng là lý trình lộ tên kia dạy hắn nơi nào biết cái gì thổ vị lời tỏ tình giả tạo nghệ sĩ thật là giả tạo nghề bởi vì toàn bộ kịch trường đều là lấy một cái sắc màu ấm hệ ánh đèn làm điểm chính cho nên càng sẽ ùn di có thể rõ ràng mà thấy dưới đài những người hái mộ hưng ơ phân ráng v ẻ nàng một bên quắt nhìn vừa nói hôm nay tới đều là một ít khuôn mặt mới đây bất quá khi nhìn đến một vị trong đó p a n sau đó nàng ngơ ngẩn giống như là phát hiện cái gì như vậy vội v à n hô ngươi có phải hay không là này ba lần đều tới n g h e xong lý trình lộ đồng bộ phiên dịch sau đó vị này đột nhiên bị chỉ đích danh phan đứng dậy nhận lấy nhân viên làm việc đưa tới mỹ t h ổ phồn ta ta đại khái là bởi vì quá khẩn trương một ít nàng thanh âm có chút run rẩy đây là một nghìn tuổi tắc không tính lớn cô gái không thể không nói rét vẹo vẹt nữ phan tỷ lệ quả thực là cao đến quá đáng không cần khẩn trương từ từ nói bà ẹ d rủ hy un theo bản năng lên tiếng an ủi có nàng vui vẻ giọng nói đi cùng vị này vốn là còn thập phần khẩn trương p a n lại thật thần kỳ bình tĩnh không ít nàng hai cái tay nắm chặt trong tay m ị t r ổ p h ồ n lộ ra một cái nhu thuận nụ cười ta ngày hôm trước ngày hôm qua còn có hôm nay cũng tới gặp các tỷ tỷ rồi a vậy ngươi vận khí thật quá tốt có thể theo ta bắt tay sao để cho ta cũng hút một chút này sóng vật khí son sệ ả ngoằn đôi mắt đẹp t r ợ n tròn bắt đầu dùng linh tinh đến chính mình đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn nàng vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy hướng vị này may mắn f a n đi tới ai sẽ tự tuyệt thích thần tượng đối với chính mình bắt tay mời đây kèm theo bên người những người hái mộ hâm mộ tiếng than thở vị này nhìn hết sức trẻ tuổi đám p a n nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn si hồng kích động cùng son sệ ả ngoằn nhẹ nh son sệ ả ngoản thập phần đẹp trai thiêu mi sau đó nói ra một phen để cho người ta d ở khóc dở cười lời nói một hồi ta đi mua ngay vé số nếu như c h u n g không được thưởng thì trách ngươi cái gì a làm sao có thể quái nhân ra ngươi tay thúi công lực ước chừng phải so với nhân ra may mắn đáng sợ quá nhiều không có thể t r ú n g thưởng cũng là bởi vì ngươi vận khí quá kém quái phan không thể được giờ gì với can g sệ ùn di phối hợp mắng hắc hắc cười ngây ngô son sệ ả ngoản bà hẹ rủ hi u n cũng cười đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái son sệ ả ngoản cánh tay đùa mọi người thế nào cũng nghiêm túc như vậy son sệ á ngoằn kêu hoan đồng thời còn không bên với vị kia đám phan nhỏ nháy mắt nháy mắt con mắt bất quá liên tiếp ba lần đều bị trọn rồi thật là vận khí đặc biệt cực kỳ tốt đây không sai hôm nay mọi người cũng đều là từ các địa phương nguyên nói mà đến đây đi thật là quá cực khổ quá cực khổ mọi người không sao mọi người đều nhịp trả lời để cho mấy người đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc các vị có tập luyện qua sao bất quá chúng ta một mực ở này nói chuyện phiếm có phải hay không là không tốt lắm mọi người hẳn càng muốn nhìn sân khấu chứ tuy nói phan lễ ra mắt chủ yếu chính là với những người hái mộ thân thiết nói chuyện phiếm nhưng các nàng ở hoa điều hoạt động trải qua vốn cũng không nhiều ở cao ly lúc phan lễ ra mắt với những người hái mộ trò chuyện nhiều thiên là bởi vì những người hái mộ có rất nhiều đường tắt gặp các nàng sân khấu có thể hoa điều những người hái mộ là không có gì tận mắt chứng kiến sân khấu cơ hội cho nên ở nơi này có hạn trong thời gian bà hẹ rủ hi un các nàng khẳng định vẫn là suy nghĩ nhiều diễn xuất xuống không sao đương nhiên rồi đối những người hái mộ mà nói chỉ là có thể với bà hẹ rủ hi un các nàng đồng thời giống như bằng hữu một loại nói chuyện h i ế m cũng đã là một món thập phần hạnh phúc chuyện cho nên mọi người cũng không câu h á n giận nào chúng ta tiếp theo thủ là cái gì tới a phèo mì dịch thành thật mà nói chúng ta rốt cuộc là biên thế nào xếp hàng thứ tự muốn mặc như vậy nhảy biểu diễn phèo mì dịch sao son xê à ngoan trước cũng rất muốn nói cái má rồi phèo mì dịch là một bài tương đối hoa lệ dễ thương ca khúc có thể các nàng hôm nay mặc đắp thật là vô cùng t ắ p xuống chuyện này cũng có thể làm tương phản hay sao rất đẹp các tỷ t ỷ mặc cái gì đều dễ nhìn chỉ cần là phan lệ ra mắt hiện trường các nàng đám này dễ thương phan cũng sẽ dối dít hóa thân làm vô tình khen khen của ma chỉ cần là cho những người hái mộ một góc độ tất cả mọi người biết dùng đủ loại không tưởng được phương thức ca ngợi đến các nàng một điểm này ở seoul thời điểm các nàng liền đã thành thói quen nhưng đi tới nơi này vừa nghe đến hoa điều những người hái mộ ca ngợi sau đó các nàng khó tránh khỏi vẫn còn có chút mới mẻ xem ra coi như là có quốc tịch phân chia những người hái mộ đối với các nàng c ư ơ n g chịu cũng đều là giống nhau nếu cũng nói đến mức này b à n h ã rủ hi un các nàng đứng dậy ở đơn giản chỉnh sửa một chút quần áo của tự mình sau đó bạn h ã hi un lộ ra sáng lạng nụ cười thật phần đẹp trai vỗ tay phát ra tiếng vúng tay vang lên trong nháy mắt đó toàn trường đèn quang ám xuống dưới cũng liền tại chỗ có những người h á i mộ cũng chờ đợi phèo mi dịch khúc nhạc dạo tiếng vang lên lúc rút tùy khúc nhạc dạo âm thanh đánh mọi người một trở tay không k ị p ánh đèn lần nữa sáng lên mà trong bóng đêm an ý các thành viên đã rối d í t đứng ngay ngắn vị trí trái tóc dài l ạ t h ẻ tóc cắt ngang c h á n càng sệ ủ n di t ú i đầu nhẹ nhàng chỉnh sửa một chút chính mình ống tay áo sau đó nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt áo xù răng bắt đầu theo festivalum nhạc tấu bước ra dịu dàng n h ị bước trước tập luyện thời điểm bà hẹn rủ hy un các nàng xuyên đều là rộng thủng tĩnh quần áo thể thao không cảm thấy có cái gì kỳ quay phương nhưng khi chính thức biểu diễn sau khi bắt đầu rất nhanh bà hẹn rủ hy un liền phát giác chính mình có cái gì không đúng đảo cũng không phải nàng quên lãng vũ đạo động tác chẳng qua là hôm nay nàng này thân sân khấu hình dáng chút hơi mệch chút chế theo nàng linh xào động tác tây trang màu đen áo khoác không ngừng bay tán l o ạ n đến mà âu phục và áo thỉnh thoảng đánh đến tay cảm giác t r u n g quy sẽ ảnh hưởng nàng động tác của mình tiếp tục như vậy không thể được tay đau làm ộ t mặt đợi đến thời điểm đoạn này phát hình ra đi khẳng định cũng sẽ có vẻ nàng thập phần chật vật trước mặt cũng đã nói nàng là một cái đối với chính mình sân khấu có yêu cầu cực cao nhân vì vậy thừa dịp càng sẽ ùn di ở trước mặt người múa dẫn đầu thời điểm đứng ở đội n g ũ bên trái nhất nàng có chút kéo ra một ít mình cùng áp sủi a n g khoảng cách đ ó lấy món đó vướng chân vướng tay âu phục áo khoác đó là bị nàng thập phần nhẹ nhàng cởi xuống tiện tay vứt xuống sân khấu bên bên tiếp đó, mặc đạm tử sắc trong áo sơ mi dựng bà ẹ d rủ hy un tự nhiên m ư i phần lần nữa dung nhập vào trong đội ngũ trên mặt từ đầu đến cuối treo trói mắt đủ cười mà nàng cái này tiêu s à i đến làm người ta hô hấp đỉnh trệ động tác cũng là trong nháy mắt đốt toàn bộ kịch trường a b ù i tỉ quá hắn sao đẹp trai chương năm trăm linh bốn số sáu mươi sáu may mắn f a n không thể không nói nghệ sĩ đều là rất biết chế p f a n trải qua chuyên nghiệp huấn luyện các nàng rất rõ ràng tự thân ưu thế cũng rất giỏi vận dụng các nàng tự thân một cái nhăn mày một tiếng cười nơi này bà ed rủ hy un đó là biểu hiện ra chính mình chuyên nghiệp sân khấu g à y công tu dưỡng hơn nữa nhân tiện hung hăng t r e o một cái sóng đã biết b ầ y những người hái mộ cái này gần như với hướng phá thiên trần nhà tiếng thét chói hai chính là tốt nhất chứng minh không bị ảnh hưởng chút nào bà hẹ rủ hi un khỏe môi hơi nít h lên tiếp tục chuyên c h ú ở trên võ đài rất nhanh một khúc cuối cùng kết thúc sân khấu các thành viên có chút thở hổn hển chờ đến hô hấp hơi chút bình phục một lúc sau son sệ à ngoạn thứ nhất mở miệng t r e o nói làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng đột nhiên đi lên một vị không nhận biết người đâu nàng căn bản liền không thấy bà hẹ r hi un k ở i ngoại bộ động tác cho nên khi bà hẹ r hi un đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng lúc nàng là thật bị dọa đến run lên áo khoác quá vướng chân vướng tay rồi bà ẹ n rủ hi un vừa trách móc đến vừa đi đến một bên túi đầu tìm kiếm mới vừa rồi bị chính mình vứt xuống một bên áo khoác bất quá nàng tìm kiếm một vòng mấy lúc sau lại không có phát hiện mình mới vừa rồi vứt bỏ áo khoác là ném xuống đ à i đang buồn b ự c một cái đại thủ đột nhiên từ đ à i hạ thân đi lên mà trên tay chính là món đó nàng vứt bỏ áo khoác về phần bàn tay chủ nhân cái tay này bà ẹ n rủ hi un làm sao có thể không nhận ra đâu rồi nàng kinh ngạc nhìn nắm nàng áo khoác l i u tín an t i ê u mi trộm ta áo khoác đi sợ các ngươi không cẩn thận ngã xuống l i u tín an bị môi hắn chủ yếu là sợ mấy cái này chuyên c h ú ở sân khấu thượng nhân không c ẩ n thận đạp phải áo khoác c h ự c thế hôm nay đám người này xuyên đều là rất cao dày cao gót mặc dù là đem các nàng góc người làm nổi bật thập phần cao gầy thế nhưng loại nguy hiểm cũng là để cho lưu tín an mí mắt trực ngày bà ẹ rủ hi un nhận lấy áo khoác không lại theo lưu tín an tiết lời mà là nắm áo khoác một bên m ặ c lên một bên không ngừng được nổ nước bật đến quay người lại liền chụp đến tay có thể đau đớn tố cáo giọng phối hợp lên trên nàng đáng thương biểu tình thoáng cái liền để cho những người hái mộ cười to mà mọi người này không hề che giấu tiếng cười càng làm cho bà ẹ rủ hi un không nói gì thế nào cảm giác mọi người rất muốn thấy được ta dáng vẻ chật vật như thế không sai thật là một đám tên x ấ u xa ha ha ha ha rất nhiều năm không có biểu diễn quá rụt ý nữa nha nói chính ta đều có chút không nhớ rõ động tác nha trong quá trình một một chút lầm lỗi đều không ra nhân đừng bảo là lời như vậy quá vợ x è o lẹt là sẽ tuyển người ghét có không càng sẽ ủn di sắp xếp làm ra một bộ thập phần vô tội tư thái xác thực mới vừa rồi sân khấu mặc dù toàn thể hiệu quả thập phần h o à n mỹ nhưng cẩn thận quan sát lời nói thật ra thì vẫn là có thể gặp các nàng thỉnh thoảng sẽ ra nhiều chút không may chỉ có can g sệ ùn di vị này tổ hợp bên trong vũ đạo đảm đương hoàn mỹ lộ ra chính xác không có l ầ m b i ế n vũ như vậy học sinh xuất sắc nói mình không nhớ rõ động tác này không phải đem các nàng gác ở trên lửa nướng qua có mọi người trong cuộc sống nhất định cũng có như vậy bằng hữu đi có phải hay không là đặc biệt ghét không sai mọi người rất ghét ta à can g sệ ùn di h ị khuất vô cùng nàng vội vàng hỏi thăm mọi người lần này mọi người trả lời cũng là như cũ thống nhất thích ngươi đơn giản như vậy trung văn khương sệ ùn chỉ vẫn có thể nghe hiểu sau đó gò má nàng hiện lên ra bảng hiệu của mình ngây thơ nụ cười híp híp mắt bộ dáng khả ái thật là làm cho dưới đài những người h á i mộ tim đều phải hòa tan liên bán manh trong chuyện này càng sẽ ùn di hẳn là làm tốt nhất tự nhiên nhất còn lại các thành viên cũng ít nhiều gì kém chút ý tứ cái thứ nhì sân khấu kết thúc để cho lâm vào hưng phấn trạng thái đinh ngữ tĩnh táo lại không ít tinh thần phục hồi lại sau đó nàng đột nhiên cảm giác cổ họng mình ngứa khó chịu cũng may nàng làm đủ tham gia f a n lễ ra mắt chuẩn bị ở vào sân thời điểm nàng cũng đã bị cửa nhân viên an ninh cản lại kiểm tra một chút nàng mang đến thủy hiện ở nơi này thủy vừa vặn có đất rụ võ nhiệt độ nhuận thủy lướt qua khô khốc cổ họng cái loại này thoải mái cảm giác để cho nàng không nhịn được lộ ra nụ cười thỏa mãn lần nữa đem thủy để tốt đinh ngữ nhẹ nhàng nâng tay lau một chút trên c h á n mồ hôi kịch t r ư ờ n g máy điều hòa không khí mở rất đủ nhưng thật ra là sẽ không cảm giác có nhiều nhiệt nhưng nàng mới vừa rồi lên tiếng gào thét hay là để cho thân thể nàng khô nóng lên mới vừa rồi tiếng thét trói h a y lại thật là chính nàng phát ra ngoại hạ nàng trong lớn c h a tượng đã biết hơn hai mươi năm trong cuộc đời nàng tựa hồ cũng chưa có đã phát ra lớn tiếng như vậy đi rét mẹo vẹt thật là thần kỳ lại để cho nàng thấy được nhiều như vậy của người khác bất đồng chính mình nàng ngất ánh mắt chuyên chú rơi vào ngồi ở vị trí nghiêm túc nghe b á c sủ r ă n g nói chuyện trên người bà hẹ rủ hi un lúc này bà hẹ rủ hi un đã lần nữa mặc lại này cái để cho nàng không nhịn được kêu lên thật là đẹp trai tây trang màu đen áo khoác trước bởi vì khiêu vũ mà trở nên có chút s ố c xếp h ắ t phát cũng đã bị nàng sửa sang lại nhu thuận xóa ở trước người của nàng mà kia nghiêm túc nhìn các thành viên ôn nhu bộ dáng cùng với kia ưu việt bên nhan đều là để cho đ i n h ngữ bất chi bất giác hó vào đang lúc nàng đắm chìm trong bà hẹ r hi un dung nhan tuyệt mỹ trung không cách nào tự kiềm chế thời điểm nàng trong tầm mắt vị này mỹ nhân tựa hồ phát giác ánh mắt của nàng như vậy, có chút bốn mắt tiếp nhận trong nháy mắt đó đinh ngữ đầu góc trống giống bên người những người h ái mộ hỗn loạn trao đổi âm thanh tựa hồ cũng trong khoảnh khắc đó biến mất như vậy ở thế giới nàng bên trong cũng chỉ còn lại có giới đài chính nàng cùng với trên đài vị kia hướng về phía chính mình lộ ra c ử i nhan đội trưởng đại nhân chuyến này lữ hành đối với nàng mà nói đại khái là đã viên mắt đi mà ở đinh ngữ vẫn còn ở thất thần thời điểm trên võ đài bà ẹ d rủ hi un đã rời đi tầm mắt ánh mắt của nàng bắt đầu theo hàng thứ nhất đám người cắt nhìn chậm chạp nhưng lại thập phần nghiêm túc cho đến ánh mắt của nàng lần nữa lạc mới vừa rồi kia phèn trên người sau đó nàng lộ ra một cái hơi kinh ngạc v này fans chỗ ngồi hảo thật đúng là thập phần cắt lợi đây sở hữu hôm nay tới đến hiện trường tham gia f a n lễ ra mắt f a n cũng sẽ có được bà ẹ d rủ h i un các nàng chú tâm chuẩn bị một phần quà nhỏ nhưng các nàng cấp cho những người h á i mộ kinh hỷ xa không chỉ như thế lần này f a n lễ ra mắt thời gian nếu so với hai lần trước thoáng lâu một chút cho nên bà ẹ d rủ h i un các nàng với những người h á i mộ nói chuyện phiếm khâu cũng kéo dài không ít cũng có một bộ phận f a n thập phần vui vẻ ở bà ẹ d rủ h i un trước mặt các nàng biểu diễn mình mới nghệ một người trong đó gầy t e o nam sinh càng là không chút nào mất bình tĩnh đi thẳng tới trên võ đài trong h h h à n t đó càng là có một cái tiểu cô nương bị may mắn chọn được sau đó trực tiếp không băng bó ở khóc ra tiếng này có thể nhường cho trên đài mấy nhân đường hoàng không được cuối cùng vị này nhìn rất là trẻ tuổi đám phan nhỏ hay là ở can sệ ùn di giống vậy lã trá trực khóc bộ giáng hạn đột nhiên nợ nụ cười mạnh nhưng thay đổi họa phong trong nháy mắt phá vỡ cái loại này ấm lòng không khí dĩ nhiên bất tiện nhất đương kim càng sẽ ủ n gì rồi nàng buồn bực thật lâu chỉ được tội nghiệp buồn cười đến hai giờ rưỡi nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn nhưng đối với hôm nay có mặt này một trăm năm mươi fans mà nói đây đại khái là các nàng sinh trung trải qua nhanh nhất hai giờ rưỡi cho dù như thế nào đi nữa không thôi thời gian mãi cho tới nên nói gặp lại thời điểm bà ẹ n thủ hy ùn các nàng chuẩn bị người cuối cùng sân khấu dĩ nhiên chính là các nàng tối ra vòng cũng là tối làm cho các nàng ký ức h a y còn mới m ẻ m sĩ tổ giống vậy đây cũng là lưu tín an thích nhất một ca khúc chuyện đương nhiên vốn là ngồi ở dưới đài lưu tín an thuận thế mà nhưng hóa thân trở thành này trên trăm vị f a n một thành viên bên trong hưng phấn lại lại tích cực bắt đầu cho bà ẹ rủ hi un các nàng tiếp ứng đến có trước chuyển ngoại bộ động tác bà ẹ rủ hi un đã biết lưu tín ăn chỗ phương vị cho nên khi nàng ở tiếp ứng trong tiếng nghe được nhà mình bạn trai thanh n h ê m quen thuộc sau đó nàng theo bản năng nhìn về phía bên kia tiếp lấy kia nhỏ khe mí môi khỏe môi có chút nâng lên cố nín cười sắc mặt bài hát này sân khấu có thể không phải nói muốn mặt nợ nụ cười nhảy khẳng định vẫn là thoáng nghiêm túc một chút làm cho người ta cảm giác tốt hơn một chút bất quá rất nhanh nàng không nhịn được nụ cười đó là ở lưu tín an trong tiếng hoan hô nhanh chóng biến mất lưu tín an thật rất thích bài hát này cũng rất thích bài hát này biểu diễn trên sân khấu nhưng thật nếu để cho hắn chọn lựa một tên ở bài hát này trung thích nhất thành viên bộ phận đang hát phương diện này hắn sẽ chọn son xê an h o à n k i ê u đoạn thập phần nổi danh cao âm thật mang cho những người nghe không ai sánh bằng hưởng thụ mà ở nhảy phương diện này hắn tuyệt đối sẽ chọn c a n g xê ùn di một thân màu đen phối hợp càng xê ùn di thật là lại không quá thích hợp bài hát này rồi â dĩ nhiên nơi này hắn là đứng ở p a n lập trường lại không có chút nào tư tâm lựa ch không thể nói bà e rủ hi un không thích hợp bài hát này chỉ là so với nàng mà nói son sẻ ả ngoản với c a n g s e ùn di biểu hiện muốn càng bắt người nhắn cầu là nếu cũng làm f a n đến f a n tiếp ứng bên trong rồi lưu tín an chuyện đương nhiên ở c a n g s e ùn di người múa dẫn đầu thời điểm dành cho so với hắn cho bà e rủ hi un lúc còn phải hứng phân tiếp ứng chỉ là chính bản thân hắn vô ý thức tiếp ứng bị bà e rủ hi un nghe được kèm theo son sẻ ả ngoản cuối cùng thanh âm thì tổ sân khấu cũng là thuận lợi kết thúc toàn trường ánh đèn sáng lên đứng ở các thành viên ở giữa nhất bà e rủ hi un nắm mịt độ n không thôi cùng đi tới hiện trường những người ái mộ nói lời từ biệt Thấy đúng rồi dù hy un tỉ may mắn phan còn không có tuyển đây mắt nhìn thấy bà hẹ rủ hy un này liền chuẩn bị nói lời kết bên người son sệ ả ngoạn vội vàng nhắc nhở bà hẹ rủ hy un bà hẹ rủ hy un xứng sở sau đó nàng lúng túng cười một tiếng vội vàng lên tiếng a mọi người trước không cần đi hôm nay còn có may mắn phan k h u n g đây lần này mới tăng thêm một cái may mắn phan câu thực ra ngược lại cũng không phức tạp chính là một hồi các nàng sẽ mỗi người nói ra một cái chỗ ngồi hào sau đó ngồi ở đây cái chỗ ngồi hào phan cũng có thể tới hậu trường cùng các nàng đơn độc chụp chung lưu niệm coi như là một cái tiểu tiểu phúc lợi đi chúng ta đều không đi an khả mở lại một hồi đi chúng ta không vội về nhà những người hãy mộ giữ lại âm thanh cũng để cho bà ẹ rủ hy un các nàng lần nữa toát ra không thôi biểu tình nếu như sau này còn có cơ hội lời nói chúng ta nhất định nhất định sẽ trở lại vừa dứt lời vị tiêu bị son sệ a ngoặn khen ngợi giọng nói hùng hậu giọng nam lần nữa vang lên ở game show giới câu có danh n ôn gần khôi hài chính là lặp lại một cái thú vị chuyện ở cùng một đoạn thời gian bị lặp đi lặp lại nói tới chúng quy sẽ biến thành một cái rất buồn cười ngạnh vì vậy a n tử ca tới điểm tác dụng a này mang theo đậm đà cảm tình tiếng gào thét lần nữa tách ra chia lịa lúc không thôi không khí lần này bà ẹ rủ h y un không đình chỉ nắm mịt rổ phồn nàng trực tiếp cười to lên mà nàng tiếng cười cởi mở cũng là theo mịt rổ phồn trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ kịp trường lần này được rồi ma tính bác gái cười t r ở t h à n h chất xúc tác mà chế tác tổ cũng là thập phần không tốt tâm nhãn đem máy quay phim nhắm ngay dưới đài trên mặt làm lưu tín an gương mặt tuấn tú xuất hiện ở trong hình một khắc kia những người hái mộ đều là theo bản năng vui mừng têu thành tiếng nhận ra được mình bị vội vã xuất hiện dưới ống kính lưu tín an bất đắc dĩ cười một tiếng hắn hai tay hư không ép xuống tỏ ý mọi người đều an tính lại tiếp đó hắn chuẩn bị tiếp tục khiêm tốn có thể son sễ ả ngoạn thanh n â m liền để cho hắn không có biện pháp tiếp tục khiêm tốn không lên đây với những người hái mộ nói hai câu ạ tất cả mọi người rất chờ mong ngươi dáng vẻ này đây là rét vẹo v ẹ phan lễ ra mắt lại không phải hắn lưu tín an người x e biết hắn không muốn làm cái loại này xoay người đoạn chủ sự tình a n h i ệ t vùng không tính là n h i ệ t vùng thời điểm hắn nhiều lắm là coi là một giúp diễn khách quý bất quá son s ê a ngoản cũng là như vậy hắn hắn còn giữ chi tế nhìn về phía cách đó không xa thành thái thiên chờ thành thái thiên gật đầu một cái sau đó hắn lúc này mới đơn giản chỉnh sửa một chút chính mình b i ể u tình đưa tay nhận lấy nhân viên làm việc đưa tới mịt độ phồn chậm rãi đi lên sân khấu mặc dù hắn đã rất lâu không có làm mc nhân công tác nhưng phần này trải qua hay là để cho hắn ở loại trường hợp này hạ như cá gặp nước gọi ta là lão kia ca một hồi ta thế nào cũng phải nhìn một chút ngươi tiểu phá chạm tài khoản ngươi nếu không có fan của ta bảng hiệu cao thấp trước cho ngươi lên cái phòng quản lại nói vừa mở miệng nay đoán miệng đồng nặc liền để cho mọi người cười không thể tách rời ra mà bên cạnh hắn bà hẹ rủ hi un mấy người cũng đều là không khỏi tức cười tân thành người hay là có địa vực thiên phú tiết mục ngăn a đua dân a thật là nói đến là đến đối những người ái mộ mà nói với lưu tín an trao đổi nhất định là nếu so với với bà hẹ rủ hi un các nàng trao đổi đổi đơn giản hơn nhiều mọi người ngược lại là không có kháng cự lúc này lưu tín an xuất hiện dù sao mới vừa rồi nhìn bà ed rủ hi un các nàng dáng vẻ đều đã chuẩn bị trở về hậu trường hoàn toàn kết thúc hôm nay lễ ra mắt rồi bây giờ lưu tín an chạy lên mọi người ngược lại thì có tiếp tục cùng bà ed rủ hi un các nàng trao đổi cơ hội a vừa yêu vừa hận hận hắn lấy được bà ed rủ hi un trái tim thương hắn dành cho mọi người càng nhiều có thể thấy bà ed rủ hi un cơ hội thật là hết sức phức tạp tình cảm sau này nếu như có cơ hội ta đương nhiên cũng là hy vọng các nàng có thể nhiều đến quốc nội thực ra các nàng cũng giống như vậy từ mọi người bắt đầu ủng hộ rét v ẹ t ngày đầu tiên lên các nàng cũng rất muốn đem loại này cảm kích tâm tình phơi bậy cho mọi người chúng ta mới hẳn cảm tạ các nàng không sai lưu tín an khép cười một tiếng k h o á t k h o á t tay hành hành đi các ngươi song hướng lao tới cho nên để làm cho các nàng mãi mãi cùng ôm loại này cảm kích tâm tình sau này cũng mời mọi người ủng hộ nhiều hơn rét vẹo vẹt rồi thanh âm của hắn thập phần thanh khẩn mặc dù như cũng mang theo mấy phần đùa dỡn màu sắc nhưng hắn có chút con g người dáng vẻ hay là để cho mọi người không nhịn được hoan hô bất kể như thế nào lưu tín an nên tính là mọi người có khả năng nhất tiếp nhận tỷ phu mà hắn đôi rét vẹo vẹt để ý cùng yêu thích cũng là tất cả p a n đều thấy ở trong mắt lần này những người hái mộ không lại tiếp tục cấp cho bà hẹ rủ hy ôn các nàng áp lực không lại tiếp tục cuốn không để cho bà hẹ rủ hy ôn các nàng rời đi có lưu tín a n lời nói này tất cả mọi người thập phần tin tưởng lần này hoa điều l ữ t r ì n h cũng không phải kết thúc mà là một cái tuyệt vời bắt đầu chỉ cần lưu tín a n hay lại là mọi người thị phu như vậy các nàng t r ú n g quy vẫn là sẽ ở hoa điều thấy rét vẹo v ẹ t được rồi ta tiếp tục làm một cái tạm thời chủ trì đi còn lại người cuối cùng khâu đúng không tất cả mọi người muốn tốt mình muốn mời may mắn p a n rồi không bên trong mấy cô gái cùng kêu lên âm thanh đáp trả son sệ ả ngoàn c à n g là nguyên khí tràn đầy hướng về phía d ư ớ i đài so với tâm nàng thật có thể cảm nhận được hôm nay những người hái mộ nhiệt tình cho dù bài hát của các nàng đều là người hoa rất ít học tập tiếng hàn có thể hôm nay các nàng biểu diễn khúc mục tất cả đều đưa tới toàn trường những người hái mộ đại học sướng chỉ là phần này tâm cũng đã để cho nàng cảm động đến sắp rơi lệ đứng ở lưu tín an bên người can g x ệ ủ n di cầm lên mịt r ộ phồn nàng ở ngắn ngủi quấn quýt sau đó báo ra một cái m ạ số ta chọn số bốn mươi tám chỗ ngồi sưng là bốn mươi tám là một cái mang k h u trang để tóc g i i phân nữ nghe được chính mình dãy số bị chọn chúng nàng đầu tiên là không thể tin chỉ chỉ chính mình ngay sau đó lộ ra kinh hỷ biểu tình vội vàng đứng lên là ta sao đại khái là quá hưng phấn một ít cho dù nàng không có mịt đ ổ phồn nhưng nàng tiếng hô to vẫn bị trên đài mấy người nghe rõ ràng lưu tín an gật đầu một cái nhìn tiếp hướng bên cạnh càng sệ ùn gì g i ờ gì rất nhanh giờ gì cũng là báo ra một cái mình muốn dãy số ở giờ gì sau đó son sệ áng oàn ác sủ răng tất cả đều là từng cái đem mình thích con số báo ra lần nữa chọn lựa ra hai cô bé cùng với vị kia a đến tốt lắm một hồi ta được nhìn một chút ngươi có ta hay không bảng hiệu lưu tín a n nhìn vị kia đứng lên k h ắ p khuôn mặt là thật thà lão ca hưng phấn lên tiếng hỏi vị này hô qua hắn hai lần tên phan nam ngược lại cũng không mất bình tĩnh hắn lấy điện thoại di động ra thập p h â n đại khí r ơ r ơ tự u thật giống hắn hoàn toàn không sợ lưu tín a n kiểm tra như vậy lưu tín a n cũng là t u é t miệng cười một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía lý trình lộ tranh giúp ta xem một chút l i k e sở trệ ảo dùm có hay không tạm thời lên hạng ngoa tạo ta thật là người xem á an từ ca bị son sệ ạ ngoằn chọn đến p a n lão ca dợ khóc dở cười vội vàng giải thích cuối cùng thứ tự đi tới ở giữa nhất bà ẹ dụ hi nàng ngược lại là không có chút gì do dự dù sao ở chuyện rất lâu trước kia nàng liền đã có tự lựa chọn số sáu mươi sáu cái số này xuất hiện để cho lưu tín an s ư n g sở đó lấy hắn tiếp tục gánh vác người chủ trì công việc đương nhiên hiểu bà ẹ rủ hi un hắn có thể chắc chắn cô nàng này nhất định là muốn khoe khoang mình một chút gần đây học tập thành ngữ lục lục đại thuật mà hắn h ô m qua thiên tài dạy cho người này bất quá đó lấy lệnh tất cả mọi người đều có nhiều chút ngạc nhiên một màn xuất hiện bởi vì ở bà ẹ rủ hi un nói xong chính mình điểm ra tới đây vì may mắn p a n châu ngồi hào sau đó cũng không có người từ p a n bên trong đứng lên nói cách khác số sáu mươi sáu không có tới không quá có thể đi bà edrù hi un cũng là s ừ n g sờ nàng theo bản năng nhìn về trước tự nhìn hướng phương hướng lại ngạc nhiên phát hiện vốn là hẳn ngồi có một cái phan nữ số sáu mươi sáu vị trí lúc này lại là không có một bóng người ôi chao chương một bà edrù hi un phan bảo hộ thần một số thời khắc nhân lực ý chí là có giới hạn nhất là đối với cô gái mà nói sinh lý nhu cầu lớn hơn trời đinh ngữ thật rất hối hận chính mình tạm thời uống kia mấy n g ụ nước bất quá đi nhà cầu song sau đó nàng cả người đều là thư thàn không ít túi đầu nhìn một cái thời gian đinh ngữ thở dài trước khi tới nàng trên thực tế có bạn nói qua với nàng nhất định phải trước thời hạn rời sân mới được nếu không đợi đến mọi người cùng nhau lúc rời đi nàng biết đánh không được xe à dĩ nhiên cho ra điều này đề nghị là một cái trên thực tế thường thường đi tham gia ca nhạc hội bằng hữu ca nhạc hội kêu hở một tí trên vạn người các nàng đây chẳng qua là một mấy trăm người tiểu hình f a n lễ ra mắt mà thôi cũng không đến nổi đến đánh không tới xe mức độ chứ đinh ngữ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định trước thời hạn rời đi nàng trước lúc ly khai ngược lại là có nghe được cái kia đáng ghét ra hỏa nói cái gì may mắn phan tới bất quá loại chuyện này từ trước đến giờ đều là không có quan hệ gì với nàng lần này rút được tới bên này tham gia f a n lễ ra mắt vị trí cũng đã hao tốn nàng mấy năm này vật lý làm sao có thể còn có thể bị chọn vì may mắn f a n này không thực tế à con lấy sau lưng chính mình xách tay đ ì n h ngữ thứ nhất từ t r à n g quán bên trong đi ra bên ngoài vẫn có rất nhiều rất nhiều một mực chờ đợi đ ợ i nhìn xem có thể hay không đến thời điểm ngồi sổm bạ ẹ rủ hi un các nàng f a n mọi người khi nhìn đến ra ngoài đ ì n h ngữ sau đó vội vàng hưng phấn b â y lại này cũng làm đ ì n h n g ự cái này đỉnh cấp sợ giao tiếp dọa sợ không nhẹ nàng manh lắc đầu k h o á t tay nhưng những thứ này hưng ơ phấn những người hái mộ cũng mặc kệ những thứ kia thế nào như thế nào đây n á o như ta hôm nay các tỷ tỷ hình dáng là cái gì thật âm mộ ngươi a có hay không len lén chụp hình đ i n h ngữ cắn chặt môi d ư ớ i lúc này mới văng ra mấy chữ ta còn có việc cho dù mọi người như thế nào đi n ữ a kích động cũng đều có thể nhìn đi ra đ i n h ngữ cục xúc cùng bất an mọi người cũng không tiếp tục đuổi theo đ i n h ngữ không thả mà là ăn ý tránh ra thấy rằng hoàn cảnh lớn như thế bùn u ép khả năng tùy thời đóng cửa mời mọi người mau sớm rời bước tới vĩnh cựu đưa vào hoạt động mẹ tuần chủ áp mẹ tuần chủ áp cảm ơn trên đường cẩn thận a chị em gái nếu đều là Z é t mẹo vét p a n mọi người chính là người một nhà cho nên mọi người ngược lại cũng thập p h ầ n hữu hảo húng chi một hồi khẳng định đại bộ đội tất cả đi ra các nàng gấp cũng không gấp một trận này hai giờ rưỡi cũng chờ tới chạy ra khỏi f a n vòng vây đinh ngữ một đường chạy chậm rốt cục thì thuận lợi đi tới bên đường bằng h ư u nói cái loại này đánh không tới xe tình huống cũng chưa từng xuất hiện kịch trường phụ cận có một đống lớn xe taxi đang đợi nàng đã đặt xong khách sạn bây giờ trực tiếp đi qua là được rồi tùy tiện lên cái xe taxi đinh ngữ đem mình đặt trước khách sạn dành báo lên chờ đến xe taxi khởi động nàng rốt cục thì nối lòng một hớp lớn t ứ c từ đầu đến cuối căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là rốt cục hiện ra một vệ cười yêu ớt bất kể như thế nào đối với nàng mà nói hôm nay là rất tuyệt vời một buổi tối rốt cục thì chính mắt thấy mình thích rồi ước chừng tám năm thần tượng không nói nàng lại còn cùng bà ẹ rủ hi un có ngắn ngủi một cái c h ớ p mắt mắt đ ố i mắt a thật là thật hâm mộ lưu tín a n cái kia đáng ghét ra hòa a vừa nghĩ tới lưu tín ăn có thể độc chiếm cặp kia ôn n u đôi mắt nàng liền không ngừng được tâm lý hiện lên nước chua lần nữa mở máy điện thoại di động gieo tiếng chấn động trong nháy mắt đêm đẩy mặt viết ghen tị đình ngữ kéo về thực tế mọi người còn đang chờ nàng tin tức đâu rồi dù sao nàng nhưng là trong bầy duy nhất a hình như là duy hai đi bất quá nàng mới không muốn cùng dân mạng mặt cơ đâu rồi lý do nàng đều nghĩ xong nàng liền nói nàng mới vừa sau khi ngồi xuống liền quan điện thoại di động không thấy thư mộng phát kia cái tin bây giờ đã trở về mới nhìn thấy ừ n nàng có thể thật thông minh đơn giản ở tâm lý bản tính một chút sau đó nàng lúc này mới mở ra chính mình mẹ chập bẫy mới mở ra nàng liền bị mãn bình tin tức quét hoa mắt chóng v ă n đầu bất quá làm internet người khổng lồ nàng còn có thể giống như ở trong hiện thực như thế túng hay sao không thèm đếm xỉa đến mọi người tin tức đinh ngữ tay nhỏ làm việc bay lên tiểu ngữ ra đi ra bùi tỉ quá hắn sao xinh đẹp rồi huynh đệ thiếu chút nữa chết chìm ở bùi tỉ trong trong mắt an an ngoa tàu tiểu ngữ tỉ rốt cuộc xuất hiện thế nào như thế nào đây nhìn biết không khoảng cách các tỉ tỉ gần không gần tiểu ngữ nào chỉ là gần thật là liền trực tiếp ở ta trên đầu trái tim khiêu vũ a quá mờ ảo bùi tỉ tiếng trung quá tốt xe ùn trì cũng đặc biệt dễ thương an an không bắt được lễ vật gì ạ nói đến lễ vật đinh ngữ theo bản năng nhìn một cái bị chính mình đặt ở sách tay bên trong cái k i a cái hộp nhỏ nàng vội vàng lấy ra cẩn thận từng ly từng tí mở ra lễ vật đảo cũng không phải là cái gì đặc biệt ly kỳ đồ vật chính là một tấm sờ m ừ n c ạ t cùng với một tấm bà ẹ d rủ hi un hình chờ chút bà ẹ d rủ hi un hình k i a này chương c ạ t nàng đem c ạ t lật lại đúng như dự đoán ở phía trên thấy được trung văn tự tích muốn mình an hạnh phúc n h à tiểu chữ vai vai nữu mang có một loại h m dịu mỹ cảm nhưng chỉ cần là quen thuộc tiếng chung người trong nước liền có thể liếc mắt nhìn ra viết cái này tuyệt đối không phải người trong nước nói cách khác đây là bà ẹ rủ h i u viết to lớn cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt cuốn đinh ngự a toàn thân nàng dùng sức ôm chặt này trường s ờ một c ạ n mang trên mặt kinh hỷ nụ cười hắc hắc hắc kỳ kỳ quái quái tiếng cười để cho chuyên chú đang lái xe phía trên bắc tài khiếp sợ nhìn một cái kính chiếu hậu hắn còn cho là mình kéo cái không thích nói chuyện hài từ đầu thì ra là hắn suy nghĩ nhiều ông chấn động điện thoại di động lần nữa đưa nàng kéo về thực tế nàng vội vàng vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình gò má để cho mình chẳng phải kỳ quái tiếp đó nàng cũng không có nhìn b y mà là trực tiếp lấy được cái này qua nhỏ vô tới nhìn chữ viết không giống như là copy có thể là tự mình viết tay quay đầu ở trên mạng nhìn một chút giống vậy đi tham gia hôm nay phan lễ ra mắt nhân phát ra ngoài liền biết chụp xong sau nàng thập p h ầ n đắc y đem điều này bà ẹ rủ hi un tự tay viết lên c h ú c phúc sở m ộ n c ạ t phát đến trong bầy dĩ nhiên liên đối còn phát kia t r ư ơ n g bà ẹ rủ hi un tự quay chiếu tiểu ngữ hình ảnh g v g hình ảnh g v g an an ô、oh、hát tiểu ngữ tỷ ngươi với thư mộng tỷ không giống nhau đây thư mộng tỷ bắt được là sẽ h n g chi an an ngươi cái này lại còn là tiếng trung nét chữ này không phải là bùi tỷ tự mình viết chứ tin tức này để cho linh ngữ xứng sờ đó lấy nàng hoạt động màn hình điện thoại di động rất nhanh đó là tìm được trước đây không lâu thư mộng ở trong bảy phát hình cùng với nàng nhận được kém không nhiều lắm chỉ bất quá hình cùng chúc phúc đều là càng sẽ ủ n gì phiên bản nhìn ý này là bà hẹn rủ hy un cấp nàng năm người mỗi người cũng viết không sai biệt lắm ba mươi phần sau đó ngẫu nhiên phân phối à nàng lại nhận được là bà hẹn rủ hy un phiên bản thật may mắn dứt khoát hôm nay coi là chính mình ngày may mắn đi đ i n h ngữ lần nữa đắm chìm trong chính mình nhớ lại trên thế giới tiếp đó lần thứa chấn động xuất hiện nàng theo bản năng túi đầu nhìn điện thoại di động lần này xuất hiện đó là mới vừa rồi các nàng nói tới thư mộng thư mộng tiểu ngữ ngươi đã trở về s a o đinh ngữ lần này không giả bộ tử dù sao bị tóm gọn thúng chi đúng như thư mộng nói như vậy nàng đã ngồi ở hồi khách sạn trên xe taxi nàng ngươi đều đi thư mộng cũng không thể còn muốn bắt đến nàng mặt cơ chứ tiểu ngữ là dọn hồi khách sạn trên đường vây muốn nhanh đi về ngủ thư mộng với đoàn người nói thú vị sự tình ta bị chọn vì may mắn phan rồi nha an an thức an bảo đại trụ điều này bùng nổ lên tiếng nổ ra không ít lặn xuống nước nhân đinh ngữ khi nhìn đến cái tin tức này sau cũng là sừng sờ bất quá nàng ngược lại là không có hâm mộ hoặc là ghen tỵ tiểu ngữ v ậ n khí thật tốt ta t h ư mộng thì hì, hì hì bất quá ấy liền chọn vị kia may mắn phan lại không có ở đây thật phục an an không có ở đây là ý gì mảnh n h ọ sách t h ư mộng may mắn phan là sẽ ủng c h ỉ các nàng năm người một nhân tuyển một vị ta là bị ý ezin chọn chúng bây giờ còn đang các loại tin tức sau đó ấy liền chọn cái số kia lại không người cũng không biết người nọ là căn bản sẽ không đến hay lại là trước thời hạn rời đi đại trụ ta khờ rồi lại có thể có người chịu đi trước An an n g h i u người này thân yêu bây giờ nếu như biết phòng t r ừ n g hối hận phát điên đi an an là thế nào chọn à ngẫu nhiên chọn à thư mộng mọi người lựa chọn chỗ ngồi hào ta ở số một trăm mười bảy i ezin chọn chính là số một trăm mười bảy thư mộng đúng rồi tiểu ngữ ngươi là bao nhiêu hào hà mới vừa rồi ngươi là tắt máy sao một mực cũng ở đây nhìn lén đinh ngữ thấy thư mộng ở hỏi mình nàng cũng không suy nghĩ nhiều thuận tay liền đem mình chỗ ngồi hào đánh tới tiểu ngữ ta ở sáu mươi sáu a thư mộng an an thư văn bảo đại trụ các người đánh cái gì giấu hỏi à an an không ngờ nhìn mộng tỷ đánh ta hãy cùng cái phong thưa t n bảo một đinh ngữ cũng là nhìn này từng mảng dấu hỏi đầu góc mơ hồ coi như nàng chuẩn bị tiếp tục hỏi thêm một cái thời điểm thư mộng tin tức lại phát đi qua thư mộng ngươi chính là cái kia đi trước phan làm thư mộng đem những lời này phát sau khi đi ra trong bầy lâm vào ngắn ngủi yên lặng tiếp đó so với mới vừa rồi số lượng càng nhiều thựa như xoát bình mà lúc này chính bưng điện thoại di động ngồi ở trên xe taxi đinh ngữ chính là triệt để ngây ngẩn nàng đã lật xong rồi trước mặt nói chuyện p i ế m ghi chép cũng biết rõ thư mộng trong miệ vị kia đi trước phan kết quả ý vị như thế nào nói cách khác bà ẹ n rủ hi un mới bắt đầu chọn vị kia may mắn t h a n nhưng thật ra là nàng ngồi yên ở xe taxi trên chỗ ngồi phía sau đinh ngữ ngơ ngẩn đầu góc trống rỗng nàng theo bản nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng kia quen thuộc kịch t r ư ờ n g đã triệt để biến mất ở rồi nàng trong tầm mắt tiếp đó chẳng biết tại sao nàng tự hồ không thấy rõ sau lưng cảnh đường phố rồi ông ông ông chấn động kịch liệt điện thoại di động phát ra tiếng ồn để cho bác tài không khỏi lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn một cái kính chiếu hậu cái này không nhìn không sao nhìn một cái nước mắt như mưa đinh ngữ để cho bác tài căng thẳng trong lòng vô luận là ai thấy như vậy một cái khóc hề hề cô gái cũng sẽ không đành lòng cô nương không có sao chứ đinh ngữ thốt tha thốt thít đến một câu nói không ra cùng lúc đó điện thoại di động của nàng vẫn ở chỗ cũng không ngừng chấn động cái này chấn động tần số thượng như nói đã không phải đơn thuần tin tức người từng trải bát tài tựa hồ phát giác hắn tiếp tục nhẹ dọn g an ủi đinh ngữ mặc dù không biết thế nào nhưng ngươi bằng hữu có phải hay không là điện thoại cho người tới đinh ngữ mở mịn ngẩng đầu nhìn bát tài tiếp lấy nàng túi đầu nhìn điện thoại di động bát tài không đón sai đúng là có người gọi điện thoại tới hơn nữa người gọi điện thoại uy đầu góc trống rông đinh ngữ hoàn toàn quên mất chính mình internet người khổng lồ thực tế sợ giao tiếp thiết lập dùng tràn đầy nước nợ tiếp rồi này lịch mộng đẩy điện thoại tới mà nàng này vô cùng rõ ràng nước nợ cũng là thoáng cái hù dọa điện thoại bên kia thư mộng tiểu ngữ người ở đâu ta ta ở trên xe mau trở lại à ba bà ẹ dù hy un mình cũng không nghĩ tới t r ư ớ c c á i kia đang nhìn mình trong ánh mắt tiết lộ ra vui sướng quang mang cô gái thì đã trước một bước rời đi bất quá nàng may mắn phan vị trí khẳng định không thể một mực chống không cho nên hắn rất nhanh đó là cười treo g ẹ o ngay sau đó lần nữa báo ra tám mươi tám cái số này ở hoa điệu sáu là rất tốt con số mà tám cũng đồng dạng là một ngụ ý rất tốt con số không có gì sai biệt tiếp đó hôm nay f a n lễ ra mắt cũng coi là chính thức kết thúc các nàng xuất t r ư ớ c q u a y về rồi hậu trường mà những thứ kia may mắn f a n chính là yêu cầu thoáng chờ đợi một chút sau đó sẽ bị nhân viên làm việc mang vào hậu trường à mệt quá hai giờ d ư ớ i không rán đoạn tán gẫu cùng diễn xuất hoàn toàn móc rông mấy người thể lực húng chi lần này còn không giống như là ở seoul ở hoa điệu cử hành loại chuyện lặt vật này động các nàng yêu cầu hết sức chăm chú mới được dù sao các nàng cũng không dám nói cái gì bởi vì thất thần đưa đến không nghe được lý trình lộ phiến dịch lưu tín an cũng là cương chịu giơ tay lên nhẹ nhàng giúp bà ẹ rủ hi un sửa lại một chút tóc dài ôn nu an ủi đối phương a số sáu mươi sáu lại không có ở đây ây thế nào người biết lưu tín an có chút hiếu kỳ kiểu bà ẹ rủ hi un hắn có thể nhìn ra lúc này bà ẹ rủ hi un rất là không hiểu chẳng lẽ bà ẹ rủ hi un nhận biết vị kia số sáu mươi sáu phan Đảo đ cũng không phải nhận biết, chính không nhận diễn phải thời biết, i xuất là ể mỗi với vẻ, đối giác giống biệt đến một chút này. Fans ngồi hào đâu rồi, nàng lại đi này fans lên, như ráng còn đến này fans nàng nha. hào yêu ta ta mắt mắt cảm một m thật rất thích chút đặc đâu châu lần nghĩ tới đây bà ẹ d rủ hi un đều là thập phần một chí nàng là thật một người một người số đi qua lúc này mới phát hiện đối phương lại là số sáu mươi sáu một cái như vậy trùng hợp dây số vốn cho là mình có thể cho này fans một cái vui mừng thật lớn không tưởng nàng vui mừng thật lớn không đưa đi ngược lại ngược lại mình nhận được này fans đưa tới vui mừng thật lớn rất toán niệm xong rồi bà ed r hi un lắc đầu một cái đầu mới đến đến lưu tín á con mấy người đồng loạt đáp trả bà hẹn rủ hi un cũng là lần nữa thẳng người né người nhìn về phía trong gương cái kia tinh xào chính mình đơn giản lấy tay chỉnh sửa một chút tóc dài đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt liền hệ ra lại vừa là đợi một hồi ở thành thái thiên xác nhận mọi người trạng thái đều rất tốt sau đó hắn lúc này mới cầm điện thoại di động lên gọi đến một cái mã số đơn giản dặn dò mấy câu không bao lâu cửa đó là vang lên tiếng gõ cửa cửa nhân viên làm việc quay đầu nhìn về phía thành thái thiên khi lấy được gật đầu trả lời sau đó hắn vội vàng kéo ra phòng nghỉ ngơi lại môn tiêu năm vị bị bà h ẹ rủ h y ôn mấy người chọn đến may mắn phan chính đồng loạt đứng ở cửa không có bất kỳ ngoài ý mớn ở mọi người khoảng cách gần sau khi thấy giữa đài rét vẹo vẹt sau đó bốn một cô gái đều là kinh hỷ che miệng ngược lại là vị kia liền với kêu lưu tín an tên hai lần lão ca thập phần thật thà cười một tiếng bên ngoài hình t ư ợ n g để cho người ta hoàn toàn không cách nào với chiếc cái tia g i n g oang oang sáng Kinh hỷ tiếp h u ộ c về k n nệ khẳng định vẫn là muốn nệ. người chỉnh tề đứng ở ngoài cửa, kia cẩn thận từng ly từng ráng Hi-un không nhịn h hỷ, cho thổi phù câu câu cửa, cái được, kia để Vài là ly bà một một tê tí t ở bộ n g bật t cười. i ế đó nàng dùng mọi người cũng hết sức quen thuộc t i ế n g trung nhẹ g i ọ n g t r e o g ẹ o nói cái gì à mọi người thế nào cũng một bộ rất khẩn trương dáng vẻ tăng tốc tới nhà có bà hẹ rủ hi un chấn an cùng mời lần này tất cả mọi người là thoáng bông ra một ít thứ nhất vào cửa đó là vị kia chức mang tiết tấu trêu g ẹ o lưu tín ăn lao ca hắn sau khi đi vào khẩn trương xoa xoa tay bất quá khi nhìn đến một bên lưu tín ăn sau đó hắn ngược lại là bông lỏng rất nhiều nay biểu tình biến hóa cũng ở đây lưu tín an quan sát bên trong có người anh em này bộ biểu tình này biến hóa hắn ngược lại là trực tiếp tin chắc người nọ là chính mình người xem cũng chỉ có hắn người xem sẽ khi nhìn đến hắn sau đó lộ ra như vậy an tâm phản ứng son x ệ á ngoan mắt thấy chính mình chọn này fans đi thẳng tới lưu tín an bên người sau đó vẻ mặt mêm hội cái gì a ngươi không phải ta chọn lựa tới f a n ấy ư tại sao đi tìm lưu tín an à? ở an tử ca bên người để cho ta rất buông l ò n g bật thốt lên tiếng h à n để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là hết sức kinh ngạc trong đó cũng bao gồm đến đứng ở nơi này vị lao bên cạnh ca lưu tín an hắn vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cẩn thận lắng nghe sau đó hắn rõ ràng nghe được đối phương trong miệng kia quen thuộc bắc phương cầu âm bắc phương cầu âm tiếng hàn kéo dài bên bên kia có thể không phải sao người tốt vậy người này tới một chuyến không dễ dàng đâu xa như vậy ha ha ha giá trị đ ạ i phát đệ nhất hồi chính thức phan lễ ra mắt ta có thể không tới sao người miền bắc nhất lại là đông bắc bên kia hướng bên ngoài thuộc tính có thể tại vị này lao trên người anh nhìn một cái không sót gì hai ba câu lưu tín an đó là với vị này hư hư thực, thực chính mình người xem người anh em quen thuộc rồi hiệu suất kia dĩ nhiên để cho bà hẹn rủ hi un b ọ n người là á khẩu không trả lời được lưu tín an người này thật đã từng là sợ giao tiếp sao a mọi người có lời gì muốn nói với các nàng có thể yên tâm lớn mà nói chúng ta sẽ hỗ trợ phiên liên dịch dĩ nhiên ấy l ỉ ề n chính nàng cũng có thể nghe hiểu lưu tín an vẫn không quên chiếu cố một chút mấy cái này vẫn nhìn qua có chút câu nệ phan hắn cười an ủi mọi người thập phần thản nhiên bà hẹn rủ hi un cũng cười gật đầu làm hết sức cho thấy chính mình thân hòa lớn tới bất quá thành thật mà nói nàng ta trương nhâm ai đều không thể vẫn nhìn chằm chằm vào không thả mặt đẹp cấp cho nhân cảm giác bị áp bách quá lớn một chút, cho nên... cái kia ta ta có thể nói một chuyện sao trong lúc bất chợt một cô gái giơ tay lên cô bé này là giờ gì chọn lựa ra may mắn phan lưu tín a n còn có ấn tượng phan muốn nói sự tình bà ẹ n rủ hi un các nàng dĩ nhiên không có ý kiến dĩ nhiên có thể ngài có chuyện gì muốn nói đây cái kia ấy lìn tỉ tỉ ngài đang chọn vị thứ nhất may mắn phan thời điểm có phải hay không là chọn số sáu mươi sáu bà ẹ n rủ hi un s ứ n g sở theo bản năng gật đầu một cái tiếp đó vị này may mắn phan lộ ra khẩn trương biểu tình nàng nắm chặt trong tay điện thoại di động vị tia số sáu mươi sáu p a n thực ra là bằng hữu ta nhưng nàng lúc ấy bởi vì một ít chuyện tạm thời không thể không rời đi bây giờ nàng biết ngài chọn nàng lúc này chính là bởi vì bỏ lỡ chuyện này mà thập phần khổ sở bà ẹ n rủ hi ùn tau mày cố gắng phân biệt này phèn đoạn văn này trung hà nghĩa n g sau đó lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình tiếp đó nàng khẽ mỉm cười dùng thanh âm ôn nu nói nàng có khỏe không nhìn không được tốt có thể để cho nàng đồng thời tới ôi chao có thể không trong n a y mắt vị này bị giờ di chọn chúng phan lộ ra kinh hỉ biểu tình làm rét vẹo vẹo p a n nàng thập phần hiểu trước mặt này nam vị đều là thập phần cương t r i pháp nhân chính là bởi vì hiểu một điểm này nàng mới thử tính đem chuyện này nói cho bà hẹn rủ hi un quả nhiên nàng nắm chặt điện thoại di động lần nữa không nhịn được hỏi thật có thể không dĩ nhiên nếu như chuyện này rất để cho nàng cảm giác t i ế c nối u lời nói ta rất vui lòng đưa nàng phần này t i ế c nối u biến thành kinh hỷ. m ộ tinh bên、lưu、tín an lưu thở khe khẽ d à cô à này, là n n g g ĩ c hỉ o sao? hắn phát Tình nhiên, hắn thập phần thích Hi-un cách làm. Đặc biệt thích. h triển Đương này Trưng 506. Động, một ít. biệt rủ Ôi làm. được Đặc lúc c bà trong lời nói có thể thấy rõ ràng nước nở để cho người ta không khỏi thập phần thương tiếc bây giờ ngươi nhanh lên một chút trở lại ấy l ì n các nàng cũng còn chưa đi sao có thể không có gì nhưng là mau trở lại ta theo ấy l ì n tỷ nói ấy l ì n tỷ nói sẽ chờ ngươi bên đầu điện thoại kia r ồ n dập giọng nữ để cho đ i n h ngữ ngây người nàng như c ũ đầu hóc trống g i ố n g bỏ lỡ b à ẹ rủ h y un mời loại chuyện này đối với nàng ảnh hưởng hay lại là vô cùng đáng sợ một ít nàng chưa từng nghĩ loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người mình tiểu ngữ có thể nghe được ta nói chuyện ạ a ngươi bây giờ không phải ở trên xe ấy ư bây giờ với bác tài nói quay đầu Vào bắt đầu. Tất cả mọi người biết rõ lần này nàng có cơ hội đi tham gia p a n lễ ra mắt tất cả mọi người thay nàng từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ các nàng không phải cái loại này đặc biệt điên cuồng cực văn phan công việc bận rộn sinh hoạt áp lực cực lớn các nàng căn bản không khả năng rút ra chút thời gian chạy đi cao ly đặc biệt đi thấy các nàng cho nên ai cũng rõ ràng cơ hội lần này có bao nhiêu hiếm thấy bây giờ đinh ngữ nói muốn bông u thà cơ hội này bên đầu điện thoại kia thư mộng mang theo mấy phần khiếp sợ thanh â m cùng với trong miệng nàng tiếng kia ấy lìn rốt cục thì để cho đầu góc c h ố n g giống đinh ngữ tinh thần phục hồi lại nàng nắm chặt trong tay điện thoại di động sớm bị hơi nước hòa hợp đôi mắt nâng lên nhìn về phía hàng trước bắt tải không chờ nàng mở miệng bắt tải thập phần thành thạo khống chế xe quay đầu từ xa cách kịch trường biến trở về rồi hướng kịch trường lên đường Làm xong hết b á t tài dương mắt nhìn một cái hàng sau biểu tình kinh ngạc đinh ngữ nhẹ nhàng g ơ g ơ lên khoe môi không cần làm ra làm cho mình ân hận suốt đời sự t ì n h có mâu thuẫn gì với bạn trai nói ra liền có thể b á t tài ngữ trọng tâm trường r ộ n g trong nháy mắt đem đinh ngữ kia thật vất vả lấy dũng khí đánh tan nàng buồn buồn ngồi ở phía sau không ngừng g ơ tay lên lau c h u ỗ i tràn ra hốc mắt lại nóng bất kể như thế nào có thể trở về còn có thể có cơ hội cùng bà ẹ rủ hi u n gặp mặt như vậy là đủ rồi ta ta đã cùng với nàng liên lạc qua rồi nàng đang ở chạy trở về thật là thật cảm ơn thư mộc lần nữa trở lại bên trong phòng nghỉ ngơi nàng nhìn đang cùng còn lại vài tên phan tán gẫu bà ẹ d rủ hi un cách động hướng về phía bà ẹ d rủ hi un mánh cuối người bà ẹ d rủ hi un sợ hết hồn nàng vội vàng đứng lên vội vàng khoác tay không nên như vậy không nên như vậy chúng ta mới hẳn cảm tạ mọi người ủng hộ không liên quan lại không phải nàng cố ý bỏ qua bà ẹ d rủ hi un rất rõ ràng cái loại này tiếp nối xuất cảm giác nàng làm sao có thể để cho loại tiếp nối này phát sinh ở chính mình phan trên người tia đây đối với nàng mà nói muốn lao đi loại tiếp nối này bất quá chỉ cần nàng thoáng xuất ra một chút thời gian cùng này fan thấy một mặt cũng đủ để nàng rất vui lòng làm loại sự tình này chấn an được rồi vị này kích động f a n sau đó bà hẹ rủ hi un hơi chút suy tư một chút nhìn tiếp hướng một bên lưu tín an tín an người đi tiếp một chút này f a n s có thể không nàng không có để cho nhân viên làm việc đi đón lựa chọn kêu lưu tín an quá đi đón người là có nguyên nhân mới vừa rồi này f a n s nói qua vị k i a số 66 f a n bởi vì bỏ lỡ chuyện này thập phần hối hận không ra ngoài dự liệu lời nói vị này số 66 f a n lúc này k i a hẳn là thập phần khổ sở tâm tình lúc này khẳng định vẫn là để cho người ta đi đơn giản chấn an một chút này f a n s mới phải loại sự tình này phiền t o á y nhân viên làm việc không thể được vẫn phải là làm cho mình thân cận nhất lưu tín a n đi mới có thể mấy người các nàng nhất định là không thể đi ra ngoài quá rõ ràng đi một tí đi ra ngoài quá dễ dàng bị nhận ra sau đó bị bao bọc vây quanh lý trình lộ cũng không được nàng phải hỗ trợ phiên dịch thành thái thiên lời nói càng không được hắn lại không hiểu tiếng trung cho nên vòng tới vòng lui cái này công việc rơi vào lúc này nhàn nhã nhất cũng là thân hòa lực mạnh nhất trên người lưu tín an bạn gái thỉnh cầu lưu tín a n cũng chưa từng nghĩ cự tuyệt hắn khép cười một tiếng thoải mái nhanh gật đầu một cái hắn cùng với bà e rủ hi un ăn ý để cho hắn trong nháy mắt liền phát giác đối phương dụ ý bạn trai mà một số thời khắc chính là hẳn đợi nghe sai khiến bà e rủ hi un rất vui lòng thỏa mãn phan tiếc với hắn cũng rất tình nguyện trợ giúp bà e rủ hi un thỏa mãn bà e rủ hi un chính mình tiếc với ta đây đi trước cửa ngươi nói với nàng một chút để cho nàng trực tiếp tới kịch trường cửa chính là được được lấy được khẳng định câu trả lời sau đó lưu tín an hướng về phía bà e rủ hi un gật đầu một cái sau đó sẽ nhìn về phía một bên lý trình độ giao cho ngươi ha đi, đi đùa đối với chuyên nghiệp phiên dịch mà nói g i ú p mấy cái này đám f a n nhỏ phiên dịch còn không đến mức để cho nàng luôn g cuống tay chân húng chi này còn không có cái biết tiếng hàn lão ca chứ sao đi ra hậu trường lưu tín an đầu tiên là lường biếng dối người sau đó lúc này mới lựu i đạt đến đến hướng kịch trường cửa đi tới bà ẹ n rủ hi un chọn nhân lúc cũng đã là không sai biệt lắm nửa giờ chuyện khi trước rồi nửa canh giờ này phòng trường bị này vừa may mắn lại xui xẹo f a n cũng sớm đã trở lại quán rượu bây giờ lại tạm thời chạy về không có thập phần hai mươi phút khẳng định đuổi không trở lại cho nên hắn cũng không phải đặc đừng có gấp bây giờ không ra ngoài dự liệu lời nói cửa cũng không thiếu p a n đâu rồi bà hẹ rõ ràng chẳng nhẽ hắn liền không dễ thấy rồi hả đi đ ạ i khá i mấy phút lưu t í n an đi tới kịch t r ư ờ n g cửa xuyên t h ấ u qua kịch trường thủy tinh trong suốt đại môn hắn loang thoáng còn có thể nhìn tới cửa có không ít f a n t r e o c h ọ c lưu không ra ngoài dự liệu lời nói đám này chắc là ngồi thủ bà ẹ d dù hi un c á c nàng đi ra f a n bất quá bà ẹ d dù hi un c á c nàng chắc chắn sẽ không từ cửa chính đi ra à cho nên làm sơ suy nghĩ sau đó hắn trực tiếp đi ra kịch t r ư ờ n g môn chính thức xuất hiện ở đám này ngồi thủ những người hái mộ trước mặt a an tử ca các người thế nào còn chưa trở lại lưu tin an biết rõ còn hỏi mà bầy phan tất cả đều là tự nhiên làm theo nhìn về phía phía sau hắn tất cả mọi người cho là bà ẹ rủ hi un các nàng sẽ cùng ở lưu tín an phía sau đi ra bất quá nhìn trước mắt tới các nàng tựa hồ đoán sai rồi ấy l ì n các nàng đâu đừng chờ rồi nhanh đi về đi này cũng mấy giờ rồi lưu tín an khuyên cũng không có được mọi người công nhận đám này phan ngược lại thì tích cực hồi đối nổi lên lưu tín an đương nhiên tất cả mọi người là cười ha hả với lưu tín an t r e o g ẹ o cái loại này đối t r ọ i gây gắt tình huống cũng chưa từng xuất hiện an tử ca ngươi không phải còn chưa đi mà ta tôi đón người các nàng còn phải đợi một hồi mới có thể đi đâu rồi thu âm một dạng tông a đây chính là thu âm đón người chẳng lẽ còn có nhân xe tới a các ngươi suy nghĩ nhiều k h á c bắn b ậ y nhanh đi về đã trễ thế này không an toàn chờ đợi phần lớn đều là một ít f a n nữ môn hạ môn là c á i rất an toàn thành phố nhưng thời gian cũng đã trễ thế này khẳng định vẫn là lý do an toàn về sớm một chút tốt chúng ta có xe vậy thì thật là xuất sắc ha ha ha ha an tử ca tiết lộ một chút chứ đến tiếp sau này có phải hay không là còn có cơ hội làm cho các nàng tới quốc nội đúng vậy đúng vậy bây giờ phong bình tốt như vậy thừa cơ hội này tới quốc nội phát triển không phải rất tốt liệu tín a n đ ứ n u môi khoát tay một cái cũng không giải thích ngược lại thì một bên có mấy cái phan đ ổ i rồi trở về tới quốc nội làm gì vừa không có đánh bài hát tiết mục các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đẩy lìn các nàng ở game show lắp lên n g ó cả c mặc dù nhưng là mọi người xác thực không thế nào linh quang thảo lại không có cách nào phản bác ha ha ha ha một đám cô gái tiếng cười thanh thúy thập phần để cho lòng người vui thích liệu tín ăn cũng là cùng theo một lúc kiểu khoe môi mặc dù đám nữ nhân này trêu g ẹ o trêu chọc thực ra đúng là hắn bạn gái nhưng l i ê n bất linh quang chuyện này đi hắn tương đương công nhận từ từ đi các ngươi muốn tương lai cũng sẽ từng cái thực hiện thật ta đây muốn một đêm chặt giàu có thể dựa vào đến ăn đủi t ỷ mềm mại cơm đ ạ t thành à này tương đương vượt quá bình thường lên tiếng để cho lưu tín an không nói gì cười ra tiếng hắn tức giận trả lời đi đi đi cái này m ị công việc tốt đã rơi vào trên đầu ta các ngươi hay lại là đánh một chút người khác chủ ý đi trên cái thế giới này nói chung chỉ có rét vẹo vẹt những người hái mộ có thể làm được tâm bình khí hòa cùng thần tượng bạn trai nói chuyện phim đi đổi thành người khác thử một chút phòng chừng chỉ là đứng ở nơi này tên kia khả năng cũng đã bị phẫn nộ những người á i mộ a n tươi n u ố t sống an tử ca đợi a i vậy không thể tiết lộ một chút lao E hoặc là phi phi hôm nay hai người bọn họ cũng tới đi phi phi đoán là một gã phan cứng đừng xem nàng hôm qua đã tham gia một lần trên bờ biển phan lễ ra mắt nhưng loại này phan lễ ra mắt ai sẽ ngại nhiều đây tối hôm nay bầu không khí tốt như vậy có thể nói là bà hẹ rủ hy u n các nàng thành công nhất một lần phan lễ ra mắt cũng không quá đáng là bất kỳ một cái nào phan cũng không trả lời bỏ qua một đêm không phải lại nói lần này diễn xuất đến thời điểm một dạng tống sẽ không lại loạn kéo chứ đúng đúng đúng có thể hay không đem toàn bộ hành trình cũng thả ra a lần này lại không để cho công trụ chúng ta những thứ này không rút được tư cách quá khó chịu bị bao bọc vây quanh lưu tín an bắt đầu hối hận chính mình lòng tốt đi ra khuyên mọi người sớm đi trở về chuyện này hắn quả thực là đánh giá thấp tự mình ở đám này f a n trong lòng tia sức ảnh hưởng Ê! những thứ này không cần lo lắng đều sẽ có các ngươi cũng không cần hâm mộ rút được vị trí f a n những thứ này đến thời điểm cũng sẽ ở trên mạng thả ra hoa、wow. quá tốt chắc có tiếng chung chứ đương nhiên là có yên tâm các các nàng sẽ rất dùng tầm kinh doanh ở tiểu phá trạm tài khoản lưu tín an vừa nói cùng thời điểm không quên quan sát xa xa rốt cuộc một chiếc xe taxi dọi vào mắt của hắn liêm đ ó lấy một người vóc dáng không cao l ắ m chọn cô gái từ trong xe nhảy ra ngoài một đường chạy chậm hướng kịch trường chạy tới cô bé này chạy chậm động tác ngược lại thì để cho một ít không hiểu vấn đề đang ở nằm vùng những người hái mộ hiểu lầm trời nóng bức không người tình nguyện chạy loạn mà lúc này đây hoàn nguyện ý chủ động chạy bộ chẳng lẽ là bà ẹ rủ hy un các nàng đi ra rất nhanh vị này chạy chậm phan phía sau lại thêm mấy cái không hiểu vấn đề một đường chạy như liên phan này vượt quá bình thường một màn nhưng là để cho lưu tín an mừng điên cho đến vị này đưa tới hỗn loạn phan đi tới kịch trường cửa không biết làm sao nhìn đã đóng cửa kịch trường môn sau đó lưu tín an lúc này mới hướng đối phương đi tới hắn vô cùng tin chắc này phan chính là cái kia vừa may mắn lại xui xẻo phan bởi vì hắn thấy rõ rồi đối phương cặp kia hồng đồng đồng đôi mắt nay nhìn một cái chính là k h ó c qua trước mấy cái vây quanh lưu tín an những người hái mộ ngược lại là không có cùng theo một lúc tham gia náo nhiệt chủ yếu là các nàng cũng bị mọi người chạy như đ i ê n kéo theo cho là bà hẹ rủ hi ôn các nàng đi ra lúc này chính kích động nhìn chung quanh lưu tín an đi tới vị kia thở hồng hộp trước mặt p a n ân này con mắt một trăm phần trăm là khóc qua xác nhận sau đó hắn này mới hỏi sáu mươi sáu ba hai tay nằm chính mình xách tay mang định ngữ cố gắng bình phục chính mình hô hấp dồn dập tầm t h a n h nàng mờ mịt nhìn lên trước mặt đóng chặt kịch trường môn cái loại này hy vọng rơi vào khoảng không cảm giác trong nháy mắt c u ố n toàn thân nàng bị gạt t h ư mộng cũng sẽ không làm loại chuyện đó đi nhưng này dạng đóng chặt lại đại môn thật có thể đi vào hạ nàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man biết rõ cái k i a ghét âm thanh vang lên nàng mới mánh nhưng tình hồn、66. đã đem t r ư ớ c lần đó nhận biết ca ca nhìn không biết bao nhiêu lần định ngự trong nháy mắt liền phân biệt ra được người nam này âm thanh thân phận nàng kinh ngạc ngầm đầu đập vào mi mắt lưu tín an để cho nàng trận to chính mình cặp kia đã kinh biến đến mức đỏ bừng đôi mắt lưu lưu lưu tín an giơ lên ngón tay hư một tiếng tỏ ý đối phương an tĩnh tiếp lấy hắn chỉ chỉ xa xa cái kia cửa thanh âm đẹt hấp qua bên kia cho ta a mặc dù không biết rõ tình huống gì nhưng lưu tín an chính xác kêu lên nàng châu ngồi hào chuyện này là thật nàng mê mẩn hồ hồ gật đầu một cái sau đó nghe lời dựa theo lưu tín an yêu cầu đi tới xa xa xa a đại khái đợi vài phút sau đó phía này đóng chặt cửa mở ra mới vừa rồi còn ở kịch trường cửa lưu tín an đột nhiên xuất hiện tỏ ý nàng đi vào đinh ngữ nắm chặt trước ngực sách tay nay thật cũng không suy nghĩ nhiều đi vào theo phanh một tiếng đại cửa đóng lại vốn là thập phần khẩn trương đinh ngữ thân thể run lên vội vàng tựa vào vách t ư ờ n g vội vã cuốn cùng nhìn vỗ tay phủi màu xám lưu tín an ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp sánh bằng lão bản áp thần khí con m ọ t sách đều tại dùng mẹ toàn chủ áp mẹ toàn chủ áp đối phương tựa hồ cũng phát giác nàng chỗ kỳ quái thế nào ây à ta chính là tới đó ngươi ngươi bằng hưu nói ngươi bởi vì có chuyện tạm thời mới rời khỏi sự tình đã giải quyết sao đây là lưu tín an trước nghe cái kia phan nữ nói cho nên hắn thuận thế liền hỏi thăm một chút cái này nhìn nhất kinh nhất xạ cô gái ta ân thực ra căn bản liền không có chuyện gì nàng chỉ là bởi vì m ắ c đái cậu thêm chưa từng nghĩ chính mình sẽ bị chọn chúng lúc này mới trước thời hạn rời đi nhưng rất rõ ràng là thư mộng đã giúp nàng tìm xong rồi lý do nơi này nàng vẫn là trầm mặc đến đáp ứng mới phải đi thôi ta dẫn ngươi đi thấy các nàng không cần ta chứng minh một chút không đi ở phía trước lưu tín an xương sở sau đó hắng c i quay đầu chỉ hắn con mắt của mình. Người cái này chính là tốt nhất chứng chính hắn mình. nhất minh. Đinh ngữ nghe không hiểu lưu tín an ý tứ, nàng mê mẩn hồ hồ lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi chính mình mắt mắt, Người này ngữ Tín An nàng mẩn điện động ngay mê kiểm một tốt tứ, tra ra Lưu di đôi là lấy ý sau đó đó là k i nàng h hô h t h t i ế n À, sau đó, nàng vội vàng xoay người tại chính mình xách tay bên trong lục x o á t lên khăn giấy tới thấy đinh ngữ bộ dáng này lưu tín an ngược lại không gấp đến dẫn này người đi qua ngược lại bên kia nhất thời bán hội cũng sẽ không kết thúc đổi vị trí suy tính một chút lời nói nếu như lưu tín an là đinh ngữ hắn tuyệt đối tuyệt đối không nghĩ ở mình thích thần tượng trước mặt lộ ra chật vật như thế một mặt bên kia là phòng vệ sinh ngươi trước đi sửa sang một chút đi hắn chỉ chỉ hành lang khúc quanh nhắc nhở đưa lưng về phía lưu tín an đinh ngữ buồn buồn gật đầu một cái sau đó vội vàng lần nữa một đường chạy chậm chạy về phía phòng vệ sinh đại khái qua năm phút hỏng đó đinh ngữ này mới đi ra m a n ă n g ở lần nữa thấy lưu tín an sau đó chuyện thứ nhất đó là cảm ơn lưu tín an mang theo đủ cười lên tiếng t r e o nói không việc gì ta cũng rất vui lòng quét n g ư ờ i một chút môn đ ộ h ả o cảm đinh ngữ buồn buồn không lên tiếng chỉ là khẽ gật đầu một cái xác thực lưu tín an cách làm để cho nàng đối với hắn đổi cái nhìn không b t bất quá nói cho cùng nàng thực ra ghét lưu tín a n chỉ là bởi vì ghen tị người này độc chiếm bà ed rủ hi un tình yêu thôi thực tế sau khi tiếp xúc nàng ngược lại biết rõ tại sao bà ed rủ hi un sẽ đối với người này như vậy cảm mến vậy chúng ta bây giờ đi qua khổ cực n g à i không có gì vài ba lời gian lưu tín a n phát giác rồi đối phương không thích nói chuyện tính tình hắn không có lắm mồm đi chậm và bầu không khí chỉ là mang theo đinh ngữ kẹo trái kẹo phải đi tới cái kia quen thuộc cửa phòng nghỉ ngơi trên đường lưu tín ăn cũng với một ít đi ngang qua nhân viên làm việc đánh trả hỏi hắn rất nhã chính là phía sau hắn cái kia y theo dập khuôn cô gái thập phần công nghệ vừa nghĩ tới nàng sắp tiếp xúc gần gũi đến bà ẹ n dụ hi u n nàng đó là không có thể k h ô n g chế tim đập dội lên dừng bước lại lưu tín a n cũng để cho nhịp tim của nàng tốc độ đi đến cực đại nhất nàng không ngừng được miệng to hô hấp cố gắng bình phục chính mình khẩn trương tâm tình như thế thô trọng tiếng hít thở lưu tín a n dĩ nhiên là phát giác hắn quay đầu nhìn vị này hít thở sâu phan trong lúc nhất thời dĩ nhiên lo lắng chuyện này sẽ không có cái gì bệnh tim chứ hắn cũng không muốn quay đầu thấy cái gì p a n thấy thần tượng nghệ người trái tim bệnh phát tác loại này kỳ kỳ quái quái bài b á o mới ra. Người có khỏe không? đinh ngữ miễn cưỡng gật đầu một cái bên trong còn có với ngữ như thế may mắn phan ngươi bằng hữu cũng ở đây cho nên không cần lo lắng như vậy lần này trấn an để cho đinh ngữ an tâm một ít mặc dù nàng chưa cùng thư mộng gặp mặt qua nhưng vô luận như thế nào có người quen ở hay là để cho nàng an tâm hơn nhiều bất quá chính mình internet người khổng lồ thiết lập phòng trừng muốn vào thời khắc này bị phơi bày đi nghĩ tới đây đinh ngữ không khỏi đầu đau bất quá nàng quấn q u y ế t đứng ở nàng trước mặt lưu tín a n là không biết rõ trấn a n được rồi này p h e sau đó lưu tín ăn không có do dự nữa trực tiếp đẩy ra hậu trường phòng nghỉ n g ơ môn Mở ra, ra c ử Tín đi Tín sự tính cũng để đã giải quyết sao nay hiển như trong ngộng mới có thể vang lên quen thuộc thanh tuyến để cho đinh ngữ hoảng hốt ngẩng đầu lên nhưng để cho nàng hốt hoặc là trong tầm mắt bà n rủ h y un trở nên vụ mù mịt bà hẹ rủ hi un cũng bị này fans đột nhiên rơi l ệ sợ hết hồn nàng đ ộ i vàng đưa tay từ một bên rút ra mấy tờ giấy khăn ôn u thay đối phương lau chùi u khỏe mắt lệ nóng có khỏe không chừng tháng năm năm mươi bảy các nàng là chưa từng gặp mặt nhưng lại cực kỳ quen thuộc bằng hưu có lẽ là bởi vì cái này nước mắt như mưa là một vị dễ thương cô gái hơn nữa bà hẹ rủ hi un từ trước đến giờ đều là đối với f a n nữ cực độ ôn u tính cách như vậy nhiệt độ ấm lòng người bà hẹ rủ hi un là bất kỳ một cái nào f a n cũng không có biện pháp chống lại cái này bị ôn u đối đãi p a n dĩ nhiên cũng là như vậy vừa g ú t đến vị này p a n nữ lau qua lệ nóng bà ẹ d rủ hi un l a u qua l a u qua phát hiện vậy làm sao còn l a u không xong cái kia mới bắt đầu liên lạc với này fans fan cũng là nhanh tới đây đến đối phương bên người tiểu ngữ được gọi là tiểu ngữ hơn nữa lúc này nước mắt như mưa f a n nữ chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía kêu ra tên mình nhân ở chỗ này có thể kêu ra mình còn có thể có ai đơn giản chính là cùng một cái g ờ rút bên trong thương mẫu thương mẫu bình thường luôn là ở g ờ rút bên trong m á n h trò chuyện hai cái tiểu tỷ bội coi như là mặt cơ thành công chính là cái này mặt cơ quá trình ít nhiều gì để cho người ta có chút dợ khóc dợi bất quá t h ư m ộ n g xuất hiện đúng là để cho cái này kêu tiểu n g ự phan chấn tĩnh lại rất nhiều nàng hít sâu một hơi dùng gần như n ỉ non không lưu loát tiếng hàn thật phần nghiêm túc lại thành khẩn cùng bà ẹ n rủ hi un nói xin lỗi thật xin lỗi ta ta ngay từ đầu không biết rõ chuyện này a hoàn toàn hoàn toàn không cần nói xin lỗi chúng ta mới hẳn cảm tạ ngươi mới đúng cảm ơn ngươi cho tới nay cũng ủng hộ chúng ta nàng dùng không lưu loát tiếng hàn vụng về hướng nàng bày tỏ chính mình ấ y nấy nàng dùng thành thạo tiếng trung ôn n u cùng nàng bày tỏ đến chính mình cảm kích nghệ sĩ cùng phan cho tới bây giờ không có cái gì chia cao thấp các nàng là chưa từng gặp mặt lại l ạ i cực kỳ quen thuộc bằng hưu giữa bằng hưu không tồn tại đúng hay sai cho nên bà ẹ d u hi u m ã i m ã i cũng sẽ không cho là chính mình phan có lỗi cho dù các nàng bởi vì một ít k ỳ k ỳ q u á i q u á i nguyên nhân không thích đi nữa chính mình cái kia cái gì an t ử c a giúp ta phiên dịch một chút ta t r ư ớ c p h ó n g tiểu nữ g đi một bên t h o á n g bình phục một chút có thể không nàng thật đặc biệt đặc biệt đặc biệt tích h ấy l ì n tt a dĩ nhiên có thể không đợi lưu t í n anh ỗ trợ phi dịch bà ezu hi un mình ngược lại là kơi lỗi quan đáp ứng tới còn chưa đủ nàng tự nhiên mười phần hướng về phía bên cạnh mình lưu tín an đưa tay một g i â y kế tiếp một chai nước s u ố i rơi xuống trong tay nàng nàng thuận thế nhéo một cái nắp bình lại phát hiện nắp bình rất tơ lụa liền quay mở đ ó lấy nàng không để lại vết tích chừng mắt một cái mặt đầy vô tội lưu tín an lúc này mới đem thủy đưa cho này fans nhẹ nhàng nói chứ k u ố n g nước cảm ơn cái này kêu tiểu ngữ cô nương bị thư mộng lôi đi bà hẹ rủ hi un từ đầu đến cuối đưa mắt nhìn hai người biến mất ở chính mình trong tầm mắt lúc này mới xoay người tiếp tục cùng ngoài ra mấy fans t á n g g u bất quá thời gian cũng không còn nhiều lắm đợi vị này tiểu n ữ thời điểm các nàng vẫn luôn đang nói chuyện Ký tên loại này, tiểu thỏa Thậm rét này nàng cũng đều mãn mấy vị này fan. Thậm chí mấy vị fan nữ còn hưng phấn hơn Ơn. loại lợi lấy được với vẹo với hội. mấy mấy đều phúc chí các được cơ vị vị vẹt ôm cơ hội. Ơn. dĩ nhiên vị này lao ca cũng chưa có cơ hội này bất quá vị này đông bắc lão ca ngược lại cũng không cảm thấy được đáng tiếc hắn nhìn về phía lưu tín an một loại đáng sợ dự cảm c u ố n lưu tín an toàn thân không đợi lưu tín an mình mở miệng suy nghĩ cực kỳ bén nhạy con mắt của son sệ ả ngoạn sáng lên a lưu tín an ngươi thay thế chúng ta với vị này trương tiên sinh ôm một chút đi a lưu tín an kẻ ngốc rồi nghe hiểu được những lời này trương tiên sinh cũng là lộ ra mong đợi biểu tình hắn thậm chí móc ra điện thoại di động của mình đem chính mình tiểu phá trạm id biểu diễn ở trước mặt lưu tín an khăn trùm đầu cho người trộm đ ầ y đất này id lưu tín an liếc mắt liền nhận ra ngoa tạo khăn trùm đầu ông chủ dù sao vị lão bản này là vì số không nhiều mấy vị đế đốc chính là một cái cũng tiếp theo phí hơn một nghìn đồng tiền người ái mộ kia cấp bậc so với hạm trường cao cấp hơn một chút lần này lưu tín an một chút xíu tâm lý ngăn cách cũng không có hắn vô cùng phối hợp cho mình vị lão bản này một cái đại đại gấu ông k i ê nghiêm túc thời mở bộ dáng đem bạ rủ hi un cũng cho nhìn sửng sốt nói thật nàng cảm thấy đây nên tự ra hỏa ôm này vị đại ca thời điểm so với ôm nàng còn tờ mở nhiệt tình giống vậy có loại cảm giác này còn có còn lại mấy vị xem náo nhiệt phan cùng với r é t vẹo vẹt mấy tên khắc thành viên ngay cả phiên dịch lý trình lộ đều là không nhịn được tới liếp mắt một cái vị này lao trương t i ể u phá trạm sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nàng thuận miệng giải thích đây là lưu tín an lai sợ trệ ảm dung một ông chủ tốn không ít tiền cái loại này bao nhiêu tiền đại khái một tháng mười tám vạn h à n nguyên dợ gì chép miệm một cái sau đó e sợ cho thiên hạ không loạn hướng về phía mặt băng bó bà ed rủ hi un cận nhà nói dù hi un tỷ thì ra tín ăn ca nhật tỉnh chỉ cần hai trăm ngàn hàn nguyên là có thể mua được khu nói đúng ra hẳn là hơn hai mươi vạn bà ed rủ hi un mí môi m ô i nhẹ nhàng nâng lên nhưng nàng k i a m ộ t cái hàm răng đều phải cắn nát thật cho nàng mất thể diện nhanh cho chúng ta hợp cái chiếu một hồi ta phát động thái bên trong đây chính là hàng thật giá thật ông chủ có thể ở bà ed rủ hi un các nàng phan lễ ra mắt bên trên thấy lao bản mình quả thực là một kiện làm người ta vui vẻ sự tình thuộc về hưng phấn trạng thái lưu tín a n căn bản sẽ không phát hiện bà ed ũ hi un bất mãn hắn thậm chí còn đem điện thoại di động đưa cho bà ed ũ hi un tỏ ý đối phương thay hắn với ông chủ chụp hình bà ed ũ hi un nào cũng phối hợp cái này còn ở bên ngoài đâu rồi đợi trở về lại theo tên khốn này tính sổ bất quá cười vẻ mặt ngu đần lưu tín a n hay là để cho nàng nhịn không được bật cười t u y ệ t đại đa số thời gian lưu tín a n cũng là một bộ tự tin ônu thành thục hình tượng nhưng chỉ có ở lai、like、sở chệ ảm hoặc là chơi game cùng với, với các bằng hữu trò chuyện thiên thời sau khi lưu tín ăn mới có thể lộ ra thiếu niên khí tức một mặt nàng không ghét như vậy lưu t í n a n thậm chí còn rất thích cũng liền ở nàng thay nhà mình bạn trai với hắn nam người xem chụp xong chụp chung thời điểm hai cái kia đi ra ngoài bình phục tâm tình f a n cũng là lần nữa gõ phòng nghỉ ngơi môn một mực ở cửa vội vàng nhân viên làm việc thuận tay tướng môn kéo ra cái kia kêu, kêu thư mộng nữ h à i kéo kêu tiểu ngữ nữ h à i đi vào so với trước thất thố bộ dáng lúc này tiểu ngữ muốn tốt rất nhiều chính là kêu hoàn toàn đỏ bừng hốc mắt coi như là không có biện pháp sửa sang lại tới mỹ môi môi vội vã cuốn cùng nhưng lại mắt đỏ v à n mắt p a n thập phần dễ thương bà ẹ rủ hy un nhìn đối phương lần nữa lộ ra bảng hiệu của mình cười chúng ta nhìn nhau đúng không nàng phát giác phan khẩn trương cho nên lựa chọn chủ động lấy lòng nửa người giấu ở thư mộng phía sau tiểu ngữ nghe nói như vậy sau đó đồng lỗ địa chấn nàng ngạc nhiên ngần đầu sau đó k h ẽ gật đầu một cái nàng không nghĩ tới vào lúc đó bà hẹn rủ hi un liền nhớ nàng nàng bất quá cho là bà hẹn rủ hi un chỉ là tầm mắt ngắn ngủi ở trên người nàng dừng lại một giây thôi bởi vì người dùng đặc biệt đặc đừng để cho người vui vẻ ánh mắt nhìn ta cho nên ta cũng liền bất chi bất giác nhìn s a rồi lời nói này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí lưu tín an càng là biểu tình trong nháy mắt c ư n g cứng có thể mới vừa rồi bà e rủ hi un căm tức với lưu tín an cùng hắn nam người xem thân cận như vậy bây giờ đến phiên lưu tín an ở ăn bà e rủ hi un f a n nữ giấm rồi lời này trêu hơi quá mới đáng hắn đều cực kỳ hiếm thấy đến bà e rủ hi un như vậy trêu thời khắc chẳng lẽ nói f a n có bổ trợ xem ra lần sau muốn chơi một chút f a n cùng thần tượng nhân vật đóng vai trò chơi bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắn với bà e rủ hi un cũng coi là f a n cùng thần tượng quan hệ đi thật giống như không cần nhân vật đóng vai bản sắc xuất diễn là được ân vì đại nhập cảm còn mang để cho bà e rủ hi un thay đánh bài hát phục mới được dù hy un tỷ lại đang t r e o p h â n rồi h á c sù răng mới d ọ t nói thầm một câu bà ẹ dù hy un kia mịt mở mắt đ a u cũng đã bay tới bị dọa sợ đến nàng đ ộ i vàng nghiêng đầu nhìn địa phương khác làm bộ không có gì xảy ra dáng vẻ ta ta thích ấy lì ngươi n đã tám năm rồi thật bà ẹ dù hy un lộ ra biểu tình kinh ngạc các nàng mới xuất đạo thời điểm thực ra không có người nào thích thậm chí thật giống như tờ thứ nhất chuyên tập đều chỉ bán ra rất ít phân số đánh bài hát một vị cái gì càng là cùng các nàng hoàn toàn không duyên dưới tình huống này tám năm lao phan thật là quá khó được quá khó được thật không phải nàng không tin tưởng chỉ là nàng để tỏ lòng kinh ngạc mới hỏi một câu như vậy nhưng nàng kinh ngạc tựa hồ bị đối phương hiểu thành hoài nghi tiểu ngữ cũng không giải thích cái gì nàng chỉ là đem mình sách tay lấy ra ngay trước bà ẹ rủ hi un mặt mở ra tiếp đó vậy từ các nàng xuất đạo mới bắt đầu bán thủ e l bum thể Z, é t cho đến gần đây bán the dị vợ festival hai nghìn không trăm hai mươi hai phèo mỹ đều bị nàng thật chỉnh tề ôm ra trong đó còn l ẻ tẻ sen lẫn một ít các nàng phát hành đơn khúc cd sơ lược nhìn lướt qua sau đó bà ẹ rủ hi un dĩ nhiên không tìm được có bỏ sót chơi ạ lần này nàng kêu lên là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm kêu lên giống vậy c a n g s h ã n di đám người ở thấy này đổ sộ một màn sau tất cả đều là b u lại liên tiếp không ngừng tiếng kinh hô bắt đầu từ trong các nàng văng lên thái thiên ca đây cũng là toàn bộ gom đủ chứ bị gọi tới thành thái thiên đi tới hắn trước là đối những thứ này chuyên tập người có tiểu ngữ ôn hòa cười một tiếng ở thông qua lý trình lộ trưng cầu đối phương đồng ý sau đó hắn đem các loại chuyên tập dựa theo phát hành thứ tự từng cái dọn xong làm rét vẹo vẹ người đại diện hắn tự nhiên là thập phần hiểu những thứ này chuyên tập bán thứ tự nguyên nhân cũng là như thế khi hắn phát hiện những thứ này chuyên tập sát thực s á t thực một tấm xa suốt sau đó cũng là không nhịn được lộ ra giật mình biểu tình rất nhiều suất đạo lúc đầu chuyên tập bởi vì lượng tiêu thụ cùng với rét vẹo vẹn bản thân còn không nổi danh thực ra sản xuất cũng không phải rất nhiều nay fans làm vì một cái người hoa có thể thu tập như vậy đầy đủ hết tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng cầm cây bút cho ta bà ed rủ hi un không lại tiếp tục cùng theo một lúc khiếp sợ nàng ngẩng đầu nhìn về phía lưu tín an lưu tín an cũng hết sức phối hợp đem để ở một bên bút cầm lên đưa cho bà ed r hi un đây thật là một món làm cho các nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc kinh hỉ phan đều đã như thế nỗ lực các nàng làm sao có thể không báo lại lấy giống vậy cảm kích đây chúng ta có thể ở phía trên ký tên à bà hẹn rủ hi un thập phần nghiêm túc nhìn vị này không biết làm sao phan chưng cầu đối phương đồng ý tiểu ngữ là thực sự có c h ú t động bất quá nàng hay lại là mê mẩn hồ hồ gật đầu một cái dập đầu nói lắp ba mở miệng nói mời xin cứ tự nhiên lấy được cho phép bà hẹn rủ hi un đám người bắt đầu nghiên cứu làm như thế nào ký tên được dù sao chuyên tập vị trí là có hạn cũng ở nơi này đám người khí thế ngất trời thương lượng thời điểm lưu tín ăn đứng ở lý trình lộ bên cạnh thập phần cảm khái nổ nước b ằ n nói ta tựa hồ biết tại sao nhiều như vậy p a n hận ta người mới biết rõ hắn đoạt đi nhiều người như vậy t â m tươi đẹp trong đó tồn tại không có bị những thứ này phan điên cùng trả thù thật là một kiện thập phần không tưởng tượng nổi sự tình ba phán phất đặt mình trong đám mây mộng đẹp đúng là vẫn còn có kết thúc một khắc kia lần nữa có hào chính mình sách tay sách tay kia nặng trịch phân lượng để cho đinh ngữ lộ ra xuất phát từ nội tâm vui sướng nụ cười nàng nhẹ nhàng phất tay trào từ giã rồi mấy cái này để cho người ta không nỡ bỏ rời đi tầm mắt nữ nhân xinh đẹp đi theo thư mộng phía sau đi ra phòng nghỉ ngơi vừa ra khỏi cửa một vị trong đó nhìn tương đương giàu có phan đó là bắt lại đinh n ữ tay trong ánh mắt lóe lên hưng v Vũ bộ này chuyên tập ngươi ra sao ta có thể giá cao thu từ z vẹo vét xuất đạo bắt đầu tới nay toàn thu tập hơn nữa mang theo z vẹo vẹt tất cả nhân viên ký tên cả bộ chuyên tập nay cái nào p a n nhìn không chớ hồ có thể thật xa chạy tới hạ môn liền tham gia trận này lẽ ra mắt p a n phần lớn cũng là sinh hoạt tương đối đầy đủ sung túc cái nhà này cảnh giàu có cô gái rất vui vì chính mình sở thích trả tiền bất quá phía trên này cũng đã có đinh n ữ tên coi như qua tay đại khái xuất cũng là không có gì siêu tầm giá trị không chỉ đinh n ữ nếu có thể đem những này cũng thu thập đủ khẳng định cũng là z vẹo vẹt từ trung p a n nàng không chút do dự nào vội vàng đưa tay ôm lấy chính mình xách tay mạnh lắc đầu dùng hành động thực tế bày tỏ thái độ mình người trước ra cái ra mà chúng ta nói lại một vị khắc phan hay lại là chưa từ bỏ ý định lúc này thư mộng để ngang đ ì n h ngự trước người dù n g mang có vài phần nụ cười thanh âm t r e o kẹo nói phía trên này đều có tiểu ngữ tên người lấy đi cũng không có cái gì ý nghĩa à. l ờ i là nói như vậy nhưng cái này quá khó khăn thu vung tha đi nếu như ta nàng ta cũng sẽ không bán vị kia họ trương lão ca vui tươi hớn hở vừa nói hắn ngược lại không về phần hâm mộ hắn lần này chạy tới một phần là bởi vì thích bạ e rủ hi bất quá càng nhiều vẫn đứa thích lưu tín an cùng với bà hẹ rủ h y ôn loại cảm giác đó đáng tiếc là lần này phan l ệ ra mắt hắn không có thấy hai người này ở trên đài đẹp đẽ tình yêu tuy nói hậu trường là thấy được một ít hai người này ăn ý bộ dáng chỉ là này như cũ cùng hắn mới bắt đầu tưởng tượng t r ê n lệch khá xa cũng không biết rõ khi nào có thể nhìn thấy hai người này ở trên đài nói tâu hải nhìn trước mắt bà hẹ rủ h y ôn tiếng t r u n g trình độ lời nói phòng trưng ngày này sẽ không quá xa được rồi thêm một phương thức liên lạc có thể không tiểu vũ tỷ nếu như ngươi ngày nào nhớ ra tùy thời liên lạc ta ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp sánh bằng lão bản áp thần khí Con này, này m ọ thư c đều t ạ mộng thực ra không phải mình đến bất quá đinh ngữ loại tình huống này nàng khẳng định không yên tâm đinh ngữ chính mình trở về hơn nữa hai nàng khách sạn đặt hay lại là cùng một nhà cho nên thư mộng còn đang nghỉ ngơi phòng thời điểm liền để cho các bằng hữu mình đi về trước chính nàng là là chuẩn bị phụng đổi đinh ngữ đồng thời trở về chờ đợi tích tích cho mướn cái hở thư tỉnh mộng đầu nhìn một cái đã biết vị bạn tốt nhiều năm nhận thức rất nhiều năm nhưng thật gặp mặt cái này còn là lần đầu tiên thành thật mà nói như vậy an tĩnh n u thuận đinh ngữ quả thực là để cho nàng rất khó cùng trong bảy cái tiêm miệng đầy âu nôn đinh ngữ một bộ thiên lao đại nàng lão nhị nhân vật liên hệ với nhau an tĩnh đứng ở phía sau đinh ngữ cũng cảm giác được rồi thư mộng hiếu kỳ nhìn chăm chú nàng mím môi môi do dự rất lâu mới ngập ngừng nói mở miệng thư mộng vẫn cảm thấy tốt không tưởng tượng nổi a ngươi thật là tiểu n ữ đinh ngữ mê man chấp chốc, chốc con mắt su đem chính mình h ẹ chặt cá nhân giao diện biểu diễn đến thư mộng trước mặt thư mộng trực tiếp bị chính mình nước miếng sặc nàng chật vật ho khan hai tiếng lắc đầu một cái ta không phải hoài nghi thân phận của ngươi ý tứ ta là muốn nói thế nào cảm giác ngươi theo ta trong ấn tượng dáng vẻ hoàn toàn bất đồng a đinh ngữ lung túng cười một tiếng thanh â m như cũ rất nhỏ không cần nói cho mọi người khỏe không tốt â có thể hiểu được bất quà nói thật như ngươi vậy thật là đáng yêu đinh ngữ s ữ n g sở sau đó kia trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi dâng lên đỏ gừng mà nàng biến hóa cũng để cho thư mộng tựa như phát hiện tân đại lục như vậy vẻ mặt ngạc nhiên thật thật là đáng yêu đừng làm rộn ô hát ngươi cũng sẽ nói chuyện lớn tiếng chứ sao đinh ngữ lần nữa yên tĩnh lại nay có thể nhường cho thư mộng hận không được cho mình đầy mười ba nàng làm gì nhất định phải trêu chọc người này đây a kết thúc cảm giác vẫn là với nằm mơ như thế thư mộng dối người cảm thái đinh ngữ ừ một tiếng đối với nàng mà nói dĩ nhiên cũng giống như vậy cảm thụ không biết do an tử ca sau này còn có thể hay không thể dẫn các nàng tới quốc nội lại nói ngươi không phải rất ghét an tử ca mà thế nào hôm nay có phải hay không là đổi cái nhìn không ít nhưng phạm là học thấy lưu tín an phan cũng sẽ trình độ nhất định đối lưu tín an đổi cái nhìn rất nhiều ừ đinh ngữ gật đầu một cái một điểm này nàng cũng không phủ nhận chúng ta có thể làm những gì sao ừ người muốn làm cái gì nghĩ biện pháp mời bùi t ỷ các nàng tới quốc nội đinh ngữ đôi mắt rút h ấ p cũng không có chối người có biện pháp thư mộng tựa hồ từ đinh ngữ trong động tác phát giác một cái tia khác thường nàng sửng sốt một lát sau kinh ngạc hỏi ta a chờ chút xe taxi đến lên xe trước a ba a cuối cùng kết thúc đưa đi đám này phan bà hẹ rủ hi un miễn cưỡng dối người ngoài miệng còn không ngừng cũng n ă n g đến kỳ hạn một chu hoa hạ lữ hành rốt cục thì có một kết thúc nói thật vừa mới bắt đầu mới mẻ sức lực lúc này cũng sớm đã không có bà hẹ rủ hi un thích là theo những người ái mộ đồng thời nói chuyện phiếm không khí nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thích công việc một dạng tống quay trụ kết thúc sau đó phải làm chính là chế tác tổ hậu kỳ m u n rồi đến thời điểm các nàng chỉ cần đơn giản phối hợp tuyên truyền một chút liền có thể càng sĩ ùn di cũng là bị bà h rủ hi un vươn vai động tác kéo theo nàng cũng cùng theo một lúc dối người sau đó nhìn về phía thành thái thiên dùng ánh mắt h ỏ i t h ă m đối phương lúc nào có thể trở về nhà trọ nghỉ ngơi hồi cao ly vẽ phi cơ là ngày mai các nàng hôm nay còn có thể nhàn nhã ngủ nướng đắc ý bất quá nói cái gì vậy ấy ly ngươi công việc còn không có kết thúc đây đang theo son sệ ả n g o ả n tán g â u lý nghiên châu nghe được bà ẹ rủ h y un tiếng hoan hô v ừ a g ử i nhắc nhở một câu bà ẹ rủ h y un xứ sở sau đó nàng đôi mắt đẹp một chợ to há to miệng lần này nàng nghĩ tới một dạng tống quay chụp là kết thúc không giả có thể nàng cá nhân game s h quay chụp còn có hai lần chưa hoàn thành đây a nàng gào thét bi thương một tiếng lục trí tê liệt ngã xuống ở lưu tín a n trong ngực động cũng không muốn nhúc ních xuống sau đó nàng đáng thương ngẩng đầu nhìn nhà mình bạn trai t u ổ i thân hỏi ngươi không thể thay ta đi tham gia không ta rất muốn trợ giúp nhưng phan của ngươi môn có thể không vui thấy ta ừ vô dụng ra hỏa vô dụng thì coi như xong đi thấy c a i ông chủ so với thấy ta còn nhiệt tình bà ẹ n rủ hi ưu đoán khí đi lên này đi lên đoán khí nhân tiện còn để cho nàng nhớ lại mới vừa rồi lưu tín a n với vị lao bản k i a n g ư ờ i xem nhận tình dáng vẻ lưu tín ăn vẻ mặt vô tội ông chủ khẳng định được mặt mày vui vẻ chào đón a c h ư ơ một năm m ư i viết cho bạn đọc một phong thơ m ộ a gờ tân hoạt động mọi người một hồi ở chứng màu trương bên trong bình luận một chút có thể dẫn k ỳ đi ân tiền nha 2022 n ă m với ta mà nói coi như là rất không tưởng tượng nổi một năm đi quyển sách này sáng tác lịch trình nhưng thật ra là thập phần lận đận ta ở nhóm thư hữu truyền lên quyển sách này xuất bản lần đầu thiết lập ở biên tập đưa qua rồi kết quả m ộ a ẹ gờ bên này không đã cho sau đó nghĩ tới muốn không nên bung tha nhưng luôn cảm giác lãng phí một cái như vậy thiết lập cho nên tu sửa đổi đổi biến thành bây giờ mọi người thấy tiểu lưu với tiểu b ù i mới bắt đầu bên trong bỏ cho biên tập đại đại biên tập đại, đại tốt hơn một chút ngày đều không hồi ta đang lúc ta chuẩ chuyên tâm đi viết một quyển khác thời điểm biên tập đại đại cho ta hồi phục hai chữ có thể cũng chính là bên này hai chữ mới có bây giờ tiểu lưu cùng tiểu bùi này hơn hai trăm vạn chữ cố sự viết nhiều năm như vậy cũng coi là lao tác giả rồi đ ộ c điểm a thoải mái điểm những thứ này mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy rõ một ít mở đầu thành tích tốt tự nhiên không thể rời bỏ các vị bạn đọc cùng với các ông chủ môn hết sức ủng hộ mặc dù các lão bản bây giờ cũng không nhìn rồi khóc khóc về phần phía sau chứ sao khí đỏ dưỡng nhân lời này thật không phải đùa thành tích càng tốt ta lại càng suy nghĩ viết ra được thú vị cố sự sau đó đó là một đường đổi mới cho tới bây giờ nhóm thư hữu có rất nhiều để cho ta ấn tượng rất sâu bạn đọc thêm bảy hẳn cũng biết rõ trong bảy mỗi một bạn đọc đều là ta tự mình bỏ vào ta coi như là tương đối lắm lời tác giả trong bảy ta cũng vẫn luôn là long vương cho nên chỉ cần là thêm bảy ta đại khái suất đều sẽ có ấn tượng hơn nữa sẽ có được ta một tiếng hoan g n ê n nha ân một điểm này còn trung quy là bị người ngộ nhận là người may tới ta chỉ là chuyên cần nhanh hơn một chút thôi thúc giục thêm cái gì thành thật mà nói ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút mà tháng bảy đến bây giờ mỗi ngày đều ở rất cố gắng rất cố gắng đổi mới năm mới rồi Ta nội dung thực ra còn rất nhiều hơn nữa còn có rất nhiều thật là nhiều người muốn nhìn ngày sau nói những thứ kia đều có kế hoạch ngược lại trước từng bước từng bước đến đây đi trong sách hai nghìn hai mươi hai năm hết tết đến cũng còn không có đi qua đây nói tóm lại chúc phúc mọi người ở năm 2023 b ê n trong học nghiệp có thành sự nghiệp cũng có thành dễ thực hiện nhất nhưng là giàu đột ngột sau đó đại khí thưởng cho ta thuận tiện cho ta một câu thân thiết không cần tăng thêm nói như vậy ta nghĩ ta nhất định sẽ khóc lên đi năm đầu ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng tiểu lưu với tiểu bùi còn rất nhiều đường không có đi cũng mời mọi người một mực c ù n g hộ đi chương năm trăm linh tám nghỉ ngơi cùng với phụ đề tổ phương diện lựa chọn còn có véo nắp bình bà ẹ、e、d rủ hy un cũng n ă n g đến vẻ mặt không c a m l ò n g thích ăn bay giấm nhân chính là sẽ ở đây loại tầm thường chuyện nhỏ bên trên tính toán chi ly đương nhiên đây chỉ là tình nhân quan hệ bên trong tiểu tình ý cảm giác lưu tín a n sẽ không bởi vì bà ẹ rủ hi un tiểu tính khí thật sinh khí giống vậy bà ẹ rủ hi un cũng chỉ là đem chuyện này đặt ở ngoài miệng nói một chút dù sao nàng vẫn còn vuốt vuốt lưu tín a n bàn tay lâu rồi thật sinh khí lời nói nàng mới sẽ không đụng chạm lưu tín a n đây đệ nhất kỳ tiết mục đã biên tập đi ra quay chụp cái gì khẳng định chưa dùng tới hậu kỳ đoàn đội cho nên ở bà ẹ rủ hi un các nàng cố gắng ở hoa điều quay chụp đến một dạng tống thời điểm chế tác tổ hậu kỳ đoàn đội cũng đều ở tăng giờ làm việc biên tập đến bà ẹ rủ hi un ở tới hoa nay cũng một tuần thời gian đi qua nên biên tập phòng chừng cũng đã biên tập xong chưa đã được rồi ngày mai có thể trực tiếp ở trên máy bay nhìn bất quá có một vấn đề là b a c c i n e răng tổng biên tập kia đồng thời phải đặt ở đợt thứ hai thứ tự sao có phải hay không là đặt ở cuối cùng tốt hơn một chút lý nghiên châu vốn là suy nghĩ đây chẳng qua là một cái bình thường cá nhân game show thôi coi như bà ẹ n rủ hy un nhân khí rất cao đó cũng chỉ là cái game show mà thôi nhưng ai có thể nghĩ tới bà ẹ n rủ hy un lại trực tiếp đem b a c c i n e răng k é o tới s mở ra nghệ nhân cá nhân g a m s o đem g i -E、vợ ông chủ cho kêu đi qua vượt quá bình thường cũng hầu như nên có một h ạ n độ đi lớn như vậy bạo ộ ồ điểm đặt ở đợt thứ hai quả thực là quá lãng phí mở đầu thả tống vũ kỳ không có vấn đề gì bây giờ dê ít lệ lửa nóng quá rõ ràng đem vị này đại thế nữ đoàn thành viên kéo qua đến hoàn toàn có thể chống đỡ tránh ra đầu phải đặt ở phía sau sao bà ẹ rủ hi u n mình cũng không quyết định chắc chắn được nàng không khỏi nhìn về phía thành thái thiên phương diện này khẳng định vẫn là phải nghe công ty đưa vào hoạt động lời mới được phía sau ngươi hai cái mời nhân tuyển nghĩ được chưa bà ẹ rủ hi u ngơ ngẩn sau đó ánh mắt p h i ế hốt thư rồi mấy ngày nay vẫn bận hưởng thụ kỳ nghỉ nàng căn bản liền không nhớ ra được quá mời bằng hữu tiếp tục làm khách nàng cái tống chuyện này từ trái tim của nàng hư biểu hiện chung thành t hái thiên cũng là cảm giác được rồi người này lười biếng hắn không khỏi chấn mắt một chút không muốn thật xin lỗi với người đại diện nói xin lỗi cái này kỹ năng bà ẹ rủ hi un nắm giữ không nên quá thuần t h ụ thực sự là lúc nào quay c h ụ ngày hôm sau ấ lìn ta biết rõ ta sẽ ở ngày mai giải quyết chuyện này biết rõ đúng là chính mình không làm tròn b ộ t phận bà ẹ rủ hi un vội vàng tỏ thái độ có nàng thái độ này thành hái thiên cũng không có lại chuẩn bị tiếp tục chỉ trích bà ẹ rủ hi un c h ú n g chi lưu tín an còn ở đây đây đương nhiên nơi này lưu tín an chắc chắn sẽ không loạn đứng đội này đúng là bà ẹ rủ hy u n chính mình công việc không làm tròn bộ phận cho nên ngươi dự định mời ai sẽ không lại không nói tiếng nào kéo qua tới một vị so với bác d i n răng tổng biên tập còn khoa trương bằng hữu đi thành thái thiên chú trọng ở bằng hữu hai chữ càng thêm lớn tiếng âm lý nghiên châu các nàng không biết rõ thì coi như xong đi hắn chính là biết rõ thập phần rõ ràng l i ê n bác d i n răng nhưng thật ra là lưu tín an cậu r ộ t chuyện này hắn lo lắng cũng có đạo lý nếu quả thật lấy lưu tín an mạng giao thiệp tới kéo nhân tới làm khách lời nói thật đúng là có thể kéo đến một ít thứ thiệt đại nhân vào tới bất quá làm như vậy lời nói bà hẹ rủ hi un cái này cái tống liền toàn bộ phá hủy cho nên nơi này hắn ngoại trừ là đang hỏi ra ngoại đồng thời thực ra cũng là ở gõ bà hẹ rủ hi un cùng lưu t í nan không đúng không thể nói là gõ phải nói là nhắc nhở mới đúng không có không có sẽ phóng trong vòng bằng hưu tới ta hỏi này ẻ ổng nàng nói nàng có rảnh rỗi lúc nào hỏi bà hẹ rủ hi un nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đồng thời lại cầm điện thoại di động lên dơ dơ vừa mới ba một chu hoa hạ chuyến đi hoàn toàn rơi xuống hồi cuối bởi vì thành thái thiên cũng không có hướng ra phía ngoài công bố bọn họ hồi s e u n thời gian cho nên bà hẹ rủ hy u n đám người leo lên bay s e u n máy bay cũng không có gặp phải tới đưa các nàng f a n bất quá trên phi cơ này hơn hai giờ dư luận l ê n m e n cũng là để cho s e u n bên kia những người h ã i mộ biết được các nàng đã trở lại chuyện này cho nên cũng là chuyện phải làm khi các nàng lần nữa đứng ở s e u n trên đất sau đó rất nhanh đó là bị sân bay tới đón tiếp cùng với dơ ca mê ra quay chụp môn f a n lung lay mắt làm chuyên nghiệp nữ đoàn bà hẹ rủ hy u n các nàng tự nhiên mười phần lấy ra các nàng chuyên nghiệp d ạ y công tu dưỡng bắt đầu phối hợp những thứ này t r ư ờ n g thương đoàn pháo quay t r ụ làm ra đủ loại thượng kính động t á c cùng với biểu tình lưu tín a n chính là rất khiêm tốn đi theo mấy công việc nhân viên mở l i ệ u bên này có thể không phải hắn sân nhà điên cuồng cao ly phan cũng sẽ không giống hoa điều những người h á i mộ đối với hắn như vậy yêu ai yêu tất cả đám người này là thực sự điên cuồng nếu là hắn ló mặt nói không chừng thật sẽ bị bao bọc vây quanh hơn nữa bị thăm hỏi sức khỏe người nhà bởi vì bà hẹ rủ hy ôn các nàng trước phải đi công ty cho nên lưu tín ăn cũng không có ở sân b thành thái thiên tìm một s m nhân viên làm việc lái xe trực tiếp đem hắn đưa đến trong nhà mà là một m danh trò chơi sở t r ệ a mẹ về đến nhà sau đó chuyện thứ nhất ta kinh ngạc bùi tỉ các nàng sân bay tin tức đồ mới ra ngoài chứ an tử ca cái này thì chiếu cái này thì tin nhắn cho ý lỉn nói an tử ca về đến nhà liền chơi game nói thật những ngày qua không hào hào mở màn chiếu thật để cho lưu tín an cái này đã đem lại、like、sở t r ệ ảm coi là thói quen sở t r ệ ả mẹ cả người khó chịu bây giờ lần nữa ngồi đang quen thuộc trên ghế nhìn lên trước mặt quen thuộc máy tính hắn thật là xuất phát từ nội tâm cảm giác thoải mái đương nhiên mọi người chuyển động cùng nhau hắn cũng nhìn rõ ràng hắn khỏe miệng giật một cái cười mắng hồi tới cho các ngươi mở màn chiếu còn không vui đúng không không phải đoàn người không muốn xem chỉ là mấy ngày nay ngày ngày ở họ sệ ập nhìn lên tới ngươi thành thật mà nói có chút mệt mỏi cái gì cặn bã nam lên tiếng nhưng ta cũng là ngươi tại sao trở về sớm như vậy ây ta lại không có chuyện gì làm hạ máy bay liền trực tiếp về nhà a bùi tì đây cây trúc tì đây không với ngươi đồng thời trở về gây gỗ chớ đoán m ọ a ta t r ư ớ xem một chút có cần gì đổi mới chi nhật ba、à. còn phải đợi mấy ngày mấy ngày nay không có gì chơi đ ù a à, còn tưởng rằng nghỉ ngơi một tuần này có thể có rất nhiều trò chơi mới có thể chơi đây ns bên trên gần đây là không có gì lớn làm lưu tín an nhớ lại một chút thuận tay mở ra sở t ì m thương thành đơn giản lật một cái sau đó hắn rất là nhức đầu đối với một cái trò chơi sở chế a mẹ mà nói bọn họ chưa bao giờ thiếu thời gian chơi game càng nhiều thật ra thì vẫn là thiếu thiếu du vai diễn một bên quét đến thương thành lưu tín an nghiêng đầu nhìn phó bình không ngừng soát tân đạn mạc mọi người thực ra không thế nào thúc giục hắn chơi game đều đã làm nhiều năm như vậy hoạt náo viên những người này cùng với nói là nhìn hắn chơi game người xem chẳng nói là đồng thời nói chuyện phiếm bằng hữu chơi hay không trò chơi cũng không trọng yếu trọng yếu là cái loại này trao đổi không khí cũng liền lưu tín a n ngày ngày năm chính mình trò chơi sở trệ ạ mẹ thân phận luôn cảm thấy lai、like、sở t r ẻ ảm thời điểm nói chuyện phiếm nhìn video cái gì coi như là thủy thời gian thực ra mọi người càng thích với lưu tín a n tán gẫu một chút trò chuyện tự giống với bây giờ hắn thấy được rất nhiều hiếu kỳ lần này một dạng tống phát hình vấn đề thời gian những chuyện này hắn ở mở màn chiếu chức thì có đoán được quá cho nên trở về trước hắn cũng đã trước thời hạn hỏi qua rồi thành thái thiên thoáng cho đoàn người tiết lộ một chút đi một dạng tống khả năng còn phải chờ một chút bởi vì ở một dạng tống trước cũng có một mọi người rất chờ mong nhìn s m tuyên truyền cũng liền đổ vui một chút thật tiết lộ còn phải nhìn a n t ử ca. ta có cái ý tưởng lớn mật chẳng lẽ nói là bùi tỷ cá nhân game show thảo thảo thảo thảo thật giả thực ra đã có rất nhiều rất nhiều quan ở phương diện này tiết lộ rồi chỉ bất quá hết hạn đến trước mắt còn không có người nào chính thức chứng nhận một điểm này cho nên mọi người suy đoán cũng bất quá chỉ là suy đoán thôi lần này lưu tín an đáp lại để cho những suy đoán này chân thực tính tăng lên rất nhiều nếu như nói mọi người mong đợi nhất như vậy dĩ nhiên chính là bà ẹ n rủ hy u n n g cá nhân đem s ô rồi nhiều không thể nói cáp ngược lại mong đợi thì tốt rồi liền mấy ngày nay sẽ có tin tức thảo câu đố nhân 2019 n ă m n g à y 25 tháng 5, vĩ đại an tử ca đã từng nói lão tử ghét nhất câu đố người n h ạ c đồ long giả cuối cùng thành á g t long không nghĩ tới ngươi một cái mắt to mày rậm tiểu tử cũng được câu đố người là đi cái gì câu đố nhân ta đều báo nói đến mức này còn câu đố người là chứ nếu như bùi tỷ cái tống an tử ca ngươi gục cái lập điều này đạn m ạ c vạch qua trong nháy mắt lưu t í n ăn một con hát tuyến phạm la vị này người xem nói cái gì để cho hắn t ặ n g hắn một cái nháy mắt mấy cái yêu cầu hắn đều có thể phối hợp một chút nhưng cái này dựng ngược có phải hay không là có chút cho nên hắn thập phần từ tâm không nhìn thấy điều thỉnh cầu này tiếp tục lục soát gần đây có thể đem ra coi là tiết mục hiệu quả trò chơi bà hẹ rủ hy u n đúng là đi công ty bất quá lúc này đi công ty cũng bất quá là đánh thoáng một cái lộ cái mặt thường n g à y cùng kim phòng trưởng hồi báo một chút công việc thôi chờ làm xong những thứ này các nàng rất quả quyết lựa chọn từ công ty mở lự một tuần này nói là du lịch là nghỉ phép thế nhưng nhiều chút máy thu hình nhưng là một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua nói cách khác không có người nào có thể hoàn toàn ở ô n g kính trước thanh tính lại hình tượng vẫn còn cần giữ một chút mới có thể mà bây giờ kết thúc quay t r ụ đây mới là các nàng hàng thật giá thật thời gian nghỉ ngơi túi c h à o dù hi ưu tỷ túi c h à o phất tay c h à o từ giá rồi chuẩn bị trở về nhà trọ can g sệ ùn di cùng son sệ a n g o ạ n sau đó bà ẹ r ù hi ưu ngồi lên chính mình bảo mẫu xe chạy thẳng tới trong nhà l i u tín ăn về đến nhà liền mở màn chiếu sự tỉnh nàng đã thông qua chính mình ở lại l a sở c h ạ ảm du nội dán biết được đem chung văn học được rồi liền điểm này được nàng thậm chí có thể che giấu ở lưu tín ăn người xem trong đám thỉnh thoảng dính coi đến mọi người nói chuyện t i ế m tuy nói là từ trong hấp thu rất nhiều kỳ kỳ quái quái kiến thức đi nhưng nàng cùng thời điểm biết rất nhiều lưu tín ăn chuyện khi trước giống như là cái gì với tiểu tỷ tỷ chơi trò chơi với nhau a chơi trò chơi với nhau a chơi với nhau được rồi nàng thừa nhận lúc ấy thấy cái tin tức này sau đó nàng toàn bộ chú ý lực cũng lạc ở trên mặt này rồi có thể hiểu được dù sao đây là lưu tín ăn công việc nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng ăn bị thanh h ạ o điện mật mã vào đẩy cửa、ra. p nàng khách h đem nhu thuận tóc dài của chắc lương biến hướng trên giường một chuyến an tâm khép lại con mắt cũng không biết rõ ngủ bao lâu trong lúc nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm bên ngoài đã đen kịt một màu rồi mà bên cạnh nàng cũng nhiều một cái lửa nóng thân thể lưu tín an thân thể luôn là hâm nóng một chút không giống nàng một năm bốn mùa cũng tay chân lạnh như băng bất quá bây giờ nhưng là mùa hè mùa đông nàng thập phần thích vụi ở lưu tín a n trong ngực ngủ mùa hè chứ sao a nóng đến chết rồi bung ô ta ra oi bức cảm giác để cho nàng trong nháy mắt liền thanh t ỉ n h lại nàng tránh ra khỏi nam nhân ôm trong ngực cố gắng trợn mở con mắt căm tức nhìn nam nhân l ư u tín a n thiêu mi cố làm bụi thân đông thiên thời sau khi minh ngày mai ngày đều không để cho ta bung ô tay nhưng bây giờ là mùa hè bà hẹ rủ hi un kéo ra mình cùng lưu tín ăn giữa khoảng cách lúc này mới thoải mái thở dài đối với nàng mà nói mùa hè lưu tín ăn là gánh nặng nhưng đối với lưu tín an mà nói mùa hè bà hẹ rủ hi un thân thể băng băng lành lạnh ôm ớ c chừng phải so với máy điều hòa không khí cái gì thoải mái quá nhiều mấy giờ rồi bảy giờ rưỡi à tại sao không đánh thức ta ngủ thơm như vậy ta nói với ngươi làm gì bà hẹ rủ hi un cũng c ú n g miệng rất nhanh cũng là nợ nụ cười cũng đúng nếu như người này đột nhiên đem nàng đánh thức nàng hẳn sẽ vô cùng tức giận nhìn cách mình có chừng một người cách nam nhân bà hẹ rủ hi un cuối cùng vẫn ngoan không hạ tâm lần nữa x í tới mềm mại không xương tiểu tay sờ soạng đến ở trên giường đi tới cuối cùng ở chạm được cái kêu bàn tay sau đó leo lên bất kể như thế nào những ngày qua nàng cũng không có với lưu tín a n thật tốt dàn dàn quá nhật đúng là nhật một chút bất quá không phải còn có máy điều hòa không khí đây hả nàng chủ động tiến lên trước nhẹ nhàng ở lưu tín a n nơi gõ má vừa hôn sau đó đó là cười ngọt nào g lưu tín a n cũng là vẻ mặt hưởng thụ tiếp lấy hắn đem bên kia gõ má cũng đưa tới s ó n g lưu tín a n gật một cái chính mình m ô i lần này hắn không đợi được phối hợp bà ẹ d ù n hy un mà là một cái l ạ n h lạnh tay nhỏ bớt đi ta muốn đi tắm nóng quá tám lưu tín ăn cũng không có đẩy ra cái kia bấm hắn gõ má thịt mềm tay nhỏ mà là thập phần tích cực từ trên giường bỏ dậy ta ta đến giúp ngươi đánh sữa tắm khóe miệng của bà hẹn rủ hi un vừa kéo tia nắm nam nhân gõ má tay nhỏ có chút dùng sức người này là hướng về phía hỗ trợ đánh sữa tắm đi nàng đều lười điểm xuyên thấu qua nha lên tinh thần tới ta rất nghiêm túc nhìn một chút ổ nhận thức chân nhẫn lầu bị người này nắm gõ má lưu tín an nói chuyện cũng l ỏ n g lộ gió bất quá dù vậy hắn vẫn lộ ra hàm ràng trắng sau đó chỉ mình viết đầy sắc sắc đôi mắt biểu tình vậy kêu là một cái n g h i ề n ngẫm bà hẹ r hi un nhẹ dên một tiếng vung tay ra sau đó nhấc trân chạy ở chân dài phương diện này nàng vẫn là phải kém hơn lưu tín an rất nhiều cho dù nàng là dẫn đầu tiếp xúc được cửa phòng tắm n ắ m tay nhưng phía sau nàng người nam nhân kia hay lại là vẻ mặt cười xấu xa đưa nàng đẩy tới phòng t ắ m ai nha đừng đẩy ta t ắ m t ắ m một thân mồ hôi còn có mặt bụi nói ngươi không ôm đến ta ta cũng sẽ không xảy ra đổ mồ hôi ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký ta đó là sợ ngươi làm ác mộng bớt đi ta ngủ ngon r ấ t không rồi muốn không phải trên người của ngươi quá nóng ta đều có thể ngủ đến đêm kia nha khắc giải ta nút áo a phải mặc đến làm tối tiểu a bà ed rủ hi un nói không ra lời rửa sạch trên người mồ hôi chỉ mặc một bộ lưu tín an rộng thủng t ì n h chăm sóc thật hạ y mất tích bà ed rủ hi un đem tóc dài vãn mà bắt đầu c ộ n lại chân ngồi ở trên ghế salon mà trong tay nàng lúc này chính bưng điện thoại di động của mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là nụ cười bưng một mâm trái cây lưu tín an đem trái cây đặt ở trước mặt bà ed rủ hi un trên bàn liếc mắt một cái cái này tư thế ngồi với ưu nhã hoàn toàn không dính dáng nữ nhân sau đó niết môi trêu g h o nói đạm màu hồng bà hẹ rủ hi un trận mắt nhìn nam nhân lướt mắt đem chăm sóc và táo kéo xuống rồi phóng sau đó đem điện thoại di động của mình đưa tới trước mặt lưu tín an ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút hai chữ k i a màn tổ hạ ở tiểu pha t r ạ m một mực chuyên trở hơn nữa làm phiên dịch có hai cái rất nổi danh tổ chức một cái tên là máy cày cái này là đặc biệt chuyên trở z vẹo vẹt video một cái khác chính là kêu xuân h i ể u cái này chính là đặc biệt chuyên trở bà hẹ rủ hi un cá nhân video loại chuyện này rất thường gặp khác nhìn các nàng z vẹo vẹt là năm người thực ra các nàng mỗi người đều có chính mình cá nhân đứng ân dĩ nhiên ở z vẹo vẹo nội bộ chung, bà ed rủ hi un nhân khí có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối thậm chí có thể nói còn lại bốn người mội mội nhân khí chung vào một chỗ cũng chỉ có thể làm được với bà ed rủ hi un bản thân một người nhân khí tướng tòa án vật lý liên này hay lại là xây dựng ở bà ed rủ hi un ở 2020 n ă m m ấ t đi không ít nhân khí trên căn bản nếu là lúc trước lời nói là càng thêm khoa trương cái này kêu xuất hiệu đó là bà ed rủ hi un nàng cá nhân phan bà ed rủ hi un tiếng t r u n g trình độ có thể để cho nàng tiến hành thường ngày đối thoại nhưng loại này chuyên nghiệp trao đổi khẳng định vẫn là để cho hàng thật giá thật người hoa tới tốt hơn một chút chứ mới đổi mới chậm chạp vấn đề ở có thể mẹ toàn chủ áp bên trên rốt cuộc có rồi đường giải quyết nơi này mẹ toàn chủ áp mẹ toàn chủ áp đồng thời cha xem xét chuyện ở nhiều trạm bất quá lưu tín an có chút một bức loại sự tình này yêu cầu hắn làm sao ây không phải là các ngươi công ty chính mình người liên lạc sau đó đi chuẩn bị à? n g ư ơ i giúp ta liên lạc một chút mà ta cũng muốn lấy danh nghĩa cá nhân hướng các nàng ngỏ ý cảm ơn này là một mặt còn nữa là được lưu tín an dù nói thế nào cũng coi là tiểu phá trạm định lưu hắn nói chuyện mỗi chút thời gian muốn so với các nàng quan phương dễ dùng hơn một ít muốn biết rõ phan từ trước đến giờ với công ty đều là thế bất lưỡng lập công ty các nàng tìm người đi theo phụ đề tổ nói là một cái giá nhưng nếu như lưu tín an nói nói không chừng chính là một cái khác giới chỉ bất quá s m sai lầm dự đoán rồi lưu tín an càng hướng a i vì yêu phát điện quốc nội phụ đề tổ với đem z é p vẹo vẹt làm kiếm tiền công ty hút máu công ty kinh doanh hắn khẳng định vô điều kiện lựa chọn giúp phụ đề tổ cho nên là trước phiên dịch ngươi một cá i nhân game s ố chứ đúng tìm cái này kêu s ì đỏ được ta hỏi một chút lưu tín an cũng không do dự hắn cầm ra điện thoại di động của mình cái chữ này m à n tổ hắn dĩ nhiên cũng chú ý từ lúc chính mình với bà ed rủ hi un tình yêu công khai sau đó hắn hoàn toàn bông tha dấu dếm cũng may xuân h i ể u cũng không có bởi vì bà ed rủ hi un có bạn trai mà lựa chọn khí hố vẫn tận chức tận trách kịp thời chuyên trở có quan hệ với bà ed rủ hi un đủ loại vật vật liệu điều này cũng làm cho lưu tín an đáp lời hào cảm tăng nhiều hắn tìm tới tin nhắn giao diện đơn giản sửa sang lại một fan suy nghĩ sau đó phát một đoạn văn tự đi qua tự bế chữ an ngại khỏe chứ ta là lưu tín an có một số việc muốn tìm ngài hỗ trợ có thể qua một thời gian ngắn đầy lỉn cá nhân game sô sắc phát hình mà nàng ở biết ngài thường thường vì f a n phiên dịch có quan hệ với nàng đủ loại video sau đó hy vọng có thể tìm ngài làm tiếng t r u n g phiên dịch chế tác tổ xin hỏi ngài có danh không tự bế chưa an ừ là có thường sm sẽ cho ra tiền nha như vậy có thể lưu tín an nghiêng đầu nhìn bà hẹn rủ hi un hỏi còn không chờ bà hẹn rủ hi un đ á p lại xuân hiệu bên kia ngược lại là trả lời rất nhanh đỏ, giật mình. G Trưng 509. ngày trở về thường tình nhân nhỏ loại chuyện này bản thân liền là bà hẹ rủ hi un cá nhân phan xuân hiệu dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt nàng thập phần thống khoái đáp ứng bà hẹ rủ hy un đ i ề u thỉnh cầu này hơn nữa rất khang cảm khái biểu thị chính mình căn bản liền không cần thù lao đương nhiên đề nghị này bị bà hẹ rủ hy un chính mình quả quyết tự tuyệt phan thích nàng nguyện ý vì yêu phát điện nàng dĩ nhiên cảm thấy vui vẻ có thể có có thể kiếm tiền làm gì không kiếm đây húng chi lại không phải nàng đưa tiền làm hai bên trung gian cầu lưu tín ăn cũng không có tùy tiện chất miệng h ắ n chỉ là phụ trách giúp hai người liên lạc à nhân tiện nhắc tới câu thông là dùng hẹ chặt điện thoại phương thức câu thông không có mở video nói chuyện điện thoại dù sao lúc này bà hẹ rủ hi un đã tháo xong rồi trang là một cái thuần dung nhan trạng thái để ý như vậy phan nàng làm sao có thể dùng loại này không lẽ phép dung nhan đi đối mặt phan đâu rồi coi như những người ái mộ không ngại chính nàng cũng là sẽ không vượt qua n ổ i đạo khảm này bất quá bây giờ đã có trao đổi hơn nữa còn đạt thành hợp tác muốn gặp mặt cái gì không phải cái việc gì khó khăn cuối cùng ở đạt thành nhất trí quan hệ lợi hại sau đó cái này nắn gọn giọng nói điện thoại rốt cục thì kết thúc với phan trò chuyện xong bà hẹ rủ hi un cũng mang theo nụ cười thỏa mãn nhân ra đều là cho nàng không thể tấn thiên dịch ở tiếng hàn phương diện này nhất định là không có vấn đề gì cho nên bà hẹ rủ h y un với vị này biết chính mình hiểu chính mình phan trò chuyện cũng là thập p h ầ n vui vẻ tiếp theo chính là các ngươi công ty chuyện ừ nàng thật tốt biết ta à, so với ngươi còn hiểu so với ta còn hiểu lưu tín an khịt mũi coi thường lợi như vậy hắn là mười ngàn cái không tin tưởng trên cái thế giới này đã không tồn tại so với hắn còn hiểu bà hẹ rủ h y un người coi như là rét vẹo vẹt các thành viên cũng không cách nào so với hắn cũng không nói mạnh miệng dù sao thân thể tương tác sắp xếp ở chỗ này đây rất hiển nhiên bà hẹ r hi un là không nghe ra lưu tín an này ý tưởng của hạ lưu nàng dùng sức gật đầu một cái sau đó cười híp mắt ra để hỏi ta 2017 n ă m tham gia mạ mạ bị rất nhiều f a n thích sự phát hiện kia chẳng hát là bài hát nào liệu tín a n ngơ ngẩn t r ầ m mặc một hồi lâu sau hắn đẹp trai nít mép lên lộ ra bà ẹ rủ hi un thích nhất đủ cười ăn cái gì làm cho ngươi bữa tiệc lớn nha ngươi liền cái này cũng không biết rõ ngươi còn nói ngươi biết ta biết ngươi không có nghĩa là nói muốn biết rõ ngươi sở hữu huy hoàng thời khắc liệu t í n a n miệng t h ậ t cứng h ả kia bây giờ ta muốn làm cái gì sóng không phải cái này bà ẹ rủ hi un trận trắng mắt xóa đi trên mặt lưu tín ăn lưu lại nước miếng tên cố này n lại tìm đủ loại cơ hội s á m sỡ nàng l ư u tín ăn tiêu mi đó lấy hắn đưa mắt rơi vào bà hẹ rủ hi u n kia béo ngập trên ngôi lửa nóng ánh mắt để cho bà hẹ rủ hi ung nội vàng che miệng một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên tân giận người này mười tám ngươi chớ làm loạn tuy nói lưu tín ăn là nín một đoạn thời gian rất dài đi nhưng nàng cũng là cần nghỉ ngơi nàng thân thể tố chất có thể không sánh bằng cái này qua nhiều năm tháng tập thể hình ra hỏa sẽ bị dày vò h ư mất đùa muốn ăn cái gì muốn ăn hay bớt hôm nay muốn ăn bữa ăn nhanh sao bên trong bà ẹ n rủ hi un n u thuận bán manh là lưu tín ăn không cách nào chống đỡ hắn rất thẳng thoải mái gật đầu một cái sau đó mở ra thức ăn ngoài phần mềm đặt ở trước mặt bà ẹ n rủ hi un bà ẹ n rủ hi un cũng là đắc ý bưng điện thoại di động bắt đầu mí môi môi suy tính tối nay chính mình vãn không đúng phải nói là bữa ăn khuya dù sao hiện tại cũng đã hơn chín giờ nhanh chín giờ rưỡi ân lãng phí hơn hai giờ ba bữa ăn nhanh sở d ĩ kêu bữa ăn nhanh chính là bởi vì hắn đủ nhanh không sai biệt lắm hạ đơn rồi hai mươi phút hằng đó lưu tín ăn cửa nhà đó là vang lên tiếng điện thoại cầm thức ăn ngoài vẫn luôn là l hắn lỏng ra bị hắn cầm ở trong bàn tay tay nhỏ đứng dậy đi tới cửa đơn giản với thức ăn ngoài tiểu ca nói một lần hơn nữa khai môn đem tiểu ca thả sau khi đi lên đại khái lại qua mấy phút hắn này mới mở cửa từ tiểu ca trong tay nhận lấy này một túi bữa ăn nhanh vừa mới lần nữa trở lại phòng khách đã đói không được bà ẹ rủ hi un liền nện bước chính mình k i a hai cái tinh tế trắng non chân đi tới lưu tín an thập phần biết đem túi mở ra mặc cho bà ẹ rủ hi un chọn đợi bà ẹ rủ hi un xuất ra một hộp cọn g khoai tây sau đó hắn lúc này mới vẻ mặt danh mãnh ta so với người, người ái mộ kêu biết ngươi đi đây là cơ sở chung cơ sở nếu như ngươi liền cái này cũng không biết lời nói ngươi đoán là cái gì bạn trai rất hợp lý nhổ nước bọt l ờ i này dĩ nhiên đem lưu tín a n n ẹ n không biết rõ nên trả lời như thế nào cho phải mà bà ẹ rủ hi un cũng phát giác chính mình hồi đỗi có chút mạnh mẽ quá mức nàng cười híp mắt xuất ra một cây cọn khoai tây nhét vào lưu tín a n trong miệng đây cũng tính là bà ẹ rủ hi un luyện chuyển nói xin lỗi cùng với lấy lòng a n ý chính là ở thời điểm này thể hiện lưu tín a n cắn cọn k h o a t â toét miệng cười ngây ngô đem những thứ này lấy ra hết dọn xong sau đó bà ẹ rủ hi un lường b i ế đem hai cái trắn non chân ho lưu tín an chính là đ ặ t mông ngồi ở phòng khách trên thảm dựa lưng vào ghế salon đầu chính là nhẹ k h ẽ tựa vào bà ẹ rủ hi un cặp kia chân mềm đến thậm chí có thể bóp nổi trên mặt nước trên đùi tình nhân ở trung thường ngày thường thường đều là như vậy chất phác không mỏ mẻ ít nhất đối với bà ẹ rủ hi un với lưu tín an mà nói đây là các nàng không thể bình thường hơn thường ngày người muốn tìm này ẻ ổng a nàng có rảnh rỗi này ẻ ổng cũng là cứu cứu công tư a người cái này lại tìm này ẻ ổ lại tìm cứu cứu không sợ ngoại giới hiểu lầm hiểu lầm thì hiểu lầm rồi ngược lại công ty đã biết chúng ta với cứu cứu quan hệ bà e rủ hi un còn kém đem phách lối hai chữ viết lên mặt rồi bây giờ nàng không sai biệt lắm đã thành thói quen nhà mình bạn trai này khoa trương nhân tế quan hệ đã có tốt như vậy điều kiện kia không lợi dụng một chút lời nói cũng hơi ngu một chút v ề p h ầ n ngoại giới cái nhìn những căn bản đó liền không trọng yếu hiện nay đám bạn trên mạng chú ý điểm là rất dễ dàng bị rời đi đợi cái tống phát hình sau một khoảng thời gian cũng không sao nhân sẽ để ý những thứ đồ này vậy thì xác định là này e ô n g rồi hả ừ kêu này e ổng người cuối cùng đây a người cuối cùng dự định kêu cùng công ty nghệ sĩ ta e rẻ ổng -e、tiền bối Nhìn nhà mình bây ạ đạo đại n này cuốn dáng, lưu tín ăn cũng là không thể không thăng、thở. Nói người này không bằng hữu là thực sự một chút cũng nói không、sai. Cũng trách, xuất đạo lệnh vãn nàng xuất hiện ở nói thời điểm cũng đã là nàng này nhất thời đại nữ đoàn bên trong tuổi、so、với lớn. gái trách, tiểu sai. thời điểm thời tuổi với là là là quyết thực chút có lưu hữu xuất xuất thể thở. một bộ b ở sự so đã giờ so với các nàng sớm một ít nữ đoàn môn phần lớn đều đã không hề làng giải trí chung hoạt động không có các tiền bối các nàng chính mình cũng đã thành tiền bối mà nàng hay lại là những thứ này tiền bối bên trong t u ổ i tắc rất đại tiền bối đồng bối các nghệ nhân ai thấy nàng đều được đeo một thanh tỷ tỷ dưới tình huống này vốn là sợ người lạ nàng làm sao có thể giao cho bằng hữu đây làm gì than thở ngươi có phải hay không là cảm thấy bằng hữu của ta quá ít ta không có lưu tín an kia dám thừa nhận nhưng bà hẹn rủ hi un hay lại là vẻ mặt hoài nghi người này nói hắn biết chính mình chính nàng hồi nào không hiểu lưu tín an đây nàng cắn một cái h ẻ m bớt lớn t r ừ n g bàn tay mặt cổ nàng nàng mà mỹ vị h ẻ m bớt để cho ánh mắt của nàng sang lên tiếp lấy nàng thuận tay đưa cái này h ẻ m bớt đút tới lưu tín a n mép vừa nhai đến một bên mong đợi nhìn nam nhân lưu tín an cũng không khách khí hắn ở bà hẹ rủ hi un cắn địa phương cũng là cắn một hớt lớn phong phú khẩu vị cũng để cho hắn hơi kinh ngạc mùi vị thật đúng ăn ngon đi cảm giác nếu so với bình thường ăn ngon một ít là bởi vì quá lâu chưa ăn quan hệ ă ăn thật ngon mua mấy cái cái này hay bớt tây liền một cái làm sao lại mua một cái liêu tín ăn mắt t r ợ n trắng hắn tức giận đưa tay gõ một cái bà ẹ d rủ hi u n ó nghe được người này tiếng kêu đau sau đó nhổ nước bọt nói là chính ngươi hạ đơn ô ô ô nếu là mình làm chuyện ngu xuẩn bà ẹ d rủ hi u như thế nào đi nữa bá đạo cũng không khả năng đi đem chuyện này trách tội đến liêu tín ăn trên đầu t ố t ở nhà này tiệm còn lại một ít ăn vật cũng cũng thập phần mỹ vị cho nên bữa này bữa ăn khuya nàng ăn ngược lại cũng coi như hài lòng đương nhiên rồi làm nghệ sĩ vóc người quản lý vẫn luôn là rất trọng yếu cho nên gần đó là ăn rất vui vẻ bà ẹ rủ hi un cũng bất quá là mỗi loại cũng ăn một miếng còn lại những thứ kia đương nhiên là lưu tín ăn phụ trách giải quyết bởi tôi còn phải lai、like、sở chệ ảm ạ bà ẹ rủ hi un quyền đến hai chân đem máy tính bảng chết tại chính mình tinh tế trên chân một bên hút coca một bên hiếu kỳ hỏi thăm vẫn ngồi ở trên sạp hàng bạn trai ừ không phát rồi thời gian này quá m u ộ n muốn lai、like、sở chệ ảm đoàn người sẽ nghĩ đến ngươi đem ta từ trên giường chạy xuống rồi cái gì ngổn ngang bà ẹ rủ hi un cười nổ nước bọn buổi chiều lưu tín a n lai sở trệ ả m thời điểm nàng trộm trộm nhìn một hồi tới vất quá nàng đi qua thời điểm lưu tín a n đã tại nghiêm túc chơi game rồi cho nên mới bắt đầu lưu tín a n kịch xuyên tấu qua nàng không làm việc sự t ì n h nàng không có chút nào biết、ừ. rõ đúng rồi đệ nhất kỳ tiết mục bà ed rủ hi ưu đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có cho lưu tín a n nhìn đệ nhất kỳ tiết mục đâu rồi ở trên máy bay nàng ngược lại là với càng sẽ ùn di dựa chung một chỗ nhìn tập thứ nhất nói như thế nào đây trung quy mà nói bà ed rủ hi ưu vẫn là rất hài lòng chính là lý nghiên châu tên kia đem nàng đều xấu kiểu đoạn một cái không sót tất cả đều biên tập đi、lên. ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài người sở hữu mọi người xem cũng rất hài lòng thậm chí đang nhìn thời điểm bà ed rủ hi un cũng có thể cảm giác được dựa vào tại chính mình đầu vai can sệ ùn di vì nen cười ở nơi nào điên cùng run dày về phần người trong cuộc chứ sao ngoại trừ buồn dầu bên ngoài mình cũng bị chính mình tình cờ gian sai lầm ngu đến mức cười ra tiếng không mặc dù quá sai lầm thuộc về sai lầm ngu xuẩn thuộc về ngu xuẩn có thể có đến nàng dáng ngoài thêm được gần đó là làm chuyện ngu xuẩn cũng sẽ bị mọi người nhớ lại vì ngu ngốc mỹ nữ cũng chính là cái gọi là nhan gần chính nghĩa lời này bà ed r hi un mình không thể nói, nói ra lộ ra nàng rất đặc ý vẫn là phải mượn lưu tín a n miệng nói ra mới đúng vừa vặn người này không phải luôn miệng nói biết chính mình mà nàng thanh thạo phủi đi đến máy tính bảng không bao lâu đó là tìm được chức lý nghiên châu phát cho nàng kỳ này video trước mắt còn không có trung văn tự màn phiên bản video nguyên ngày mai công ty sẽ chuyển cho hôm nay liên lạc vị kia kêu, kêu xuân hiệu phan bất quá lưu tín a n lại không phải là cái gì xem không hiểu tiếng h à n nhân cho nên cũng không vấn đề gì đem đệ nhất kỳ cái tống tạm n g ư n g được bà ẹ rủ hi un tìm tới đầu bình p h i vấn rất nhanh trong tv phát ra game show biến mất cướp đấy là bà ẹ n rủ hi un chính mình kia t r ư ơ n g làm người ta tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn ta còn đang nhìn lưu tín an dám nói mà không dám nộ nhỏ giọng cũng nang một cái câu sau đó đó là ngồi thẳng e o hướng về phía bà ẹ n rủ hi un đưa tay bà ẹ n rủ hi un nhẹ lên một tiếng cũng không có lại gần chỉ là đem mình hai chân để ngang nam nhân trên chân tiếp đó nàng đó là thoải mái hưởng thụ nhà mình bạn trai đấm bóp nhắc tới đây cũng là nàng ban đầu đối lưu tín an rất hài lòng một chút đâu rồi có một cái sẽ đấm bóp bạn trai thật là ở một số thời khắc siêu cấp hữu dụng làm nghệ sĩ thân thể không tốt đều được thái độ bình thường phát ra rồi đây là bà ẹ d rủ hi un lần đầu tiên xuất diễn cá nhân game show video chính thức bắt đầu phát ra lưu tín an nghiêm túc nhìn trong màn ảnh cái kia người quen biết nhì nhìn một hồi sau hắn không khỏi nợ nụ cười nói như thế nào đây làm trên thực tế thiên ngày đều sẽ cùng bà ẹ d rủ hi un tiếp xúc nhân tiết mục chung bà ẹ d rủ hi un với trên thực tế cái này hắn người quen biết hay lại là khác biệt rất lớn tối thiểu hắn là mắt trần có thể thấy có thể phát hiện người này có chút không công ra cảm giác ngươi tốt cứng nga ca có không bà ed r hi un không hiểu nhìn lưu tín an sau đó đứng dậy đẹp một cái chính mình chân mềm chân vẻ mặt m ê m mội nàng con cứng ngắc sao nàng nhưng là lấy mềm mại nổi danh lưu tín an cũng phát hiện nhà mình bạn gái ô néo động tác lần nữa cười ra tiếng không phải nói nơi này là tiết mục bên trong a kia không phải rất bình thường ta là lần đầu tiên đơn độc làm loại này đêm xô nhất định là sẽ khẩn trương bà ẹ n rủ hi ôn miệng giải cho mình đến tiếp theo sau đó chờ đợi nhà mình bạn trai t á n dương một số thời khắc lưu tín an vẫn rất có tình thường h ắ n tổng hội ở một ít nàng rất muốn nghe cho kỹ lời nói thời điểm kịp thời nói ra một ít để cho nàng hài lòng lời tỏ tình chỉ bất quá này một đợi Cũng không đợi được nhà mình bạn trai một tiếng vang trầm thấp đem lưu tín ăn tiếng cười c h ụ g trở về hắn tàng hắn một cái nghiêng đầu nhìn về phía băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn nữ nhân đại náo cấp tốc vận chuyển đến lần này hắn không lại tiếp tục như xe bị tốt xích mà là cười híp mắt nói ra nhà mình bạn gái một mực mong đợi lời nói nhà ta tiểu bùi mặc khăn choàng làm bếp dáng vẻ thật là quá đẹp bất quá hắn còn không bằng không nói này nói một câu bà ẻ rủ hi un trong nháy mắt liền hiểu tiểu t ử này lao sớm liền biết rõ mình muốn nghe cái gì lời nói chỉ là một mực cố ý t r e o ghẹo nàng không thuyết phục người cái tên này tức giận tiểu bùi quyết định cho tên khốn này một trường nhưng cuối cùng nàng chỉ là dồn bỏ một cái bị lưu tín an dùng bền chắc giơ lên hai cánh tay vòng vào trong ngực kết quả đem bà ẻ rủ hi un cố định ở trên đùi sau đó bà ẻ rủ hi un đàng hoàng không ít nếu so với tôi bắt đầu làm phim thời điểm nhàn nhã rất nhiều không hổ là chuyên nghiệp nghệ sĩ a ừ vậy khẳng định ta bãi kiến cảnh tượng hoành tráng phần nhiều là nếu như một cái như vậy tiểu quay chụp cũng không cầm nổi vậy cũng thật mất thể diện có ca ngợi bà hẹ rủ hy u n cái đuôi nhỏ đều phải vểnh lên trời người khác khen nàng nàng khả năng cũng liền khiêm tốn cười cười mà thôi nhưng lưu tín an khen nàng nàng là tuyệt đối sẽ không với người này k h á c h khí thật là lợi hại không hổ là rét vẹo vẹn đội trưởng đại nhân kỳ hỉ ba thật tìm tổng biên tập đi tham gia tiết mục nếu là bị chọn làm ngày mai game show tham diễn khách quý im này ệ ông khẳng định vẫn là muốn với bà hẹ rủ hy u n trước thời hạn thật tốt gọi điện thoại hỏi một chút tình huống đoạn thời gian trước nàng một mực ở bận rộn hai ngày này rốt cục thì có nghỉ phép thời gian v v v v v v ở khuya ngày hôm trước bà hẹ rủ hi un hỏi nàng có muốn hay không đi nàng game show bên trong làng khách im này ẻ ổng không hề nghĩ ngợi đáp ứng bất quá hôm nay khi biết vị k i ê u ác xin rằng tổng biên tập cũng bị phóng đi tham gia tiết mục nàng hay lại là cảm giác thập phấn khiếp sợ chính nghĩ lại ở trên giường bà hẹ rủ hi un đáp một tiếng ừ thế nào tín an ca kêu sao không phải a ta theo cứu cứu quan hệ cũng rất tốt âu hát đều đã kêu cứu cứu rồi sẽ không ngơi với tín an ca đã len lén đăng ký đi đều đã như vậy thân nít nản hô với nhau thân nhân chẳng lẽ bà h rủ hi un muốn trở thành các nàng thế hệ này nữa đồng c u n g thứ nhất kết hôn nhân thật là một cái im này ẹ ổng đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ giống sự tình nàng cho tới bây giờ không đem bà ẹ rủ hi un cùng kết hôn hai chữ này đặc t h u n g một chút quá nào có không cần loạn đoán được rồi kia ngày mai ta cần phải chuẩn bị cái gì không búc trống nhân tới liền có thể ta sẽ làm cho người ăn ngon a kia ta có thể hay không đem nhiều hiền cũng dẫn đi nói đến game show lời nói kim ra hi un tuyệt đối là toàn bộ t u y n chúng có đủ nhất game show thiên phú cái kia thành viên nếu đều là bà ẹ rủ hi un cá nhân game show rồi khẳng định như vậy vẫn là phải mang một cái có thể kéo theo lên bầu không khí mới được chứ mới đổi mới chậm chạp vấn đề ở có thể mẹ toàn chủ áp bên trên rốt cuộc có rồi đường giải quyết nơi này mẹ toàn chủ áp mẹ toàn chủ áp đồng thời cha xem xét chuyện ở nhiều trạm nói thật im này e ổng game sô cảm cũng không tệ chỉ bất quá nàng không cảm thấy dựa vào chính nàng có thể kéo theo bà hẹ rủ h y un cái này không thích hợp game sô nhân nhiều hiền nàng có danh không có rảnh rỗi lời nói tới cũng có thể a nàng có rảnh rỗi hơn nữa nàng đối ấy l g h n tỷ ngươi lại không có thứ nhất gọi nàng chuyện này cảm thấy thập p h ầ n thất lạc đây im này e ổng trêu g ẹ o để cho bà h、e、rủ hi un khẩn trương nàng lúc ấy thực ra cũng không suy nghĩ nhiều như vậy bị thành thái thiên khiển trách thời điểm nàng thật là tiện tay chọn một cái trước nhất tìm người người kia vừa v ậ n chính là im này ẻ、e、ổng nhưng này loại phương thức giải thích vô luận là ai cũng không sẽ tin tưởng đi ngay cả bà ẻ、e、rủ hi un chính mình cũng cảm giác mình lý do này hoang đường ly phổ trong lúc nhất thời nàng đại náo cấp tốc vận chuyển đến nhiều h i ề n thật vất vả nghỉ phép hay là để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe tốt ôi chao ra đây đoán tình huống gì bên đầu điện thoại kia im này ẻ、e、ổng nhân bối rối nàng hoang đường chỉ mình truy hỏi đến nói đến đây lần quá đáng lời nói bà ẻ、e、rủ hi un không tưởng điện thoại bên kia bà ẻ、e、rủ hi un cũng là ra vẻ thông thạo ngươi làm nhiều hiền tỉ tỉ vì nhiều hiền chia sẻ một ít công việc không phải chuyện đương nhiên rất tốt đạo đức bắt cóc chỉ t i ế c im này e ổng mới không ă n bộ này bớt đi rõ ràng ấy l ỉ ề n tỉ ngươi cũng không giúp xe ủn chi các nàng chia sẻ quá được rồi ta thẳng thắn lúc ấy ta đang bị thái thiên c a mắng ngươi là ta thứ nhất thế nhân cho nên liền t ì m ngươi ta cũng chưa từng nghĩ ngươi đáp ứng như vậy thản nhiên quả nhiên vẫn là nói thật được nói láo là không có, có kết quả tốt t h a n h khẩn thanh em ngược lại thì để cho im này e ổng không có hoài nghi ngươi khác lời nói khó mà nói có thể bà e rủ hi u nói ra lời nói này vẫn có độ tin cậy ta đây ngày mai sẽ đem nhiều hiền cũng cùng nhau vẫn còn ở nằm ì bữa ăn sáng cũng làm xong ai nha ngươi đừng làm ồn ta đang cùng này ẹ、e、ổng gọi điện vào đây há này ẹ、e、ổng a đã lâu không gặp ngươi gần đây k h ỏ e không im này mẹ、e、ổng v ẻ mặt đờ đẫn nắm điện thoại di động của mình nghe trong điện thoại lưu tín an thanh âm nàng cắt miệng lộ ra t u ổ i thân biểu tình nàng cho bà ẹ、e、rủ hi un hỗ trợ thì coi như xong đi tại sao còn muốn bị đây đối với nhi tình nhân như vậy nhét thức ăn cho chó thật quá đáng a chừng năm trăm mười phải đứng kiếm tiền mới được cho dù không biết x ấ hổ im này m、e、ổng cũng không biết rõ lúc này tự đối mặt chuyện này có một vị gọi là càng sệ ùn di tiền bối đã thành thói quen đến đủ để nhắm mắt làm n ơ rồi đối với nàng mà nói như vậy thân cận quả thực là có chút vô cùng vượt mức q uy đ ị n h rồi dù sao mới vừa rồi kia trong vòng vài ba lời để lộ ra tin tức vô cùng khoa trương một chút nam ỳ nói cách khác bà ẹ rủ hi un tự cấp nàng đánh này thông điện thoại thời điểm là ở trên giường mà lưu tín an biết rõ bà ẹ rủ hi un ở nam ỳ nói rõ lưu tín an đi vào phòng ngủ của bà ẹ rủ hi un bây giờ là chín h sáng lửa bá một chút im này ẻ ổ n đỏ mặt gò má nàng thế nào không để ý tới ta điện thoại bên kia vang lên lần nữa lưu tín ăn nghi ngờ thanh â m im này ẻ ổng lúc này mới phục hồi lại tinh thần nàng mới vừa chuẩn bị trả lời bà ẻ rủ hi un ngược lại là cướp ở nàng trước mặt này ẻ ổng không nghĩ để ý tới ngươi đi đi đi cho ngược lại ta ly nước phải phải vâng kia cưng chịu thanh â m theo một tiếng tiếng đóng cửa vang lên tiêu ẩn giấu ở vô hình bên đầu điện thoại kia bà ẻ rủ hi un lần nữa gọi nàng này ẻ ổng a rất ngọt nào a nàng đầy miệng k ổ sở đ ả không phải nói nàng đối lưu tín ăn ôm có ý nghĩ gì chứ chính là loại cảm giác này đối với nàng mà nói hơi quá với mới mẹ đi một tí. nàng đang nhìn mình trên người đang đắp chăn cùng với cái kia không an phận từ trong chăn vươn ra tuyết chán chân dài buồn dầu thở dài nhân ra có thân ái bạn trai đau nàng đây khu không nói hắn ngày mai đem nhiều h i ể n cũng cùng nhau gọi tới đi các ngươi người đại diện còn chưa lấy được ta mời người tin tất cả ừ ở đức ca còn không có liên lạc ta cũng không biết tình huống gì ngươi người đại diện sẽ không thay ngươi trực tiếp cự tuyệt ta đi bà ẹ rủ hi un có chút giặc cô loại chuyện này thực ra rất thường gặp các nàng với pin quan hệ tốt cũng không có nghĩa là nói phụ trách đến pin san dạ hẹ đục người đại diện đối với các nàng rét v ẹ vẹt có hảo cảm gì hơn nữa các nàng f a n cũng không thiếu với tuyên phan đ ớ p c h ắ c dĩ nhiên đ ớ p c h ắ c tiền đ ể một loại đều là nhìn thành tích tuyệt mấy năm trước thành tích đó là quá rõ ràng ở bỡ lắc chính thức cất cánh trước các nàng vẫn luôn là x ư ơ n g bá rồi toàn bộ hàng n g u đ ỉ n h cấp nữ đoàn chỉ là gần hai năm đi đường xuống dốc các nàng rét vẹo về đây tam đại nữ đoàn xếp hàng thứ ba này thành tích những người hái mộ chính là muốn đi cãi nhau cũng là bực bội có lý không nói được khu đây chỉ là f a n giữa mâu thuẫn mà chỉ nàng môn tự mình tiến tới nói các nàng hay lại là sống chung rất không sai làm sao có thể xem ở tín ăn ca mặt mũi ở đ ứ công Ca cũng sẽ k h ty u t bất quá ngươi của ũ n tổng biên tập đi. ngươi tròng, nói cách khác. Ừ, công ty biết cứu cứu với tín an quan hệ.、Wow. công g trực tiếp tập tiết ty biết mục cách khác. cứu cứu c mời đi với hệ. Hòa, Ừ, ty rõ các ngươi là phản ứng gì vị tia ly sủ màn tổng biên tập con mắt của có phải hay không là cũng rơi ra ngoài ây tia ngược lại không đến nổi tổng biên tập môn phản ứng gì ta không biết rõ à, ta lại không nhìn thấy không thể không nói im này é ống nhớ lại hình tượng hơi quá với vượt quá bình thường nàng cũng là theo người này cách nói bổ não một chút lúc ấy tình huống sau đó cả người cười run run không được nhất định là đặc biệt cảnh tượng nguy nga ngươi không có thấy thật là quá đáng tiếc dù sao ta là trực tiếp với phòng trường nói chút chuyện này còn không đến mức trực tiếp đi tìm tổng biên tập đi bà ẹ d rủ hi un cũng n n m đến bên đầu điện thoại kia im này e ổng cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải nếu như nàng với phát j i n rằng tổng biên tập là quan hệ thân thích nàng phòng trường chính nàng cái đôi đều phải vểnh đến bầu trời giv t đ ạ i công chúa a lại nói giv tổng t biên tập cháu ngoại nàng dâu lại cạnh tranh công ty sm dưới tay làm nghệ sĩ quan hệ này có phải hay không là có chút vô cùng phức tạp năm đó e m lưu tín an bạn gái nhớ lại trường thành hạ làng giải trí hậu bối nàng lần nữa bắt đầu chính mình vô địch nhớ lại k â u nói như vậy chẳng lẽ nói tương lai còn có cơ hội thấy t w i n s cùng z vẹo v ẹ t đều là một công ty nhân viên kỳ diệu cảnh tượng loại chuyện đó nếu như phát sinh nhất định đặc biệt đặc biệt có thú này ê、e、ổng a ta biết ta cùng đi hỏi một chút nhiều hiền ngày mai chúng ta đại khái mấy giờ đi qua đây a cụ thể phòng chừng các ngươi người đại diện sẽ liên lạc các ngươi nhớ bụng t r ô n g đến sẽ chuẩn bị cho các ngươi ăn ngon thật ấy lìn tì tự mình làm à dĩ nhiên、Tốt. sáng sớm đó là bắt đầu này thông điện thoại rốt cục thì kết thúc cục điện thoại bà ẹ、e、rủ hi un rối người phát ra liên tiếp kỳ kỳ quái quái dễ thương mê sảng tiếp lấy đó là an tâm nhắm con mắt lại sau đó cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra con mắt của bà hẹ rủ hi un đều không mở ra trực tiếp nổ nước bỏ nói ngươi lại nằm úp sấp ở cửa nghe lén ta theo này hẹ ổng điện thoại bớt đi ta là sợ ngươi cúp điện thoại sau đó lại ngủ mất ai nghe các ngươi điện thoại thanh âm buồn buồn một chữ cũng không nghe được lưu tín an hô to an u ồ n g đúng như hắn nói như vậy nghe lén điện thoại loại này thô bị sự tình hắn còn khinh thường ở lại làm hắn thật thì không muốn để cho bà hẹ r hi un nói chuyện điện thoại xong ngã đầu đi nằm ngủ ừng nhìn một chút bây giờ người này đã lần nữa nằm xuống liền con mắt đều lười được mở ra. ta lại buồn ngủ vừa mệnh ngươi nói là bãi ai ban tặng khu ngươi có thể buổi trưa ngủ tiếp thật là kém cõi con a lưu tín an tiên sinh ngươi không làm việc liền muốn để cho ta của ngươi ngươi công việc liền đem ta quăng một bên để cho ta ngủ lần này bà hẹ rủ hi u n g trợn mở con mắt bất quá nàng chỉ mở ra một chỉ con mắt đừng xem nàng thường thường bị những người hái mộ t r e o g ẹ o nói không biết dùng một chỉ con mắt thoát y nhưng loại thời điểm này thật mở một con mắt nhắm một con mắt vẫn là không có khó khăn như vậy vô cùng thẳng thừng nổ nước bọt để cho lưu tín an buồn dầu dưới cười chủ yếu là hắn cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồn là có chuyện như vậy. không n g ư ợ n g được cớ đáp lời lưu tín an tiên sinh lựa chọn thẹn quá thành giận hắn thở dài bất đắc dĩ bung ô tay được rồi vậy không quản ngươi rồi nói xong hắn đó là xoay người bất quá lần này ngược lại thì đến phiên t r e o g ẹ o lưu tín an bà ẹ rủ hi un luôn cuống nàng thực ra không cho là lưu tín a n là cái loại này bởi vì loại trình độ này t r e o g ẹ o đã nổi giận căm tức nhân có thể nàng chưa bao giờ muốn ở phương diện này đánh cược ai nha ta đùa giỡn với ngươi đây bà ẹ rủ hi un vội vàng từ ngồi trên giường đứng lên hướng về phía đi tới cửa nam nhân làm đúng đến gọi còn chưa đủ nàng trực tiếp từ trên giường nhảy xuống Lộc cộc đ ắ t c h ạ y đến nam nhân phía a s u vừa d ù n g l ự c đó là n h ả y đ ế ngươi nam nhân trên n g được rồi ngươi nói thích ngày hôm qua hẻm bợt ta cho ngươi sắc rồi hẻm bợt thịt ô ô nhà ta bạn trai thế giới là bên trên tốt nhất bạn trai bà ẹ d rủ hi un hoan hô đồng thời còn hết sức rộng rãi thưởng cho người này một cái khẽ hôn bớt đi mới vừa rồi còn đối ta đối ác như vậy đây nha ngươi nói hay là ta nói sai chưa ta buông tay rồi a a a không được khắc đừng như vậy ba ở bà ẹ d rủ hi un cùng im này ẹ d n gọi g điện thoại nói chuyện phiếm đồng thời lý nghiên châu bên kia cũng là chính thức liên lạc với han giả ẹ đ ú mới bắt đầu khi nhận được này thông điện thoại thời điểm han giả ẹ đục thật là vẻ mặt một b ư ớ c bất quá khi hắn đem chuyện này nói cho ác xin rằng hơn nữa lấy được ác xin rằng ta cũng đi tham gia cái này trả lời sau đó hắn đó là trận to hai mắt thật c h ặ t khép lại miệng đều là khiếp sợ đến có chút mở ra s m đã biết rõ ta theo tín a n quan hệ À, vậy phải để cho này e ông đi không ngươi hỏi một chút này e ông đi nàng muốn đi liền để cho nàng đi không muốn đi thì tùy tìm cái lý do cự tuyệt là được ừ ngài thật đi theo đạo lý mà nói bác xin răng làm gì y vợ linh hồn nhân vật như vậy đi tham gia một cái hậu bối hơn nữa còn là cạnh tranh công ty nhân viên game show là một kiện rất không hợp lý cử động nhưng chuyện này đặt ở trên người người khác không hợp lý nhưng để ở trên người bác xin răng biến thành một cái sự tình rất bình thường vị này tổng biên tập cho dù năm nay năm mươi tuổi vẫn là không có bông u tha xuống chính mình nghệ nhân thân phận hắn ở công ty là tổng biên tập nhưng ở trong vòng giải trí hắn chẳng qua là một bối phận siêu cấp đại đại tiền bối thôi han giả e đ ụ c cũng biết rõ một điểm này nhưng hắn vẫn là không nhịn được truy hỏi e ì y vợ hoàn cảnh làm việc rất tốt ông chủ với nhân viên sống c h u n g cũng rất tốt đây cũng là tại sao han giả e đ ụ c dám như vậy trực tiếp hỏi nguyên nhân chủ yếu áp xin răng vui tươi hớn hở có một sinh đẹp như vậy chó ngoại n à dâu ta đây cái làm cứu cứu cũng rất vui vẻ han dạ edục lần này không nói gì nữa rồi đồng thời hắn cũng hoàn toàn bông u tha v a c j i n rằng trong miệng nói cái kia hỏi im này hẹ n g ý kiến cách nói đùa gì thế loại sự tình này làm sao có thể c ự tuyệt có v a c j i n rằng bên này phối hợp lý nghiên châu bên kia rất nhanh được g i -E、vợ bên này đáp lại kỳ thứ ba tiết mục khách quý đã xác nhận tới cùng lúc đó sm bên này cũng là bắt đầu chính thức vì bà hẹ rủ hi un cá nhân game show bắt đầu tạo thế z vẹo v ẹ t đội trưởng được khen là đệ tứ đệ nhất thần nhan bà hẹ rủ hi un x u ấ t đạo tám năm lần đầu tiên nên đến chính mình thứ nhất chính thức cá nhân tài nguyên tin tức nhanh trong chiếm cứ nạ vợ hot h cao nhân này cực t r n h i khí mang đến thảo luận độ là cực kỳ khủng bố húng chi ở hoa điệu vốn là có không tiểu hàng ngu người yêu thích trong nhánh mắt bất kể có hay không là i é t vẹo vét fan chỉ cần là đối cái này tổ hợp có hiểu biết tất cả mọi người là dối rít ở trên internet bắt đầu phát hành lên quan điểm mình tới đương nhiên những thứ này cái nhìn không nhất định đều là hữu hảo ngoại tàu lại là một tống ngày hôm qua an tử ca lai sở trệ ảm thời điểm cũng đã nói có tin tức lớn không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền thả ra rồi mỹ thực cùng bạn là theo bằng hữu đồng thời làm mỹ thực tiết m ụ t cả trước mắt chính thức video tuyên truyền còn chưa bắt đầu s m chỉ là thả ra rồi một tấm b à hẹ rủ hi un đứng ở thụ phía trước bệ nở nụ cười mê người hình thôi nhưng từ nơi này tựa đề cùng với trong tấm ảnh b à hẹ rủ hi un vị trí hoàn cảnh cũng không khó nhìn ra đây là một chương trình với mỹ thực có khá nhiều quan hệ tiết mục chính là cái này bằng hữu mặc dù n h ư là b ù i t ỷ thật có đầy đủ nhiều bằng hữu chống lên tiết mục sao lưu tín an dùng cực kỳ cổ quái giọng đem điều này bình luận nói ra đó lấy trên người hắn liền bắt đầu vang lên liên tiếp không ngừng c h ầ m đục tiếng vang là bị những người hái mộ t r e o g ẹ o đùi lúc này tiểu thư thập phần buồn dầu nàng dĩ nhiên cũng biết rõ nàng sợ người lạ vẫn luôn là f a n đem ra t r e o g ẹ o t r e o trọng đặc điểm có thể lưu tín an người xấu này lại còn ngay trước nàng mặt đem lời này nói ra ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp sánh bằng lão bản áp thần khí con mọi sách đều tại dùng mẹ tuần chú áp thật l thật là thật là quá đáng nàng nhưng là nghệ sĩ、si diện. ngươi liền nhất định phải đọc lên chán ghét ta sao những người h ái mộ khẳng định rất hy vọng ngươi tự mình nhìn đến mọi người bình luận ta chỉ là trợ giúp cái này phan đ ạ t thành cái này tâm nguyện mà thôi vĩnh viễn không muốn định ở phát biểu phương diện chiến thắng lưu tín an ở ngụy biện phương diện này lưu tín an có đầy đủ kinh nghiệm thực chiến rõ ràng lời này nghe hết sức kỳ quái nhưng lưu tín an chân thành biểu tình thật rất khó để cho người ta g i ậ n lây sang hắn ân bất quá bà ẹ rủ hi un là một ngoại lệ nàng tức giận hai tay nắm được nhà mình bạn trai hai bên gò má có chút dùng sức kéo một cái sau đó lại n à o nặn lại bót tốt không nghiện khắc nói cho ta kỳ, kỳ quái, quái lời nói. ta chỉ biết rõ ngươi đang cố nén cười s á t mặt mượn lời này nổ nước bọc ta lưu tín a n cũng không có dây d u a một là bởi vì người này nói không sai hai chứ sao bà hẹ rủ hi u n tay nhỏ xúc cảm cũng là thật tốt hắn rất nguyện ý dùng mặt đi cảm thụ loại cảm giác này bất quá lời nói này có phải hay không là có chút thật không có hạ hạ có khỏe không hắn không tin sẽ có cái nào bà hẹ rủ hi u n phan hội kháng cự loại c h u y ệ n này rất bình thường các ngươi này họ sẽ ở có phải hay không là mua quá nhiều lưu tín a n tiếp tục lật một cái hơi bồ so với tiểu phá trạm vậy bồ mới là kinh doanh hào trọng thải khu gần như tùy tùy tiện tiện cả một cái là có thể quét đến rất nhiều có quan hệ với bà ẹ dù hi un tin tức trong đó một ít không thiếu bắt hắn cùng với nàng tình yêu đi ra nói chuyện kinh doanh hảo dĩ nhiên cũng có một chút lôi chuyện cũ xem nàng như năm bắt nạt nhân viên làm việc sự tính sách đi ra tố cáo nàng kinh doanh hảo khen c ũ n g tốt đen c ũ n g tốt xét đến cùng hay là để cho chuyện này nhiệt độ nâng cao một bước chỉ là lưu tín an vẫn luôn không thể nào hiểu được là rõ ràng rất nhiều người cũng đối nghệ sĩ bên trên hot sệ ở không đánh giá loại sự t ì n h này phương án không dứt tại sao những thứ này công ty kinh doanh ẹn tợ kẹn mẹn còn phải làm không biết m ệ n làm loại chuyện này là sm phụ trách công việc quảng cáo nhân viên cũng ngu xuẩn như vậy không đánh giá cùng tuyên truyền không liên quan ta không hiểu rõ lắm công ty của các ngươi chắc biết rõ làm như vậy sẽ khuyên lui một ít tân người xem đi bà ẹ n rủ hi ùn búng tay công ty nếu lựa chọn làm như thế liền đại biểu công ty ở phương diện này có thể thấy lợi nhuận hơn nữa ngươi ứng nên biết chưa t i ê n lặng cuối cùng đều là đại đa số lời này để cho lưu tín an ngầm miệng cũng là lai、like、s ở chệ ảm cũng giống như vậy hắn làm s ở chệ á m mẹ có thể rõ ràng thấy chính mình lai、like、s ở chệ ảm dung hậu trường số liệu so với những thứ kia phát đạn mạng nguyện ý cùng hắn ở màn hình bên trên đánh chữ nói chuyện p i ế m không nói tiếng nào phân văn không quét Át chủ bài chính bài là một cái đi cùng đi mọi người, mới thật số ự là đại đa s b ấ thời quá n g e Lưu Tín An n khắc ư vậy, cảm giác nghệ sĩ thật là không nổi nhất nhịn chịu trình độ phương diện này lưu tín an tự nhận mình là không sánh bằng bà hẹ rủ hi un những thứ này bình luận có thật nhiều hắn thấy khả năng cũng sẽ phá vỡ bà ẹ rủ hi un lại còn có thể nhàn nhã cười lên ừ không có gì ta đi cấp ngươi cắt chút hoa quả chính ngươi nhìn sẽ tivi đi ta muốn đi công tác rồi Tốt. lưu tín an t ú i người ở bà ẹ rủ hi un trên gương mặt hạ xuống v ừ a hôn xoay người sau đó biểu tình trong nháy mắt căng thẳng lên bà ẹ rủ hi un là có thể nghỉ ngơi nhưng hắn sau đó phải đối mặt chính là lai、like、sở trệ ảm dung mấy chục ngàn người xem vô tình v ậ n hỏi là bà ẹ rủ hi un cái tống tin tức đã thả ra rồi điều này nói rõ hắn buổi chiều tràng này lai、like、sở trệ ảm nhất định sẽ gặp phải tương đương khá nhiều tới lai、like、sở chệ ảm dung định từ trong miệng hắn cậy ra tin tức f a n hoặc làm ộ t ít đặc biệt dựa vào những tin tức này mang tiết tấu kinh doanh hảo đây là hắn chiến trường cho nên vừa chưa tốt lúc nào phát hình loại vấn đề này lưu tín a n một sớm liền biết rõ sẽ có người hỏi cho nên hắn lại như vậy chuẩn bị thập phần đầy đủ mọi người tiến vào lai、like、sở chệ ảm dung trước tiên thấy dĩ nhiên chính là lưu tín a n bản máy tính mặt cùng với dưới góc phải cái kia mang theo hắn gương mặt tuấn tú máy thu hình mà trừ những thứ này ra bên ngoài màn ảnh tối bên phải còn có vài cái chữ to đừng hỏi ta ta không thể nói â thuộc về là đang ở ngọn nguồn thượng tướng tồn chết. những khả huynh nhân h nguồn các về vấn đề, bỏ chết. Đem các huynh đệ là là này đang đang Đem đệ đúng ngọn năng ngoại ở k sẽ bỏ ông Ông chủ đâu ông chủ nhanh dùng sao năng lực cải mệnh a hy vọng một hồi còn có thể thấy an tử ca t i ê u căng khó thuần giám vẻ lưu tín a n là có thể vì kêu ngũ đấu mễ không lưng tính cách sao càng tạ dơ cao an đ u ổ i đại kỳ ông chủ năm nghìn n é t cờ bất quá ngươi hỏi những vấn đề này ta cũng không biết rõ cáp hắn sẽ không lưng nhưng hắn cũng tương tự sẽ nói láo hỏi liên không biết rõ hắn lại là phải đứng còn đem tiền này kiếm dùng một loại không biết xấu hổ phương thức Giờ nợ mờ. Thối tiền. Giờ nợ mờ. Thối tiện. Thối tiện. mờ. mờ. nợ nợ ba từ buổi tối lai sở trệ ảm đến xem phòng chừng trong thời gian ngắn lưu tín a n chính mình lai sở trệ ảm run cũng sẽ không quá bình tĩnh ở bà ẹ、e、rủ hi u n cái tống chính thức phát hình trước vẫn sẽ có không ít f a n tới thời thời khắc khắc nằm vùng đương nhiên rồi lưu tín a n miệng của mình vẫn là rất nghiêm coi như là một cái tổng đốc hắn cũng không khả năng tiết lộ một chút tin tức đi ra ngoài dù sao hắn cũng không phải cái loại này đặc biệt thiếu thiện nhân h ú n g chi nói coi như thật k m tiền hắn không phải còn có một phú bà bạn gái đây ạ hắn dạ dày vốn là không được mềm mại cơm cái gì ă n cũng liền ăn cứ như vậy bà ẹ d rủ hi un hiếm thấy ngày này ngày nghỉ thoáng qua rồi biến mất đầy đủ nghỉ ngơi khiến cho bà ẹ d rủ hi un ở ngày thứ nhì trở nên vô cùng tinh thần cùng phấn khởi thái thiên ca đệ nhất kỳ lúc nào phát hình chợ kỳ này tiết mục kéo xong hôm nay t i ể u g i a thông báo công bố chính thức phát hình thời gian thế nào đã quyết định xong phải đem khắc gin răng tới k i a kỳ tiết mục đặt ở cuối cùng đồng thời rồi cho nên vẫn là phải nhường chế tác tổ trong tay có đồng thời tiết mục hàng tiết chữ mới phải thương nghị truyền bá xảy ra chuyện vốn là thực ra kế hoạch là đang ở bà ed rủ hi un các nàng quay t r ụ một dạng tống thời điểm liền phát hình ra ngoài đến ai biết rõ tới b a c d i n e răng một cái như vậy khó giải quyết tồn tại a hôm nay liền muốn công bố sao đúng còn rất nhanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế thành thái thiên dương mắt nhìn một cái kính chiếu hậu sau đó k h ẽ cười một tiếng năm nay các ngươi công việc rất nhiều đợi cái tống một dạng tống cũng thả đưa sau khi xong các ngươi còn phải chuẩn bị lần kế trở về đây năm nay xác định sẽ còn trở về bà ed r hi un hô hấp đều là dồn dập đây chính là tin tức xác thật kế bên người lái thành thái thiên gật đầu một cái n ữ trọng tâm trường mở miệng nói thật tốt cố gắng quản lý tốt vóc người phải chương năm trăm mười một mạnh miệng một vị không muốn tiết lộ tên họ bùi tiểu thư có lẽ là bởi vì khoảng thời gian này bà ẹ rủ hi un vẫn luôn thuộc về một cái quay t r ụ trạng thái cho nên cho dù trung gian xa cách một ngày thời gian nghỉ ngơi bà ẹ rủ hi un vẫn là ở đi tới quay t r ụ sở tiểu đi ổ sau đó nhanh chóng ném vào đi vào bất quá a làm sao bây giờ là bởi vì gần đây mấy ngày nay vẫn luôn không có luyện tập nấu cơm ấy ừ cảm giác tay cực kỳ dáng vẻ bà ẹ rủ hi un cầm trong tay sân đao một bên c ắ t khoai tây một bên ngượng ngùng tự mình nổ nước b ọ t đến chế tác tổ ngược lại là hết sức phối hợp lý niên g h châu càng là trong đó cười lớn tiếng nhất cái kia đây là đang c ắ t khoai tây khối sao bị nổ nước bọt b à ẹ rủ hy un theo bản năng túi đầu nhìn một cái chính mình á n trên nền kia hình thủ kỳ quái khoai, khoai tây đinh mặt nhỏ đỏ lên vội vàng biện giải cho mình đến đây là khoai tây đinh a khoai tây đinh không nhìn ra sao bộ viên đầu mặt màu nâu khăn choàng làm bếp b à ẹ rủ hy un dựa vào lý lẽ biện luận chính là nàng trong tay cái này có nàng tay nhỏ một nửa đại khoai tây đinh không quá cụ có sức thuyết phục gì có thể là phát hiện miệng của mình cứng rắn có chút mất thể diện bà ê rủ h e un lần nữa vì chính mình ngủ làm hầm thức ăn thời điểm chính là muốn đem khoai tây chuẩn bị lớn một chút mới ăn ngon bởi vì khoai tây sẽ hấp thu rất nhiều nước canh hơn nữa ta biết rõ các nàng nhất định sẽ thích lớn một chút khoai tây thật vậy một lát chúng ta có thể phỏng vấn sao bà ê rủ h e un cắn chặt hàm răng dùng sức gật đầu không nói im này ẻ ổng đi kim ra h e un đem xô biểu hiện nàng là tin được cho nên hắn vô cùng khẳng định kim ra hi un nhất định sẽ không như xe bị tuột xích để cho nàng đều xấu về phần im này ẻ ổng này đứa bé là rất khó khăn nắm giữ cho nên để chính mình mặt mũi lý do đến thời điểm vẫn là đem đứa nhỏ này khống chế được không để cho nàng nói lung tung tốt chính nghiêm túc chuẩn bị hầm thức ăn nguyên liệu n ấ u ăn phiến k i a đóng chặt đại cửa bị đẩy ra đ ó lấy hai cái ở trên tướng mạo cũng thập phần dễ thương c ư ờ i lên cũng cực kỳ cô gái đáng yêu tử ló đầu vào khi nhìn đến quen thuộc quay chụp sở tiểu đi ô cùng với k i a đông đảo máy quay phim đối diện quen thuộc nữ nhân sau đó rốt cục thì t h ở phào nhẹ nhõm tiếp đó hai người tự nhiên mười phần đi vào đồng thời còn không quên với chế tác tổ mọi người cùng nhau chào hỏi bởi vì này chương trình game xô át chủ cho nên im này hẹ、e、n g các nàng tới liền trực tiếp tiến vào quay chụp trạng thái một chút xíu trước chuyện trao đổi cơ hội đều không lưu cho các nàng lý nghiên châu bên này vung tay lên các nhân viên làm việc lập lập tức đi bắt đầu giúp tới làm khách hai người chuẩn bị m ị tô r phồn đồng thời những thứ kêu đợi lệnh máy quay phim cũng là cùng nhau nhắm ngay hơi có chút kinh ngạc hai người cái gì a này cũng đã bắt đầu quay chụp bị máy thu hình nhắm ngay sau trong nháy mắt tiến vào công việc t i ể u là nghệ sĩ phản xạ có điều kiện ở nhận ra được bị quay chụp sau đó im này hẹ、e、n g tự nhiên mười phần bắt đầu n ổ nước bọn nổi lên này đáng sợ công việc tốc độ một bên da thịt trắng đ o á n kim da hy un cũng là lộ ra thập phần bảng hiệu nụ cười đồng thời có chút túi đầu sửa sang lại chính mình kêu một con diễm lệ phát phát vốn là lấy tuyết b ạ c h ra linh ăn thịt nổi danh đ ầ u hủ kim da hy un thập phần thích hợp này diễm lệ màu hồng tóc dài mà một bên im này ẻ、e, ẩ n g bột hai bên xương cá tết tóc m ỉ m cười lúc lộ ra răng thọ càng là đưa nàng dễ thương cùng động b i ể u dương ra rét mẹo vẹt cùng t ì n sự giao hảo ở làng giải trí cũng không phải là cái gì bí mật cho nên bà ẹ、e、rủ hy un khi nhìn đến hai người sau đó cũng là hưng phấn thả tay, xuống bên trong sundown, bỏ rơi một đôi tay nhỏ hướng hai nhân đi tới nhìn điệu bộ này tựa hồ là muốn ôm hai người bất quá im này hẹ n g thập phần cơ t r í nàng gấp vội vươn tay trận lại bà hẹ rủ hi un động tác ấy l ỉ n h tỉ chờ một chút trên tay ngươi tất cả đều là thủy thủy còn không dễ giải quyết bà hẹ rủ hi un thuận tay liền đem tay tại khăn choàng làm bếp bên trên lau một cái chờ thêm chút nữa ấy l ỉ n h tỉ không có sở đặc biệt gì tinh đồ vật đi n h a bà hẹ rủ hi un so với im này hẹ n g năm thứ tư đại học tuổi cùng thời điểm so với im này hẹ n g sớm xuất đạo một năm trong công tác là tiền bối phương diện sinh hoạt là tỉ tỉ nàng đằng kêu ra này âm thanh nha thời điểm không có mảy may do dự bị tỉ tỉ khiển trách tim này ẹ ống ngốc hề hề cười một tiếng nhờ vậy mới không có chống cự bị bà hẹ rủ hi un ôm cái tràn đấy đương nhiên một bên kim giá hi un cũng không có rơi xuống giống vậy với bà hẹ rủ hi un nhẹ nhàng ôm một cái rất lâu không thấy đã lâu không gặp tính toán thời gian các nàng đúng là có một đoạn thời gian rất dài không có gặp mặt năm nay rét vẹo vẹt cũng không có năm ngoái như vậy bắt cá giống vậy năm nay tùy cũng phải chuẩn bị đến chính mình trở về mặc dù bây giờ đã tới các nàng đệ tứ nữ đoàn nên cho đệ ngũ nữ đoàn nhường đường cơ hội nhưng lạc đà gậy vẫn còn so sánh mã tại đây cuối cùng này một hai năm các nàng khẳng định vẫn là cần phải nắm chắc mới được ít nhất đem mình nửa đời sau tiền kiếm đủ rồi lại nói ấy lìn tỉ đây là đang chuẩn bị làm khoai tây t r ư n g thịt à nếu làm ỹ thực game s o như vậy im này ẹ、e, ổng trước tiên chính là nhìn về phía bà ẹ、e, rủ hi un tụ đài phía trên liệt kê đến một nhóm nguyên liệu nấu ăn bất quá kia đặt ở án trên nền khoai tây khối quá rõ ràng đi một tí cho nên hắn cho ra cái kết luận này bật thốt lên khoai tây t r ư n g thịt để cho bà ẹ、e, rủ hi un b i ệ u tỉnh đờ đó lấy nàng vẻ mặt buồn dầu là hầm thức ăn a hầm thức ăn hầm thức ăn như vậy khoai tây có phải hay không là có chút quá lớn im này ẻ ổng thuận tay cầm lên một khối khoai tây khối không đợi chế tác tổ đặt câu hỏi nàng ngược lại thì trước cho bà ẻ rủ hi un nặng nề một đòn lần này được rồi không cần phỏng vấn b u ồ n d ấ u bà ẻ rủ hi un nhìn về phía kim ra hi un sau đó sẽ lần ôm một cái cô em gái này hay lại là nhiều hiền nghe lời ít nhất miệng không như vậy bể chúng ta liền quang chợ ăn thì tốt rồi sao không cần đồng thời hỗ trợ chứ im này ổng hôm nay nhưng là bụng chồng đến từ lúc bà ẻ rủ hi un nói qua với nàng làm ộ t chương trình mỹ thực g a m show sau đó nàng vẫn đang mong đợi nói thật nàng thực ra cũng không có tư hạ phẩm hưởng qua bà hẹ rủ hi un chuẩn bị mỹ thực nhưng nàng vẫn l u ô n đối bà hẹ rủ hi un tạo biết nấu cơm hình tượng tin tưởng không dứt n à y cái tỉ tỉ liền trưởng một cái rất biết nấu cơm mặt cho nên tiểu thư im này hẹ ẩng đối hôm nay hầm thức ăn tương đương mong đợi ân chính là cái này khoai tây khối nói không chừng là bà hẹ rủ hi un đặc thù cách làm đây nàng thật thích ăn đất đâu không liên quan a không cần các ngươi đi bên cạnh ngồi một chút ta tới chuẩn bị liền có thể được khổ cơ ngươi ây bà h rủ hi un cười gật đầu đưa mắt nhìn hai người mội mội sau khi rời khỏi lần nữa vẻ mặt ngưng trọng trở lại t h ụ phía trước bệ ừ m trên áp lực tới hai người này có thể không phải tống vũ kỳ với bác xin rằng nếu như nàng không làm tốt có thể thật sẽ bị hai người này nổ nước bọt nàng gái này mỏng ra mặt có thể gặp không dừng được hai người này trêu chọc không khỏi bà ed rủ hi un bắt đầu hối hận lên kêu hai người này rồi lem s ô hiệu quả tốt như vậy hai người này đến thời điểm nhất định sẽ chơi mệnh trêu gẹo nàng suy nghĩ một chút nàng đã cảm thấy tan vỡ lâm vào chính mình nhớ lại bà ed r hi un cũng không có phát hiện lý nghiên châu đã tìm được im này ẻ ổng cùng kim gia hi un đơn giản phỏng vấn một chút vẫn rất có cần phải húng chi ngay trước bà hẹ rủ hi un mặt phỏng vấn hai người này thật là một loại rất thú vị phương thức bà hẹ rủ hi un phản ứng cũng tốt kim ra hi un cùng im này hẹ n g phản ứng cũng tốt những thứ này đều là đến thời điểm tiết mục phát hình sau các khán giả tình nguyện nhìn xuống đất phương hai vị là theo ấy liền rất bạn tốt nhiều năm đi vấn đề thứ nhất đó là tối cơ bản vấn đề cái vấn đề này tới làm khách hai người ngược lại là không có c h ì n h sống mà là nghiêm túc cẩn thận trả lời đi ra đúng suất đạo trước chúng ta nhận biết rồi é mở tới một vị siêu cấp siêu cấp gái đẹp luyện tập sinh năm đó chuyện này nhưng là ở luyện tập sinh trung truyền sôi sùng sục kim ra hy un coi như bình thường có thể là cùng với nàng còn không có bông ra có liên quan nhưng im này e ông miêu tả cũng có chút phóng đại ít nhất ở một bên vội vàng c ắ t nguyên liệu nấu ăn bạ e dù hy un nghe phải là rõ ràng một số thời khắc lỗ thai có vẻ mới có lợi nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bị phỏng vấn hai người vẻ mặt bất đắc dĩ này hai n h a đầu cũng may kim ra hy un còn chưa bắt đầu chỉnh sống chỉ nói chỉnh sống năng lực lời nói đừng xem lúc này im này e ông chiếm t h phong chờ một lát kim ra hy un t ứng người này sẽ càng đáng sợ hơn nàng lần nữa bắt đầu hối hận mới vừa rồi ở gặp mặt thời điểm nói hết rồi đã lâu không gặp bên trên lần gặp gỡ là lúc nào đây a ta lời nói hẳn là ở hoa điệu trước kia chương trình game s h im này em ông nhớ lại một chút mặc dù bà h ẹ rủ hi un cùng lưu tín a n đều thiếu nợ nàng một bữa cơm nhưng từ đó về sau bận rộn các nàng cũng không có ở âm thầm đã gặp mặt mấy lần kia mấy lần lưu tín a n chạy đi công ty các nàng khẳng định không thể ở cái địa phương này nói cho nên im này em ông trả lời là trước kia kia chương trình g a m s h về phần kim gia hi un nàng giống vậy biết rõ cái gì có thể nhất cái gì không thể nhất cho nên hắn cũng là không có bại lộ ở công ty sự t ì n h mà là sau khi suy tư một hồi cho ra một cái khuôn mẫu hồ thời gian hẳn là năm ngoái đầu năm lúc đi khi đó mới từ hoa điều trở lại bà ed rủ hi un tìm được nàng sau đó đem công ty các nàng tổng biên tập một cái siêu cấp đại tin tức nói cho nàng à giống vậy đây cũng là một cái có quan hệ với bà ed rủ hi un siêu cấp đại tin tức nhắc tới nàng hay lại là hết t hệ các thứ này thứ nhất người chứng kiến đâu rồi thật là vinh quang a vinh quang năm ngoái đầu năm đến bây giờ không sai biệt lắm một năm dưới rồi hả lâu như vậy không gặp ừ bởi vì ấy l ì n t ỉ mỗi ngày đều b ể bộn nhiều việc kim ra hi un lộ ra nhu thuận nụ cười nhưng nàng trả lời rất khó để cho người ta không hướng một cái không ở bên này trên người nam nhân đi liên tưởng bà ẹ rủ hi un bận rộn nàng kia bận b i ể u làm gì chứ tại chỗ người sở hữu hẳn cũng có thể đoán được dĩ nhiên là bận b i ể u nói yêu đương nay tất cả mọi người đều có thể trong nháy mắt nhớ lại đến sự tình làm đề tài trung tâm nhân vật bà ẹ rủ hi un tự nhiên cũng là cùng nhau phát giác vốn là đang ở nghiêm túc chuẩn bị hầm thức ăn nàng dưới tay động tắc càng ngày càng chậm dễ thương lỗ thai dơ lên ngay cả thân thể của nàng đều là theo bản năng hướng im này ẻ、e、ẹ ống các nàng bên kia áp xa đến chứ mới đổi mới chậm chạp vấn đề ở có thể mẹ tuần chủ áp bên trên rốt cuộc có r ồ i đường giải quyết nơi này mẹ tuần chủ áp mẹ tuần chủ áp đồng thời cha xem xét chuyện ở nhiều trạm như vậy bắt quái dáng vẻ lần nữa đưa tới chế tác tổ thành viên môn danh tiếng cười làm khách hai nàng cũng phát hiện bà ẻ ẹ rủ h y un vậy đáng yêu dáng vẻ tiếp lấy đó là đồng loạt cười ấy lỉn tỉ ngơi đây là cái gì à phải nghe lời nếu không trực tiếp tới theo chúng ta đồng thời tiếp nhận phỏng vấn. bà ẹ d d i hi un còn liền thật đợi những lời này nàng vội vàng đem san d a o bông xuống một bên lau qua tay một bên đi tới trên đường vẫn không q u ê n dùng ánh mắt cảnh cáo này hai muộn m u ộ i ngàn b ạ n không nên nói bậy nói bạn không thể không nói hai người này game show cảm thật rất mạnh trước mắt mới chỉ thu âm tam kỳ tích mục nàng ngơi tất cả đều là ở game show phương diện rất mạnh bằng hữu tới abdin rằng không cần nhiều lời làm hơn ba mươi năm nghệ sĩ hắn ở nghệ năng phương diện này sẽ không có vấn đề gì tống vũ kỳ cũng là rất có thể chỉnh người sống hoa đ i ệ u những người ái mộ cũng như vậy có thể chỉnh sống chúng chi vốn là thập phần thích trên mạng lướt sóng tống vũ kỳ đây bây giờ im này e ổng cùng kim ra、ja、hy un cũng giống như vậy b u ô n g xuống mỹ thực quá trình chế tạo tới đồng thời tiếp nhận phỏng vấn loại chuyện này cũng không có như nguyện hoàn thành bà hẹ、e、rủ hy un cũng bất quá là làm dáng một chút tiếp theo sau đó cố gắng chuẩn bị hôm nay rút được công thức nấu ăn hầm thức ăn mà đang tiếp t h ụ phỏng vấn kim ra、ja、hy un thập phần linh xào nghe được trong video thanh âm nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía nghiêm túc bà hẹ、e、rủ hy un sau đó k h ẽ n h biết đến cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt được khiếp sợ tiếp đó nàng đưa tay kéo bên người quần áo của im này e ổng lại chỉ, chỉ xa xa bà hẹ、e、r hy un lúc này im này e ổng cũng phát hiện nàng thuận thế đứng、dậy. đi tới t h ụ phía trước bậy bà ẹ n rủ hi u n bên người vẻ mặt hầu nghi ấy linh tỉ có phải hay không là không biết làm hầm thức ăn hầm thức ăn thực ra chính là đem nhiều loại loại rau cải hòa chung một chỗ hầm n ấ u chung kim mà nói cũng không phải một cái rất khó chế tác mỹ thực nhưng bà ẹ n rủ hi u nhìn n giáo n g ọ c trình kia chân thành dáng vẻ bao nhiêu hay là để cho im này hẹ ổng các nàng có chút lo âu người này xin các nàng thời điểm nói chính là xin các nàng ăn bữa tiệc lớn các nàng cũng chỉ bất quá cho là tới ăn một bữa tiệc lớn là được rồi không tưởng nay bữa tiệc lớn là hầm thức ăn hơn nữa tựa hồ đầu bếp trưởng còn không phải như vậy đáng tin ta sẽ làm dĩ nhiên biết làm bà ẹ n rủ hi un bắt đầu m ạ n h miệng kia này là đang làm gì kim ra hi un chỉ chỉ trên bàn máy tính bảng bà ẹ n rủ hi un mặt cũng không đỏ một chút ta ở kiểm tra lão sư cách làm có phải hay không là xảy ra vấn đề người cũng gọi lão sư nàng nọ vậy đáng chết lễ phép vẫn là đem nàng lời nói dối đâm thù rồi khu các ngươi đi c h ờ thì tốt rồi đến thời điểm các ngươi chỉ cần phụ trách nói ăn ngon là được rồi、Ô、hát. kim ra hi un phát giác có cái gì không đúng địa phương nàng nghiêng đầu nhìn về phía lý nghiên châu lộ ra nụ cười đắc ý hẳn là cần chúng ta đánh giá là không ăn ngon đúng không lý nghiên châu rất dứt khoát gật đầu một cái chính thức đem bà ẹ rủ hi un cá nhân game show quy tắc báo cho hai người lần này im này ẻ ổng cùng kim ra hi un rốt cục thì biết chính thức quy tắc hai người ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt nhìn về phía bà ẹ rủ hi un trên mặt lộ r a thần bí nụ cười bà ẹ rủ hi un thoáng cái đó là bị buồn nôn trên thân dự cảm bất t ư ở n g tự nhiên nảy sinh luôn cảm giác phải ra chuyện dáng vẻ ba cảm giác máy tính được thăng cái cấp năm nay lão hoàng hẳn phải ra bốn n h ì n chín không đi lưu tín an liếc mắt một cái chính mình để ở một bên chủ cơ cá nhân hắn không phải rất thích cái loại này viễn sắc ánh đèn cho nên hắn chủ cơ là rất khiêm t ô n cái loại này đương nhiên không có ánh đèn không có nghĩa là hắn phối trí không đỉnh ở chơi game phương diện này lưu tín an rất vui lòng tiêu tiền đem mình cho chơi thể nghiệm kéo căng giống vậy không ra ngoài dự liệu lời nói cuối năm nay bốn t r ă linh chín không liền muốn ban bố làm khu vui chơi lai、like、sở chạy ạp úp phối trí phương diện này dĩ nhiên là m u ố n kéo căng mới có thể trực tiếp đỉnh phối bốn trăm chín không chính là một chuyện cười ta nói bây giờ cái gì phối trí ba trăm chín công ty ừ bây giờ ba trăm n chín công ty phòng t r ừ n g cuối năm được tới một lần đại thăng cấp bộ nhớ mọt thợ tổ cpu cũng đổi đi đáp ứng ta đừng để cho bùi tỷ mua cho ngươi nếu không minh đệ muốn ghen tỵ tất h khiếu chảy máu rồi một đài máy tính vô luận là đối hắn vẫn đối bà ẹ rủ h y un mà nói cũng không tính cái gì bất quá mọi người sẽ không nghĩ như vậy lưu tín an ôm mỹ nhân về nay đã để cho rất nhiều ngày ngày lấy t r e o g ẹ o lưu tín an là độc thân cậu làm thú vui thú mọi người phá vỡ rồi không tưởng mỹ nhân này không chỉ mỹ làm người ta mất hồn mất vĩa còn tờ mờ là một cái đỉnh cấp phú bà những thứ này đạn mặc lưu tín an dĩ nhiên cũng nhìn thấy mà khi rồi nhiều năm như vậy sở trẻ a mẹ lưu tín an thích làm nhất sự tình khẳng định chính là t r e o g ẹ o chính mình người xem rồi hắn biết rõ lúc này lai、like、sở trẻ àm dung bên trong có thật nhiều rất nhiều bà ẹ d rủ hi un nhà tuyến cho nên hắn thập phần thản nhiên mở miệng nói ta khẳng định c h n g muốn nhưng nếu như nàng không phải là mua cho ta ta cũng chỉ có thể nhận lấy phải không ám chỉ điên cuồng ám chỉ an tử ca biết rõ lai、like、sở trẻ àm dung bên trong có thật nhiều chân nhãn bây giờ hắn đang lợi dụng mọi người mọi người ngàn vạn lần không nên bị mắc lựa a chân nhãn môn sẽ đem hắn tin tức này tận t r ư c tận trách tiết lộ cho bà ed ủ hi un l ư không, không, không, không kém bao nhiêu đâu đại hình ba a thanh toán trù kỳ đều rất trường lúc này mới đã được duyệt rồi ba bốn năm đi tuyên truyền là sớm điểm bất quá hai hai mươi năm lần đó tuyên truyền không phải là vì tuyển người thả ra quảng cáo chứ sao chỉ cần nhắc lên có quan hệ với trò chơi tin tức lưu tín an trong nháy mắt sẽ thẳng thắn nói đứng lên dù sao tất cả mọi người biết do hắn thật là thích chơi game bất quá vẫn là có một bộ phân thủy hữu rất lo lắng lưu tín an tương lai không cân nhắc sau này chính thức tham dự một ít với trò chơi liên quan n g ư ờ i sao ta tham dự cái gì à ta cái gì cũng không biết nhiều lắm là cũng liền thể nghiệm một chút cho trò chơi tìm một chút bụt ách chờ chút lưu tín an vừa nói đột nhiên cảm giác bàn chấn động lên mà chấn động nguyên dĩ nhiên chính là chính mình đặt lên bàn điện thoại di động hắn liếp mắt một cái điện thoại gọi đến biểu hiện hơi lộ ra ngoài ý muốn t i ê u mi im này e ô n g gọi điện thoại cho hắn lúc này hẳn là ở thu âm không sai chứ nói cách khác điện thoại này hẳn là ở thu âm trong quá trình đánh hắn đưa điện thoại di động cầm lên tiến tới hai nghe cạnh đơn giản nói câu chờ ta một chút ta nhận cú điện thoại sau đó hắn đem m ị t rộ phổn t ì n h âm lại tìm tờ giấy đem máy thu hình ngăn trở nhận điện thoại này đoán một chút ta là ai cái gì a ta chú thích tên ngươi rồi im này e ô n g điện thoại bên kia giọng nữ trong nháy mắt tràn đầy không thú vị đ ó lấy hắn đó là nghe được nhà mình bạn gái kia quen thuộc tên ấy l i tỉ tín an ca thật không thú vị ui ui ui ngay trước mặt ta với bạn gái của ta nhổ nước bọn ta có phải hay không là quá phận các ngươi không phải ở quay trục sao tại sao bây giờ gọi điện thoại cho ta im này e ổng không trả lời mà truyền lên tiếng chính là đổi một cá i nhân bởi vì ấy lìn tỉ nói ngươi đặc biệt thích nàng làm hầm thức ăn thật sự bằng vào chúng ta muốn tới tìm ngươi chứng thực xuống hầm thức ăn À, ta đặc biệt thích chính là thả rất nhiều rồi rau cải cái kia hầm thức ăn đúng không đùa đang nhìn ánh mắt phương diện này lưu tín ăn cũng không phải chỉ là hư danh ân ngoại trừ đang cùng lao é、e、bọn họ đồng thời chơi g a m thời điểm hình nhân giữa thường thường đều là giống nhau ý hệt kiểu giống v ớ i hắn cũng có mạnh miệng thời điểm so với bà hẹ rủ h y un miệng còn cứng rắn t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai ăn ý kéo căng thành thật mà nói lưu tín ăn là chưa ăn qua hầm thức ăn đồ chơi này hắn đ ố i hầm thức ăn ấn tượng hẳn là quốc nội đông bắc thức ăn loạn hầm à, nồi lớn bếp bên trong đến đại viên cúc lớn thịt cái loại này nhưng hôm nay đi tham gia bà hẹ rủ h y un game s h o w l à im này hẹ ổng cùng kim gia h y un là hai cái tám gậy tre cũng với hoa điều đánh không được quan hệ cao l i người địa phương lấy hắn đối chế tác tổ giải lý nghiên châu chắc chắn sẽ không làm cái gì đông bắc thức ăn tới để cho bà ẹ rủ hi un chiêu đãi hai người này cho nên cái này hầm thức ăn có thể là tương đối bữa ăn tây cái loại này bơ hầm thức ăn t h ả đồ củ cải khoai tây súp lơ n ấ m khẩu bắc cái loại này v ề phần bà ẹ rủ hi un có hay không có cho hắn làm qua đùa hắn có thể vô cùng kết luận nói bà ẹ rủ hi un căn bản liền chưa làm qua đồ chơi này không đúng hắn thậm chí có thể nói bà ẹ rủ hi un khả năng cũng chưa từng ăn đồ chơi này ô hát ấy liền tỳ thật làm cho người quá đặc biệt t a n g o n ta, ta mãnh liệt đề nghị các ngươi nếm thử một chút không ăn sẽ tiếc nối cả đời lưu tín an dùng vô cùng chân thành giọng đem nhà mình bạn gái tài nấu ăn khen lớn đến trên trời hắn trả lời đúng là một cái ưu tú bạn trai phải có trả lời chính là bên đầu điện thoại kêu bà ẹ rủ h i u n bị nhà mình bạn trai bưng có chút khó khăn xuống này tiếc nối cả đời nàng vốn là ý tưởng phải không khó ăn coi như thành công bây giờ lưu tín an lời nói này là thật là để cho hai người này đem mong đợi cảm kéo căng rồi đến thời điểm bạn nhất làm thất bại nàng khởi không phải thành cửa ẩm với, với bình thường ta làm cho ngươi vẫn có một chút khác biệt bà ẹ n rủ hi un vội vàng bắt đầu vì chính mình b ộ túc ít nhất đến thời điểm thật thất bại sau đó có thể cho mình một cái tốt xuống t h a n g mới được tình nhân ăn ý vào thời khắc này thể hiện ra ngoài nghe được bà ẹ n rủ hi un lời nói này điện thoại bên này lưu tín ăn cũng là bắt đầu chính mình nhớ lại a là thế này phải không không phải bình thường ngươi làm cái kia bơ hầm thức ăn sao đã có khác nhau đó chính là ở cao ly địa phương hóa sau đó bơ hầm thức ăn rồi chỉ tiếc hai người bọn họ mặc dù có ăn ý chính là cái này ăn ý rất l u n g t u n g có một ít sai lệnh ấy l i n tỉ bây giờ ngươi làm không phải là bơ hầm thức ăn sao kim ra hi un vang lên lần nữa thanh â m để cho lưu tín an hận không được trực tiếp cúp điện thoại bất quá lúc này nếu là hắn chạy bên đầu điện thoại kia bà ẹ n rủ hi un phòng t r ừ n g liền muốn trở thành chúng thất chi rồi hắn lại như vậy không chịu trách nhiệm bạn trai sao hiển nhiên không phải a bình thường làm không phải bơ hầm thức ăn là ta nói sai nói nhiều sai nhiều câu châm luôn này không phải là không có đạo lý khi hắn nói xong lời này sau đó điện thoại bên kia chuyển tới tất cả đều là yên lặng không đúng lưu tín an trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được mấy tiếng tiếng cười chuyện này là nhân viên làm việc tiếng cười đi ân t ự a hồ còn mở m i ế nay g để. Đại khái q u m ấ giây sau đó, nói chuyện điện thoại chuyện sau đó, bà ị cắt đứt,、Lưu、Tín trên Lưu An nhìn mình m n n ả hẹn điện thoại di động cái doanh doanh bà、e、rủ lộ rủ hi un nếu như hồi hắn bên này tuyệt đối không phải là bởi vì tưởng niệm hắn hoặc là thích hắn mới trở về p h à m là này trong tay người mang theo đao hắn đều phải suy tính một chút chính mình có muốn hay không tìm một chỗ g i ấ u lại nói từ tầng m ộ ư ơ i bảy này xuống sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muôn chứ ta có thể giải thích khi sâu một hơi bà ẹ d d i h y un lộ ra vẻ mặt bối rối sau đó nàng dùng chân thành ánh mắt nhìn chằm chằm hai cái này muộn m u ộ i định dùng loại phương thức này thuyết phục hai người này ấy linh tỉ chúng ta đã làm xong chuẩn bị tâm tư yên tâm đi ta có thể là công ty chúng ta có tên biểu tình quản lý năng lực giả coi như là lại khó mà nuốt trôi đồ vật ta cũng sẽ biểu hiện tựa như an sơn chân hải vị như thế bà ẹ d d i h y un nhất thời nữa g chỉ đành phải nặng nghề thở dài này lưu tin an đáng tin thời điểm thì coi như xong đi này không đáng tin cậy thời điểm là thực sự quá không đáng tin cậy ba, Ở kết thúc thoại nhà mình bạn gái điện thoại trò chuyện cùng bạn điện ngày gái sau, lần ư u Tín、An、từ bắt An vừa mới đ u có c lý h ẳ g sợ sở lai i trẻ ảm b ế này t h n nơm nớp h sợ、like, sợ Chủ ảm. lo lai sợ sở trẻ ế u là hắn ở trước được rồi hắn hiện tại liền hy vọng nhà mình bạn gái đừng xem đến những tin tức này mềm mại cơm hắn không muốn ăn hoặc có lẽ là hắn có thể không ăn quả đấm liền đã coi như là bà ẹ rủ hi un lòng từ bi rồi cùng bất đ n lúc đó hắn lập tức tinh thần thập phần nghiêm túc bắt đầu lai、like、sở trệ ấm đến cùng lúc đó hắn là như vậy với ngay nghiêm túc ngay ngoài cửa động tĩnh ít nhất hắn muốn cho bà hẹ rủ hi un biết rõ hắn hiện tại đang ở thập phần chăm chỉ làm việc mới được nếu không liền bà hẹ rủ hi un kia tính cách nói không chừng thật có thể xông tới ngay chiếc máy thu hình mặt tới một lần ra bạo có chút phóng đại nhưng lưu tín a n cảm giác mình sẽ không rơi vào quá kết quả tốt bất quá hắn luôn không khả năng một mực ở lai、like、sở t r ệ ả m dung bên trong độ thừa bà hẹn rủ hi un là biết rõ mình mấy giờ mở màn chiếu muốn tiếp tục lai、like、sở t r ệ ả m đi xuống bà hẹn rủ hi un khiển trách chính mình lý do liền lại thêm một người không có cách nào lưu tín a n lưu liên không rời nói với mọi người đến gặp lại hôm nay trước hết đến nơi này ta phải chuẩn bị một chút ăn cơm tối tám trăm tám mươi tám tám tám trăm tám mươi tám tám trăm mọi người cũng đừng ngốc các loại tiểu tử ngươi sẽ không muốn xin nghỉ chứ xin nghỉ không đến nổi trong hiện thực còn có thật nhiều bận chuyện đâu rồi đoàn người đừng tưởng rằng ta ngày ngày nhàn không có chuyện làm a lưu tín an còn thật không phải loạn xin nghỉ bắt đầu ngày mai rét vẹo vẹt cái kia tài khoản liền muốn thỉnh thoảng phát hành một ít có quan hệ với bà ẹ d rủ hi un lần này cái tống đủ loại đoạn phim cùng với dự đoán rồi nói cách khác bà ẹ d rủ hi un kỳ nghỉ thực ra cũng không bao lâu mà sau đó ở nơi này bà ẹ d rủ hi un còn có một cái cảng công việc trọng yếu đang chờ nàng diễn xuất ra ngoại quốc tham gia đủ loại kiểu dáng f e s t i v a lâm nhạc hoạt động so với hoàn toàn yên lặng năm trước coi như yên lặng năm ngoái năm nay rét vẹo vẹo vẻ hoàn toàn đi ra son xe à n g o à n bị thương bà ẹ n rủ hi un dư luận khói ngủ nếu không cần lại vì những chuyện hư hỏng kia lo lắng làm nghệ sĩ bà ẹ n rủ hi un cũng bắt đầu tiếp rồi các nghệ nhân nên làm công tác các nàng loại này nữ đoàn ngoại trừ đủ loại kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động thương diễn một cách sống động động còn nữa chính là các đại festival âm nhạc hoạt động s e u l cũng có cao ly quốc nội cũng có trọng yếu nhất các nàng còn muốn đi nước ngoài tham gia festival âm nhạc lời nói c quốc, quốc, quốc nội giá ế vé rất khoa trương coi như là một đám tam tuyến tuyến bốn nghệ sĩ tổ chức cái gì festival lâm nhạc một cái hàng trước giá vé cũng có thể xảo đến mấy ngàn thậm chí hơn một mươi ngàn thời kỳ này rét vẹo vẹt nếu như trong đi quốc nội tham gia festival â m nhạc nói không chừng cũng sẽ bị lấy lời đồn đãi giao đến các quốc nội phan giao hẹn lối ăn khó coi bốn chữ này một khi bị trừ trên đầu muốn h a i xuống liền không dễ dàng như vậy rồi được rồi được rồi đoàn người túi chào ha lưu tín an không suy nghĩ thêm nữa những thứ ngổn ngang kia cười với mọi người phất tay c h à o từ giã sau đó đó là đóng lại lai、like、sở trệ ảm đi tới cửa hắn đưa tay đặt ở chốt cửa bên trên c h ọ t dạ nuốt nước miếng một cái sau đó hắn dùng lực kéo cửa phòng ra liếc mắt đó là thấy được ngồi ở trên ghế s a lon c u ộ n lại chân cái miệng nhỏ cắn chối u tiêu bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un biểu tình ngược lại là không có thay đổi gì lưu tín an khai môn đi ra bà hẹ rủ hi un cũng bất quá là liếc hắn một cái tiếp theo chính là đem ánh mắt của tự mình lần nữa rơi vào trên tv lưu tín an nơm -nope、nớp lo sợ đi về phía phòng bếp phương hướng khi đi ngang qua t r ư ớ c máy truyền hình thời điểm còn thân thiết tăng nhanh dưới chân nhị bước sợ mình tồn tại quái dày bà ẹ rủ hi un xem tv đến khi hắn tại sao không đi vòng qua sau ghế s a lon mặt đi tới chủ yếu là bên kia cách bà ẹ rủ hi un quá gần hắn đi này kém cỏi nhất bất quá bị bà ẹ rủ hi un nói hai câu đi bên kia lời nói bị bắt sau đó này tiểu nhi tử nhưng là rất thích dùng nàng ta p a n điêu ngọc mải tiểu cước nha dấm đạp chân của hắn đây cũng không biết rõ này nha đầu lấy ở đâu thói hư t tựa hồ là từ lúc lần đó ở nhận biết ca ca bên trên hắn nổ nước bọt hết bà ẹ rủ hi un sau đó người này liền dưỡng thành thói quen bất quá hắn đi tới cũng không có được bà ẹ rủ hi un bất kỳ phản ứng nào cho đến hắn mở tủ lạnh ra môn mới xuất ra một chai nước đá bà ẹ rủ hi un thanh â m lúc này mới văng lên cho ta cầm một cái kem ly. trong thanh â m nghe không ra vui giận nhưng ngọt m ị thanh tuyến trung hàm chứa làm đúng ý vị hay là để cho lưu tín an h ổ khu dùng một cái quá không đúng rồi mặc dù nói không ra là lạ ở chỗ nào nhưng hắn lại là không khỏi ngay ngắn một cái cái khẩn trưng lên hắn thậm chí nhớ lại đến bà ẹ rủ hi un lộ ra đáng sợ đủ cười. đem kem nhét vào trong miệng hắn để cho hắn hoàn toàn ăn hết dáng vẻ được rồi không thể trách hắn chủ yếu là hắn buổi chiều chơi rẽ xì đẹn đệm vịu lúc này trong đầu nghĩ cũng là những thần kinh bó bệnh người muốn cái nào trong nhà t ồ n rất nhiều rồi kem ly vô luận là hắn vẫn b ạ ed rủ hi un đều là mười phần kem ly người yêu thích lưu tín an càng là ưa thích ở mùa đông ăn kem ly bởi vì trong nhà có địa ấm áp bên trong căn phòng ấm áp hoàn toàn có thể cánh tay trần thuộc về là ra ngoài qua mùa đông ở nhà nghỉ mắt rồi hương thảo mùi vị được hương thảo a cũng được hắn cũng rất ưa thích người này ăn không hết lời nói đại khái s u ấ t vẫn là phải vào trong bụng hắn từ phòng bếp sau khi đi ra lưu tín an tiếp tục lựu lựu đạt đạt đi tới cạnh ghế salon hắn không có trực tiếp ngồi xuống chỉ là trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt cái này kiểu tiểu nữ nhân vẫn là cái kia n h ấ p tâm đoạt phép xinh đẹp trong lúc dở tay nhấc chân lười biếng khí tức càng là đem bà hẹ rủ hi un tuyệt trần khí chất nổi lên gấp trăm lần bà hẹ rủ hi un mở ra chính mình trắng non a tay nhỏ trước cái kia chối u tiêu đã sớm biến thành vỏ chuối lười biếng tán bị nàng nhét vào trên bàn cho ta a nỡ ra làm gì vậy ây người hôm nay quay chụp như thế nào đây người cảm thấy thế nào bà ẹ n rủ hy un biếu môi nhẹ rên một tiếng hôm nay quay chụp dĩ nhiên là lấy thất bại chấm dứt bơ hầm thức ăn vẫn rất có độ khó nàng nắm giữ không tốt lượng nước gián tiếp để cho bơ hầm thức ăn mùi vị trở nên rất kỳ quái không thể nói khó ăn chỉ có thể nói với mỹ thực không có liên hệ quá lớn ân nếu thua kia đến thời điểm tự nhiên sẽ có trừng phạt về phần trừng phạt chứ sao trước mắt còn không biết rõ phải chờ tới lần sau thu âm mới biết rõ à nhân tiện nhắc tới trước mắt xin răng tới kia kỳ khét thưởng ở nơi này kỳ cũng không có phát bởi vì đã quyết định ra đến rồi phải đem các xin răng tiêu kỳ tiết mục đặt ở cuối cùng cho nên lần đó quay chụp nhất định là không có tưởng thưởng giống vậy vì không để cho cái này b ụ n xuất hiện rõ ràng như vậy hôm nay lý nghiên châu còn đặc biệt với im này ẻ、e、ông cùng kim ra hi un nói chuyện này hai vị này di im ờ dưới cờ nhân viên ngược lại cũng hết sức phối hợp ở quay chụp thời trang làm các xin răng chưa từng tới dáng vẻ với bà ẹ、e、rủ hi un không ngừng treo ghẹo k i ệ game số cảm thật là tốt đến để cho lý nghiên châu mặt đầy hâm mộ bà ẹ、e、rủ hi un cũng có thể nhìn ra chủ nếu là bởi vì lý nghiên châu đang hâm mộ nhìn song im này hẹ、e、ổng cùng kim g i a hi un sau đó trung bi là biết một mặt đáng tiếc nhìn nàng này cũng làm nàng giật quá thật là bơ hầm thức ăn à? ừ lần này là bữa ăn tây sớm biết rõ trước theo người học xuống người biết làm sao lưu tín ăn lắc đầu một cái hắn biết làm bữa ăn tây phần lớn đều là một ít giảm mỡ bữa ăn cùng với một ít chính mình ưa ăn hơn nữa đơn giản thuận lợi t i u giống với thịt nát mặt thịt nát mặt thực ra chính là hắn lão mụ làm mụ tạc sửa đội phần vật này là một ít có thể ăn một đoạn thời gian rất dài hắn là cái loại này sẽ không đem mỹ thực trán ăn nhân một ngày ba bữa liên tiếp ăn hai ngày đều sẽ không chắn ta sẽ sắt châu xếp hàng ta buổi tối muốn ăn ngươi làm hầm thức ăn bạn gái là có vô lý quyền lợi mở ra kem ly nắp b à ẹ n rủ hi u n đào một ít muốn kem ly bỏ vào trong miệng sau đó cười làm đúng nói ngược lại cũng đã coi như là thất bại coi như quái lưu tín ăn cũng không thể thay đổi cái gì húng chi lưu tín ăn lại không làm gì sai hắn trả lời cũng rất có tiết mục hiệu quả đây không thành vấn đề bây giờ ta học a ta đây có giáo trình mặc dù không làm thành công nhưng thắng bại muốn cực mạnh bùi tiểu thư vẫn là đem video giáo trình mang theo trở lại một là bởi vì mình thắng bại m u ố n mặc dù nàng thất bại nhưng nàng hay lại là muốn đem món ăn này lệ giỏi sau này thu âm nấu cơm nhiều cơ hội là nàng sớm muộn muốn chứng minh tài nấu ăn của tự mình đúng dù sao có lần trước nàng với s e ủ n chỉ hai người gam sô bên trong cái kêu bị những người h ã i mộ đến bây giờ còn đang nhạo bán châu c ô lết bánh mật làm gương xe trước về phần hai à nàng ngược lại muốn nhìn một chút vật này là thật không nữa cùng người có liên quan nàng lần đầu tiên làm lưu tín ăn cũng là lần đầu tiên làm lưu tín ăn dám làm so với nàng ăn ngon thử một chút lấy điện thoại di động ra biểu diễn video giáo trình bà ẹ n rủ hi un trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ chính là chỗ này nụ cười để cho lưu tín an tê cả ra đầu cực kỳ thông minh hắn thoáng cái liền đoán được người này chân thực ý đồ suy tư một giây sau hắn l ạ i như vậy cầm quá điện thoại di động sau đó thuận thế đổi chủ đề kỳ sau tiết mục mời người nào nghĩ xong chưa. c ù n g công tỷ y t i ề bởi vì d u nạ tỷ tiếng trung rất tốt d u nạ nàng tiếng trung là rất tốt không tệ bất quá nàng có danh không bà ẹ、e、rủ hi un bông tay sau đó đưa tay đem điện thoại di động của mình lại đoạt trở lại hỏi rất hay ta quyết định bây giờ hỏi một chút trước thời hạn một tuần câu hỏi lấy nàng với du nạ giao tình du nạ đại khái xuất thì sẽ không cự tuyệt húng chi nàng cũng là tốt bụng này chương trình tiết mục sau này nhất định sẽ ở tiểu phá trạm phát hình đến thời điểm du nạ tiếng trung tốt như vậy tin tức chuyển tới hoa điều nói không chừng này cái tỉ tỉ cũng có ở hoa điều cơ hội phát triển đây hôm sau sáng sớm bà hẹ rủ hi un bị lưu tín ăn đ ê ờ vượng trầm trầm đi vào phòng tắm rửa mặt tiếp đó rửa mặt xong bà h rủ hi un đổi thật mát mẹ quần áo đi theo lưu tín ăn đi tới cửa ngày hôm qua lưu tín a n đã trước thời hạn nói với mọi người rồi không để cho mọi người ngốc các loại nói cách khác liền là hôm nay hắn lai、like、sở trệ hàm thời gian không cố định mà không cố định nguyên nhân chính là hắn cần muốn đi theo bà hẹ rủ hi un cùng đi chuyến é m theo lý mà nói lần này bà hẹ rủ hi un cá nhân game show với hắn là không có quan hệ gì nhưng cân nhắc đến lần này giống vậy vẫn còn ở hoa điều phát hình cho nên ở phát hình trước c ẩ n thận thẩm duyệt một lần video hơn nữa quay mũi một ít đưa tới tranh luận và phim liền là một kiện rất chuyện trọng yếu rồi nói như vậy loại sự tình này tìm một người hoa làm là được cũng không cần phải không muốn cho lưu tín ăn đến nhưng đây chính là hắn bạn gái game show có thể lời nói hắn dĩ nhiên hy vọng nhà mình bạn gái ở quốc nội tiếng tăm càng ngày càng tốt cho nên loại này thời kỳ mấu chốt mấu chốt game show hắn vẫn muốn đích thân kiểm định mới được a hôm nay muốn xem là đủ loại đoạn phim cùng với đến tiếp sau này biên tập bộ phận đệ nhất kỳ tiết mục đã kéo đi ra toàn thể mà nói lưu tín an không tìm được cái gì không địa phương tốt húng chi đệ nhất kỳ tiết mục tống vũ kỳ là khách quý đừng xem tống vũ kỳ t u ổ i tác không lớn nhưng nàng tình thương thật là tương đối cao quay chụp trong lúc nàng sẽ thập phần tự giác quay môi xuống những thứ kia sẽ đưa tới tranh cãi đề tài dù sao hai nước giữa vẫn có khác biệt có thể không nhắc chưa kể tới mới là tối lựa chọn chính xác nếu cũng với lưu tín a n cùng ra ngoài rồi như vậy đầu tiên thành thái thiên liền không cần p h á i bảo mẫu xe tới đón nàng thứ yếu nàng cũng tiết kiệm lái xe chuyện này đem dây nỉ tan toàn cột chắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế bà hẹ rủ hy un theo thói quen mở điện thoại di động lên trước đưa máy thu hình xác nhận đến chính mình trang điểm ra mặt cùng với hình dáng có hay không xảy ra vấn đề xác nhận hết thể hoàn mỹ sau đó nàng lần nữa theo thói quen như đầu đem chính mình t i đẹp đẽ gương mặt cùng với bên người nghiêm túc kiểm tra xe lưu tín ăn cùng nạp nhập từ máy rất hài lòng bà ẹ d rủ hi un tiều khỏe môi thân ái nhìn bên này mỗi lần cùng ra ngoài bà ẹ d rủ hi un cũng sẽ lưu lại hình làm kỷ niệm ở nhan giá trị cao trên c á c bản tự quay tự là một món rất hưởng thụ sự t ì n h một điểm này lưu tín an thấu hiểu rất rõ dù sao đã từng hắn là cái hoàn toàn không có thói quen tự quay nhân bây giờ chứ sao ở bà ẹ d rủ hi un gọi hắn trong nháy mắt đó hắn cũng đã nhất ngôi phối hợp nhà mình bạn gái cùng quay trụt hai lòng chụt trung khâu kết thúc bà ed rủ hi un bắt đầu nghiêm túc bê đồ mặc dù phát nhất định là không thể phát ra ngoài cho dù công khai nàng cũng không thể trắng trợn thiên, thiên tú ân ái nhưng đem những hình này tôn được cũng là một kiện để cho người ta cảm giác hạnh phúc sự tình n g ư ơ i với dù nạ liên lạc xong nói hôm nay ở công ty liên hệ còn ngươi nữa không muốn luôn là trực tiếp kêu dù nạ thì tên ngươi cũng phải kêu tỷ tỷ dù nạ so với bà ẹ rủ hi un cũng lớn hơn một tuổi càng là so với lưu tín an lớn hơn ba tuổi lưu tín an thẳng như vậy hô nhân ra tên cũng không tốt lưu tín an nổ máy xe biết điều gật đầu một cái nhập ra tùy tục đạo lý h ắ n biết ta biết rõ yên tâm đi cho nên một hồi muốn cùng với nàng gặp mặt à ngươi cũng theo ta cùng đi chứ dù nạ t h tiếng trung rất tốt ta có một ít thi địa phương cũng muốn hỏi nàng Nghe đ ư ợ c t h ì l ư u t í n An Hi-un n vui vẻ. Được. Chờ bà bắt được Chờ cấp bà bắt bậc ẹ rủ g h năm g chứng t r ể m vận hành nàng đi quốc n ộ i làm t i ế t mươi ụ c cái gì, dàng muốn dễ n Chứng ba bị không bao lâu tất cả nhân viên bắt giữ tại chỗ tiểu lưu chúc mọi người năm mới vui vẻ nha buổi sáng khỏe an tử ca can g sệ b n di này âm thanh an tử ca đem lưu tín an cho nghe sửng sốt u hắn ngây ngốc đứng ở bà hẹ rủ hi un các nàng luyện tập tất c ử a hầu nghi ngẩng đầu nhìn liếc mắt cửa rét vẹo vẹt muôn bài ngươi gọi thế nào ta đây cái ở hoa điều mọi người không đều là gọi ngươi như vậy ấy ư không đúng sao hôm nay k a n g sệ u n di giữ lại một cái có tóc cắt ngang c h á n hình dáng nói thật trước lưu tín a n ở bộ nhà mình bạn gái vật vật liệu thời điểm đang nhìn bà e rủ hi un cùng k a n g sệ u n di tổ t i ể u phân đội một dạng tống khi đó thường thường có thể thấy hai người này giữ lại lưu h ả i m ộ i m ộ i đầu hình dáng thực ra liền nhan giá trị mà nói hai nàng hoàn toàn có thể chống đỡ lên cái loại này hình dáng nhưng đối với xem quen rồi tóc dài cùng với vô tóc cắt ngang c h á n bà e rủ hi un lưu tín a n mà nói khi đó bà e rủ hi un thấy thế nào thế nào cảm giác không được tự nhiên nhưng bà e rủ hi un không được tự nhiên cũng còn tốt chân chính để cho hắn mỗi lần thấy đến lúc đó vật vật liệu liền cười ra tiếng. chính là giữ lại tóc cắt ngang c h á n càng sệ ùn di bình thường luôn là hàm hàm càng sệ ùn di hợp với một con không khí tóc cắt ngang c h á n trực tiếp đưa nàng kia hàm hàm khí chất kéo căn g rồi nhất là người này cười lên thời điểm Ừm, ngay bây giờ tự cho là mình phát âm không cho phép l u n g túng cười bộ dáng quả thực là cực kỳ giống hàm hàm gấu con cũng có thể la như vậy một loại đều là người xem la như vậy a như đã nói qua ta phát hiện tín an ca ngươi mỗi lần n h ắ c từ bản thân f a n nói đều là lai、like, sở trệ hàm du người xem mà dù hy ùn tỉ nhấc lên p a n của ngươi nói đều là p a n trong lúc này kết quả có cái gì bất đồng sao chuyện này càng sẽ ùn di rất s ớ m trước liền muốn hỏi từ lúc nàng biết được lưu tín an nghề sau đó nàng liền bén nhạy phát giác lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un ở gọi chính mình f a n trong chuyện này khác biệt theo lý mà nói lưu tín an người xem thực ra liền là một loại f a n chỉ bất quá so với truyền thống trên ý nghĩa f a n những thứ này người xem với sở t r ẻ a mẹ khoảng cách nếu so với f a n cùng thần tượng khoảng cách gần một nhiều chút nhưng trên bản chất là như thế lưu tín an gãi gãi mặt tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống lương b i ế trả lời bất đồng lớn đâu rồi các ngươi p a n cũng sẽ không đi theo người ngoài một khối trêu g ẹ o trêu chọc các ngươi đi lưu tín an có thể thấy quá nhiều. Sa không nói liền chính mình lai s ở chê ả m d u n bên trong lai s ở chê ả m d u n treo c h ọ c hắn hoàn toàn không thành vấn đề thậm chí còn có thể được một nhóm người lớn đồng ý nhưng ở hắn lai s ở chê ả m d u n lý thuyết b à ed ù hi un tiêu ngừng ư ngủ cái kêu lên tiếng thoáng cái sẽ biến thành chúng t h ấ t chi đương nhiên lưu tín an cũng rất ngừng chịu làm như vậy hắn làm b à ed ù hi un b ạ n t r a i nhất định là không muốn bạn gái mình tại chính mình lai s ở chê ả m d u n bị người c h ỉ t r í c h cho nên hắn vẫn luôn trực tiếp với phòng có nói chỉ cần có mang ba ed ù hi un tiết ấu trực tiếp với phòng ông chủ cũng trực tiếp phòng bất quá một số thời khắc mọi người hợp nhau tấn công cũng đem lưu tín a n nhìn sửng sốt hắn thậm chí hoài nghi tới n à y kết quả có phải hay không là chính mình lai sợ trễ ảo dùm hoặc là nói có phải hay không là chính mình đăng nhập sai lầm rồi tài khoản chúng ta f a n cũng rất thích t r e o g ẹ o chúng ta à thắng hết mỗi ngày bên trên nhìn đều có thể nhìn đến một đống lớn phát nàng mở mẹt p a n ừ cái này không phủ nhận từ lúc lưu tín a n với Z vẹo vẹt liên hệ quan hệ có không ít người xem cũng là gián tiếp vào này ngũ một cô gái hô to ấy lìn dẫn vào cửa huệ đi lưu lại nhân chỉ lấy nhân cách mị lực mà nói không tính là bà hẹ rủ hi un ở bên trong son sẻ ả ngoạn hẳn là toàn bộ một dạng tối tuyển người thích các thành viên tính cách được thích đùa biết chiếu cố nhân đối đãi f a n vẫn luôn là đáp lại vô cùng nhiệt tình ngay cả chịu rồi nghiêm trọng thương cũng không thả k h í chính mình sở thích cố gắng cầm ra bản thân tốt nhất một mặt hết t hệ các thứ này đều là son sẻ ả ngoạn tự thân nhân cách bị lực như vậy có bị lực tiểu thiên sứ cũng chuyện đương nhiên trở thành rất nhiều người xem thích đối tượng thiên này đều có người ở người xem bậy nói cái gì thật xin lỗi cây trúc tỉ nhiệt độ nhiệt độ thật sự là vô cùng đáng yêu lời như vậy một số thời khắc bạ hẹ rủ hy un còn đặc biệt tiệt đổ phát cho hắn xem ra đến khu vui chơi sở trị ạ mẹ người xem phần lớn đều là một ít đứa làm ở mỹ nhân son x ệ ạ ngoan ngoại trừ t i ể u thiên sứ bên ngoài còn có một cái để cho người ta nghe một chút liền muốn cười ngoại hiệu mơmes phú nhân ân lưu tín an có thể chắc chắn những thứ kêu ỉn bên trên mơmes có một nửa đều là quốc nội phan phát dù sao hắn thiên này g đều có thể ở người xem bậy thấy son x ệ ạ ngoan mơmes đồ chơi này gấp đến ngay cả bà hẹ rủ hy ôn chính mình trong vi tín đều là cất chứa một đồng lớn theo chính nàng từng nói đồ chơi này chính là nàng sau này với son sệ ạ ngoan cãi nhau sau dùng để tức người này tối vũ khí tốt nữ nhân hữu nghị thật là đáng sợ tới chính cho chuyện thành thái thiên đi vào hắn đầu tiên là với lưu tín an lên tiếng chào sau đó liền đem chính mình tùy thân mang đến máy tính bông xuống hôm nay muốn phát kia mấy cái liền mấy cái này tới nhìn một chút đi được làm chính sự căng sẽ ùn di sẽ không lại tiếp tục ỉ lại ở bên này quáy dậy mấy người rồi nàng cũng không muốn bị tạm thời kéo trắng đinh cho nên hắn tiến tới bà ẹ rủ hi un bên người nghe xong bà ẹ rủ hi un yêu cầu sau đó cười tươi rói chào một cái sau đó đó là một liệu yên chạy ra luyện tập thất lưu tín an rất là tò mò tiến tới bà ẹ rủ hi un bên người nói gì để cho nàng đi tìm du nạ tỷ chơi đ ù a chúng ta một hồi sẽ đi qua tìm các nàng a lưu tín an gật đầu một cái không hề bắt quái mà là nghiêm túc kiểm tra mấy đoạn này phim quảng cáo đệ nhất kỳ tiết mục phát hình thời gian đã quyết định mà xuân hiệu bên kia ở hôm nay d ạ n g sáng thời điểm xuân hiệu cũng đã đem mang theo trung văn tự màn video văn kiện phát cho hắn hiệu suất này thật là vượt quá bình thường đến cực h n rồi a nhân tiện nhắc tới xuân hiệu trả lại cho xem sau cảm toàn thể tiết mục chương trình cùng tiết tấu cũng không tệ lắm chính là thỉnh thoảng lao nhấc lên hắn có chút bại bút ân lưu tín an hư tâm đ ó nhận sau đó không chút nào đổi đàm định bây giờ s m hợp tác với hắn phương hướng lớn chính là kinh doanh bọn họ tình nhân hình tượng phan không tiếp thụ nổi kia không có cách nào chiều hướng phát triển không có hắn lưu t í n an bà hẹ rủ hy u n các nàng cũng không có nhiều như vậy đi quốc nội cơ hội là chịu đựng thấy hắn lúc khó chịu nhưng còn có thể thấy bà hẹ rủ hy u n các nàng hay là chờ bà hẹ rủ hy u n các nàng qua mấy tuổi đã hơi tức hoàn toàn biến mất ở đại chúng tầm mắt s m tin tưởng những người ái mộ sẽ biết rõ nên lựa chọn như thế nào kéo xa ừ cảm giác không có vấn đề gì đến thời điểm trực tiếp gửi bản thảo là được khắc liên hiệp ta gửi bản thảo liên hiệp xuân hiệu gửi bản thảo là được cái tống hắn liền tên đều không treo tuy nhưng cái tiết mục này ý nghĩ là hắn cho bà hẹn rủ hi un nhưng hắn không có trực tiếp để cho bà hẹn rủ hi un cộng thêm tên mình nhưng một dạng tống cũng không giống nhau hắn là hoa điều chuyến đi người phát khởi cho nên đến thời điểm một dạng tống gửi bản thảo là muốn liên hiệp hắn còn có đến thời điểm phụ trách phiên dịch vụ để tổ máy cậy đồng thời liên hiệp gửi bản thảo được đưa vào hoạt động rét vẹo vẹo quan phương tài khoản khẳng định không phải mấy người bọn hắn s m bên trong vẫn có một ít người hoa nhân viên những chuyện này một loại đều là hoa điều các nhân viên làm phim quảng cáo trung quy mà nói cũng không dài, rất nhanh. nhiều lần xác nhận quá không có vấn đề sau đó thành thái thiên đem máy tính thu vào lưu tín an đột nhiên nghĩ đến một chuyện hắn mau kêu ngừng chuẩn bị đi thành thái thiên thái thiên ca chờ một chút thế nào không rõ vì sao thành thái thiên quay đầu hỏi đến thời điểm ta có thể hay không ở lai、like、sở t r ệ ảm thời điểm với mọi người cùng nhau nhìn tiết mục nếu đều đã ở tiểu phá trạm gửi bản thảo rồi như vậy đến thời điểm mọi người nhất định sẽ tích cực kêu hắn lai、like、sở t r ệ ảm đồng thời nhìn tiết mục loại chuyện này lưu tín an nghĩ tới cự tuyệt nhưng nói thật từ lúc bà hẹ rủ hy un cái tống sau khi tin tức chuyển ra hắn người xem trong bày liền không đình chỉ vượt qua kiểm tra với lần này cái tống thảo luận xây dựng ở bên trên cơ sở này hắn muốn cự tuyệt thủy hữu môn đ i ề u thỉnh cầu này không phải một chuyện dễ dàng sợ là sợ đến thời điểm tới một nhóm đại lao dùng tiền đập hắn không có cách nào cự tuyệt cho nên ở đó hết thể phát sinh trước hay là trước tìm s m muốn một trao quyền lại nói đầu năm nay bản quyền vật này rất khó nói do đoạn thời gian trước còn xảy ra một cái, tương đương chuyện ngoại Khác đài một cái đại chủ truyền bá chỉ là bởi vì ở lai sở chệ ảm trung hừ mấy câu bài hát liền bị kia thủ ca khúc bản quyền phương khởi tố rồi hắn cũng không muốn sau đó bị s m khởi tố dĩ nhiên s m cũng không ngu đến mức trình độ này ngươi là nói lai、like、sợ chệ ảm với các khán giả đồng thời nhìn loại hình thức này dễ thành thái thiên dĩ nhiên biết rõ đúng có thể sẽ đối phát ra lượng có nhất định ảnh hưởng a không việc gì ngươi xem là được được có trao quyền lưu tín a n lần này liền thực tế hơn nhiều đương nhiên lúc này vẫn chỉ là chót miệng trao quyền đến thời điểm hắn còn cần một trang giấy mặt trao quyền hảo giao cho tiểu phá trạm cao tầng cùng với ngăn những đến thời điểm đó tới mang tiết đấu ạn ti phát miệng gần đây lưu tín an t u ổ i hồ biết tại sao nữ đoàn trở về không thể một mực trở về không nói làng giải trí liền gọi tiểu phá trạm khu vui chơi hắn hai năm qua kéo dài lửa nóng đã để cho tương đối lớn một bộ phận đồng hành đỏ mắt thậm chí có nhiều chút ủ tợn loã đỡ còn không xóa video của mình phía dưới bình luận khu những thứ kia bôi đen hắn bình luận một ít đáng ghét ra hỏa dĩ nhiên đem một vài hắn chưa nói qua chưa làm qua sự t ì n h gắn ở trên đầu của hắn sau đó nói một ít dẫn chiến lời nói hắn vẫn không thể tự mình kết quả kết quả chính là dẫn dắt người xem lưới bảo n h i p dư thật là ma huyễn thực tế hắn cái thối chơi game thỉnh thẳng cũng sẽ gặp phải như vậy d đừng nói là b ạ n chỉ dựa vào dư luận mà sống các nghệ nhân rồi s mở tới rất nhiều rồi lần nhưng ngoại trừ rét vẹo vẹn luyện tập thất bên ngoài địa phương hắn thật đúng là không đi qua m ấ y cái ta cũng muốn đi theo một khối đi qua ngươi cũng không nhận biết dù nạ thì ấy ư năm ngoái cuối năm thời điểm không phải còn đồng thời trò chuyện tiên ngươi còn khen nàng khiêu vũ nhảy được váy đỏ rất thích hợp với nàng bà hẹ rủ hi ùn cặp k i a đen bóng con người lóe lên lưu tín a n t r ộ t dạ ánh sáng người này ở ký những chuyện này thời điểm thật là trí nhớ tốt lạ thường ta không có an vị ngươi đừng nghĩ vậy này giấu đầu lòi đôi trả lời để cho lưu tín ăn trở mặc lúc này nữ nhân nói ra lời nói nhất định phải ngược h i ể u mới được cũng may hắn bạn gái là một cái thường thường đem tâm tình viết lên mặt tính cách ân đặc biệt cực kỳ tốt đoán được suy nghĩ trong lòng có không ta liền nhớ cuối năm trên võ đài ngươi biểu hiện thật là để cho ta trở về chỗ vô cùng nghiêm túc trả lời đổi lấy là bà hẹ rủ hy un một cái nhẹ nhàng bàn tay bà hẹ rủ hy un lộ suất man ý biểu tình nhưng còn không có quên nũng nịu hờn dỗi khiển trách hắn quá khoa trương trời đất chứng giám ta nói có thể tất cả đều là lời trong lòng coi như ngươi vượt qua kiểm tra lưu tín an cũng thở phào nhẹ nhõm nói thật hắn đều không nhớ ra được lúc ấy bà ẹ rủ hi un x u y ê n dựng bất quá người này muốn thật hỏi hắn cũng có thể trả lời có xinh đẹp như vậy gương mặt ai còn sẽ chú ý so với dung nhan tuyệt mỹ phải kém hơn cho phép quần áo của nhiều đây đi theo nhà mình bạn gái sau lưng không bao lâu bà ẹ rủ hi un liền dẫn hắn đi tới một cái xa lạ luyện tập tất h c ử a mà trên đó viết gật gậy ẩn chính là làm cho người ta một loại rất huyền diệu cảm giác đã tại bên này sinh sống một đoạn thời gian rất dài hắn đã sớm đối cái này truyền kỳ nữ đoàn có nghe thấy rồi thực ra ở không chín năm trận kia hắn đã từng ngắn ngủi nhận biết quá đám người này t r ư ớ một mực không nhớ lại Gần ổng cùng Sun đồng đó là Lee trước T.A.E.D. t với Kim、e. Ki-U hai ờ thời i điểm, đối hoạt hắn h động đều nghìn ư ờ i này k ô n ấn tượng g g có h khi hắn thấy ư người ư n này đồng g kia lại, loạt tụng t mấy r ớ c đây t h ậ t lâu n h ớ lại x ô năm g lên n đầu. 2009 năm khi đó quán net còn là một khối tiền nửa giờ hai khối tiền một giờ lưới đen đi hắn khi đó không thích ở nhà chơi game chủ nếu là bởi vì khi đó rất họa trò chơi là một ít liên game online v à i diễn mà hắn thường thường đi kia nhà quán net ông chủ con trai cũng rất thích ngồi ở một máy cạnh một vừa nghe bài hát của gật giờ nẹ dạ thị họn một bên siêng năng chơi lấy cờ cờ xe chạy nhanh bà ẹ n rủ hi un không có trực tiếp đẩy cửa vào mà là t r ư ớ c nghiêm túc chỉnh sửa một chút quần áo của tự mình cùng với tóc sau đó quay đầu cũng giúp lưu tín a n thuận thuận áo sơ mi nếp nhăn sau đó nàng dặn dò không nên nói bậy bạn nay thận trọng dáng vẻ để cho lưu tín a n đầu vóc mơ hồ không phải là thấy cái dù nạ ư, về phần khẩn trương như vậy sao nhưng khi bà ẹ n rủ hi un đẩy sau khi mở cửa lưu tín a n rốt cuộc minh bạch tại sao bà ẹ n rủ hi un nghiêm túc như vậy cũng liền ở nàng đẩy cửa ra trong nháy mắt đó tịch liệt tiếng nhạc kèm theo một đám nữ nhân a n h tiếng cười thoàng cái đó là chuyển vào lư trước mắt dùng xuống đến nghe thư thanh âm tối toàn bộ tiện dụng nhất áp tổng thể bốn đại giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm l o ạ i âm sắc càng là ủng hộ họ phờ l ì n đọc chậm mẹ toàn chủ thật khí mẹ toàn chủ áp mẹ toàn chủ áp tiếp đó mấy vị vóc người cực đẹp đẹp đẽ co đặc điểm mấy người nữ nhân đồng loạt nhìn về phía cửa đều nhịp ánh mắt thoáng cái sẽ để cho lưu tín an cương cứng này là một đám cái dạng mục đích gì quang bị mấy người nhìn về phía trong nháy mắt đó hắn phản thất cảm giác mình bị nhìn hết sạch muốn không phải nhớ tới bên người còn có bà ẹ dù hi un hắn thật là muốn nhấc trân chạy là lúc này xuất hiện ở trước mặt h không số nói vậy hôm nay ở công ty là bây giờ gợt giờ nhẹ dạ thì ón tất cả nhân viên ngay cả bà h ẹ rủ hi un cái này với không bao lâu rất quan nhân đang đối mặt đám này t ỷ t ỷ đều phải nơm nớp lo sợ chớ nói chi là lưu tín ăn một cái như vậy người ngoài hơn nữa t i ể u lấy đám người này nhìn hắn cái ánh mắt này hắn có thể chắc chắc đám nữ nhân này tựa hồ đối với hắn người ngoài này tương đương cảm thấy hứng thú cũng có thể đoán được đi dù sao mình với bà h ẹ rủ hi un quan hệ này ô hát nha ấy liền a bên cạnh ngươi vị này là ai vậy một cái chân đặc biệt dài vóc người cao gầy nữ nhân mang theo hài hước biểu tình hướng về phía cửa bà h rủ hi un hô bà hẹ rủ hi un xấu hổ cười một tiếng sau đó d ồ i nắm tay bên người vẻ mặt căng thẳng lưu tín an chính thức đi vào chuyển kỳ nữ đoàn gật giờ nhẹ dạ t ỷ h ò n luyện tập tất h các tỷ tỷ được đây là bạn trai ta lưu tín an nàng cũng không muốn đến hôm nay gật giờ nhẹ dạ t ỷ h ò n tất cả nhân viên đều tại vốn là suy nghĩ chỉ là với dù nạ trò chuyện một chút thôi lần này được rồi đưa tới cửa can g s ệ ùn di trực tiếp bị đám này vô lương tỷ tỷ tại chỗ bắt được vì tự vệ can g s ệ ùn di không chút nghĩ ngợi liền đem lưu tín an cũng tới công ty chuyện này tiết lộ cho đám này bắt quái các tỷ tỷ nó này cựu hận rời đi đó là tương đương thành công. sau đó đó là xảy ra bây giờ một màn này không có cách nào đại tiền bối còn là đồng môn sư tỷ yêu cầu bà hẹ rủ hi un không dám cự tuyệt ta nàng thậm chí đều không dám với lưu tín a n nói thẳng rất sợ người này chạy người này nếu như chạy xui xẻo có thể chính là nàng thình nhân vốn là cùng chim rừng hai vạ đến nơi từ đạo h ư u bất tử bần đạo ô hát mi gột thật tốt đẹp trai với n g ư ơ i thật siêu cấp xứng đôi một cái cười lên cực kỳ xinh đẹp nữ nhân tiến tới bà hẹ r hi un bên n g một bên ôm bà hẹ r hi un bà vai vừa nhìn chằm chằm lưu tín ăn không rời mắt thỉnh thoảng còn thường, thường khen ngợi lên tiếng tịch p h a ngươi không muốn hủ được nhân thật rất t u ấ n tụ à cảm giác là cái loại này trực tiếp than bài xuất đạo cũng dư giả nhàn đặc giá hắn xuất đạo hắn coi như xuất đạo cũng không khả năng chọn chúng ta s m với lưu tín an từng có giao tình ly x u n kỵ hủ suy cười một tiếng trêu ghẹo làm s m đại công chúa nàng còn là hiểu rõ một chút tin tức nội tình thì như lưu tín an cùng di y vợ những quan hệ kia tại sao đây cũng là ly sủ man lão sư rất thích dáng ngoài đi dừng lại đ ừ n g đùa các nàng ấy l ì ngươi qua đây là tìm du nạ có việc gì bên trong bà hẹn rủ hi un hướng kim t ae rệ ổng đầu đi một cái cảm kích ánh mắt nhưng nàng cảm kích kim t ae rệ ổng thực ra cũng không có ích lợi gì dù sao kim t ae rệ ổng cho tới bây giờ không phải gật rờ nẹ dạ thì hòn thật quyền đội trưởng nói cách khác nàng căn bản liền không quản được đã biết bày các đồng đội ấy l ì n ngươi có chuyện tìm dù nạ liền nhanh đi đi bạn trai ngươi chúng ta tới giúp ngươi chiếu cố liền có thể lần này mở miệng làm ộ t người vóc dáng con nhỏ nhưng làm cho người ta cảm giác bị áp bách cực mạnh tóc dài nữ nhân một mực làm đề tài trung tâm nhân vật lưu tín ăn hít sâu một hơi h ắ tự tay kéo nhà mình bạn gái c có chút dùng sức đem đối phương mang tới phía sau mình sau đó lộ ra một cái cởi mở nụ cười như ánh mặt trời ta biết rõ các vị đối với ta với d ũ hi un hẳn rất hiếu kỳ một hồi ta sẽ tận lực trả lời các vị vấn đề bất quá bây giờ trước tiên có thể để cho ta với d ũ hi un tìm dù nạ t ỷ hơi chút trò chuyện một làm việc phương diện sự tình sao lễ phép lại chính thức lên tiếng để cho đám này chờ n g h e bắt quái nữ nhân đều là lộ ra tán thưởng biểu tình hướng về phía lưu tín an cái này không mất bình tĩnh lại nguyện ý đem bà e rủ hi un bảo vệ ở sau lưng động tác các nàng đám này tỉ tỉ coi như là công nhận tiệu từ này hoa、wow, thật là đẹp trai đang bảo vệ ấy các người đi trước trò chuyện công việc chúng ta với s e ủn chi chơi bữa liền có thể chính ngồi ở phía sau a n t ị phan y mang đến đồ ngọt can sệ ủn di mở mịt l u ô n cuống ngần đầu à nàng không phải cũng đem lưu tín an tới tin tức nói cho đám người này rồi không thế nào bây giờ còn có nàng chuyện sớm biết rõ nàng liền nghe son sệ an oản hôm nay không tới công ty rốt cuộc lưu tín an mang theo bà ẹ d rủ hy ùn đi theo du nạ đi tới luyện tập thất một cái gian phòng nhỏ vừa đóng cửa luyện tập thất kia làm ổn nhân tiếng nhạc tiêu tán hơn nữa nhìn biểu tình hòa hoãn không thiếu nam nhân dù nạ cười một tiếng các tỷ tỷ rất lâu không bắt q á i rồi biểu hiện có thể sẽ tương đối nhiệt tình một ít xin ngươi h ã y không nên phiền lòng a không liên quan ta có thể hiểu được cũng hẳn sớm hơn một chút tới với mấy vị vấn an mới đúng l ư u tín an cười khoác tay hắn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí dù sao ý nào đó mà nói đám nữ nhân này là bà e rủ hi un thiếu có một ít quan hệ thân mật cắt t ỷ t ỷ chỉ là mấy vị này ở bà e rủ hi un xuất đạo sơ kỳ đối bà e rủ hi un chiếu cố cũng đã để cho hắn lòng tràn đầy cảm kích ba năm mươi giây thứ nhất ta lại là ở gõ chữ trung trải qua muốn không phải có bảy hữu ta Ta thậm chí c ũ người không biết do năm mới nữa nha. Chúc năm nữa n g biết mới mọi người năm mới vui vẻ tiết h phát năm đ ạ tài Trước tính cắt t Nào nội giao Người i nha. Lương quyển. nằm ngang cắt giao hương. hẹ có mục sự tình ta đã nghe nói thời gian cụ thể là lúc nào đây đều đã quyết định hôm nay sẽ trò chuyện chuyện này cho nên ngày hôm qua trong điện thoại bùi châu huyền không có cặn kẽ đem công việc sự tình nói cho dù nạ bất quá hiện nay bùi châu huyền phải ra diễn chính mình xuất đạo tới nay thứ nhất cá nhân game show sự tình đã sớm ở fm đại lực tuyên truyền hạ liên tục chừng mấy thiên phách chiếm hotsea rồi không thể không nói bùi châu huyền nhân khí như cũ cực kỳ khủng bố coi như nàng liên tiếp trải qua toàn bộ lưới đen cộng thêm công khai yêu loại này đối nghệ sĩ ảnh hưởng cực chuyện lớn nàng nhân khí như cũ chỗ cao bây giờ nghệ sĩ nhiệt độ bảng danh sách hàng đầu như vậy cao nhân khí nghệ sĩ xuất diễn thứ nhất cá nhân game show kêu mang đến sức ảnh hưởng vượt xa khỏi rồi s m d ự liệu vượt quá bình thường là ở tin tức này thả ra sau đó s m giá cổ phiếu đều là tăng lên một ít là chính là lưu tín an bên người cái này nữ nhân xinh đẹp xuất diễn cá nhân game show tin tức để cho s m giá cổ phiếu đều là tiểu bức tăng lên thật một bóng người vang một công ty thuộc về là d o a n nhi tỷ đã biết không tất cả mọi người rất chờ mong ngươi tiết mục đâu rồi sắp t r u y ề n bá xuất ra ba ừ cuối tuần ô hát còn rất nhanh là đẻ ép hai kỳ đi hoa điều trước liền quay c h ụ p c hai kỳ hồi tới quay phim một cái kỳ dẫn nhi tỷ là ta lần này tiết mục vị cuối cùng m ờ i bạn như vậy à. dù nạ sáng tỏ gật đầu một cái sau đó nàng tiêu h mi lặp lại hỏi cho nên thu âm thời gian À. cuối tuần tiết mục phát hình sau một ngày chính là thứ bảy đệ nhất kỳ tiết mục là hạ thứ sáu phát hình cuối cùng kỳ này thu âm đặt ở phát hình sau một ngày thứ bảy a ta nhìn một chút gần đây dù nạ coi như là tương đối bận rộn mà nàng bận rộn sự tình thực ra từ hôm nay thiếu nữ thời đại tất cả nhân viên tề t i ể u sẽ không khó nhìn ra cái này xuất đạo rồi ước chừng mười lăm năm truyền kỳ nữ đoàn muốn ở các nàng xuất đạo mười lăm chu niên ngày ấy nên đón trở về nhìn tổng quát toàn bộ hàn n g u vòng một cái nữ đoàn hơn nữa còn là xuất đạo nhiều năm như vậy như cũ có nhiều như vậy từ trung phan bây giờ cũng chỉ có thiếu nữ thời đại làm được một điểm này ở về điểm này truyền kỳ nữ đoàn thật tới danh quy rất nhi tỷ các ngươi trở về thời gian quyết định sao đang ở lật nhìn mình hành trình du nạ gật đầu một cái thuận miệm trả lời ngày năm tháng tám Ô hát x u ấ t đạo n h ậ t ngày đó lưu tín an không biết thiếu nữ thời đại bùi châu huyền lại biết rất đúng và、wow. những người h á i mộ nhất định đặc biệt mong ngợi đi mọi người ngược lại là cũng còn khá chúng ta f a n bây giờ k i a đều đã rất phật h ể rồi mặc dù ngoài miệng nổ nước bọt đến chính mình những thứ k i a m mười năm l a o đam f a n nhưng dù nạ nụ cười trên mặt cũng chưa có biến mất quá không khó nhìn ra vị này truyền kỳ thần tượng vẫn là rất vui vẻ với xuất hiện ở nói nhiều năm sau như vậy còn có nhiều như vậy f a n ủng hộ ở nơi này cạnh tranh áp lực cực lớn nơi chật hẹp nhỏ bé đây thật là đối với các nàng năng lực tốt nhất khen ngợi、à. ngày đó có rảnh rỗi đến thời điểm ngươi đem cho ta ta trực tiếp đi qua thì tốt rồi tạ tạ dẫn nhi tỷ ngoại trừ với lưu tín an thỉnh thoảng sẽ xuất ra cái kiều bên ngoài bình thường muốn gặp đến làm lũng bùi châu huyền có thể không phải một chuyện dễ dàng nhưng ở đám này ở nàng hay lại là luyện tập sinh thời kỳ liền đối với nàng chiếu cố có thừa tỷ trước mặt tỷ nàng rất tự nhiên đó là làm lũng đến biểu thị cảm kích ngươi muốn thi đậu văn rồi không công việc sự tình quyết định tiếp theo dù nạ bắt đầu hiếu kỳ lên bùi châu huyền tiếng trung thực、lực. Một ít có quan hơn ệ tiệm với、Z、vẹo vẹt tới tin nhiên Bùi tiếng đổi trong thạo trong trao thấu tức thực thấy ít, thấy thành Trung tượng. đường được đó xuyên nàng không nàng cũng huyền dùng thành thạo tiếng tới cùng trong tiệm chọn món fan trao đổi cảnh qua Châu h ra dĩ nữa ngày hôm qua bùi châu huyền đặc biệt đang nói chuyện trời đất t r u n g nói cũng muốn hỏi nàng một ít có quan trung văn thi sự t ì n h hsq nàng thi chính là hsq một cái đặc biệt mặt ngó khẩu nữ tiếng trung cấp bậc thi bùi châu huyền lắc đầu một cái trả lời hsq hai người mặc dù đang mặt chữ bên trên chỉ thiếu một k nhưng đại biểu cấp bậc nhưng là hoàn toàn bất đồng hsq càng nhiều hay lại là mặt ngó khẩu nữ mà hsq chính là khẩu nữ mặt giấy rồi nói cách khác so với hsqg bùi châu huyền muốn thi h s k sẽ càng khó hơn một ít dù nạ đôi mắt đẹp cho to vẻ mặt kinh ngạc muốn thi h s k sao ngươi là thật dự định thật tốt học chung a cũng có trách vốn là t h ậ p phần khiếp sợ dù nạ đột nhiên nghĩ đến lúc này bùi châu huyền bên người ngồi nam nhân thân phận sau đó loại này khiếp sợ tâm tình biến thành sáng tỏ dù nói thế nào lưu tín ăn cũng là một người hoa nếu như tương lai hai người này thật muốn đi tới hôn nhân một bước kia bùi châu huyền đúng là hẳn học tập cho giỏi một chút trung văn tài được cấp ấy cấp bốn rất lợi hại bùi châu huyền lộ ra ngượng ngùng nụ cười nàng học tiếng trung là có ưu thế dù sao nàng có một hoa đ i ệ u bạn trai vì cuộc thi lần này bình thường bùi châu huyền ở nhà đều là dùng tiếng t r u n g với lưu tín an trao đổi ngôn ngữ học tập trọng yếu nhất đó là hoàn cảnh trừ lần đó ra còn phải có một viên không sợ nói nhầm tâm mới được nàng mới không sợ tự mình ở trước mặt lưu tín an phát âm xảy ra vấn đề người này dám dễ c ậ t nàng thử nhìn một chút có dũng khí có hoàn cảnh nàng tiếng t r u n g trình độ dĩ nhiên là mánh phồng thời gian một năm dưới ở người hoa dưới sự giúp đỡ đến hs cờ tứ cấp trình độ thực ra cũng không phải một món đặc biệt đặc biệt có thể kiêu n ạ o sự tình nhưng bùi châu huyền chính là kiêu n ạ o dù sao nàng suy nghĩ đần mà tiên khảo đi qua rồi hay nói nha tây khiêm tốn cẩn thận là tất cả người hoa đức tính tốt lưu tín an dĩ nhiên cũng giống vậy hắn có thể không hy vọng thấy nhà mình bạn gái chính mình đứng thẳng phở lặt đem mình đứng thẳng chết chỉ bất quá bùi châu huyền hung hắn hắn có thể hiểu được thế nào dù nạ cũng cùng theo một lúc phá vỡ nữa nha cẩn thận nhớ lại một lúc sau lưu tín an lộ ra lung túng nụ cười ách tựa hồ vị này tiểu thư dù nạ ở lần đầu tiên thi hsg cờ, cờ thời điểm lấy còn kém một phần ưu tú thanh tích nên đón chính mình lần đầu tiên thi thất bại nghĩ như vậy hắn mới vừa rồi lời kia thật có chút vô cùng để cho người ta căm tức hắn vội vàng biện giải cho mình a không có nhằm vào dẫn nhi tỷ ý ngươi bùi châu huyền để cho hắn lễ phép gọi du n a vì tỷ tỷ hắn rất nghe lời làm theo nay âm thanh tỷ cũng vô hình trung phóng gần thêm không ít giữa bọn họ quan hệ d u n a uy hiếp tựa như vung quả đấm nhỏ sau đó bung xuống tiểu chân dài đứng lên được rồi đi ra đón tiếp các tỷ tỷ xét xử đi ta đã giúp các ngươi kéo đủ lâu thời gian rất khó nghĩ rằng này có phải hay không là du nạ cố ý nhưng không thể chối lưu tín an đầu bắt đầu đau hắn liếp mắt một cái điện thoại di động của mình sau đó hắn dùng mang theo mấy phần ấy náy mắt thần thâu nhìn lén nhà mình bạn gái l ê n mắt hai vạ đến nơi mỗi người bay đi vậy thì mặc dù hắn ở sm không có giống là đang ở g im tờ cứng như vậy quan hệ nhưng cái này cũng không đại biểu hắn ở sm là hoàn toàn không có ai liên quyết định là ngươi rồi thành thái rời sau đó hắn điện thoại di động liền bị bùi châu huyền không thu rồi đùa có thể từ lưu tín an trong hô hấp phát hiện người này biến hóa bùi châu huyền có thể không đoán được nhà mình bạn trai muốn trộm chạy ý tưởng muốn bỏ rơi chính nàng đi hưởng thanh tịnh đó là tuyệt đối chuyện không có khả năng bất quá rất nhanh bùi châu huyền liền vì chính mình cách làm bắt đầu hối hận nguyên nhân cũng rất đơn giản từ lúc cùng với nàng yêu sau lưu tín an tịu thật giống thức tỉnh như vậy đại tim hắn hoàn toàn từ xã s ợ lột sát thành tất sáng yêu vô luận là ai hắn đều có thể đụng lên đi trò chuyện như vậy một đôi lời biết tiếng thối biết phân tấp sẽ nhìn màu không khí hắn rất dễ dàng đó là ở thiếu nữ thời đại đám này nữ trước mặt kẻ điên khoảng đó phùng nguyên với ai cũng có thể trò chuyện như vậy hai ba câu nhàn nhã đến để cho bùi châu huyền càng xem càng c ă m t ứ c có thể căm t ứ c thuộc về căm t ứ c chính nàng nhẹ nhàng g i lên khỏe môi liền cho tới bây giờ không có đi xuống quá nàng chỉ mong đem nhà mình ưu tú bạn trai hiện ra cho người sở hữu nhìn hơn nữa ở cuối cùng thập phần kiêu ngạo k h ó a ở người này cánh tay tới tuyên thệ chính mình chủ quyền tìm được rất không t ồ i bạn trai chúc mừng ngươi a ấy lìn một cái cùng bùi châu huyền cùng tên ôn luyện nữ nhân đi tới bùi châu huyền bên người nàng mang theo ưu nhãn nụ cười lên tiếng chúc mừng đến vị này mặt đầy viết kiêu ngạo nhân kỳ hì tỷ tỷ ngươi không muốn khen châu huyền tỷ nàng sẽ cái đôi vịnh đến bầu trời khương sệ ủ n kỳ cười hì hì chơi ghẹo nhưng rất nhanh nàng đó là lấy được hai vị này châu huyền nhìn chăm chú trong đó vị kia đại tiền bối châu huyền càng là buồn cười chỉ mình sẽ ủ n kì là đang nói ta sao a dĩ nhiên không phải là vị này châu huyền thị bùi châu huyền bắt miệng tức giận vỗ một cái khương sẽ ủ n kì cánh tay đợi người này lộ ra đáng thương biểu tình sau đó lúc này mới vẻ mặt hài lòng nàng nhìn về ánh mắt lạc ở trên người mình nam nhân hào không keo kiệt cho thấy chính mình xinh đẹp nhất đủ cười mặt mày con cong khoe môi cười t r ú n g c h i m tuyệt mỹ nữ tử để cho lưu tín an tim giật mình h ắ n hướng bùi châu huyền đi tới không thèm để ý chút nào người mập mờ ánh mắt đưa tay kéo nhà mình bạn gái tay chúng ta đây đi về trước hôm nay thập phần cảm tạ tỷ môn chiêu đãi tương lai cũng xin chiếu cố nhiều hơn nhà ta châu huyền ô hát tiểu hiền a lưu tín ăn để cho chúng ta nhiều chiếu cố một chút người thì sao nhanh m ồ m nhanh miệng kim hì ô dễ ổng thứ nhất nổ nước bọn đối với bùi châu huyền cùng từ châu huyền trùng tên cái này n ạ n h đoàn người nhưng là rất ư a thích chơi nhất là hiện nay một người trong đó châu huyền còn thời đơn rồi từ châu huyền nhất thời lộ ra bất đắc dĩ biểu tình cho dù đã cộng sự nhiều năm như vậy nàng như cũ sẽ đối với đám này vô lương tỷ tỷ trêu chọc cảm thấy bất đắc dĩ c ũ may còn có đáng tin kim t ae dễ ổng được rồi chúng ta cũng nên công tác chuẩn bị rồi nhà không muốn bắt cá rồi vung tay ra kim thae tệ ổng tức giận đem tịt phản nghị kia dựng tại chính mình đầu vai tay đ ẩ y ra sau đó hướng về phía bùi châu huyền còn có lưu tín an cười một tiếng ấy l ì n liền nhiều nhà ngươi tuyệt đối không thể l ấ n phụ chúng ta ấy l ì n nếu không ngươi nhất định phải chết có thể cười đem lời độc c ác lược xuất đến nên nói không hổ là hàn ngu giới truyền kỳ n ữ đ o à n sao lưu tín an vội vàng gật đầu còn kém đưa tay thể để bày tỏ chính mình thành ý ba cuối cùng đồng thời tiết mục mời danh sách đã xác định được mấy ngày kế tiếp bùi châu huyền coi như là hoàn toàn không có áp lực mỗi ngày chính là đều ở nhà học một ít tiếng trung hoặc đợi đến cuối cùng đồng thời tiết chế sau đó hôm sau nàng liền muốn bay nước ngoài đi tham gia một ít festival âm nhạc mùa hè thường thường đều là náo nhiệt nhất thời kỳ rất nhiều đại hình festival âm nhạc hoạt động cũng đều sẽ tập trung trong khoảng thời gian này tổ chức đây là một cái quét quốc tế nổi tiếng cơ hội tốt nhất thực ra ở sm có quan hệ với z vẹo vẹt trong kế hoạch hoa điều mới là z vẹo vẹt bây giờ càng phải để ý thị trường có thể muốn tham gia hoa điều phe s t e v a lâm nhạc hoạt động là một kiện khá là phiền t o á i sự tình đảo không phải nói các nàng không thể tới mà là các nàng muốn không lấy tiền liền đi qua diễn xuất này không thực tế hoa điều bên kia phe s t e v a lâm nhạc giá v ẽ hơn giá quá nghiêm trọng lúc này bùi châu huyền các nàng một bên tuyên bố miễn phí một bên mang đến xuất sắc sân khấu diễn xuất đừng nói cùng sân khấu nghệ sĩ rồi phe làm chủ với hoàng n ư u loại môn liền thứ nhất không lớn phe làm chủ khẳng định không muốn thấy loại tình huống này t h u ậ n lý thành trương s m nói lên đủ loại phe s t i valum nhạc hoạt động đều bị phe làm chủ bên kia cự tuyệt nếu không ngươi liền theo một khối lấy tiền bọn họ tốt c ắ t phan giao hẹ hoặc là ngươi tựu đường tới muốn c u ố n đ o à n người chớ hỏng mơ tưởng đây chỉ là một thật rất nhỏ sự tình nhưng không khó nhìn ra này chính là các nàng rất khó tiến vào thị trường quốc nội nguyên nhân căn bản rét vẹo vét sức cạnh tranh quá mạnh mẽ chuyên nghiệp tính sắp xếp ở chỗ này đi tới quốc nội tham gia một ít đại hình diễn xuất nói là hàng duy đà kích cũng không quá đáng lại tiện nghi chuyên nghiệp tính mạnh báo duy mỹ này đi tới bên trong ngu nói không chừng thật sẽ đem bên trong ngu c u â n ma cho nên chứ sao ngăn chặn mãnh liệt ngăn chặn bất quá lần này ra ngoại quốc diễn xuất lưu tín an không có ý định cùng theo một lúc đi chủ yếu là lần này không giống như là trở về trong nước ở quốc nội hắn là sân nhà bất kể như thế nào quốc nội những thứ kia thích rét vẹo vẹt những người hái mộ đối với hắn cảm tình vẫn tương đối phức tạp g h é t nhất định là g h é t cảm kích cũng là thật cảm kích có thể loại sự tình này đến nước ngoài liền không nhất định rét vẹo vẹt ở nước ngoài sức ảnh hưởng là không có lớn như vậy nhưng cuối cùng vẫn có một ít cho nên nếu là hắn cùng đi bị phát hiện khẳng định sẽ có tiết tấu hay lại là thành thật một chút tốt huống chi hắn cũng có chính mình công việc phải làm năm nay vẫn chưa kết thúc nửa năm sau còn có một chương trình có quan hệ với hắn cùng với bùi châu huyền game show chính đang suy nghĩ bên trong đúng chính là lấy hai người bọn họ làm chủ rác chuyện này ở đầu năm thời điểm cũng đã bắt đầu ý tưởng chuẩn bị chỉ là cho đến gần đây mới có một chút đầu mối mà nhiều chút đầu mối cũng với hắn khoảng thời gian này không để lại dư lực tham gia đủ loại hoạt động có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ những thứ này lớn, lớn nhỏ, nhỏ nhỏ nhân tố xen lẫn nhau cũng tỏ、rõ. đây là một chương trình hắn phải coi trọng sự tỉnh bất quá những thứ này bây giờ khẳng định còn không có với bùi châu huyền nói rõ cần phải kinh hỷ loại vật này chỉ có đang hoàn thành rồi sau đó mới có thể được gọi là kinh hỷ chỉ chớp mắt thời gian thời gian một tuần đi qua đối với phổ thông tiền lương tộc học sinh mà nói thứ sáu là tất cả mọi người thích cuối cùng một ngày làm việc đi học nhật mà đối với này một phần trong đó còn thích rét vẹo vẹt thích bùi châu huyền phan mà nói cái này thứ sáu hoặc có lẽ là tự này thứ sáu bắt đầu lui về phía sau liên tục tám cái thứ sáu đều có đáng giá làm cho các nàng trông đợi sự tỉnh k i chương trình đã tuyên truyền một cái tuần có dư đủ loại tuyên truyền video đã bị những người h á i mộ lật tồi tệ bùi châu huyền cá nhân game show rốt cục thì chính thức bắt đầu chuyển phát tiết mục danh rất đơn giản thô tục hãy hẹn fpt phiên dịch tới là được ấy lìn mỹ thực thể đứng rất hiển nhiên đây là một cái với mỹ thực phân biệt không được quan hệ tiết mục chờ đợi đã lâu những người h á i mộ cũng đều hiểu một điểm này mà ở cách tiết mục phát hình trước một giờ lưu tín an lai sở trệ ảm thời gian cũng đã tụ tập tính bằng đơn vị hàng nghìn thùy hưu cùng với bùi châu huyền phan mọi người nhu cầu nhất trí lạc hưởng nhìn tiết mục trứng rùa khác chơi g a m rồi nhanh để cho chúng ta nhìn chị dâu lão bà khổ cực kiếm tiền số nam nhân liền đều ở nhà đánh chơi game ha ha mềm mại cơm ăn còn không gần đáp mềm mại cơm quá hắn sao thơm ô ô ô bi thương bi thương tỉ mềm mại cơm ai không muốn ăn không muốn ăn có thể là người đứng đắn ách muốn ăn mới không phải người đứng đắn chứ mảnh n h ỏ sách ăn cái gì thế nào ăn đừng nóng sẽ đồng thời nhìn bây giờ không phải còn không có ra sao an tử ca toàn bộ hành trình phiên dịch trước mắt mọi người còn không biết rõ lần này bùi châu huyền cá nhân game show với tiểu phá trạm xuân hiệu tới một lần mộng nguyễn liên động cho nên mọi người vẫn chỉ là cho là một hồi lưu tín ăn nhìn là không có có trung văn tự màn phiên bản cũng chính là cái gọi là thì sống nay cũng là mọi người tại sao đồng loạt chạy tới lai sở chạy ảm g i a nguyên n nhân chủ yếu thì sống vật này ai g ặ m động a không nhất định yêu cầu phiên dịch đi bây giờ hồng b ố i bối ở tiểu phá trạm đều có số cái này không cho trực tiếp an bài bên trên trung văn tự màn ta đề nghị là trực tiếp với máy cày hoặc là xuân hiệu tới một lớp mộng n g ễ n liên động cách cục mở ra nhặt é m kia đi tiểu tính không lưu tín an vui tươi hớn hở nhìn mọi người bình luận sau đó liếc mắt một cái dưới góc phải thời gian hắn cũng không tham dự vào cùng với lúc này thần thần bí bí nói gì k h ô n gần b đây người này không biết sao si mê ăn quả v ậ t mỗi ngày đều muốn ăn một bọc cái kia miếng khoai tây chiên nàng khẳng định vẫn là thích vóc người bền chắc lưu t í n an ôm cho người thỏa mãn cảm trận đấy về phần mập mạp lưu t í n an nàng nhiều lắm là bảo đảm chính mình không ngại đi cho nên hắn không hề nghĩ ngợi tự bế a n cùng gậy trúc nhỏ ngươi ăn ít một chút quả v ậ t điều này mang theo năm trăm m é cờ lên tiếng ở dưới góc phải đạn mạc khu phiêu một khắc kia lai sở c h ạ ảm g i a n chờ đợi thủy hữu muôn cùng với những người h ã i mộ đều là hương phấn lên đủ loại kiểu dáng vẫn a n âm thanh không ngừng ở trên màn ảnh thoang qua kia tích cực còn có thu dáng vẻ quả thực là đem màn ảnh bên này bùi trâu huyền chọc cho tiền ngưỡng hậu hắn có nghĩ qua có muốn hay không thuận tay cũng đem kem ly lấy tới tiết mục này là nhìn bụi châu huyền làm mỹ thực đệ nhất kỳ hay lại là giấm đường bên trong không ăn chút gì lời nói quá hành hạ bất quá hắn vừa mới ngồi xuống liên bị này mãn bình đạn mà quét vẻ mặt một b ư ớ c cái gì tình huống gì chương năm trăm mười lăm cái tống bắt đầu truyền bá bùi tỷ nói một hồi tới gần ngươi an tử ca chạy mau bùi tỷ phát hiện ngươi ăn trộm á ăn trộm ăn trộm miếng khoai tây trên sao chết cười sống vậy thì các ngươi sẽ chỉnh nàng lên tiếng mặc dù mọi người trả lời cũng thập phần hối loạn nhưng lưu tín a n hay là từ không ngừng xẹt qua trong màn đạn phát hiện một cái quen thuộc tên ải hển lên tiếng hơn nữa còn bị nhiều người như vậy phát hiện đại khái suất này cô nương ngốc lại cho tiểu phá c h ạ m đưa tiền rồi lưu tín a n lật một chút sg ghi chép sau đó hô hấp đều là dồn dập mấy phần này s ó n g tay phải đào tay trái lại để cho thúc thúc từ trung gian trộm một cái n ữ a đi. có tiền cũng không thể như vậy tiêu a mua rất nhiều rồi không ăn lời nói đặt ở vậy thì hư rồi ta đây là ở tiết kiệm lương thực lưu tín a n bắt đầu chính mình n g ụ biện bất quà hển cũng không có lần nữa lo đầu đại khái là số còn lại không đủ khả năng này không lớn cô nàng này rất giàu chớ nói chi là ở trên người hắn tốn tiền này nhân con mắt cũng không mang theo nháy mắt một chút càng đại khả năng là người này không thấy đi ai hển ở nhà trọ thời điểm thường thường đều là thập phần làm ở mỹ hắn cùng với nàng video thời điểm luôn có thể thấy người này h o ặ c bắt dáng vẻ một số thời khắc thậm chí nếu so với tại hắn ra còn vui vẻ hơn hắn cũng có thể hiểu được đừng xem bây giờ hển đã không ngại chính nàng dung nhan bị hắn thấy được nhưng người này ở trước mặt hắn như c ũ rất để ý chính mình hình tượng l i ê n giao hướng đến bây giờ mà nói hắn còn một lần không nhìn b á i kiến ai hển có ở trước mặt hắn lộ ra cái kia ưu nhã tổ ba người kinh điện trong video dáng vẻ không thể không nói cái này làm cho luôn muốn chính mắt thấy danh tình cảnh lưu tín an cảm thấy thập phần đáng tiếc bất quá n ế u không thấy hắn cũng lời đặc biệt đi cho h n phát tin tức nhắc nhở đối phương người này tới hắn lai、like、sở t r ệ ả m gian đại khái xuất chính là tới cùng theo một lúc nhìn bắt đầu truyền bá một điểm này lưu tín an nghĩ tới giống vậy lai、like、sở t r ệ ả m gian thủy hữu môn cũng đều đã nghĩ đến cây trúc t ỉ cũng là đến nhìn chính mình tiết mục sao ta xem bạn trai ta nhìn cá nhân ta game sốt dễ cái gì đỉnh cấp bút bê mạ chị ok các ngươi chú ý điểm thật kỳ quái lập tức tiết mục liền muốn truyền bá rồi ngươi đang nói gì chuyện hoang đường tự mình chúng ta không chú ý ngược lại đi chú ý tiết mục sao lưu tín a n nắm con chuột suy nghĩ một chút tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy lại vừa là với đoàn người cạn trò chuyện một lúc sau thời gian dần dần đi tới tiết mục chính thức phát hình thời gian điểm nói như vậy lai、like、sở t r ệ ạm nhìn một ít mạng bên ngoài video ở tiểu phá trạm là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không được phép nhất là lưu tín a n loại này đại đỉnh lữ hắn làm hiện nay bị tiểu phá trạm lực p h ủ n g sở t r ệ ạm ẹ một trong nhất định là không thể dẫn đầu làm ra loại này cho mình chiêu đen sự tình húng chi hắn điều này có thể thấy rõ chính mình hậu trường số liệu coi như hôm nay là hệ game show bắt đầu truyền bá ở toàn u h ộ lai sở trệ hàm gian g thủy ố c độ tăng đến hữu kinh ngạc nhìn soi mói lưu tín an tự nhiên mười phần mở ra chính mình bở giờ ở phía trên nhất một hàng kia cất giữ liên tiếp trong đó cái kia viết có rét vẹo vẹt cá nhân không gian cất giữ liên tiếp rất là nổi bật hắn điểm đi vào rất nhanh rét vẹo vẹt quan phương tài khoản logo xuất hiện ở này lai sở chệ ảm thời gian gần bảy vạn người trước mặt lao cuối năm lai sở chệ ảm tam quốc trí mười bốn khách quý ở tuyến phá năm vê đút đây chính là trả tiền người sử dụng an tử ca đơn này thuần xem số người phá bảy vê đút ta cảm thấy được không khoa trương trong chấp n h n g này lai sở chệ ảm gian các khán giả xôi trào rất rõ ràng lưu tín an là đang ở đợi tiểu phá trạm bên này đổi mới nói cách khác đồng bộ phát ra rơi lệ s m lại không làm một bộ kia khác nhau đối lãi ra thanh xuân kết thúc ngự phê a tử ca ký lại công mặc dù nhưng là ngươi mặt đi bùi tỷ ta còn là sẽ ghi hận ngươi ô ô ô cái này có gì không được vợ của ta với chồng của ta tương thân tương ái ta nguyện ý cái gì người tiên phong quản nhanh b ị a một hạng lưu tín an không lý tới những thứ này bình luận hôm nay nhiều người phong quản sẽ cường độ cao công việc hú mà còn có tiểu phá trạm lai、like、sở t r ệ ả m quan phương nhân viên quản lý cùng theo một lúc tại hắn lai、like、sở t r ệ ả m g i a n tuần tra hắn chính là hàng thật giá thật lấy được quan phương trao quyền truyền tin hoàn toàn không đáng sợ cuối cùng cao ly thời gian sáu giờ cũng chính là quốc nội thời gian năm giờ chiều lưu tín an lần nữa đè xuống đổi mới lần này một cái ở mặt địa dưới góc trái có đánh dấu lưu dòng chữ video nổi lên video thời gian 28, 33 lưu tín an không chút do dự nào liền điểm tiến vào bất quá hắn không có lại phát ra mà là nhìn một cái phó bình bên trên mọi người bình luận không lâu lắm một ít thủy hữu muốn phát hiện một cái không tưởng tượng nổi sự tình hiểu nương lại cũng đổi mới ngoa tạo không phải đổi mới là tờ mở liên hiệp gửi b à thảo chẳng lẽ nói hiểu nương tham dự phiên dịch công việc ta hắn sau một cái bạo nổ khóc ta xuân hiểu nhiều năm như vậy một mực vì yêu phát hiện đây coi như là một loại song hướng lao tới đi như vậy bùi tỷ ai có thể không yêu làm chết gan từ ca bắt sống cây trúc tỷ làm chết gan từ ca bắt sống cây trúc tỷ làm chết gan từ ca bắt sống cây trúc tỷ khóe miệng của lưu tín a n có c ó c nhìn này mãn bình màn đạn mạc đón lấy hắn điện thoại di động cũng là cùng theo một lúc vang lên là h ẹ n phát tới tin tức về phần nội dung chứ sao là một cái giọng nói ha ha ha ha cái gì a ngươi lai、like、sợ trệ ảm g i a n mọi người khỏe dễ thương a đúng đúng đúng đoàn người tưởng lộng từ ta cướp đi ngươi ngươi lại cảm thấy dễ thương kỳ hì chính là rất dễ thương ngược lại mọi người là ưa thích ta mới nói như vậy ai thật là tâm lạnh cho ngươi cái hôn nhẹ sóng lưu tín a n cũng là một rất dễ dụ nhân ở nhận được cái này vượt qua internet hôn nhẹ sau đó lưu tín a n cũng là không có tiếp tục trả lời ai h ẹ n nếu là hắn thật với h ẹ n cho chuyện động một chút là một hai giờ trôi qua bây giờ còn là đem like sở t r ệ ảm nhìn game show chuyện này làm tiếp mới được like sở t r ệ ảm gian đoàn người cũng sớm đã nóng lòng chờ còn không bắt đầu nhanh lên một chút nhanh lên một chút nhanh lên một chút lưu tín an không có tiếp tục nhử hắn nhẹ nhàng đẻ xuống con chuột bên trái kiện đón lấy đẹp đẽ h ề n đột nhiên xuất hiện dành cho sở hữu chính đang quan sát lai、like、sở trị hạm thủy hữu môn một cái thực lực mạnh mẽ mỹ nhan bạo kích nhưng rất nhanh cái này treo nụ cười rực rỡ tiểu đùi trở nên xấu hổ đứng lên nàng đơn giản chỉnh sửa một chút chính mình biểu tình rất ngoan ngoãn hướng về phía mọi người có chút túi đầu vật an ôn n u thanh âm xuyên tấu h qua t h a n h e rõ ràng truyền vào mọi người trong h a i mọi người khỏe ta là ậy lin bất quá ở tự giới thiệu mình hết đoạn này sau đó nàng đột nhiên cảm giác mình thanh â m có phải hay không là ép có chút quá thấp cho nên hắn rất sáng sủa c ắ c một tiếng tiếp lấy đó là hậu chi hậu giác chính mình phát âm rất mất thể diện vội vàng bù mặt ân nàng bị chính mình ốm éo dáng vẻ chọc cười đúng đem mình chọc cười ngoạ t a o thật là h i ể u nương phụ đề vô cùng đáng yêu đi cái này cũng thì môn ôm chính là một cái trăm mét chạy nước rút bị chính mình ngu đến mức tiểu b ù i thật thật là đáng yêu lưu tín a n cũng xem qua đoạn này nhưng không thể tránh khỏi hắn ở thấy một màn như vậy thời điểm còn chưa được k h ố n khỏe môi g ơ lên nhưng rất nhanh hắn phát hiện chính mình tựa hồ biểu hiện với trong video hệ như thế chính mình lộ ra có thể đem mình ngu đến mức cười mình thể mình tình. ngu đến đem lộ ra biểu quái kỳ vì vậy hắn đẻ xuống không v ạ c h đem video tạm ngừng tiếp lấy đem video dưới góc phải cái kia chính mình máy thu hình đóng lại ta trước tiên đem máy thu hình đóng không chế lại các ngươi nhìn video ha đây là một cái rất cái cơ thật hay bất quá thủy hữu môn có thể hiểu rất rõ lưu tín ă n rồi an tử ca mới vừa rồi kia cười ngây ngô ta đã tiệt h đ ổ rồi em đi hai người này thế nào ngọt như vậy à ngay cả cười ngây ngô đều là giống nhau như lúc tình nhân là càng ngày sẽ càng giống như với nhau tôn trọng chúc phúc cho lão nương quá kín ngu xuẩn ra t chạy mau, chạy mau, đạn à c ả mạc g i hướng ờ i rất gió dần dần trở nên kỳ quái đứng lên lưu tín ăn khẽ to mày trầm giọng nói phòng quản làm việc đi mang tiết tấu trực tiếp phong trải qua phòng quản môn cùng thao tác đạn mạc hướng gió tốt hơn nhiều ít nhất những thứ kia rõ ràng mang tiết tấu tiểu hào biến mất hơn nữa lưu tín an tiếp tục gõ xuống p h í m cách video cũng là lần nữa chiếu đứng lên thật lâu không có như vậy xuất hiện ở ống k í n h trước rồi trở nên có chút khẩn trương làm sao bây giờ trong video hẹn che chính mình hạ nửa gương mặt căm tức tự mình nổ nước bọc đến cũng may nàng rất nhanh tìm về chính mình quay chụp trạng thái k i a trương cản trở đôi môi tay cũng là bông xuống tinh x à o g õ mã lần nữa thả ra hôm nay quay chụp cái video này nguyên nhân là lập tức bản thân ta tú video liền muốn công khai ố ba ba ba hãy hẹn một bên cho mình đánh quảng cáo còn vừa không quên vui vẻ vỗ tay một cái mọi người hẳn cũng rất nhớ ta đi hải hển là một cái tự yêu mình người sao không nghi ngờ chút nào nàng quá đúng rồi rất dễ thương khen khen chính mình sau đó hải hển xấu hổ cười một tiếng tiếp lấy đó là chính thức giới thiệu rồi đã biết chương trình g ê m show à mọi người hẳn cũng biết rõ ta lần này chân nhân tú video là cái gì phẩm loại đi cho nên nếu như có thể mà nói đến xem video mọi người tốt nhất cũng chuẩn bị trước tốt ăn ngon quà vào nhà bởi vì ta sẽ chế ra đặc biệt đặc biệt đặc biệt nhiều mỹ thực đến cho mọi người xem những lời này nói xong cái kêu biến mất máy thu hình xuất hiện lần nữa lưu tín ăn cũng không có ló mặt hắm chỉ là đem chính mình túi kêu miếng khoai tây trên dơ lên ở máy thu hình t r u n g dơ dơ sau đó vì chính mình chính danh ta là nghe một ít người lời mới chuẩn bị qua vặt hy vọng một ít người không nên nói nữa ta sáu ta không hiểu sai đi một ít người bùi t ỷ đây là ta biết cái kia lại kinh sợ lại tiện rõ ràng không đánh lại lại nhất định phải đi t r e o chọc một chút bùi t ỷ an tử ca sao hắn này tựa như khiêu khích động tác để cho mọi người triển khai kịch liệt thảo luận mà nhiều chút thảo luận cũng ở đây một cái đạn mạc phát ra sau đó trong nháy mắt biến thành thành phiến dấu hỏi tự b ê an cùng gậy chút nhỏ h ã hệ dẫn đầu phát này cái dấu hỏi quả thực là quá cho lực một chút ngay cả giống vậy đang nhìn lai、like、sở trệ ảm lý trình đường đều là không nhịn được bật đi ra nhạ báng l ú n g túng cực kỳ lưu tín an tranh nay có tính hay không mang tiết ấ u muốn phong không thảo cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám phong cấm nhà mình bạn gái tài khoản cho nên lý trình đường phát ra ngoài những lời này lưu tín an trực tiếp làm bội như không thấy thực ra ta vẫn luôn đối tài nấu ăn của tự mình rất có lòng tin nhưng trước có một lần với các bằng hưu trò chuyện t i ê n thời sau khi tất cả mọi người nhắc lên ta trước một chương trình tiết mục chung chế tắc cái kia cho cô lết bánh mật trong video hển cũng n a g đến đã biết chương trình tiết mục sáng tác ban đầu t ầ m trên hai gõ má xinh đẹp tất cả đều là hoán trách vậy cũng thương lại bộ d á n g khả ái xem người không khỏi khỏe môi d ơ lên cùng lúc đó thứ tư cuối mùa một g i ả tống cũng chính là hển chính mình nhấc lên cái kia c h â c ô lết bánh mật hình bị chế tác tổ thân thiết tìm được đ ó lấy chế tác tổ rất tồi tệ ở trong hình còn đánh mộ sách vốn là vẻ n g o à i không tốt châu c ô lết bánh mật ở mộ sách dưới sự giúp đỡ trở nên càng không thể diễn tả mà bắt đầu mà một màn này cũng để cho nhìn lai、like、sở trệ à mọi người ha ha cười to ha ha ha, ha ta nhớ được một màn này với xe ùn kỳ đồng thời g a m show đúng không đúng nhưng tạo thành cái này hậu quả kẻ cầm đầu không phải giỏi sao bùi tài nấu ăn của tỷ còn cần phải hoài nghi trong video h n tựa hồ cũng nhìn thấy điều này đạn m ạ c như vậy nàng ngay sau đó đó là vì chính mình giải thích bất quá lần đó cũng không phải ta vấn đề a nhưng cảm giác vẫn là có rất nhiều bằng hữu hay hoặc giả là những người ái mộ cũng hiểu lầm tài nấu ăn của ta trình độ cho nên ta liền hướng chế tác tổ đề nghị làm một chương trình có quan hệ với mỹ t h ự c tiết mục nàng hai cái tay dơ cao làm ra một cái ăn mừng động tác đồng thời biểu hiện trên mặt cũng là trong nháy mắt tươi đẹp mà bắt đầu thương thương cho nên này chương trình tiết mục liền ứng vận mà s i n rồi nàng vừa dứt lời hình ảnh cũng là theo đồng thời chuyển đổi mới vừa rồi còn ở nhà tự mình thu âm vở cờ giờ cũng là biến thành chính thức lục ảnh lề nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ chất đống tràn đầy thụ phía trước bệ hải hển bóng người cũng chưa từng xuất hiện ông kính tìm kiếm khắp nơi đến cuối cùng hình ảnh cố định hình ảnh ở một người mặc màu xanh da trời áo sơ mi thiếp thân quần jean miêu điều trên người nữ nhân mà khi ông kính nhắm ngay chính mình đang ở túi đầu sửa sang lại tóc dài hển cũng là theo bản năng n ầ m đầu đã bắt đầu rồi không hình ảnh lắc lắc thu âm ngoài lệ sao lần này hình ảnh nhẹ, nhẹ gật gật coi như là trả lời hển vấn đề lần này hệ buông l ò n g không ít một bên giúp nàng sửa sang lại hình dáng nhân viên làm việc cộng thêm chế tác tổ nhân viên làm việc tất cả đều là không nhịn được t r e o g ẹ o nói ấy lỉn tỉ rất lâu không có như vậy quay trục chứ thấy rằng hoàn cảnh lớn như thế bùn u ép khả năng tùy thời đóng cửa mời mọi người mau sớm rời bước tới v i n h cựu vận doanh đổi nguyên áp hoan hủy hệ nạp Ai hẹn gật đầu biểu tình trở nên lung túng nói thật rất khẩn trương như vậy thu âm thật là thật lâu thật lâu chưa từng cảm thụ rồi cảm giác thế nào ừ vẫn còn ở thích tiếng trung ha ha ha ha chế tác tổ cũng thật xấu đi lựa gạt tỉ nói là ngoài lề kết quả trực tiếp thả vào giấy cảm giác hai năm trước sự kiện kia hay là cho bùi tỷ h tạo thành không nhỏ áp lực thật là mắt trần có thể thấy khẩn trương a ánh mắt run dậy lưu tín an không có trả lời từ rất sớm trước thành thái nhân nhượng đã nói với hắn vĩnh viễn không muốn ở trước mặt người ngoài nhấc lên có quan hệ với hệ chuyện khi trước coi như hắn ý định ban đầu là được vậy cũng sẽ bị ngoại giới đủ loại s u y tạc loại thời điểm này đàng hoàng giả chết thì tốt rồi hắn suy nghĩ thời điểm thời gian cũng không có cùng theo một lúc tạm ngừng video như cũ kéo d à i p h á t mọi người thảo luận cũng không chút nào ngừng nghỉ giống vậy trong video cái kia minh mị nữ nhân cũng không biết khi nào đi tới thụ đài sau đó chính thức bắt đầu đã biết chương trình tiết mục lần đầu tiên thu âm a đơn giản mà nói chính là bùi tỷ yêu cầu tuyển chính mình menu sau đó chuẩn bị ra trong thực đơn mỹ thực t ớ i chiêu đãi bằng hữu của mình sao bằng hữu các ngươi đây là đang làm khó ta bùi tỷ bùi tỷ không bằng hữu kia không phải mọi người đều biết lần trước kêu bằng hữu tới tiết mục sẽ ùn ký kêu mân tinh bùi tỷ chỉ có thể gọi là giỏi tới sẽ không này chương trình tiết mục còn biết xem thấy an tử ca chứ loại chuyện đó không muốn a đánh cược ngũ cộng lông an tử ca bóng người còn sẽ xuất hiện đoàn người không phải ngay tại an tử ca lai sợ chệ ảm ra nơi ư trực tiếp hỏi an tử ca a lần này lưu tín an không thể giả bộ không nhìn thấy rồi chủ yếu là có ông chủ trực tiếp phát s cờ tới hỏi hắn chuyện này cảm tạ lão bản môn s cờ cáp cái vấn đề này ta có thể rõ ràng trả lời ta không có ở này chương trình trong tiết mục xuất hiện dưới ống kính hắn đúng là không xuất hiện dưới ống kính bất quá hắn vẫn tham gia này chương trình tiết mục dù sao phía sau lâm na liễn với kim nhiều hiển tới kia đồng thời hắn chính là nhận được hai người này gọi điện thoại tới điện thoại liên tuyến đúng là không xuất hiện dưới ống kính đi bất quá đoàn người đáng ghét như vậy ta sao lưu tín an vẻ mặt khổ sở nay chẳng nhẽ không phải hắn lai、like、sở trệ h m ra sao mấy cái này thủy hữu trước mặt treo bảng hiệu chẳng nhẽ không phải tự bế an ba chữ kia sao che lên đám người này phát bài nói nơi này là h n lai、like、sở trễ ảm gian hắn đều có thể tin đoàn người không phải ghét người chủ yếu là người trễ m ạ i đến chúng ta nhìn tỷ n h ạ c an tử ca đây coi như là an bùi t ỷ dấm rồi không đánh đánh như vậy ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào rồi lưu tín an vui tươi hớn hở hắn không nghiêm túc thủy hữu môn u cũng cũng không có coi là thật bất quá trong video hệ ngược n lại là vẻ mặt nghiêm túc thật muốn làm cái này sao nếu chặt mày hệ lộ g a sinh không thể yêu biểu tình không thể tin truy hỏi đến thiết trí cái này men nù tiết mục tổ v ề phần nàng hôm nay muốn chế tác mỹ thực giấm đường bên trong người cao ly không phải vạn năm thịt h ư ớ c mắm trên sao để cho bùi tỷ làm giấm đường bên trong có phải hay không là quá khó cho nàng lại làm thức ăn chung trong dương cái gì công thức nấu ăn đều có sao nay đã không phải công thức nấu ăn là ngoại hạng giấm đường bên trong là một cái đối người hoa mà nói đều rất phức tạp thức ăn nhất là giấm đường dịch chế tác phía trên một khi quá mức vốn là hê ẩm điểm, điểm mùi vị liền sẽ biến thành vị đắng phải làm cái này Các A. chẳng n h ẽ hôm nay chuẩn bị công thức nấu ăn đều là thức ăn chung sao ừ trong video hên cùng chế tác tổ một hỏi một đáp truyền đưa ra cực kỳ phong phú tin tức mọi người trong nháy mắt liền phát giác này kỳ quái trao đổi chẳng lẽ nói bùi tỷ thứ nhất chiêu đ á i bằng hữu là người trong nước kinh ngạc bùi tỷ sẽ nhận biết hay thà thà năm nay thà thà thật giống như s á c thực không n ộ i vàng chẳng lẽ là mưa kỳ ta nhớ được an tử ca với mưa kỳ quan hệ rất tốt hơn nữa bùi tỷ không phải cũng tới quốc nội lục này chương trình game show ấ mưa kỳ cũng ở đây hẳn nhận biết đi bùi tỷ mưa kỳ ta mẹ hắn trực tiếp đôi chù mừng như điên ta đây cũng giống vậy vô địch a n tử ca nhanh cho chúng ta một chút xíu nhắc nhở a liệu tín an thiêu mi hắn còn nhớ đến đám người này mới vừa rồi t r e o g ẹ o chuyện hắn đây hắn thì sẽ không nghiêm túc nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thủ giai tình h nhân là sẽ biến đổi được càng ngày càng giống với nhau cho nên hắn ở thủ giai phương diện này cũng biến thành cùng h ê n càng ngày càng giống một hồi các ngươi liền biết cái này không phụ trách trả lời để cho tất cả mọi người là quét nội lên mãn bình thảo nhìn thấy một màn này liêu tín an cười càng vui vẻ hơn rồi có lúc với người xem ra một chút là thật tương đương thú vị chương năm trăm khen ngợi như nước thủy triều tân game show không đợi mọi người từ hiếu kỳ tâm tình trung rút ra thần đến đón lấy hải hẹn xem công thức nấu ăn lần nữa để cho thủy hữu môn lâm vào đến cùng nếu là phải làm thức ăn chung như vậy tìm một cái rất chuyên nghiệp thức ăn chung đầu bếp tới dạy dỗ nàng chính là một cái rất chuyện trọng yếu rồi tiết mục tổ chức ngược lại là có nghĩ qua để cho người đặc biệt thu âm dạy nấu cơm video nhưng sau đó đề nghị này bị lưu tín a n bên kia bác bỏ là chớ nhìn hắn không có trên danh nghĩa nhưng này chương trình g a m show u n g một ít chi tiết hay lại là lưu tín ăn chuẩn bị đi ra trong đó liền bao gồm công thức nấu ăn này lựa chọn nếu muốn ở tiểu phá trạm phát ra như vậy tìm một ít ở tiểu phá trạm rất có nổi tiếng làm đồ ăn trường học video tới làm công thức nấu ăn mới là thỏa đáng nhất cách làm tiểu phá trạm chung rất nổi danh hơn nữa dạy nấu cơm dạy rất chuyên nghiệp đầu bếp có ai đây không nghi ngờ chút nào dĩ nhiên chính là vương cương l á o sư khéo lỗ mọi người khỏe ta là vương cương bản kỳ video ta tới với mọi người chia sẻ một đạo chuyện nhà thức ăn giấm đường bên trong nay quen thuộc lời mở đầu trong nháy mắt để cho lai、like、sở trệ ảm gian quét nổi lên mãn bình hòa tạo ải hền cùng xuân hiệu mộng nguyễn liên động mọi người còn có thể hiểu được dù nói thế nào xuân hiệu vẫn luôn là rất thích chuyên trở video càng nhiều vẫn là vì tự thân yêu thích nhưng lần này hện cùng mỹ thực tác gia vương cương liên động v ừ a xa thủy h ư u môn dự chủ hai cái tám gậy c h e đánh không tới đồng thời nhân lại vào giờ phút như thế này lấy một tên kỳ quái phương thức cùng không rồi thật là một loại cực kỳ thần kỳ thể nghiệm đương nhiên nói là mộng hện liên động thực ra vương cương lão sư cũng không có đặc biệt vì hện đơn độc ra đồng thời video nơi này hện cũng bất quá là nhìn vương cương lão sư lúc trước video thôi mỹ thực tác gia vương cương hải hện đem lấy cái này nàng trong nhận thức văn từng chữ từng chữ nói ra chế tác tổ cũng là thập phần kịp thời nhắc nhở là đang ở hoa điều rất nổi danh lão sư ai nhìn ra được rất chuyên nghiệp đây nay màu trắng đầu bếp phục cộng thêm đầu bếp m ũ là thật là đem chuyên nghiệp tính kéo căn g rồi vương cương nhìn thẳng lắc đầu hệ liệt online mặc dù đối với b u ổ i tài nấu ăn của tỷ rất có tự tin nhưng vương cương lão sư cách làm thật thích hợp b u ổ i trước mặt tỷ cái này nhìn rất dễ thương lò bếp sao thu âm kỳ này tiết mục thời điểm a i h ẹ n tiếng trung còn không có trải qua hoa điều l ư trình luyện cho nên lúc này nàng tiếng trung trình độ vẫn còn một cái hơi không lưu loắt thời kỳ trong video nàng cực kỳ nghiêm túc nhìn vương cương từng cái bước video thời gian thực ra cũng không dài không mấy phút nữa mà thôi một đạo nhìn s ắ c hương vị đều đủ giấm đường bên trong đó là ở vương cương lưu loát động tác hạ ra nổi c a o m g à y tiểu bùi trầm m ặ t thật lâu n à y mới lộ ra tan vỡ nụ cười thật là khó ha ha ha ha ha. thật vô cùng đáng yêu bình thường chẳng qua là cảm thấy tiểu bùi l ẹ đẽ thế nào ở tiết mục bên trong đáng yêu như thế à. một tiếng này n h u ễ n manh thật là khó thoáng cái đó là chọc chúng những người hái mộ bụng tim ngay cả lần thứ hai thấy một màn như vậy lưu tín an đều là khó tránh khỏi trong lòng hết sạch một loại rất muốn ôm tâm tình những người này tự nhi bất quá hắn vẫn có chừng mực mặc dù hắn đại khái có thể bông xuống lai、like、sở trệ ảm gian các khán giả lái xe chạy đi hẹn nhà trọ trực tiếp cho nhà mình nhuyễn manh dễ thương bạn gái đi lên một cái đầy áp tình yêu、không? nhưng loại chuyện này có thể không phải một cái sở trệ ả mẹ hẳn làm sự tình hắn lấy điện thoại di động ra suy tư mấy giây sau đó đánh ra một h n g chữ ta rất muốn n g ư ơ i a thân ái ân hắn quyết định dùng thâm tình đem nhà mình trôi trôi lượng lượng bạn gái l ừ a gạt tới kế hoạch thông vẫn luôn ngồi ở trên ghế salon nhìn hắn lai、like、sở trệ ả hẹn dĩ nhiên là trước tiên phát hiện nhà mình bạn trai phát tới tin tức đồng thời nàng cũng duyệt đọc lên lưu tín a n nói bóng gió lộ ra đẹp đẽ nụ cười nàng hai tay bưng điện thoại di động tia dựa vào đặt ở nàng trắng n ó n trên hai chân máy tính bảng như cũ vững vàng phát nàng game show ta cũng nhớ ngươi nhưng ta hôm nay không gặp qua đi nha nhận được trả lời lưu tín a n lộ ra thất lạc biểu tình được rồi kế hoạch thất bại hắn trở về cái đáng thương mợ mẹ sau đó đó là tiếp tục nghiêm túc phụng bồi thủy hữu m ô n đồng thời quan sát lại sở trệ ảm trong video mặc dù hệ biểu hiện ra đối cái này g ấ m đường bên trong sợ hãi nhưng hay lại là thập phần nghiêm túc có đi theo vương cương giáo trình từng cái xử lý nguyên liệu nấu ăn t、like, ô ô ô tà chua n qua a làm chết an từ ca làm chết an từ ca đạn mạc lại bắt đầu một vòng mới đối với hắn lên án lần này lưu tín ăn cũng là hoàn toàn không để ở trong lòng quét thuộc về bọn họ quét hắn chỉ có thể cảm giác một loại cảm giác hưng phân thấy hắn hẳn không phải biến thai chứ Chỉ bất q một một ân là khách quý muốn tới rồi ý tứ mù đoán một tay thà thà không nhất định đi sm hoa điều nghệ sĩ nhiều như vậy ngươi cảm thấy bùi tị kia tính cách sẽ mời nam nghệ sĩ tới sao không tính là nam nghệ sĩ bây giờ sm hoa điều nữ nghệ sĩ thật giống như cũng liền thà thà một cái đi tại sao phải giới hạn ở s m bên trên kèm theo những thứ này có quan hệ với tiết mục thảo luận cuối cùng một cái một con màu hồng tóc dài trắng tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy là tò mò cô gái xinh đẹp nhô đầu ra ở phát hiện đã có ô n g kính nhắm ngay chính mình sau đó nàng tự nhiên mười phần hướng về phía ô n g kính phất phất tay đồng thời trên mặt toát ra nụ cười hưng vấn m à màu hồng tóc dài cùng với kia nhận ra độ cực cao mặt đẹp thoáng cái liền để cho lai、like、sở trệ ảm gian đoàn người nhận ra thân phận đối phương trước mắt dùng súng đến nghe thư thanh âm tối toàn bộ tiện dụng nhất áp tổng thể bốn đại giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm loại ô n sắc càng là ủng hộ cách tuyến độc chậm hoan n g h ỉ hệ nạp đổi nguyên áp thật là mưa kỳ m à hoa người chơi trực tiếp mừng như đ i ê n thật mộng nguyễn liên động khẳng định liền là trước kia ở quốc nội chụp tiết mục lúc lưu lại giao tỉnh hơn nữa mưa kỳ không phải an tử ca lão người xem à. đợi một hồi chẳng lẽ nói chúng ta những thứ này trong màn đạn thực ra cũng có mưa kỳ phát đạn mạng đây là một rất có thể sự t ì n h dù sao trước ở đó chương trình ở cờ game show bên trong tống mưa kỳ liền không chỉ một lần ở thu âm lúc với lưu tín ăn nói chuyện phiếm hơn nữa nói ra rất nhiều chỉ có thủy hữu mới biết rõ chuyện lý thú mà nàng vậy dĩ nhiên bộ dáng cũng không giống là tạm thời nước tới chân mới nhảy cong đi ra nói cách khác tống mưa kỳ thủy h ư u thân phận đã được đến rồi mọi người công nhận tiết mục bên trong tống mưa kỳ cũng không biết rõ nàng xuất hiện sẽ đưa tới lớn như vậy nhượng nghị đối với nàng mà nói nàng chỉ có thấy được cái kia đưa lưng về mình ở thụ phía trước bậy vô cùng nghiêm túc nữ nhân tiếp đó nàng chơi đùa tâm nổi lên đầu tiên là thần thần bí bí hướng về phía chế tác tổ dơ lên một ngón tay tỏ ý mọi người im lặng tiếp lấy nàng đó là rón rén đi tới hển sau lưng sau đó nàng tồi tệ dương từ bản thân tay nhỏ trắng lộn từ phía sau lưng chặn lại hển đôi mắt đoán được rồi tống mưa kỳ quên mất hệ hệ cái này bụi kinh sợ châu huyền thiết lập trong n g á y mắt đó nàng thậm chí cảm giác mình đủ thai rồi đột nhiên trở tối tầm mắt quả thực là đem h n sợ hết hồn bất quá rất nhanh thì nàng là phản xạ có điều kiện xoay người đẹp đẽ tóc dài khi theo đến nàng bay đầu động tác vẽ ra trên không trung một cái đẹp đẽ đường vòng cung sau đó đập vào tống mưa kỳ trên mặt lại bị thét chói hai công kích lại bị tóc dài công kích tống mưa kỳ lộ ra sinh không thể yêu biểu tình h i hệ chính là từ trong kinh hoàng đi ra trở nên cực kỳ kinh hỉ mưa kỳ a ngươi tới rồi nàng chính hướng trên thịt treo hồ đâu rồi cho nên lúc này trên tay tràn đầy màu trắng s ề n s ệ c h thủy tinh bột đồ chơi này nhìn liền kỳ kỳ quái quái tống mưa kỳ cũng không muốn những nước này tinh bột dính trên người cho nên hắn phản ứng c ự c nhanh dừng một chút dừng lại ta không muốn đem quần áo làm bẩn h ừ thật nhỏ mọn hải hện nhẹ dên một tiếng r ử a tay một cái xác nhận nắm tay lau khô sau đó nàng lúc này mới mặt đầy nụ cười với tống mưa kỳ ôm một cái đã lâu không gặp cái gì đã lâu không gặp a rõ ràng mấy ngày trước còn gọi điện thoại nói chuyện phim tới tiết mục hiệu quả phương diện này khả năng hai hải h n trói đồng thời cũng không đủ tống mưa kỳ chính mình đánh bị n ổ nước bọn thập p h ầ n ngượng ngùng hệ nâng n lên phấn quyền làm bộ uy hiếp nhưng tống mưa kỳ không chút nào hoảng nàng thậm chí không nhìn thẳng h n động tác tự mình đi tới h n bên người nhìn tụ đ á i chuyện này theo bên trong thịt đúng sau đó tống mưa kỳ nhìn về phía một bên đệ xuống tạm ngừng video giáo trình kia người quen biết vật để cho nàng lộ ra thần tình kinh ngạc vương cương lão sư mưa kỳ cũng nhận biết ừ bất quá ta làm được là vương cương lão sư nhìn thẳng lắc đầu cái loại này ừ h ã hẹn không hiểu cái này mạnh nhưng ai sợ chệ ảm giam các khán giả ngược lại là rất nhanh hiểu cái này mạnh đơn giản mà nói chính là làm đồ ăn kỹ thuật rất kém cỏi ý tứ tống mưa kỳ là một cái tài nấu ăn tiểu bạch nàng ăn đi để cho nàng làm ạ chứ phải triệu tập ra một ít g i á m thưởng thức mỹ thực dũng sĩ、si、mới được không hổ là mưa kỳ lướt sóng tiểu tay thiện nghệ đoàn người cố gắng một chút tranh thủ đem mưa kỳ tiểu hào tìm ra nhìn một chút an tử ca h ạ m trường chứ mưa kỳ cũng không thể là một cái tay không bắt giặc vai chứ mở màn chiếu sẽ tới hạ truyền bá liền tán phân văn không quét chính là đi cùng đang lúc này một mực không nói lời nào lưu tín an đột nhiên giật giật con trộn mà cái kia đã không sai biệt lắm đi đến cuối con đường đường tiến độ cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người trong phút chốc gào thét bi thương nổi lên một phía không có liền này bùi tỷ thế nào trở nên với an tử ca như thế đ o ạ n ta không thể tiếp nhận cây trúc nếu như tỷ trưởng mới kỳ quái hơn đi đệ nhất kỳ liền tới đây chuyển động cùng nhau đây nói chuyện t h i ế m đây quen biết quá trình đây mến nhau quá trình đây trước mặt thế nào chui vào một tên kỳ quái quá trình đệ nhất kỳ tiết mục cũng liền tới đây kết thúc dù sao hai kỳ tiết mục một cái khách quý chứ sao nhìn cái này tiết tấu đại khái là hai kỳ một cái khách quý ta liền nói bùi tỷ không thể nào tìm tới tám người bằng hữu đi Từ đầu đến u c ố ba không có gì ngoài ý mớn đệ nhất kỷ hệ ép phụt mặt thì rất dễ dàng đó là ở tiểu phá trạm cùng với bảy bồ cũng leo lên ho xe ở bảng hàng đầu tiểu phá trạm càng là đi thẳng tới vị trí đầu não đừng xem h ở tiểu phá trạm sẽ bị giới hạ lưu nhưng lưu tín an mang đến nhân khí cũng là thật ở quốc nội thành tích giỏi như vậy cũng không có nghĩa là này chương trình lem xô ở cao ly địa phương không được hoan nghênh nhìn mỹ nữ bản chính là một cái làm người ta thể sắc và tinh thần vui thích sự t ì n h cho dù trước h ẹ n có quá nhiều đại dư luận tranh cãi nhưng nàng ở vẻ bề ngoài phương diện này là cho tới bây giờ không có được một số người nghi ngờ quá nhìn mỹ nữ là vì mình thể sắc và tinh thần vui thích ai quản những thứ ngổn n g a n g kia cho nên cho dù ở tiếng tâm phương diện ải h ẹ n hay lại là chê khen nửa nọ nửa kia nhưng đệ nhất kỳ tiết mục số liệu đã nói rõ hết thảy không hổ là châu huyền tị a này nhân khí thật là đáng sợ quả thật ta lần đầu tiên ý thức được ta giao cho h n làm bạn gái là một cái bao nhiêu tội quá sự t ì n h ân đối với các người đám này f a n mà nói thảo bên đầu điện thoại kia lý trình đường trầm mặc mấy giây sau giận dữ văn tục tiểu t ử n à y mới phát hiện nàng nhưng là ở biết được hai người này tình yêu mới bắt đầu thời điểm liền đã ý thức được rồi chuyện này À, nhân tiện nhắc tới này thông điện thoại là lý trình đường đánh tới chủ yếu chính là vì hỏi một chút tình huống bên này bây giờ nàng ở c u ố c nội mặc dù có một ít leo tường thủ đoạn nhưng con số cụ thể khẳng định vẫn là hỏi một ít hiểu rõ hơn nhân tài tốt h i hện bên kia nàng không liên lạc chủ yếu là lúc này hển đang bận tiếp đủ loại bằng hữu điện thoại chúc mừng cho nên hắn mới tìm được lưu tín an ân sau đó bị này xú thí ra hỏa tú một cái mặt ngươi có loại mở lai、like、sở trệ ảm nói lời này ra đây không dám ta thu â m rồi ra đây liền phát video đấm ngươi là tên c o n g tiếp ha ha ha ha. bởi vì là bạn thân cho nên lưu tín an cùng lý trình đường cũng lấy t r e o chọc với nhau làm thú vui lần này là lưu tín an toàn thắng rồi dù sao lý trình đường từ vừa mới bắt đầu liền bị người này nghẹn không nói ra lời cứu cứu ra sân bị thả vào cuối cùng sao đúng sức ảnh hưởng có thể có thể so sánh đại hay lại là thả ở phía sau coi là kinh hỷ tương đối khá kinh hỷ a lý trình đường trong thanh â m mang theo mấy phần do dự chủ yếu là nàng rất khó đồng ý lưu tín an trong miệng cái gọi là kinh hỷ đồ chơi này thật cũng coi là kinh hỷ hà đối với f a n mà nói chắc coi như là nửa kinh sợ đi dù sao mọi người có thể không biết rõ ai hẹn hoặc có lẽ là lưu tín an cùng á c d i n rằng quan hệ bất quá kia đồng thời còn không có chính thức phát hình bây giờ nàng suy nghĩ lung tung cũng vô dụng cụ thể còn phải xem phát hình sau đó mọi người phản ứng mới đúng được rồi móc một cái rồi ta đi thủy b à rồi hàn huyên với ngươi ngây thơ không có tí sức lực nào có bị bệnh không ngươi gọi điện thoại cho ta nói ta nói chuyện phiếm không có ý nghĩa liệu t í n an nổi giận lý trình đường cũng không tiếp tục trò chuyện nhiều mà là l ư ợ c câu tiếp theo túi c h à o sau đó trực tiếp cúp điện thoại liệu t í n an vẻ mặt không nói gì sau đó hắn vô cùng thuần thục mở ra nhà mình bạn gái ngoại t r ạ n thuận tay liền đem điện thoại gọi tới từ lý trình đường này bị đuổi rồi sau đó tìm nhà mình bạn gái tố nói một chút t u ổ i thân là một kiện rất hợp quản lý tình chứ không hổ là hắn bạn thân hắn tập phần cảm kích lý trình đường điện rất nhanh thì lời nói bị nhận mà điện thoại bên kia huyên náo cũng để cho lưu tín an biểu tình ôn nhu đi xuống làm sao rồi đã tại chuẩn bị ngồi ở quay chụp hiện trường chính mặc cho thợ trang điểm giúp nàng xử lý tóc dài hển nhẹ nhàng ư một tiếng trên gương mặt khó nén nụ cười cũng để cho làm việc bên cạnh nhân viên biết rõ lúc này hển đang cùng ai gọi điện thoại trước cũng đã với du nạ ước định quay chụp thời gian mà lúc này chính là nàng cuối cùng đồng thời một dạng tống video quay chụp thời gian bất quá nhân vì thời gian còn rất sớm quan hệ bây giờ còn là một cái chuẩn bị chung trạng thái nàng chính ngủ gà ngủ gật đâu rồi mấy ngày nay vẫn luôn đang nghỉ ngơi thỉnh thoảng luyện tập là không cần d ậ y thật sớm muốn không phải lưu tín a n này thông điện thoại đánh tới nàng cảm giác mình đều nhanh ngủ thiết đi ngủ gà ngủ g ậ t đây nàng trong thanh âm l ờ i biếng lưu tín a n làm sao có thể nghe không hiểu nghe nhà mình bạn trai mang theo nụ cười hỏi ải hên bắt đầu mở to mắt nói bừa không có ở rất nghiêm túc đang chuẩn bị cái gì a rõ ràng mới vừa rồi con mắt cũng khép lại đang giúp nàng kẹp tóc thợ trang điểm quả thực là nghe không nổi nữa ngược lại nàng cũng với lưu tín ăn nhận biết dứt khoát trực tiếp mở miệng nhổ nước bọc đến lần này vốn là còn ở biện giải cho mình bùi tiểu thư xù lông lên bên đầu điện thoại kia nam nhân cũng là cười không ngầm m i ệ n g được mỹ anh thì doan mỹ anh cũng không sợ nàng làm với h ề n hợp tác rất nhiều năm thợ trang điểm rất biết đứa nhỏ này thẹn quá thành giận dáng vẻ máy quay phim nói không chừng vẫn luôn trong công việc ta nhưng là có chứng c ứ được rồi thiếu chút nữa ngủ thiết đi cho nên ngươi gọi điện thoại quá tới làm chi không có biện pháp hướng doan mỹ anh nổi giận bùi tiểu thư rất tự nhiên đem tức rơi tại rồi gọi điện thoại tới bạn trai trên người bạn trai có lúc chính là đem ra chút giận dùng ân mặc dù lời này không biết điều một ít không qua điện thoại bên kia nam nhân câu nói tiếp theo để cho vẫn còn một cái buồn buồn không vui dưới trạng thái hẹn lộ ra vui sướng nụ cười bởi vì rất nhớ ngươi hôm nay thu âm sau khi kết thúc yếu ước biết sao tiểu thư vậy lìn ừ ngươi đều nói như vậy ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội như vậy đi nàng ngạo t i ể u trả lời để cho bên đầu điện thoại kia lưu tín an không nói gì dùng một cái hẹn nghe không hiểu phát biểu nổ nước b ọ t đến không có cách nào lúc trước lưu tín an còn có thể dùng tiếng t r u n g len lén nổ nước bọc người này nhưng bây giờ hẹn tiếng chung trình độ đại gia tiến bộ đừng nói nổ nước bọc rồi người này một số thời khắc thậm chí đều biết dùng tiếng chung đi nổ nước cũng may lưu tín an nắm giữ rất nhiều hệ nghè không hiểu phát biểu cũng tỉ như hắn hiện tại cũng đang đến tiếng pháp điện thoại bên kia hệ xứng sở sau đó nàng vẽ mặt mượn cười nha nếu như ngươi muốn nói cải máng trực tiếp ngay mặt nói là được rồi thật giả ngươi không t ứ c giận dĩ n h i ê n không vậy ngươi tốt n g ạ o kiểu xú thi a thiểu thư ậy lìn h ả chúc mừng ngươi mất đi buổi tối theo ta h ư ớ n hẹn cơ hội à này lưu tín an tan vỡ thanh â m để cho hển trên mặt nụ cười bộc phát ngầm n ặ n nàng nhẹ rên một tiếng thiện tay cút điện thoại nàng đang nói đùa lưu tín cặp an cũng biết rõ nàng đang nói đùa cho nên hôm nay sau khi kết thúc nàng là sẽ đi thấy lưu t n h an theo bên người trợ lý kim mỹ t h u c cũng biết rõ một điểm này nàng yên lặng đem một hồi hành trình điều chỉnh một chút sau đó đó là đứng sau l ư n g ải h ẹ n rất thân mật đưa tay bưng cái này tiền kiểu bách mị bị sở hữu phan thổi p h ồ n g mềm mại gương mặt cho ngươi đem hành trình điều khổ cực rồi chương năm trăm mười bảy này sóng a này sóng bệnh thiếu máu cũng đã là cuối cùng đồng thời game show đâu hôm nay cũng coi như là để cho h ẹ n rút được một cái so với thức ăn bánh rắn hơi chút khó khăn một chút nàng quen thuộc hàn bữa ăn tay sao thịt heo thức ăn này nàng có thể quá quen đồ chua cơm chiên c â y xào thịt heo này hai đều có thể cũng coi là lưu tín an thích nhất lưỡng đạo hàn bữa ăn cho nên khi nàng rút được phần này công thức nấu ăn thời điểm nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được chỉ là bên trên kỳ tiết mục ấy l ì ngươi không có thật tốt chiêu đai tốt na liễn còn có nhiều hiền cho nên ở nơi này kỳ tiết mục ngay từ đầu là có trừng phạt đang đợi ngươi lý nghiên châu nhẹ phiêu phiêu một câu nói để cho hệ nụ n cười trên mặt ngưng kết vị này mới vừa rồi còn cười vô cùng sán lạn nữ người nhất thời thu liễm lại nụ cười mì môi môi một bộ rất không vui dám vẻ không phải là nếu như vậy từ làm sao ừ bởi vì là quy tắc người bán manh giả bộ đáng thương cũng là vô ích nam tợ giờ có lẽ sẽ quỷ h ề n bị lực bên dưới nhưng nàng lý nghiên châu có thể có thể không thể không nói nghèo đầu đáng thương h ề n thật cấp cho nhân lực sát thương cực lớn cho dù rất rõ ràng chính mình giới tính không thành vấn đề nhưng lý nghiên châu đang đối mặt này tấm điểm đạm đáng yêu bộ d á ngại ấy lúc hay lại là khó tránh khỏi tràn đầy tội ác cảm nàng hít sâu một hơi khôi phục thành cái k i a thiết diện vô tư đạo diễn nhìn ta như vậy cũng vô dụng không sẽ hủy bỏ a thật là cái ta được rồi、Đờ、giờ ngài nói đi trừng phạt là cái gì hôm nay ngươi sử dụng đến chưa dùng tới đồ gia vị tất cả đều triệt hạ rồi đóng gói thả với nhau cho nên đồ gia vị phương diện này yêu cầu ấy l ì n ngươi tự mình chọn à còn có nguyên liệu nấu ăn cũng vậy thì chúng ta cũng chuẩn bị thịt châu thịt dê thịt gà thịt heo nếu như chọn sai rồi nguyên liệu nấu ăn coi như làm được để cho bằng hưu rất hài lòng mỹ thực khiêu chiến cũng là thất bại lý nghiên châu đem lưu tín an chia sẻ cho nàng điều này trừng phạt quy tắc u n g dung thông thả nó i ra làm hết sức để cho h n rõ ràng hiểu những yêu cầu này rất nhanh nàng đó là lấy được một cái mặt đầy viết sinh không thể yêu nữ nhân sinh đẹp đáp lại có phải hay không là có chút thật là quá đáng Đó ừ điều quy tắc này là chúng ta chế tác tổ chung một cái ấy liền ngài rất quen nhân cung cấp nha vì rời đi mâu thuẫn lý nghiên châu trong nháy mắt liền bán đứng lưu tín ăn rồi ngược lại nàng bán lưu tín ăn cũng không phải lần một lần hai rồi húng chi mỗi lần làm như vậy tiết mục hiệu quả cũng sẽ kéo căng c h ẳ n g đầy về phần những người hái mộ sẽ sẽ không thích loại này đ o ạ o phim nàng cũng không đốc quay đầu cũng sẽ đặt tại ngoài lề bên trong sẽ không đặt tại giấy trang phim giấy trang phim còn là để dành cho những người hái mộ một sạch sẽ, sẽ thưởng thức hệ h n hoàn cảnh mới được mặc dù lưu tín an lấy được rất nhiều người công nhận nhưng trung quy hắn tồn tại là những người h ái mộ trong lòng một cây gai những thứ này đều là đến thời điểm biên tập sự tình nhưng ở quay trụp lúc này h ải hẹn chỉ sinh ra đối nhà mình bạn trai phẫn nộ người này rõ ràng một số thời khắc yêu nàng yêu đến vô cùng kia phún ra ngoài tình yêu nàng có thể cảm thụ thập p h ầ n rõ ràng nhưng một số thời khắc nhưng lại chỉ mong nhìn nàng trò cười mỗi lần nàng đi tìm lưu tín an chất vấn dù ngươi có phải hay không là không yêu ta lợi như vậy đi t r a hỏi tên khốn này thời điểm lưu tín an tổng hội vẻ mặt chân thành nói cái gì làm p a n ta rất thích xem đến ngươi đang ở đây tiết mục bên trong n â y n ố c d á vẻ lời như vậy nàng sẽ tin tưởng sao fan của nàng nhất định đều thích nhìn nàng trôi trôi lượng lượng giám vẻ tuyệt đối không muốn nhìn thấy nàng ngu xuẩn hề hề dáng vẻ ta đi quả thực không nhìn được tiểu đùi thậm chí trực tiếp văng tục bất quá cái này cũng không coi vào đâu dù sao cũng cái niên đại này rồi ở game show bên trên bạo nổ cái thô tục chẳng những sẽ không bị chỉ trích ngược lại thì rất thú vị tiết mục hiệu quả à nàng ngược lại là chưa từng nghĩ làm tiết mục gì hiệu quả nàng chỉ là đơn thuần căm tức thôi nhận ra được một điểm này còn có lý nghiên châu lý nghiên châu không nói gì nữa kích thích hệ lời nói chỉ là vui tươi hớn hở mở ra tay c ô như g t ứ c nấu ăn lời nói, lời t r ớ c mặt ngài trong máy trong ngài vậy i liệu nấu ăn phương diện lời nói, cần phải đi kia tính thì t nguyên nấu ăn phương cần đến bên hướng mạn mạn chọn nhà. có, A. t tốt là quá u khác tờ hờ ơn n A, g ê những liệu nấu ăn cũng k ỏ e đồ đồ đồ rồi gia giờ. Trọng gia tương cùng nàng ngon gia sai tiêu mối thôi, hai nhiên lời nói, phải sao ra vị vị vẫn vị. vậy nếu như chọn nhất chính này phân muốn ăn Như n yếu thực hột thể thêm khác h Có rõ. làm là làm là mà một bây ít dĩ thứ này đ ồ gia vị chọn cũng rất khó khăn ít nhất đối với nàng mà nói nàng cảm thấy rất khó khăn ba, quay chụp một mực kéo dài đến buổi chiều lưu tín a n tính toán thời gian một chút cũng không kém đến hải hện kết thúc quay chụp lúc ông chấn động điện thoại di động để cho lưu tín a n tình hồn hắn liếc nhìn màn ảnh một cái bên trên tin tức tiếp lấy khỏe môi không khỏi tự chủ thượng dương nhìn này tấm nước hạnh phòng chừng chính là thấy tin tức tốt gì rồi ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện bùi tỷ như vậy thích tự quay chẳng lẽ nói bùi tỷ sẽ thưởng cho an tử ca chụp bản thân ồ ồ đừng bảo là ta đã cả người bốc nước chưa rồi thanh đoán ăn sổi ở thì từ điện thoại của k một m ộ t trăm thanh đoán một ăn sổi ở thì từ điện thoại của k làm gì ta trực tiếp ôm lấy an tử ca chính là một trăm mét chạy nước rút không ôm bùi tỉ ô m an tử ca an tử ca cũng là rất thơm ngày đó mặc áo sơ mi lai sở trệ ảm uống nước thời điểm ta đều nhìn thấy hắn cơ bụng rồi này hạ a cáp đáng ghét trong lúc nhất thời không biết là nên hâm mộ sở tới cơ bụng bùi tỉ tay hay lại là hâm mộ bị bùi tỉ giấu tay đến an tử ca cơ bụng chỉ có ta tiện mộ an tử ca nệm i sao ngoa tạo b u c phát t r i ệ u tượng lên tiếng để cho lưu tín an không nói gì ngưng n g ẹ n hắn đem sự chú ý từ trên điện thoại di động thu hồi sau đó nhìn máy thu hình vẻ mặt thành thật bây giờ nàng hoàn toàn đọc được các ngươi phát tiếng chung Các người là muốn trong lòng hắn lưu lại kỳ quái ấn tượng sao ta đây có thể quá h ư n phấn lần này đến phiên lưu tín an hết ý kiến hắn khống chế trò chơi tay cầm đem trò chơi sau đó mới đóng cửa này một liên xuyến động tác cũng để cho mọi người dối dít biết một chuyện chứng r ù i lại trước thời hạn tan việc mặc dù rất vui vẻ an tử ca có thể tìm được hạnh phúc nhưng an tử ca hai năm qua hiển nhiên không có mấy năm trước chuyên cần rồi quả thật mấy năm trước ta đều sợ an tử ca chết đột ngột mặc dù bây giờ như vậy tốt hơn một chút đi nhưng người mới ba mươi tuổi không tới a bây giờ ngươi liền sắp xếp nát có phải hay không là quá sớm một chút khu gì đó buổi tối sẽ tiếp tục truyền bá tạm thời có chút việc lưu tín a n mặt lộ lúng túng xác thực bây giờ hắn lai、like、s ở trệ ảm thời gian làm u ố n so với mấy năm trước ít hơn nhiều chủ yếu vẫn là hắn từ một cái trạng nam dần dần biến thành hiện sung mãn lúc trước hắn xã giao không nhiều chỉ có xã giao cũng bất quá là lý trình đường cùng với một ít trên internet bằng hữu s ở trệ ạ mẹ đồng hành loại nhưng bây giờ bất đồng rồi bây giờ hắn cuộc sống thực tế vô cùng phong phú có hôn nhẹ bạn gái có một đám nghệ sĩ bằng hữu còn có rất nhiều cần muốn ở trong hiện thực nơi quản lý tỉnh công việc một ngày cũng chỉ có hai mươi b ố giờ Ở k hắn ô n ảnh hưởng đến nghỉ ngơi điều kiện g h điều quyết, tiên muốn sắp xếp thời gian làm àm Năm muốn trạm chuyện tiểu gian những này, cũng sinh gian. nay tháng 8, hắn muốn lần nữa sắp sở xếp phá thời thể trệ thời chỉ hy lai với có không ý ợ được. p đồng, đến thời điểm yêu cầu đổi tháng gian Muốn thời một chút mỗi tháng thời h mỗi mới yêu cầu k phải bây giờ với tiểu phá trạm c h ó i chết như vậy hắn thật đúng là nghĩ tới ngày hắn tới hắn hiện tại cũng không phải một người ăn no cả nhà không n ó i bụng mặc dù nhà mình bạn gái muốn so với chính mình có tiền nhiều nhưng lòng tự ái đồ chơi này ai cũng biết có ngoài miệng ngày ngày vừa nói mềm mại cơm cứng rắn ăn bám miệng t h ăn lưu tín ăn thật không nghĩ quá thật muốn ăn bám hắn từ từ lúc biết thân phận của ải hển biết hển sau đó sau đó làm ra hết thảy đều là làm cho mình biến thành càng người ưu tú trước cái kia phối cùng không xứng tâm tình hắn đã sớm từ bỏ xuống bọn họ là tương lai sẽ tư thủ cả đời người yêu bây giờ bọn họ đã sớm không đi để ý những thứ đó loại tâm tình này bây giờ biến thành cấp cho đối phương càng cuộc sống thoải mái 21 hát. Ta tới. Khăn chùm thỏa, này vừa nói, an tử nếu như theo chủ. chủ át Ta trộm đất, tử ta trực tiếp tiếp theo nửa năm để đốc. tạo, tín vừa an ca nửa an ới. nói, người nói ông chủ. Ông chủ này nếu đến, năm Ngoà ông Ông này còn đốc. có đầu đầy để lưu đúng liền cái kêu biết t i ế n g hàn với hắn thân mật đến để cho hển đều có chút a n vị lao ca ngươi tới liền cho ngươi lên ngươi không đến làm sao bây giờ ta làm sao có thể không đến không đến nữ trang k h i ê u vũ như thế nào đây tán thành tán thành chớ h ỏ n g mơ tưởng khăn chùm đầu trộm đ ấ y đất một cái tổng đốc mười cũng không được tự bế a n cùng gậy chúc nhỏ năm trăm s cờ ta cũng muốn nhìn phong quản đưa cái này tự bế à lưu tín an vừa mới chuẩn bị quyền sử dụng đại pháp hạn chế một chút vị này vô lương ông chủ lên tiếng nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra cái này quen thuộc a i đi một loại hoang đường tâm tình tự nhiên nảy sinh Há ha ha ha ha ha ha ha. h ắ phi phi à cái kia trùng thiên thu cũng không là người khác chính là mọi người trước một mực tìm tống mưa kỳ hư cấu rút lui vào người buổi tối gặp lại cấp chín giờ trước sau nói xong c â u đó lưu tín a n trực tiếp tốc độ ánh sáng hạ truyền bá không chút nào cho các lao bản tiếp tục truy vấn hắn cơ hội đến khi hắn không có cảm tạ lão bản môn cảm cám ơn cái r á m hắn trực tiếp phát h ẹ chặt từng cái cảm tạ qua đi là được đám người này không giúp thì coi như xong đi còn đặt này thêm phiền nhất là tống mưa kỳ lại tiêu hai trăm phát é t cờ có tiền này không bằng trực tiếp h ẹ chặt chuyển tiền cho nàng hơn nữa tống mưa kỳ đại khái xuất hay lại là y ho nay sóng bệnh thiếu máu một bữa cơm tiền thực ra hắn cuốn còn bận rộn hoàng hạ truyền bá lý do rất đơn giản đó chính là nhà mình bạn gái đã kết thúc công việc đang ngồi xe chạy về đằng này dù sao có mấy ngày không gặp mà hơn nữa lần này trở về sau đó hải hển phía sau còn phải chuẩn bị ra ngoại quốc tham gia một ít hoạt động mặc dù đi trình đại nhiều cũng tương đối m ả n h v ụ n hóa nhưng từng cái một tính tổng cộng đứng lên phỏng chừng đến thời điểm lưu tín an sẽ có hơn nửa tháng thời gian không thấy được người này hắn hiện tại với hển đã không phải mới vừa chung một chỗ lúc ngày ngày dính mồ hôi chung một chỗ yêu cháy bỏng kỳ rồi nhưng lần này tách ra lâu như vậy hơn nữa đến thời điểm đại khái xuất còn sẽ xuất hiện sự tranh l ệ n h thời gian vấn đề cho nên lưu tín an thập phần quý trọng bây giờ có thể thân mật đợi chung một chỗ thời gian trước mắt dùng s g đến nghe thư thanh âm tối toàn bộ tiện dụng nhất áp tổng thể bốn đại giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm loại âm sắc càng là ủng hộ cách tuyến đọc chậm đổi nguyên thần khí hoan n hủy hệ nạp đổi nguyên áp t i u giống với bây giờ hắn chân trước mới vừa đem lai、like、sở chạy m cửa phòng đóng lại chân sau trong nhà đại môn liền bị nhân từ bên ngoài mở ra sau đó cái kia làm hắn tâm động không ngừng cô gái cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn hắn theo thói quen giang hai cánh tay muốn cho dư nhà mình bạn gái một cái thân mật gặp mặt ô n nhưng hắn còn không có chạm được đối phương mềm n h ú n thân thể một cái tay nhỏ chặn lại động tác của hắn trước mặt cô gái hiếp đôi mắt đẹp lộ ra đang sợ cực kỳ khí tức cảm giác bị áp bách để cho lưu tín a n không thể không nuốt nước miếng một cái vẻ mặt mê mội thế nào ngươi có phải hay không là với lý nghiên châu đề nghị hôm nay trừng phạt không đầu không đôi một cái vấn đề đánh lưu tín a n một cái yên lặng hắn a n t i n h thật lâu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi chỉ cái nào vừa nói ra lời này trước mặt hắn vị này cô gái xinh đẹp hô hấp cũng r ồ n r ậ p mấy phần thì ra còn không chỉ một cái hô nhẹ một chút như vậy không thoải mái sao thoải mái là thoải mái nhưng ngươi dùng quá sức làm cho ta thật là đau ra đây nhẹ một chút a ân bên này được đối với một công việc một ngày nhân mà nói một cái lực đạo vừa phải toàn thân đ ấ m bóp chính là tốt nhất hưởng thụ thời gian từ hoa điệu bắc phương trưởng đại lưu t í n an có phong phú phòng tắm tắm kinh nghiệm cho nên hắn đối với c h ủ cóng vung lòng loại chuyện này hiểu được không thể hiểu rõ đi nữa hơn nữa bản thân hắn còn có tập thể hình kinh nghiệm có tập thể hình yêu thích nhân cũng biết rõ nên như thế nào vung lòng thân thể cho nên hắn bốn bỏ năm lên một chút cũng coi là một cái gà mở điều chỉnh sư h i hẹn thân thể mềm n h ú ra nàng lướng b i ế n tựa vào lưu tín ăn trong n ự c thoải mái cả ngón tay đầu cũng không muốn động đậy một chút mà cặp kia vốn là dùng sức bung lỏng đến nàng đầu vai bàn tay cũng không biết bất giác rơi vào hắn không nên lạc tại địa phương chỉ tiếc tiểu b ù i không có khí lực ngăn cản nàng nhiều lắm là cũng liền dùng ngượng ngùng ánh mắt chừng mắt một cái cái này hoàn toàn không thấy nam nhân mình ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa mặc cho đối phương kinh bạc tên khốn này tay giống như trưởng ở bên trên như thế t ụ n lại nhìn đồ vật cũng tốt tối ngủ thời điểm nàng đưa lưng về phía người này cũng tốt cho dù một số thời khắc không nhìn thấy lưu tín ăn cũng có thể chính xác không có lầm nắm tay lạc ở phía trên cái này hoặc g i là được nam nhân kia thần kỳ g i á quan thứ sáu ngày mai sẽ đi ngày mai buổi chiều không phải đặc đường có gấp luân đôn trong đó vừa đứng hãy hên lười biếng đ ắ p trả đồng thời dỗi tay đ ẹ chặt cái kia linh hoạt quá mức bàn tay ngẩng đầu hờn dôi trừng mắt một cái nam nhân quang đụng phải còn không được người này nhất định phải bóp tới bóp lui đàng hoàng một chút nếu không liền cút ra ngoài lưu tín an vẻ mặt vô tội đây là nhà ta hãy hên trầm mặc sau đó nàng dùng sức chống giữ lưu tín an hai chân chuẩn bị đứng dậy đi tiếp lấy liền bị lưu tín an ôm eo ưỡng ép cố định ở chân mình bên trên tiếp đó lưu tín an cận nhà đùa đùa ta đàng hoàng một chút không muốn cho ta như vậy mới biết rõ biết điều đúng không là châu huyền quá mê người ta mới không k ì m lòng được à khắc kéo gò má n g ư ơ i bớt đi còn tưởng rằng ta giống như một năm trước tốt như vậy lừa gạt ra thịt ra mắt trước nàng cũng không ít bị lưu tín a n hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt cho người này đủ loại phúc lợi không thể chối vẻ mặt thành thật đồng thời mang theo mấy phần đáng thương lưu tín a n luôn là sẽ không để cho nàng tùy mềm lòng nhưng này cũng chung một chỗ hơn một năm nàng sớm liền không phải cái kia mặc cho lưu tín a n đắn đ o tiểu bài tốn cũng không phải cái kia người này một giả bộ đáng thương liền không nhịn được mềm lòng oan đại đầu không dễ lừa nữa à nha người này ở tâm lý nổ nước bọt thì coi như xong đi chả thế nào trực tiếp ngay trước nàng mặt nói ra đùa g i ỡ n một lúc sau hải hện đem chân để ngang trên người lưu tín an tiếp tục hưởng thụ nhà mình nam nhân đâm bót ân dĩ nhiên lưu tín a n cũng là trong hưởng thụ như vậy tuyết chán mềm mại xúc cảm làm người ta yêu thích không bông tay ngươi thật không theo ta cùng đi hải hện đem đầu tựa vào lưu tín a n đầu vai mềm giọng vừa nói nàng nhất định là hy vọng lưu tín a n có thể theo nàng cùng đi lưu tín a n không bỏ được với hện tách ra nửa tháng hải hện lại tại sao nếm không phải thì sao mà nàng một chút như vậy tiểu tiểu trông đợi lưu tín a n lại đều không thể thỏa mãn với nàng thật là thứ cặn bã nam ngươi cũng thấy đấy thủy hữu môn đều tại tố cáo ta lai、like、sở t r ệ ảm thời gian không đủ ta không ngại ngươi đem ta cũng kéo vào kính à, chụp theo ta đồng thời thường ngày không tính là thủy thời gian đi hẹn dựng lên cái cây kéo tay tại chính mình tinh xào gò má cạnh lộ ra nụ cười rực rỡ lời này không giả có thể vấn đề ở chỗ lưu tín a n không muốn làm như vậy ngươi là nghệ sĩ nói thế nào cũng là muốn giữ một ít cảm giác thần bí mới được ngươi muốn ngày ngày ở ta nơi này xuất hiện dưới ống kính vậy không thật thành võng hồng rồi hả lưu tín ăn đưa tay giúp hẹn lấy da rơi vào gò má nàng bên trên tóc người nói.、Cho、nên ngươi chính là không muốn cùng ta đi chứ. Lời nói này, ta khẳng định muốn cùng ngươi đồng thời, chỉ là sang bên này không Lời thời, đi thôi. Cho chứ. chỉ là là mà mở ta ta ừ đây coi như là một lý do hơn nữa còn là hẹn không cách nào dùng cố tình gây sự tới bác bỏ lý do lưu tín an hoàn toàn không can thiệp chính mình công việc như vậy nàng cũng phải hoàn toàn không can thiệp lưu tín an công việc mới được không có cách nào thuyết phục người này rồi à hẹn cũng chỉ đành đưa tay ôm lưu tín an bắt đầu dán dán bữa ăn tối muốn ăn cái gì mới với dẫn nhi tỉ cơm nước xong không lâu buổi tối ta không muốn ăn vậy tự ta chuẩn bị điểm người muốn ăn lời nói ăn một miếng liền có thể bên trong thu âm thế nào hết thể thuận lợi không nếu là không có một ít người đề nghị trừng phạt ta hôm nay nhất định sẽ lấy một cái hoàn mỹ kết quả trở lại ây này lý nghiên châu nói thế nào bán ta liền bán ta Nhà, ngươi nữ nhân mưu tính kê tính toán bạn ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói đến người、khác. Nhắc tới hền liền tức lên,、lưu、tín ăn này đem công việc với sinh hoạt phân rất mở nhân. Một khi liên quan đến công hán nói không chính mình cho khác thấy khác. hoạt khi chỉ hiệu h là gái mưu lưu tới cái loại việc với việc, đối tiết bởi với cảm tức mục kê bảy quả, tuyệt đem mở Một rất vì sẽ sẽ ở bạn trai cũng sẽ về công tác chiếu cố bạn gái chứ lưu t í n a n là thế nào làm đây hắn chỉ mong tự mình ở quay chụp chung nêu xấu ui ui ui đừng bảo là như vậy kỳ quái ta cũng là nghe thái rời ca đề nghị lý nghiên châu có thể tốc độ ánh sáng bán đứng lưu t í n a n như vậy lưu t í n a n cũng có thể trong nháy mắt lại đem thành thái rời bán ngược lại từ đạo h ư u bất tử bần đạo chứ sao trước đem mình hái đi ra lại nói chương năm trăm mười tám thách ra trước n g ọ t nào đáp ứng thủy hữu muốn nói chín điểm sẽ tiếp tục lai sợ trệ hạm chuyện này cũng sớm đã tại hắn các đại thủy hữu bảy chuyện ra giống vậy chuyện này lúc ấy vẫn luôn ở lai sở chệ ảm gian lặn xuống nước h ẹ n dĩ nhiên cũng rõ ràng lưu tín a n là theo hoa điệu thủy hữu môn nói chín giờ cũng đã nói lên hắn phải đến mười giờ tiếp tục trở lại chính mình lai sở chệ ảm căn phòng bắt đầu lai sở chệ ảm trước tạm bất luận lai sở chệ ảm đến mấy giờ nàng ngày mai buổi chiều liền muốn ngồi máy bay bắt đầu bận rộn đủ loại công tác lưu tín a n lúc này ném xuống nàng chạy đi công tác giống như nói à nay cũng không tính là can thiệp lưu tín a n công việc đi dù sao lưu tín ăn hôm nay công việc đã kết thúc hắn chẳng qua chỉ là chuẩn bị làm thêm giờ mà thôi húng chi coi như không đi làm việc cũng không có tổn th hôm nay lưu tín a n cho nàng phục vụ được rồi một cái tổng đốc còn không phải nàng động động ngón tay sự tình về phần nữ trang ánh mắt rơi vào trên tivi hển chẳng biết lúc nào đưa ánh mắt rời đến trên người lưu tín an mà bản phụng n ồ i hển xem tivi lưu tín a n cũng phát giác cái này không thiện ánh mắt hắn thả tay xuống bên trong hộp đồ ăn đem cái muốn g bên trên còn xót lại g ạ o ăn sau đó vẻ mặt vô tội nhìn về phía ai hển người nói không ăn ta mới đều ăn hết lưu tín a n chỉ cho là hển là đang ở thêm ăn hôm nay bữa ăn tối là nhập vật liệu cơm lương liên đới còn có một chút nhập thức gà trên khối thịt gà chuỗi loại vật này hãn lượng cơ hơn nữa ngay từ đầu hắn liền muốn a i hển hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ăn chút chỉ là người này sẽ phải cái thịt gà hoàn sau đó liền ngồi ở một bên nồng nhiệt nhìn đêm xô rồi hắn hiện tại cũng giải quyết xong rồi người này không lại đột nhiên đói b ụ n g không cái gì à ở ngươi tâm lý ta chính là cái loại này chờ ngươi cơm nước xong sau đó cố ý tới móc cho ngươi nấu cơm cho ta nữ nhân xấu lưu tín ăn trầm mặc rất lâu thành thật mà nói hắn cảm thấy người này đang làm tự giới thiệu mình đây không phải là h n thích nhất làm việc sao tại sao không nói lời nào a i hện giơ tay dùng ngón tay đâm nam nhân phình vào má lưu tín a n giống như là bị sặc như thế cụ một cái sau đó uống một hớp đem trong miệng còn sót lại cơm l ư ơ n mất trọn lúc này mới nhẹ miệng t ả đạm viết nói sang chuyện khác cho nên làm gì đột nhiên rất kỳ quái nhìn ta nhìn ngươi rất xinh đẹp không được sao đẹp đẽ một từ xuất hiện để cho lưu tín a n trước mắt từ ngữ có phải hay không là dùng sai lầm rồi đẹp đẽ để hình dung ta có phải hay không là không quá thích hợp ừ ngươi nói có đạo lý thật sự bằng vào chúng ta tới để cho cái từ ngữ này trở nên thích hợp một chút như thế nào đây nàng lúc ấy ở lai sở trệ h m thời gian tham gia náo nhiệt phát ra ngoài cái kia é ờ có thể không phải đơn thuần chỉ là tham gia náo nhiệt nàng thật tò mò lưu tín ăn mặc đồ con gái dáng vẻ học tốt được tiếng trung cũng giải tỏa một cái nàng kỹ năng mới đó chính là đi dạo tiểu phá trạm bây giờ nàng tiểu phá trạm chỉ cần vừa mở ra liền tất cả đều là có quan hệ với các nàng z vẹo vẹt liên quan video x cp hướng h cũng t ố i ta h ô n hợp cắt cũng t ố i ta đờ l p đ ờ thẳng a những thứ này cũng sẽ xuất hiện như vậy nàng đều đem tiểu phá trạm chơi l ù a quen thuộc như vậy tự nhiên cũng hiểu được tiểu phá trạm cái này nữ trang bầu không khí không thể nói này cổ bầu không khí tốt hay là không tốt nhưng liền đối một ít thích xem chuyện vui chuyện vui nhân mà nói lớn như vậy chuyện vui ai không thích hãy hên t r ù n g hợp chính là chỗ này ước vạn chuyện vui đại quân người một thành viên bên trong thay đổi thích hợp thế nào thích hợp lưu tín an tạm thời không hiểu hên ý tứ hắn lộ ra hiếu kỳ biểu tình nhưng một giây kế tiếp vốn là còn chuyên chủ ở trên t v h h n đột nhiên đứng lên nàng đầu tiên là liếc mắt một cái thời gian sau đó khỏe môi thập phần bí mật hơi nhích lên đ ó lấy nàng không nói lời nào kéo lưu tín an bàn tay theo ta trở về phòng à lưu tín an kẻ ngốc rồi nhưng một giây kế tiếp hắn lộ ra một cái do dự biểu tình ta còn không đánh răng mới vừa ăn cơm lương trong miệm vẫn có mùi vị thân thiết thời điểm không có s ó n g sóng là không có có linh hồn nhưng hắn cũng không muốn mang theo đầy miệng cơm luôn mùi vị đi theo đuổi t r ầ u s ó n g sóng không phải làm loại chuyện đó ngươi trước đi theo tà căn phòng lưu tín an coi như là hoàn toàn bị bị hôn mê rồi không chờ hắn tình hồn hắn đó là bị hền cường kéo lên một số thời k h ắ c hền vẫn rất có khí lực chính là chỗ này khí lực không thể nào kéo dài quá lâu một loại đại khái lạ mấy giây hiểu một điểm này lưu tín an vội vàng phối hợp không để cho hền lãng phí nhiều như vậy thể lực ta còn không thu thập một hồi cũng tới kịp vậy được đi một tiểu nhất đại hai thân ảnh nhất trước một hậu tiến nhập phòng ngủ cửa phòng ngủ không có đóng tiếp lấy lưu tín a n liền bị hệ nệ đ ở chính nàng trang điểm trước bàn bây giờ lưu tín a n ra đã so sánh với với một năm rưỡi lúc trước biến hóa rất nhiều trước phòng ngủ này bất quá chỉ có một giường lớn một cái giường đầu quỹ mà thôi nhưng bây giờ cái này rộng rãi đã có nhiều chút chống trải căn phòng đã bị hệ n vết tích lấp đầy trang điểm bàn tủ quần áo trong góc còn để một cái cực kỳ ấm áp s o f a nhỏ bình thường hai người bọn họ cũng sẽ chán ở nơi này trên g h ế salon lưu tín a n ôm trong ngực cái hệ nhìn một cái điện ảnh hoặc là phim truyền hình ân sân thượng cũng bố trí rất nhiều trang sức mặc dù từ lúc ở chung sau đó hai người bọn họ đi sân thượng số lần thiếu rất nhiều nhưng ở bầu trời đêm rất đẹp thời điểm hai người bọn họ vẫn sẽ đi tới trên ban công cùng thưởng thức bóng đêm đồng thời cũng ly đến kia húng chi sân thượng đối với hắn cũng hai có đặc thù cảm tình bất quá những thứ này vào lúc này cũng không có để cho lưu tín an cảm thấy an tâm bởi vì hải hện mở ra chính mình giá cả kia đắt tiền trang điểm bao cái này trang điểm bao lưu tín an trước có hỏi qua hải hện bên trong tất cả mọi thứ tổng giới cộng lại thậm chí so với hắn ngày ngày bạo bối không được cái kia lai、like、sợ trệ h m trong căn phòng dụng cụ cũng đắt hơn là một cái như vậy tiểu b a bao đặc ở trong dương hành lý cũng tầm thường đồ vật suy nghĩ một chút đều đáng sợ càng đáng sợ hơn là người này mở ra cái này bao sau đó từ trong đã lấy ra một cái lưu tín an không nhận ra đồ chơi ngươi muốn làm gì lưu tín an bắt lại hệ t h n k i a tinh tế cổ tay không chế được đối phương động tác vẻ mặt kinh hoàng ai nha ngươi chớ lộn xộn ngươi nói cho ta biết trước ngươi muốn làm cái gì cho ngươi trang điểm a tại sao bởi vì ta muốn nhìn lý do này đủ đầy đủ sao bị bắt hai cổ tay h n lộ ra đẹp đẽ đủ cười một cái nhăn mày một tiếng c ư ờ i gian phong tình để cho lưu tín an tâm không khỏi yếu dần đến nói thật ai với như vậy mê người hền mắt đ ố i mắt ai cũng ngập ngủ hắn là như vậy cái nam nhân bình thường an mị hoặc cái gì rất bình thường chứ nhất định phải nhìn cho ta nhìn xem một chút mà liền c h í n h ta nhìn lại không cho người khác nhìn kia cũng không thể chính ta hy sinh chứ trang điểm hắn không tính là đặc biệt kháng cự trước tham gia hoạt động có nhu cầu trang điểm cảnh tượng hắn cũng đều ngoan ngoan phối hợp bây giờ đang ở nhà mình nữ trước mặt bằng hữu tiểu tiểu hy sinh một chút không tính là cái gì nhưng hy sinh cũng là không thể bạch hy sinh dù sao cũng phải có chút đối đẳng trao đổi chứ lần này đến phiên hải hển cảnh giác lưu tín a n ít ỏi sẽ đối với nàng nói tới yêu cầu gì chỉ có chính là một ít nghe cũng là người ta mặt đỏ tới mang thai yêu cầu n h a ta đều phối hợp ngươi hòa trang ta đây dù sao cũng phải hưởng điểm tiện nghi chứ lưu tín a n lộ ra không tốt đủ cười mọi người cùng nhau thỏa mãn với nhau nhu cầu kia không phải hợp tình hợp lý ngươi nói trước đi ngươi muốn ta làm gì hãy h n lệnh dê n một tiếng trước đáp ứng đến thời điểm không nhận chướng là được ngược lại nàng ngày mai sẽ đi nàng không tin lưu tín ăn chịu lúc này bởi vì này chút chuyện cùng với nàng cãi nhau được sùng ái m ặ yêu bất quá khi n h ư rồi lưu tín ăn cũng không phải ngủnốc thơ nt ê cũng liền tại hắn dứt tiếng nói trong nháy mắt kia dịu dàng tay nhỏ cũng đã nắm được hắn gò má thịt lôi kéo mang đến chỗ đau để cho lưu tín an không nhịn được hít một hơi lanh khí hải hện kia trắng đoán trên gò má cũng là hiện ra một vệ khinh bỉ nàng đã sớm đoán được ta liền biết do ngươi muốn nói chuyện này đảo cũng không phải hển không muốn đem mình gợi cả một mặt hiện ra ở trên người lưu tín an nhưng nhân đi trung bi là có một ít chỗ thiếu hụt hải hện rất biết mình ưu thế chỗ cũng rất hiểu chính mình hoàn cảnh xấu nàng có một chương nhượng người nhìn chứ hoàn toàn không cách nào rời đi tầm mắt m ặ đẹp có thể lại có một cái chính nàng đều có chút tiết cho vóc nàng vóc người tỷ lệ không được tốt lắm một điểm này phối hợp lên trên nàng ta vốn cũng không xuất chúng thân cao liền khiến cho nàng chân thực ra cũng không có đẹp như thế không được sao được rồi thử. ngược lại h n không có ý định thực hiện cho nên hắn đáp ứng cũng rất sung sướng có thể rất nhanh nàng đó là phát hiện cái tia thật chặt khống chế được cổ tay nàng bàn tay vẫn không có lòng ra nàng thử có chút dùng sức phát giác chính mình căn bản không thoát được nha cũng đáp ứng ngươi ngươi buông ta ra trước ta vì phòng ngừa thời điểm ngươi đến không nhận c h ư ớ n g ngươi sẽ đi ngay bây giờ thay đi đùa lưu tín ăn cẩn thận như vậy một người sẽ để cho hệ chạy trốn không nhận chướng loại chuyện này phát sinh sao nhất định là hệ trước thỏa mãn hắn yêu cầu hắn mới có thể tiếp tục phối hợp ôi chao ngươi cảm thấy ta sẽ lửa ngươi sao dĩ nhiên không nhưng giao dịch ây ư khẳng định vẫn là muốn hiện ra thành ý phải không l ư u t í n an bị khống chế ở hệ thẹn quá thành giận kêu nam nhân tên có thể lưu tín a n cũng không ăn bộ này hắn không nhưng không ăn thậm chí còn được voi đòi tiền đem đầu tiến tới sóng một tiếng hôn khẽ một cái hệ đôi môi bấm h p phi phi phi bị ghét bỏ cảm giác để cho lưu tín ăn rất bất mãn hắn lần nữa tiến lên trước lần này hắn không có vừa chạm vào cùng phân mà là thành thạo cậy ra đối phương phòng tuyến tùy ý t r ộ m lấy đến đối phương ngọt ngào hương vị đầu tiên h ải hển còn d u n g rằng nhưng rất nhanh nàng cũng là dần dần bị lạc ở cái này vừa ôn nhu lại ngọt ngào hôn sâu bên trong đại khái qua vài chục phút lưu tín an bông u ra đầu nhập h ải hển mang theo mấy phần t r e o chọc một tay khơi màu đ ố i cằm vông thấp giọng kệ chuyển sang nơi khác hắn chỉ cần một cái tay liền có thể không chế ở đây nhân hai cái tay thúng chỉ hển đã không dãy rụa nữa rồi m ô i anh đào nhỏ xương hển mở ra kia mang theo mấy phần đỏ bừng đôi mắt ướt đầy miệm mùi tanh nàng không nói đồng ý nhưng cũng không nói c ự tuyệt chỉ là nhổ nước bọt cá trình mùi vị mà thôi về phần lưu tín an chứ sao hắn vô tội cười một tiếng nếu hển đều nói như vậy kia quả nhiên vẫn là đi trước phòng tắm rửa mặt một chút tốt vì với nhau đều có tốt đẹp cảm thụ mà ba ngươi một cái lao g i ả lừa đảo không hiểu liền hỏi hiện ở quốc nội thời gian mười điểm cao ly thời gian mười một giờ an tử ca nói chín điểm là kia cái quốc gia thời gian đây rất thích a n tử ca một câu nói chín điểm tới lưu tín an lung túng cười một tiếng hắn cũng không thể nói mình bị yêu tinh quấn lấy không thể đến đây đi tối nay làm thêm giờ còn có một cái khác mục đích đó chính là tối hôm nay tạm thời làm thêm giờ ngày mai xin phép nghỉ một ngày cát giống như nói sao giống như nói sao giống như nói sao ta cho là an tử ca lương tâm phát hiện nguyên lai là tên k h ố n này hoàn toàn không tính là m người không giải thích một chút tại sao trễ như vậy mới tới sao chúng ta nhưng là ở lai sở chệ ảm gian đợi rồi một giờ ngày mai các ngươi chị dâu phải đi bận rộn một đoạn thời gian thế nào cũng phải nhường ta bồi bồi nàng đi a chuyện này có phải hay không là không thể nói lưu tín an thuận miệng trả lời nhưng nói xong đó là ý thức được hắn còn không có hỏi h ã hển lần này hành trình có hay không đã ra ánh sáng chuyện này cũng may mặc dù không có ở một căn phòng nhưng h ẹ n lúc này hay là ở nhìn lai、like、sở trệ ảm tự bế a n cùng gậy t r ú c nhỏ có thể nói bắt sống cây t r ú c tỷ là đi tham gia festivalum nhạc hành t r ì n h sao thật tốt ta nếu có thể tới quốc nội thì tốt rồi quốc nội một tấm phiếu một nghìn tám trăm tám mươi tám ta ngược lại xem thường cũng sẽ không đi gần đây hồng b ố i bối ở quốc nội hoạt động nhiều lần như vậy cũng không thấy mọi người sạch như thế nào tiền a n h ạ c lần trước phan lệ ra mắt vị trí cũng xào đến một vê đút năm rồi còn không dùng tiền kia cùng với các nàng cũng không quan hệ chứ ngay từ đầu vốn chính là miễn phí hoàng lưu trước bốn cái sao lại nói không nói những thứ kia hôm nay chuyển b á đến mười hai h đi sau đó ta liền đi nghỉ ngơi ngày mai còn có một cặp chuyện đây lưu tín an thuận miệng vừa nói sau đó đó là đáp lại có liên quan hải hển vấn đề tràn đầy phấn khởi chơi đ ù a nổi lên trò chơi về phần những thứ kia hô to để cho hắn nữ trang sợ chệ ạ mẹ lao giảm m rồi chờ đến tám giờ sáng mê man hải hển bị lưu tín an dùng một loại đặc biệt phương thức đánh thức cảm giác khác thường khiến cho trong giấc n g ậ hển có chút t ô n mày nàng lười biếng mở ra đôi mắt đẹp đệ lại nam nhân bàn tay rên lên một tiếng quay đầu nhìn nam nhân ta thật là mệt tên khốn này là nghĩ ở này hai ngày đem tiếp theo nửa tháng không ăn được thịt duy nhất ăn xong sao ngươi ngủ ngươi ngươi đang nói gì chuyện hoang đường a i hện không nói gì nhổ n ư ớ c bọn sau đó nàng xoay người giúp lại trong ngực nam nhân cũng n a g đến đàng hoàng một chút ngủ với ta một hồi không trên không dưới rất khó chịu đó là ngươi tự tìm lưu tín an bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi hít một hơi dài cũng sẽ không d i à y v à o người này mà là nghe lời nhẹ nhàng ôm h n tinh tế eo dùng chính mình cầm nhẹ nhàng gọ sát hệ n hất phát mười điểm đứng lên sao ừ hoàn toàn tới k ị cho nên ngươi ngoắn một chút được có bạn trai ôn nhu trần an rất nhanh thì hên là ngủ thật say lần này cái loại này cảm giác kỳ diệu chưa từng xuất hiện rồi nàng a n ổn ngủ đến chín giờ ba mươi phút sau đó đó là bị điện thoại di động tiếng chấn động đánh thức ánh mắt của nàng đều không mở ra từ dưới gối lục lọi ra điện thoại di động tiếp thông điện thoại sau lường biếng này một tiếng còn không dậy nổi sao c h â u hơn tỷ a sẽ ủn kì a thế nào có hay không âm thanh kỳ quái nghe thật giống như không có thật đang buồn ngủ sao không quá có thể đi tiếp theo có thể có hơn nửa tháng thời gian không trở lại đâu rồi bây giờ không nên làm xài liên hỏa lửa nóng rất sao bọn ngồi ngồi y ê n áo tiếng thảo luận để cho h n hô hấp đều là dồn dập mấy phần nàng lạnh lùng nói các người muốn nghe thanh em gì ta là vô tội ta bị buộc đánh này thông điện thoại khương sệ ủ n ky trong nháy mắt đem mình lựa ra bất quá nàng trả lời phản bội mấy người khác tiếp đó hải hển chỉ là không nói gì nghe bọn ngồi ngồi lên án đến khương sệ ủ n ky vị này vô lương tỷ tỷ cụ thể ai là phía sau xúi dục đã không trọng yếu ngược lại chỉ cần không trách đến chính mình là được hải hển là nhìn như vậy đám này nha đầu đừng làm rộn nói chính sự hỏi một chút ngươi mấy giờ tới công ty nếu như ngươi không tới công ty liền trực tiếp đi sân bay thì tốt rồi phải đi công ty bây giờ liền chuẩn bị ôi chao h ả i hẹn khoan thai đáp trả đột nhiên phát hiện vốn là cái kia hẳn nằm ở bên cạnh mình nam nhân lúc này lại không thấy bóng dáng theo bản năng g â y một tiếng thế nào a không có gì c ú p trước đi qua thời điểm ta sẽ ở trong bảy phát t i n t ứ c ô、oh, h á t hẹn ả i h c ú p điện thoại đầu tiên là ở trong phòng khắp nơi quan sát một phen tiếp lấy đó là vén chân lên từ trên giường đi xuống căn phòng hay lại là đen thùi lưu tín a n cũng không có giúp nàng đem rèm cửa sổ kéo ra máy điều hòa không khí như cũ thổi hơi lạnh hãy hẹn nghĩ rằng lưu tín ăn cũng không hề rời đi quá lâu cũng liền ở nàng mới tìm tốt dép hơn nữa xuyên thời điểm tốt phòng ngủ cửa bị đẩy ra ở c h ầ n lưu tín an l i ệ u đạt đến đến đi tới khi nhìn đến chuẩn bị một chút giường hẹn sau đó s ư ớ n g sốt u n g ư ờ i phải rời giường n g ư ờ i đã đi đâu ta đi nhà cầu Ai y hẹn v ẹ mặt cổ q á i nàng rất khó không suy nghĩ lung t u n g buổi sáng nàng cự tuyệt người này t h ỉ n h cầu sau đó lưu tín an chạy đi nhà cầu ngươi nghĩ như vậy lưu tín an nhân ngơi dại hắn tiến lên một bước hai tay nắm hại bay dùng sức lắc lắc thanh tỉnh một y ta, ta chỉ là đi nhà vệ sinh m ạ thôi kì hi, hi hi ta không tin ta cảm thấy cho ta có cần phải tự chứng một chút thuần khiết mới được lưu tín an cũng vui vẻ không tin lời nói vậy hắn liền chứng minh cho nàng nhìn tôi h loại sự tình này hắn rất vui lòng lần này đến phiên hải hẹn luôn cuống nàng vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình thuận tiện tìm ra mới vừa rồi khương sẽ ủn ki gọi điện thoại cho nàng nói chuyện điện thoại ghi chép phải rời g i ư ờ n g sẽ ủn ki thúc giục ta đi công ty đây lưu tín an không có hoài nghi cái tin tức này chân thực tính húng chi hôm nay h n vốn là có việc cần hoàn thành hắn không lại hù dọa đối phương mà là nhằm vào đến đối phương đưa ra giơ lên hai cánh tay hãy hên rất phối hợp nhào tới trong ngực nam nhân sau đó ngưỡng từ bản thân dung nhan khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng hoảng i ậ n theo ta cùng đi thì tốt rồi ừ thật xin lỗi ai nha không phải trách ngươi tin a n đã là rất ưu tú bạn trai cùng ngươi đồng thời lời nói đây đó chính là trên thế giới ưu tú nhất bạn trai bây giờ cách ưu tú nhất bạn trai còn kém như vậy ném một cái ném hãy hên c ư ờ i đùa n h ó n chân ở lưu tín a n trên gương mặt hạ xuống vội hôn vội sáng khỏe thân ái bạn trai vội sáng khỏe lưu tín ăn dùng sức hồi ôm lấy trong ngực nữ nhân hô hấp trên người đối phương mùi thơm chương năm trăm m ư ơ i chín mỗi người công việc Ừ. ta liền nói sẽ đồng thời băng kiểu mỹ đi nhanh mua lưu tín an cùng h ẹ n chân trước mới đi vào quen thuộc luyện t ậ p tất h chân sau tôn thắng hết chính là nhảy dùng hưng ơ phấn rộng hướng về phía một bên kim nghệ lâm la hét kim nghệ lâm móc nhóm i ệ n g t ậ n lực bắt đầu bắt đầu b á n đang yêu thắng hết tỷ tỷ nhất định phải để cho mọi m g ư i mời khách uống cà phê sao nha n g ư ơ i thua nguyện thua cuộc mới đúng kim nghệ lâm bất đắc dĩ thở dài lần này muốn dừng nợ không quá thực tế dù sao đánh cuộc chứ sao nếu như xuất hiện dừng nợ loại chuyện này tia đánh cuộc còn tính là gì đánh cuộc đây lại đem hai tà tới đánh cuộc tựa hồ cầm lưu tín an cùng n đều được rét vẹt vẹo n kim, kim nghệ lâm tức giận đi ra ngoài tiền dĩ nhiên không là vấn đề chính là bại bởi tôn thắng hết để cho nàng rất khó chịu mà thôi chờ kim nghệ lâm đi xuống mua cà phê ai hện lúc này mới vẻ mặt buồn cười là cà phê vấn đề sao vậy ngươi không uống ta uống nước trái cây vậy chính ngươi cho nghệ lâm phát tin tức để cho nàng đuổi không việc gì ta uống hắn là được Ai hện xoay người lại vỗ một cái lưu tín a n lồng ngực lộ ra nụ cười mà chờ đầy hạnh phúc nụ cười cũng để cho tôn thắng hết mạo hiểm nước chua thiên tiên tú hai ngươi không ngàn ấy ư cũng một năm rưỡ rồi dĩ như không ngươi chán ngăn sao hà hện cười trả lời đ ó lấy nàng xem hướng lưu tín an phát ra tử vòng đặt câu hỏi loại này thời khắc sinh tử lưu tín a n cũng không biết rõ mình trải qua bao nhiêu lần hắn một giây đồng hồ cũng không do dự lộ ra nhất thời mở nụ cười dĩ nhiên không có tốt phản ứng kia phải á i hẹn không tới tôn thắng hết nổ nước bọt cùng với lưu tín a n đắc ý bên trong nàng chỉ là n ở nụ cười nhìn lên trước mặt một mặt này khoảng cách lên đường còn có một chút thời gian dương hành lý cái gì còn đặt ở lưu tín a n trong xe một hồi chuẩn bị lên đường thời điểm nhân viên làm việc sẽ đem dương hành lý cái gì lại rời qua nói cách khác lần này lưu tín ăn tới là vì đưa lại tới đương nhiên rồi cũng là vì có thể h i ề u theo một chút nhà mình bạn gái dù sao sau đó phải tách ra một đoạn thời gian rất dài đây còn có sự t r ê n h l ệ n h thời gian sẽ ùn kỳ với tú vinh đây lưu tín an cũng không nhìn thấy hai người này bóng người hiếu kỳ hỏi sẽ ùn kỳ đi ăn bữa trưa tú vinh đi chụp phim truyền hình rồi lần này nàng không theo chúng ta cùng đi a như vậy a lưu tín an lúc này mới chợ hiểu tiếp lấy lộ ra khâm phục biểu tình s m phòng ăn hắn là thường t h ứ c qua thành thật mà nói có đôi lời hắn cảm thấy đặt ở s m phòng ăn rất thích hợp ta vốn có thể chịu đựng hát á m nếu ta không từng bài kiến q u a n minh hát á m s m phòng ăn q u a n minh di ý vợ phòng ăn rõ ràng đều là e n t e r t è n mẹn phòng ăn s mở phòng ăn quả thực là khó khăn ăn rồi đầu À, bất quá khó ăn cũng có chỗ tốt ít nhất s mở ra xuất thân nghệ sĩ tại ráng người quản lý phương diện này đều là số một số hai ân rất khó nói có phải hay không là đói tới ừ m t h à n h thái rời nếu so với kim nghệ lâm cùng khương sẽ ùn kỳ trở lại sớm khi nhìn đến quen thuộc lưu tín a n sau đó hắn không có vẻ ngoài ý muốn với đối phương lên tiếng c h à o lưu tín a n trả lời cũng là tự nhiên mười phần bất quá hai hình người tự nhiên trao đổi thật ra khiến ai hẹn hơi nghi hoặc một chút nàng cũng không biết rõ có phải hay không là chính mình suy nghĩ lung tung nàng luôn cảm giác thành thái rời giống như là một sớm liền biết rõ lưu t í n a n muốn đi qua như thế thái rời ca ngươi biết rõ tin a n muốn đi qua sao cái vấn đề này để cho thành thái rời s ư n g sở nhưng rất nhanh thành thái rời đó là phản ứng kịp lấy ngươi tính cách hắn không đến ngươi không phải tức điên rồi hả Hả? cái gì a ta làm sao có thể sẽ như vậy h ả i hẹn trong nháy mắt không phục đứng lên nàng vội vàng biện giải cho mình nhưng thành thái rời nhưng là vẻ mặt ngươi nói đúng biểu tình kia qua loa lấy lệ cảm giác để cho hệ lụy khuất vô cùng hai ngươi ăn cơm chưa không có đâu bây giờ đúng lúc là cơm chưa điểm bất quà h ẹ n nhất định là không tính ở công ty ăn nhiều lắm là cũng liền điểm cái thức ăn ngoài như vậy đùa tiếp theo các nàng nhưng là phải đi công tác rời đi xe ùn cuối cùng một bữa hải h ẹ n cũng không muốn ăn công ty dinh dưỡng bữa ăn điểm thức ăn ngoài đi t h ắ n g hết ngươi với nghệ lâm cũng chưa ăn cơm chứ cộng sự tám năm đồng đội là ăn ý cũng liền khương sẽ ủ n kỳ có thể làm được mặt không đổi sắc ăn công ty bữa trưa chúng ta dự định ở trên máy bay ăn bay châu âu lời nói thời gian phi hành cũng là rất dài như vậy rất dài thời gian phi hành khẳng định cũng muốn dùng ăn mỹ thực xem phim ngủ để rét thời gian mới được Ta đây c ũ người ở trên máy bay ă h không theo n tiếp lấy nàng chúng ta cùng đi tôn thắng hết cũng sửng sốt nàng đã thẩm chấp nhận chuyến này lữ hành lưu tín ăn cũng sẽ đi chuyện này chủ yếu là các nàng đầy đủ lãnh hội qua rồi một cái chuyên nghiệp phiên dịch sẽ cho các nàng mang đến bao lớn thuận lợi coi như là tôn thắng hết chính mình cũng rất khó nói làm đến như là lý trình đường như vậy chuyên nghiệp đồng thanh chuyên dịch nàng là có thể nghe h i ể u tiếng anh cũng nói rất lưu loát nhưng phải cho các thành viên làm phiên dịch lời nói một câu một lần tạm được đồng bộ lời nói rất phiền thoái lưu tín an chính là có sẵn cùng chuyển phiên dịch người này năng lực mọi người tâm lý cũng nắm chắc lần này hoa điều chuyến đi chính là tốt nhất chứng minh tốt như vậy công cụ nhân tốt như vậy tỷ phu đi đâu tìm húng chi nàng cũng không cảm thấy lấy hai người này d í n h dính tính cách các nàng với nhau sẽ dễ dàng tha thứ với nhau chia nhỏ lâu như vậy trước chia nhỏ vậy cũng là không liên quan đau khổ xét đến cùng cũng không tách ra quá vượt qua nhiều khoảng cách xa mấy lần lưu tín an hồi hoa đ i ể u ải hển cũng cùng đi rồi mà các nàng hoạt động thời điểm ải hển cũng hay là ở seoul trong p h ạ m vi coi như muốn gặp đến cũng bất quá mở t i ệ n phu nhưng lần này bất đ ộ n g lần này nhưng là trực tiếp cách hơn phân nửa cái địa cầu a chuyện này chịu được ta không đi ta cũng sẽ không hát không biết này cũng thay thế không được tú vinh vị trí ta v ớ i đi qua làm chi a nếu như đặt vấn một chút lời nói mới có thể trong vòng thời gian ngắn đem ngơi lúc luyện đến có thể lên đài trình độ tôn thắng hết hai tay ô ngực nghiêm túc đáp trả nói xong vẫn không quên gật đầu một cái biểu thị chính mình thật là có đang suy tư có khả năng lần này đến p h i ê n lưu tín a n hết ý kiến điên rồi sao ngươi sẽ không tưởng thật chứ dựa theo bên này thói quen nói ta hẳn là ca c a không sai chứ lưu tín a n cuối cùng biến thành chính mình ghét nhất n h â n ba dùng tuổi tác nói chuyện c h ỉ t i ế c tôn thắng hết mới không để mình bị đẩy vòng vòng đây nàng cất nhà có rút sau lưng lại hện ở hện không thấy được vị trí vẻ mặt p h é c lối hỏi một chút x ẻ ủ n kia ăn xong rồi ấy ư cơm nước xong đi họp sau đó liền chuẩn bị lên đường thanh thái rời ngừng hai người này bữa dỡn ai hện sẽ ở đó nhỉ cũng không để ý hắn là như vậy không nói gì cực kỳ À, còn có nghệ lâm đây ca khi đi tới sau khi không thấy nghệ lâm sao không có thế nào bên thua đi mua cà phê rồi n à y nhẹ phiêu phiêu trả lời để cho thành thái rời bừng tỉnh đại ngộ hắn cũng không kinh ngạc dù sao loại sự tình này ở rét vẹo vẹt bên trong coi như là nhật thường chung thường ngày chỉ bất quá bình thường kim nghệ lâm này quỷ cơ chí luôn là thắng hôm nay lại thua rất ly kỳ hôm nay người nào thắng ta tôn thắng hết hương phấn dơ cao tay đi mua cà phê kim nghệ lâm cùng với đi ăn bữa trưa khương sệ ùn kỳ cũng không có để cho mấy người đợi quá lâu mắt thấy người đã đến đông đủ ở để lại ly kia cho lưu tín ăn nước trái cây sau đó mấy người đều lá tay nâng đến một ly cà phê đi theo thành thái rời phía sau rời đi luyện tập thất h ọ c loại chuyện này lưu tín ăn chắc chắn sẽ không k h ô nhãn g n lực độc đáo cùng đi cũng không phải nói hắn không thể đi chủ yếu là nếu là hắn cùng đi rồi không phải là tìm cho mình việc làm sao l i ê n hắn cái k i a thích chó mũi vào chuyện người khác tính cách vạn vừa nghe được cái gì làm hắn không ngừng được c a o mày sự tình hắn khẳng định là người thứ nhất nhảy ra đảm nhiệm nhiều việc này chuyện ngu xuẩn hắn mới không làm không quá một người chết k h â ngồi ở luyện tập thất bên trong chờ cũng đúng là buồn chán hắn suy nghĩ một chút cuối cùng v s m hắn vẫn có không ít nhận biết nhân đối công ty này cảm tưởng tạm thời không đề cập tới công ty này nghệ sĩ có một bộ phận vẫn là rất đối với hắn tính cách nhưng r a luyện tập thất sau đó rất nhanh thì lưu tín an có chút hối hận đứng lên hắn là có không ít nhận biết nghệ sĩ bằng hưu có thể phái nam nghệ sĩ bằng hưu tự a hầu ngoại trừ vị kia lớn chính mình rất nhiều tuổi kim hy trùn bên ngoài những người còn lại hắn cũng không nhận biết ta nữ nghệ sĩ lời nói đang không có h ẹ n đi cùng điều kiện tiên quyết hắn không muốn đi với nữ nghệ sĩ có trao đổi ô m thử một lần tâm tình lưu tín an dựa lưng vào rét vẹo vẹn luyện tập thất vách tường lấy điện thoại di động ra cho kim hy c h ù n phát cái tin tức cũng may lúc này kim hy c h ù n vẫn thật là ở trong công ty đơn giản trao đổi đôi câu sau đó lưu tín an đi tới kim hy c h ù n nhắc đến cửa gian phòng hắn nhẹ nhàng gõ cửa rất nhanh cửa mở ra kim hy c h ù n kia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn o hát tới a hy c h ù n ca thật may ngươi ở công ty ha ha ha nếu như ta không có ở đây ngươi định làm như thế nào â chờ chứ sao nha Vậy ừ lưu tín an gật đầu một cái này không phải là cái gì đặc biệt cần phải giấu giếm sự tình bị thục nhân biết cũng liền biết chỉ là cho ra mấy cái đề nghị mà thôi người hoa khiêm tốn sao ta hiểu ta hiểu kim hy chùn một bộ ta hiểu ngươi biểu tình lưu tín an cũng là hắc hắc không ngừng cười một bộ ngầm hiểu lẫn nhau dáng vẻ khiêm tốn hắn chỉ có thể đắc ký a người không đi sao thế nào cảm giác tất cả mọi người cảm thấy ta sẽ cùng với nàng cùng đi dáng vẻ kim hy trùn hỏi ngược lại để cho lưu tín ăn dở khóc dở cười coi là người này đây cũng là hôm nay cái thứ ba hiếu kỳ chuyện này đi tôn thắng xong mới vừa rồi cơm nước xong trở lại khương sẽ ùn kỳ cộng thêm người này trước nhìn ngươi hai đều là như hình với bóng này t r ậ t vừa chia tay ta rất không được tự nhiên ta ở bên này còn có một chút phải làm việc tính đây công việc đoán vâng là bây giờ phong bình không tệ một vị đ ê m sâu người chủ trì kim hy trùn ở nhìn mặt mà nói chuyện phương diện này có thể nói là lý cấp lưu tín a n câu này coi như là vừa ra nhạy cảm hắn nhanh chóng phát giác trong này tựa hồ có bát quái khả tuần hắn đầu tiên là xác nhận một p h ụ cận hạ chỉ có hai người bọn họ đ ó lấy hắn hạ thấp giọng với a y l e e n có liên quan công việc ngắm lên trước mặt vị này trước dành cho hắn với h ẹ n không nhỏ giúp đỡ đại ca lưu tín a n cũng không có tiếp tục giấu g i ế m mà là cười gật đầu một cái nói cho ngươi biết cũng không liên quan hi t r ù n ca ta lần này chủ yếu là phải chuẩn bị ra một phần ta theo châu huyền hai người game show đặc kế hoạch h n hai người hai người tin tức này quả thực là đem kim hy trùn sợ hết hồn vẻ mặt kinh ngạc sau đó thanh em đẹp thấp cái nào đài truyền hình nếu là có quan hệ với hệ l game s hắn o w h trong nháy mắt chính là muốn đến tam đại đại ngược lại hắn không từ di tờ bờ cờ bên kia nghe được có quan hệ với chuyện này tin tức là sm trực tiếp ra không lên tv đ à i chỉ đi internet c hoa ỉ đi Internet. h đ i ệ u bên kia cũng sẽ phát hình không đi đài truyền hình tự nhiên vay mũi chính là bản quyền phương diện vấn đề thoáng cái kim hy chuẩn biết công ty dụ ý lần này gần đó là hắn cũng không khỏi không c h ố mắt n g ẹ n h ọ n từng có thời gian sm có nghĩ qua để cho bọn họ ss gì để cho hậu bối thiếu nữ thời đại thậm chí lại hậu bối fx hẹn xồ xông vào hoa điệu thị trường nhưng những thứ này thử toàn bộ cũng thất bại sg với fx càng là còn có hoa điệu thành viên điều kiện tiên quyết liên tục thất bại nhiều lần như vậy bây giờ so với bọn hắn v á n xuất đạo rồi gần m ộ ư ơ i năm z vẹo vẹt nhưng là khoảng cách chuyện này vô cùng đến gần ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp sánh bằng lao bản bưởi theo thư thần khí con mọ sách đều tại dùng đổi nguyên áp hoan n g h ỉ hệ nạp mà thúc đẩy tình huống này cũng bất quá trước mặt là vị này đẹp trai nam nhân xuất hiện ừ với lần này các nàng một dạng tống như thế đều là trực tiếp ở chúng ta bên kia một cái ép xe trực tiếp phát ra ngoài không lên tv trực tiếp đi internet phát hình con đường ở biết đại khái tình hôm sau đó kim hy h u ẩ n tới hứng thú hắn bất kể ở đâu phát hình có thể hay không lên tv đài loại c h u y ệ n này hiện nay h ề n cá nhân game show hỏa bạo đã chứng minh vô luận ở địa phương nào thời giờ gì phát hình chỉ cần là mang theo h ề n mấy chữ này cũng đã sẽ không vì tiết mục không đắt khách mà giàu gì bây giờ lần này càng là đem đây đối với nhi đến bây giờ mới thôi còn được một số người không ngừng nhắc đến cùng tình nhân thả với nhau muốn biết rõ năm nay kia kỳ nhận biết ca ca nhưng là chế mấy năm này tiết mục tỷ lệ người xem tối cao kỷ lục v ẫ nhưng có r rất nhiều, rất nhiều lưu tín ăn cùng rất nhiều, rất nhiều hệ i phá vỡ mọi người này nhất i t là nghĩ để cho rất nhiều người biết rõ thì ra nghệ sĩ yêu cũng theo chúng ta người bình thường yêu không có gì sai biệt chuyện này hơn nữa liên đối hai người này kia đồng thời tiết mục nhiệt độ trong nháy mắt liền lấn át gần đây thập phần lửa nóng yêu game sô nhiệt độ giả tạo yêu game show thật không sức lực thật muốn nhìn còn phải nhìn chân chính yêu tống mà bây giờ lưu tín an liền trực tiếp nói cho hắn biết bọn họ lập tức sẽ quay chụp yêu tống rồi hay lại là cái loại này chính tông chỉ có này hai người tham gia ghi chép hai người bọn họ thường ngày không đúng hắn còn không có hỏi cụ thể quay chụp kiểu cùng với tiết mục ý nghĩa chính hai người game show kiểu là cái gì kim hy c h ù n hưng phấn loại này đại bác quái hắn có thể rất ưa thích nghe lưu tín an cũng biết rõ kim hy c h ù n đặc điểm này cũng nói đến trình độ này hắn cũng không có ý định làm giàu dếm hung chi chuyện này vẫn còn ở chuẩn bị chung cụ thể một chút tình huống chính hắn cũng không nắm chắc được còn chuẩn bị chung đây là một người trong đó cần phải chuẩn bị vấn đề ô hát ta đã bắt đầu mong đợi rồi nếu như có cần gì mời bằng hữu khâu nếu như các ngươi không mời ta ta sẽ ký hận các ngươi rất nhiều năm kim hy c h ù n bắt đầu uy hiếp rồi tính tính này vạch rất tốt đệ đệ không đi hiện trường ngay bắt quái chẳng lẽ còn muốn cho hắn chờ đến tiết mục phát hình sau đó mới n g h e sao chuyện này với hắn mà nói nhất định chính là k h ố c hình a khớp hình đối với lần này lưu tín an chỉ là cười bông tay muốn thật có cái t i ế khâu mời cái này ca đi qua cũng đúng là cái rất lựa cho tốt kim hy chùn đ ố i rét vẹo v ẹ t chiếu cô thật là cẩn thận từ chi mấy lần trước rét vẹo v ẹ t đi nhận biết ca ca kia mấy đợt tiết mục chung sẽ không khó nhìn ra cho nên như vậy một cái đối nhà mình bạn gái có chiếu cô tiền bối lưu tín an dĩ nhiên cũng là tràn đầy cảm kích húng chi người này cũng xác thực trợ giúp quá hắn nhất định sẽ gọi ngươi hy chùn ca hô vậy là được vậy là được cần giúp trực tiếp liên lạc ta là được được ba hội nghị đã kết thúc lần này hành trình cụ thể an bài cũng đã báo trò hẹn mấy người vẽ ngón tay tính toán thời gian một chút lần này hẹn biết nàng với lưu tín an tách ra cụ thể thời gian tin tức tốt không tới nửa tháng tin tức xấu một bốn ngày ân ít nhất là so với dự trù muốn khá hơn một chút hai tuần lễ a khổ cực ngươi chỉ là khổ cực vẻ mặt o á n niệm hề đem lưu tín an cho cười hắn tự tay nhẹ véo nhẹ một chút bạn gái gò má thanh âm monu tùy thời đánh cho ta video điện thoại bảo đảm sẽ trước tiên nhận thiếp không nổi lời nói làm sao bây giờ tùy ngươi xử trí hô sẽ kẹt ở dạng sáng bốn giờ thời gian gọi cho ngươi thiếp không nổi ngươi nhất định phải chết lưu tín an làm ra biểu tình kinh hoàng nhưng hắn rất rõ ràng người nọ là tuyệt đối sẽ không ở đoạn thời gian đó gọi điện thoại cho hắn hãy hển có thể không làm được cái giày hắn ngủ sự tình đi sân bay lưu tín an cũng không cần thiết cùng cùng đi cho nên ở đem hển hành lý từ trên xe mình rời sau khi đi ra lưu tín an hướng về phía hển nhẹ nhàng v ớ y tay hãy hển cũng là lộ ra nụ cười sáng rỡ tiếp lấy nàng chỉ chỉ điện thoại di động của mình đến sân bay sẽ nói cho ngươi ừ t h i ê n toái thái rời ca chiếu cố thật tốt nàng yên tâm đi chỉ chiếu cố châu huyền t ỷ sao chúng ta đây tôn thắng hết biết rõ như vậy lưu luyến chia tay đi xuống nói không chừng hển lúc nào l ạ bằng cho nên hắn rất khéo léo đem để tài thiên chuyển một cái phương hướng nàng thật có lòng tốt chính là lưu tín a n tiểu tử này trả lời để cho nàng rất buồn dầu các ngươi tự sinh tự diệt đi n h a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ly dệ ông rủ đề nghị mục đích đưa đi quen thuộc bảo mẫu xe lưu tín a n cho đến không thấy được xe lúc này mới xoay người lần nữa đi thang máy lên lầu ở s m trong phòng họp còn có một cái người quen một mực chờ đợi hắn mà cũng là hắn hôm nay với hẹn tới s m nguyên nhân trọng yếu một trong ân chuyện này hẹn trước mắt hay lại là không biết gì cả trước giữ lại quay đầu làm kinh hỉ lần này coi như là chính kinh hợp tác chứ li dễ ông dù uống cà phê khi nhìn đến đẩy cửa vào lưu tín an sau đó lập tức chất lên rồi nụ cười nàng nhưng là vẫn luôn muốn cùng lưu tín an hàng thật giá thật hợp tác một lần đ â u rồi dù sao người này đem xô đầu não thật không phải thổi điểm này thực ra càng nhiều hay lại là quy công cho lưu tín an ra đời dù sao hắn chính là sinh trưởng với được gọi là bắc phương khúc nghệ chi hương tân thành sinh trưởng ở địa phương đại với cung tân thành nhân hắn vẫn học sinh thời điểm thích nhất chính là ở ấm áp thời kỳ rời cái g h ế xếp nhỏ tìm một bóng dâm địa phương nghe n a i phường các đại gia nói chuyện p i ế m chỉ là nghe đám này các đại gia nói chuyện p i ế m hắn đều có thể nhạc ca một ngày chừ này bên ngoài sơ chế ạ mẹ công việc cũng để cho hắn thường thường cùng đương thời điểm nóng có chút giao t h i ệ p thường xuyên qua lại sẽ không chỉnh sống mới lạ lem sô không phải là một đại hình chỉnh hiện ra như thật chẳng sao đã như vậy làm tân thành nhân hắn quá biết nên như thế nào để cho các khán giả cười trước một dạng tống không tính là sao dĩ nhiên không tính là một dạng tống ngươi còn có điều cố kỵ lần này tiết mục ngươi sẽ không lẩn nút ống kính chạy chứ ly dễ ông rủ khép cười một tiếng rét vẹo vẹn một dạng tống trung quy không phải lưu tín an rực dỡ hào quang trường hợp nhưng người này lem sô biểu hiện tuyệt đối không kém từ trước kia k ỳ nhận biết ca ca chung sẽ không khó nhìn ra như vậy ưu tú game show nhân là bất kỳ tờ giờ cũng muốn hợp tác một lần ly dạy ổng dù rất rõ ràng tự mình ở game show tờ giờ trong nghề này không tính là cái gì nổi danh tờ giờ so với những thứ kia thành danh đã lâu tờ giờ nàng vẫn chỉ là học sinh mà thôi nhưng đây chính là thổi sang nhộn nhịp cao ly làng giải trí là một cái nếu như ngươi không có cách nào ra mặt rất nhanh sẽ bị kẻ tới sau cư bên trên tàn khốc trước chàng lần này cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt ly dạy ổng dù rất muốn tóm lấy ừ lần này chắc chắn sẽ không bất quá kim phòng dài không qua tới lần này tiết mục liên quan đến phương diện có rất nhiều cho nên nghiêm túc như vậy trường hợp kim phòng trưởng khẳng định cũng phải cần tham dự mới được lưu tín an mới nói xong cửa phòng họp mở ra kim phòng trưởng xuất hiện ở mấy người trước mặt À, phòng họp ngoại trừ ly dễ ổng rủ cùng lưu tín an bên ngoài còn có chức vì h n game show bận trước bận sau hai gã tắt ra những thứ này đều là yêu cầu tham dự v à hôm nay lần này hội nghị bên trong nhân viên làm việc đợi lâu kim phòng trưởng đầu tiên là đối lưu tín dòng ăn thấp dọc kệ đó lấy hắn nhìn về phía ly dễ ổng rủ chúng ta trực tiếp bắt đầu đi nếu là phải rõ ràng nói rõ đây là một chương trình tình nhân game show cá nhân ta vẫn cảm thấy quay trụt bình thường các ngươi sinh hoạt thường ngày liền có thể lưu tín an tiên sinh lợi nói chính là lai sở trễ ảm cùng với bình thường âm thầm dáng vẻ ấy lín lợi nói chính là ở công ty thường ngày đã đủ loại hành trình thường ngày ly dễ ố n g dụ lấy ra chính mình chuẩn bị một phần đặt kế hoạch thư bất quá phần này đặt kế hoạch thư là rất trung quy trung c ủ cái l o ạ i này mặc dù nàng nói những thứ này đại khái s u ấ t chính là những người hái mộ muốn thấy được cảnh tượng có thể vấn đề ở chỗ trung quy trung cụ qua đầu nếu là g a m s h o như vậy tối thiểu hí kịch tính vẫn là phải có đạo không phải nói không muốn cho này hai diễn dịch ra cái gì mâu thuẫn Đẹp đẹp đẹp đẹp c kim n h phòng ư n g trưởng không lên tiếng chỉ là dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía liệu tín an chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp đem số hôn nhân để phán đoán hắn chỉ là một dự tính hoành thành hợp đồng lãnh đạo tôi nói thẳng thừng hắn coi như là đứng ở li dễ ổng dù góc độ tới với liệu tín an nói chuyện hợp tác mà không phải tam phương hội đàm dù sao ly dễ ổng dù vốn là ép mở nhân lưu tín a n cũng rõ ràng một điểm này hắn cầm lên ly k i u kim nghệ lâm mua về nước trái cây n h ấ p một miếng hãy hển chỉ là ngoài miệng vừa nói muốn uống nước trái cây trên thực tế nàng hay lại là cầm kia ly cà phê đi dù sao nàng biết rõ lưu tín a n uống không được cà phê nếu kỳ này tiết mục muốn ở hai nước đồng bộ chuyên phát như vậy ta cho là hay lại là với nhau phơi bầy một ít các nước đặc sắc tương đối khá chứ mới đổi mới chậm chạp vấn đề ở có thể đ ổ i nguyên ác bên trên rốt cuộc có rồi đường giải quyết nơi này hoan nguy hệ đội nguyên ác đồng thời cha xem xét chuyện ở nhiều trạm t i ể u phá trạm hiện nay thập phần lưu hành để cho người ngoại quốc tiếp xúc quốc nội đủ loại văn hóa thú chi hoa điều vốn là có đặc biệt đặc biệt nhiều văn hóa có thể đem ra biểu diễn mọi người rất thích xem đến người ngoại quốc tiếp xúc được quốc nội sự vật mới mẻ sau lộ ra biểu tình kinh ngạc nếu như đem điểm này lấy ra làm văn chương lời nói phòng chứng đến thời điểm nhiệt độ sẽ không thấp Chuyện ngược chỉ khó tình. không lộ vẻ gì biến hóa, hắn chỉ là nhìn về phía kim phòng biểu Lưu này, ly ống tín an biến trường làm là là lộ lại lộ dệ gì ra kim vẻ về quốc gia của ta dân mạng là sẽ không bỏ qua ậy lìn ngươi muốn cho ậy lìn lãnh hội một lần so với hai năm trước càng đáng sợ hơn lưới b ạ o sao liệu tín an b u ô n g tay cũng minh bạch kim phòng trưởng y tứ dù sao năm gần đây hai nước dân mạng liền văn hóa vấn đề tiến hành qua không giới hơn mười ngàn lần kích t ì n h thảo luận đương nhiên liệu tín an lập trường rất k i ê n định chớ nhìn hắn có một đám cao ly bằng h ư u nhưng chỉ cần là bất cứ người nào ở phương diện này biểu thái hắn liền sẽ trực tiếp chặt đứt cùng người kia hết thẻ liên lạc làm bằng hữu không thành vấn đề nhưng liên quan đến một ít lập trường phương diện sự tỉnh hắn là tuyệt đối sẽ đứng ở chính mình tổ quốc bên này cũng may s m ở phương diện này làm rất nhiều chuyện bây giờ ở s m dưới cờ nghệ sĩ đều bị cảnh cáo không muốn đối với phương diện này có thích cực bất quá một ít bây giờ không về s m quản nghệ sĩ rất khó nói nghệ sĩ vượt chính không phải ngu xuẩn thì là xấu một điểm này rét vẹo vẹt năm người cũng làm rất tốt trước mắt mà nói được rồi ta cũng không muốn phá hủy bạn gái của ta sự nghiệp nếu như dựa theo lý vờ giờ cắt nói ta có một chút không nắm chắc được cái gì hai ta chung một chỗ thường ngày ngược lại là cũng còn khá nhưng hai ta tách ra thường ngày thật sự tất yếu phải quay c h ụ sao dĩ nhiên như vậy mới có thể tạo thành so sánh chung một chỗ lúc các ngươi song phương trạng thái cùng không chung một chỗ lúc song phương trạng thái ly dệ ông dù giải thích sau đó nàng mở ra trước mặt máy tính tìm tới một phần nàng chuẩn bị trước tài liệu tốt có tương đương một bộ phận f a n lo lắng ấy liền cùng ngươi yêu sẽ trì hoãn với công việc cùng hành trình vừa v ậ n vượn cơ hội này hướng những người hái mộ biểu đạt một chút ấy liền ý tứ cũng là một kiện rất chuyện trọng yếu ta đại khái hiểu có thể nàng ta bên tạm thời không đề cập tới ta bên này lời nói chính là nàng không có ở đây thời điểm thẳng tắp truyền bá tập thể hình loại chuyện này sẽ có người thích xem cái vấn đề này ly dạy n g dù cũng đã cân nhắc đến thực ra mấy năm này cao ly làng giải trí ở game show được trúng phương diện này xảy ra biến hóa rất lớn có rất nhiều người bây giờ rất thích xem quan sát loại game show gần nhìn game show mọi người nhìn một ít lục sản xuất đoạn từ đó lộ ra đủ loại phản ứng dáng vẻ đồng sang dị mộng nhà ta hùng hải tử những thứ này đều là rất tiêu chuẩn quan sát loại game show hơn nữa cũng là năm gần đây tương đương được hoan n g h ê n tiết mục ly dạy n g dù cũng muốn ở l ư u tín an cùng hệ game show bên trên l à n này trùng hoa sống v ậ phần quan sát hai người bọn họ thường ngày phim game show nhân này có thể quá dễ tìm rồi tôn thắng hết chính là một chính cống game show thiên tài sau đó ép mở bên trong với h ẹ n thân cận nghệ sĩ thay phiên cũng kéo qua tới là một chút công cụ nhân cái này không nhiệt độ nhất tuyển thậm chí còn đề tài độ cũng đã chọn được à tiết mục đến thời điểm sẽ còn ở hoa điều phát ra cho nên lưu tín an bên kia khẳng định cũng phải cần phóng mấy người bằng hưu đi ra cái này thì thời điểm là đến lưu tín an muốn phiền náo chuyện bất quá hắn đều là hoạt náo viên hẳn là có một ít có thể đặt ở trên mặt bàn thảo luận bằng hưu đi người xem quá nhà ta hùng hải từ này chương trình tiết mục sao có thấy qua tưởng tượng chung ngài với ấy liền tiết mục chính là cái loại này hình thức chỉ bất quá không cần một ít đặc biệt chuyên nghiệp game show người chủ trì ngợi càng nhiều hay lại là ấy linh cùng bằng hữu ngài chờ hạ đ h ẳ n g h ạ liệu tín an s ư ớ n g sốt u sau đó mau kêu dừng ly dễ ổng rủ cách nói đối phương lời vừa mới nói kia chương trình tiết mục hắn theo h ẹ n đồng thời xem tv thời điểm có t h ấ y qua có thể kia chương trình tiết mục nói như thế nào đây có lẽ là bởi vì hắn đáp lời chung mấy vị kia bị quan sát khách quý không quá hiểu duyên cớ hắn mỗi lần cũng không nhìn nổi hoặc là bóp bóp hệ tay nhỏ hoặc là l a y hoay một chút hệ đen nhánh mái tóc đi cùng là một loại hình thức hãy hển sẽ không cưỡng bách lưu tín a n cùng với nàng có một dạng sở thích chỉ cần lưu tín a n có thể ở bên bên người nàng để cho nàng có một loại cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn là được rồi l i ê n hắn đều không nhìn n ổ i tiết mục thật sẽ có phan thích xem sao hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi hắn trần trờ tựa hồ bị ly dễ ổng dù phát giác ly dễ ổng dù cũng không thô tục giải thích mà là thật đem hai năm qua game show trúng thưởng tình huống cùng với tỷ lệ người xem cũng cho lật đi ra dùng tối trực quan số liệu để giải thích đến quan điểm mình thành tích p h ư diện ngay hẳn không cần quá lo lắng những thứ này đều là thật thành tích về phần đến hoa điệu bên kia có thể xuất hiện hay không thủy t h ổ k h ô n g phục tình huống cái này còn phải xem tình huống cụ thể mới có thể chúng ta cũng không đủ số liệu chống đỡ cho nên phương diện này ta không có biện pháp nghĩ rằng hoa điệu bên kia game show nói như thế nào đây rất khó cầm tới làm tham khảo là được bao gồm lần này phát ra bình đại tiểu phá trạm phía trên một ít game show nói cách khác hoa điệu đối với ly dễ ổng dù mà nói là một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực đây cũng là tại sao lần này tiết mục đặt kế hoạch bên trên nàng ta sao yêu cầu lưu tín an tham dự nguyên nhân căn bản khẳng định vẫn là yêu cầu một cái địa phương tác chiến viện quân mới có thể ít nhất có t hiện ể n ó cho h nàng biết i nay hoa điều fan thích nhất nhìn không như thế hẹn doanh, thể không thể nào, Cao fan An kia điều đó. đối được, đại đối cái nói cái Lưu tuyệt tuyệt xuống. Tín vẫn bản bên này bản bản trước bất t cơ có gì À, là r Ly kể bỏ ở lại t r ư ớ chúng vấn việc ngài nói ngài công đề, t ư người ờ n ngày không Hiện nay g hay sẽ thích h có c xem. ở chúng ta quốc gia cũng có một nhóm thích n g à i f a n hơn nữa ngài game show biểu hiện rất ưu tú có rất nhiều f a n thật tò mò ngài âm thầm trạng thái ở phương diện này ly dệ ổng dù thực ra lo lắng hơn là hạ hẹn mà không phải là lưu tín an đối với các khán giả mà nói lưu tín an tồn tại là xa lạ là để cho mọi người cảm giác mới mẻ có lẽ còn có một bộ phận thích h ệ n phan đối với hắn tràn đầy phẫn nộ đến có hắn diễn xuất khâu liền trực tiếp ngày qua nhưng điều nghiên thị t r ư ờ n g coi như là rất khả quan số liệu có không ít đường người hay là đối lưu tín an tồn tại cảm thấy rất hứng thú chớ nói chi là vốn là không nhiều lượng khổng lồ c p f a n một mực đang mong đợi hai người yêu game show có thể hệ n ở cá nhân game show càng phương diện này liền lộ ra xa lạ nhiều nàng đang cùng các thành viên đồng thời với người quen đồng thời thời điểm sẽ thập phần nhàn nhã chỉ khi nào biến thành một thân một mình nàng hứng thú chính là mắt trần có thể thấy giảm bớt một điểm này phụ trách bay chụp hện cá nhân game show ly dễ ẩu rất có kinh nghiệm ở mời bằng hưu trước khi tới hải hển sẽ rất nghiêm túc chuẩn bị mỹ thực một số thời khắc chuyên chú đến thậm chí sẽ quên mất đây là đang quay t r ụ chính mình cá nhân game show mà qua cường thắng bại muốn cũng không phải thật sự có lúc cũng sẽ đưa đến tốt tác dụng trung quy mà nói đây là một cái đối h n không quá hữu hảo quyết sách nhưng là đây là đối lưu t í n an thập phần có lợi một chút phan mà điểm nhỏ này tì v ớ i nào mọi người vẫn sẽ hiểu ta thật có rất nhiều f a n ta đề nghị là ngài khai thông một chút cá nhân nhìn tài khoản như vậy ít nhất ngài sẽ có một cái trực quan cảm thụ à bất quá khai thông tài khoản lời nói đến thời điểm hẳn sẽ có một ít rất đáng ghét ra hỏa đi ở nó điểm này yêu cầu ngài tự đi cân nhắc một chút lưu tín an còn đánh giá thấp chính mình mỹ lực cũng có trách h ắ n chính là để cho hển cũng cảm mến nam nhân thỉnh thoảng hiện ra điểm mỹ lực bắt sống một ít mê muội cũng là thập phần đơn giản sự t ì n h trở về ta sẽ nghiên cứu một chút ba bên này đang h ọ p đồng thời hải hển cũng đã ngồi ở tôn thắng hết bên người một tay t r n g cảm buồn buồn không vui nhìn ngoài cửa sổ lúc này các nàng đã lên máy bay chính kiên nhận chờ đợi máy bay cất cánh đi đến các nàng lần này châu âu đi trạm thứ nhất ừ n thời gian dài như vậy phi hành không có quả vặt nhưng là rất khó trải qua cho nên mới ngồi vững vàng tôn thắng hết thuận tay liền đem quả v ậ t lấy ra đưa cho một bên ải hển ải hển cũng không k h á c h khí cùng theo một lúc ăn một lúc sau một cái ống kính đôi đến trước mặt loại này hành trình một loại cũng là muốn quay chụp một ít ngoại lệ quay đầu phát ở quan phương t à i khoản hạ làm cho những người ái mộ phúc lợi lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ cầm máy quay phim là ngồi ở gần trước vị trí khương sệ ùn kỳ ngược lại bây giờ còn chưa cất cánh vẫn tính là một cái so sánh tự do thời gian nói một chút chuyến đi này cảm tưởng đi tạm thời làm người chủ trì khương sệ ùn kỳ cười hít mắt hỏi thăm các nàng đội trưởng đại nhân mà có máy quay phim hải h ề n cũng là nhanh chóng đem chính mình trạng thái điều chỉnh xong lộ ra ôn h u y ệ n nụ cười rất lâu không có loại này biểu diễn công khai hoạt động rất hư phấn cũng rất chờ mong ôi chao thật là mong đợi sao tại sao ta cảm giác châu huyền tỷ buồn buồn không vui d á n g vẻ hải h ề n xứng sở ngồi ở bên cạnh tôn thắng hết ngược lại là trong nháy mắt phát giác khương sệ ùn ký ý đồ ngoài ra nàng phát hiện ký hiệu máy thu hình chính trong công việc đèn đỏ cũng không có sáng lên nói cách khác khương sệ ùn ký là cố ý tới treo g ẹ o ả i hển lĩnh ngộ một điểm này sau đó chín mươi b ố lại nạ rất tấn tốc đặt thành ăn ý t ô nàng t h chưa từng c nghĩ nơi này hai người này nói là lưu tín an mà là cho là tôn thắng hết nói là phát tú vinh thực ra vẫn luôn có phan đối phát tú vinh không cùng với các nàng đồng thời tham gia hoạt động có chút bất mãn nhưng để cho tú vinh đi quay chụp phim, phim truyền hình là công ty quyết định các nàng làm nghệ sĩ thực ra không có tư cách gì cự tuyệt những người h ã i mộ nghị luận nghị luận thì coi như xong đi nhưng này loại nghe giống như là đang oán trách nói cái gì là kiên quyết không thể từ trong miệng các nàng nói ra thoáng cái hãy hẹn thay đổi biểu tình trước còn luôn làm ỉ m cười nàng c a o mày bất mãn nhìn nói ra lời nói này tôn thắng s o n g thắng s o n g n g ư ờ i đang nói gì đấy cũng may đây chỉ là thu âm đến thời điểm tùy thời có thể biên tập nữ đoàn nhất định là không thể bộc lộ ra mâu thuẫn mới được cho dù trước đây không lâu nàng mới cùng khương s ệ ủ n kỳ ẩm ý một trận chẳng n ẽ không phải sao thì như một vị họ lưu tiên sinh tràn đầy nụ cười trêu g ẹ o rốt cục thì để cho hẹn phản ứng lại tôn thắng hết tuyệt đối không phải một cái trường hợp chính thức loạn đ ù a nhân lúc này nàng biết dùng lưu tín ăn tới t r e o g ẹ o nàng cũng đã nói lên lúc này thu â m là giả vừa tức vừa cười hẹn tức giận dơ tay lên gõ một cái khương sệ ủ n ký hót một tiếng kêu đau sau đó khương sệ ủ n ký cợt nhà thả tay xuống cầm máy quay phim thật vất vả xuất ngoại biểu diễn công khai một lần vui vẻ một chút chứ sao ta không có không vui a mặt cũng rũ thành như vậy chúng ta đã từng v ị kia lôi lệ phong hành đội trưởng đại nhân đi nơi nào ta chỉ có thể nhìn được một cái ăn năn hối hận oán phụ ai hẹn nhẹn một tiếng qua một lúc lâu sau đó chính nàng đều là cao mày thật có rõ ràng như vậy hai người ăn ý gật đầu ngồi ở hàng trước k hương bên cạnh x ệ ủ n ky kim nghệ lâm cũng là tháo xuống hai nghe đứng dậy quay đầu góp náo nhiệt đặt câu hỏi rét vẹo vẹt với lưu tín a n ai quan trọng hơn nha h ả i hên cười mắng một tiếng đây căn bản cũng không sao khả năng so sánh các thành viên sẽ không bởi vì tổ hợp mà lập lệnh nàng với lưu tín a n chia tay lưu tín a n cũng sẽ không vì mình mà để cho nàng thối lui ra rét vẹo vẹt không cần thiết nhất định quyết ra cái cao thấp đến hai người đều là nàng quý trọng tồn tại nếu như ta trả lời lưu tín ăn các ngươi sẽ là phản ứng gì đại khái sẽ tức giận đến đem ngươi trực tiếp từ trên phi cơ ném xuống trình độ ố hoa khuyết đại như vậy chúng ta hơn mười năm giao tình lưu tín an tên kia chết nó cũng bất quá một năm d ư ớ i mà thôi không sai h ả i h u y ề n lộ ra nụ cười nàng mới sẽ không đem hai người đặt chung một chỗ tương đối đây chẳng qua hiện nay là yêu cầu nàng nghiêm túc cùng các thành viên làm việc với nhau thời điểm cho nên nàng không nên phân tâm suy nghĩ có qua quan hệ với lưu tín an sự tỉnh mới đúng không lộn xộn sẽ ùn kia chuẩn bị quay trụ đi châu huyền tị không thành vấn đề hãy hẹn thiêu mi khôi phục thành mọi người quen thuộc nhất đội trưởng đại nhân cái gì a Ta một mực cũng không có vấn đề phải nghiêm túc quay trụp công tác chuẩn bị rồi bên trong ít ba